chương bốn mươi b ố thiên la kiếm đế tức chi uy đại nhân việc này muốn hay không báo cáo tiên cung tên này thánh vương ngưng trọng mà hỏi nếu đem tịch d i ệ t đại đế gọi trở về đối t á g thiên thần triều tới nói không thể nghi ngờ là đại phiền thoái dù sao tịch d i ệ t linh chính là đế quân giải thiên tịch d i ệ t đại đế thật có thể trở về khẳng định hội báo thủ một vị thời cổ đế g i ả tức giận vô tận đạo vực đều sắp biến thiên thế tất ảnh hưởng thần triều căn cơ điểm ấy phiền phức đều muốn kinh động đế quân chỉ sợ ta cái này châu quân đều phải thoái vị tại la hầu lạnh lông mày nặng nề trực tiếp vượt càng rộng lớn hơn hoa nguyên toàn thân vây quanh lấy từng đạo cổ lao trí tôn đạo văn mỗi một đạo đều như một viên sáng chói mặt trời chiếu sáng rộng lớn thiên địa rộng lớn trên cánh đồng hoang ước vạn thành trì bên trong sinh linh cảm giác thiên địa sáng ngời lên nhao nhao ngước đầu nhìn lên rất nhiều cổ lao thánh linh vượt qua mà ra cảm nhận được cấm kỵ khí tức về sau đoán được một số việc ngược lại ngóng nhìn tịch di ệ t lĩnh nghiên xúc dám tàn sát ta thiên cực đạo châu sinh linh muốn chết tại la hầu vượt ngang đến tịch di lĩnh băng lanh thanh âm xuyên thấu diện tích có thể so với mấy ngàn thái dương hệ lớn tịch di lĩnh chỉ một thoáng hai viên huyết sắc mặt trời tại tịch d i ệ t hắc vụ trung nhô ra đó là một đôi thú mắt đáng sợ hung quang trợ hiện khóa chặt tại la hầu một cỗ sức mạnh cấm kỵ khôi phục gột rửa mà ra chấn áp toàn bộ tịch d i ệ t lĩnh cũng khuyết tán đến hoa nguyên n g bên ngoài rất nhiều rộng lớn trong đại lục nhường vô tận sinh linh đều cảm giác được một loại vô hình đáng sợ chấn áp bao phủ cách đỉnh đầu thái cổ hoàng dạ tịch d i ệ t l ĩ n h đầu kia hung yêu quả nhiên sống lại đế quân tự mình chém giết ma diệt hết thời ân ký thế mà cũng còn có thể phục sinh chẳng lẽ là bởi vì tịch diện đại đế còn sót lại thủ đoạn tại mấy cái đại lục một chỗ khác một đầu thông tin hà bờ có một vị người mặc áo tơi cổ thánh vương thánh mắt xuyên thủng thế giới nối thẳng vô tận hư không m ò v ề tịch d i ệ t lĩnh mới chạm đến hoa nguyên n g p h ạ m vi liền bị đáng sợ ý chí ngăn lại cản phốc thử một tiếng phun ra một đạo huyết tiễn bị hù hắn vội vàng thu hồi gió xét rất nhiều nơi cường giả cũng là đang nhìn trộm sau tao nộ đáng sợ đà kích thái cổ hoàng giả vô thượng đạo ý quả thực kinh khủng như vậy tôn này kim giác hùng yêu bị chạm trước đó vẫn chỉ là một vị cổ trí tôn phục sinh về sau không chỉ có thực lực chưa giảm yếu ngược lại đưa thân thái cổ hoàng giả đến cùng là ai thủ đoạn a châu quân cổ trí tôn tu vi có thể chống lại nội sao v â n quanh ở chỗ la hầu chung quanh trí tôn đạo văn tựa như đúng một k h o a lại một k h o a mặt trời bọn chúng v â n quanh thành một cái rộng lớn t r ậ t đồ ngăn cản kim giác hung yêu hung lệ sát phạt dòng lũ một thanh v â n quanh huyền ảo đại đạo bảo kiếm từ tại la hầu sau lưng bay lên sắp bén kiếm khí xé rách vô tận thiên địa tại tịch diệt lĩnh phía trước sinh ra một đạo đáng sợ thiên địa vết rách cái này một vết nước đều so với địa cầu đến hỏa tinh khoảng cách còn rộng lớn hỗn đ ộ n hãn hải hướng ngoại tràn ra hóa từng đạo ước vạn trượng hỗn nộn khí phong bạo đây là bán đế binh thiên la kiế bi từng sợi sát phạt đ lôi kéo đáng sợ khí cơ càng là kinh khủng tới cực điểm tại la hầu gánh vắt tay giống như một vị cường giả vô địch cho dù đối mặt thái cổ hoàng giả kim giác hùng yêu cũng mặt không đổi sắc vẫn như cũ thần sắc lanh gốc trực tiếp đạp về tịch diệt lính chỗ sâu thiên la kiếm chính là đế quân bệ hạ từng cầm trong tay chi binh lây dính hắn một tia đế tức nhưng thụ vạn đạo gia trì đây là hắn lực lượng cho dù kim giác hùng yêu vừa đột phá thái cổ hoàng giả cao hơn hắn một cái đại cảnh giới hắn vẫn như cũ không sợ tăng thiên đại đế cho săn vừa vạn chức làm thì ngươi thu chút lợi vô tận tịch diệt hắc vụ tiếp tục xoay quanh nước vạn vạn cây số ngưng tụ một đạo tịch diệt thiên vọng từ đó bắn ra một đạo đáng sợ tịch diệt ánh sáng kim giác h u n g yêu thân ảnh to lớn tại hắc vụ trung dần dần hiển hóa đó là một đầu l ư n g dài hai cánh d a như thần thiết đổ bê tông mọc ra một cây kim s ắ c độc g i á c cự thú hình thể khổng lồ tựa như một cái rộng lớn tinh vực cự thú quấy động một cái đều là thiên địa cự biến nó miệng phun từng đạo tịch diệt phù văn hội tụ d ò n g lũ như một đầu cổ lao tinh hà cọ rửa mà đi thiên địa đều đang tiếng rung sụp đổ tại lao ánh mắt châm xuống thiên la kiếm bay ra để tức bị kinh tế h đại chiến sinh ra ba động lệnh bao quát ngàn vạn đại lục thiên cực đạo châu đều chấn động kịch liệt thậm chí tác động đến càng rộng lớn hơn đạo châu t h i ê n địa nhường vô ngần hôn độn hải đều dung chuyển loại này chiến đấu quá mức cường đại phá hư tính quá kinh người động một tí thiên địa băng liệt đại đạo thương tích trật tự quy tắc hỗn loạn nhường sinh linh đều thấp thỏm lo âu bất quá càng khiến người ta d u n g động đúng cổ trí tôn giam chiến thái cổ hoàng giả thiên cực đạo châu còn lại cùng chứ nhiều cường đại tồn tại đều biết là ai tại cùng kim giác hung yêu chiến đấu n h i ệ đế quân bệ hạ một tia đế tức thiên la kiếm lại nhường châu quân đ tại h â n la n hầu bản tọa nhớ kỹ ngươi tịch diện đại đế trở về cái thứ nhất chẳng ngươi kim giác hung yêu gầm thét n mặt trời nó kim giác bắn ra một đạo đáng sợ tịch diện kim quang mở ra một đầu quỷ dị trường hạ xông vào trong đó vô số cường giả có thể nhìn thấy kim giác hung yêu một nửa thân thể bị chém d ụ n g máu tươi giống như sông hằng như thế chạy xuôi cánh cũng bị chém d ụ n g thái cổ hoàng giả huyết mạch rơi tới vô số tịch diệt l ĩ n h bên trong dây núi hội tụ thành huyết hải cầm khu vô cùng thế thảm thấy cảnh này vô số cường giả càng là đặc dung tuy nhiên kim giác hung yêu phục sinh về sau mới vừa tới thái cổ hoàng giả thực lực có chỗ phủ phiếm mà dù sao cũng là một vị hoàng giả lại bị cổ trí tôn chém thành như vậy chạy chối chết tại la hầu toàn thân tắm rửa kim giác hung yêu máu tươi dẫn theo thiên la kiếm giống như một vị sắc thần từ tịch diệt linh trung phóng ra nhìn về phía tiêu tán Trường cười lạnh nói trốn thật nhanh ầm ầm hai cỗ lực lượng đáng sợ đem kim giác hung yêu một đôi cánh từ tịch diệt lĩnh trung tốn đi ra trên đó tràn ngập đáng sợ tịch diệt bản nguyên mỗi một giọt máu chiếu xuống trên cánh đồng hoang huyết khí đều bao trùm mấy trăm vạn cây số trên cánh đồng hoang tên kia thánh vương quả thực sợ ngây người mà tại xa xôi hư không cựu kiếm t i ê n quân nhìn chăm chú lên cũng là mặt mũi tràn đầy k i n h sợ vốn là hắn là nghĩ như tại la hầu không giải quyết được kim giác hung yêu hắn không ngại rút một tay hắn đã là đại thành thái cổ h o g i ả rất dễ dàng giết chết một cái bán thành phẩm thái cổ hoàng giả thế nhưng là như ta nhớ không lầm. trôi này thiên la kiếm hắn cũng chưa dùng qua mấy năm vẫn là từ một cái sinh mệnh cấm khu đọc được phía trên đế tức cũng không phải là rất nồng hậu dày đặc vậy mà cũng cường đại như thế hắn thành đế đến cùng đạt tới loại nào vĩ độ thân là ngụy bất khí bằng h ư u cựu kiếm thiên quân coi là xem rõ ràng ngụy bất khí độ cao nhưng hôm nay nhìn thấy một trận chiến này mới biết mình căn bản cũng không hiểu rõ tuy ý đã dùng qua binh khí nhiễm khí tức đều hiệp trợ cổ trí tôn nghịch phạt thái cổ hoàng giả lôi kéo cực đạo nên có bao nhiêu đáng sợ hắn suy nghĩ một chút đều nói tâm dung mạnh không hổ là đánh vỡ mười vạn cuối năm pháp tồn tại thiên la kiếm cảm giác cùng đế binh không kém cạnh thiên cực đạo châu châu c u n g một tên đại thiên tôn cường giả thì thảo cường đại không phải thiên la kiếm mà là phía trên n h i ệ m đế quân đế tức đó là có thể dẫn dắt vạn đạo đáng sợ đồ vật bằng không ngươi cho rằng châu quân đại nhân vì hà coi trọng như vậy một tên khác đại thiên tôn nói ra n g h e này giải thích đám người cũng là trong lòng giật mình thắng thiên tiên cung ngụy bất khí để ở trong mắt năng lực coi như là q u a t được đối với la hầu biểu hiện hắn cho khẳng định vốn là tại la hầu thuộc về uy tín lâu năm cổ trí tôn thủ đoạn cùng tính toán đều là lao cổ đồng cấp chiến lực liền phi thường cường đại Dùng t sao huyền mặc dù quyển dưỡng không ít long tộc nhưng hắn muốn không chỉ sao huyền những cái kia mà là muốn toàn bộ ngoài ra tịch diệt linh huyết tế bất quá là một cái chướng nhan pháp trên thực tế chỉ là dựng một tọa độ kim giác hùng yêu kỳ thật cũng không phải là ở thời đại này phục sinh dù sao sớm lúc trước nó hết thời ấn ký đều bị ma diệt là có người dùng đại thủ đoạn từ tuế nguyệt một chỗ khác cái nào đó tiết điểm bên trên bảo lưu lại nó một điểm ấn ký đưa nó phục sinh trở về đúng tịch diện đại đế gây nên vẫn là cái khác tồn tại hắn còn đang tìm hiểu mặc kệ đúng loại nào đều cho thấy có không gì sánh nổi cổ lao thành đế g i ả đang đến gần thời đại này đương nhiên ngụy bất khi đã dung luyện thời gian trường hạ hoàn toàn có thể đem nó bắt tới chỉ bất quá hội thật lãng phí một chút thời gian thôi nhà đầu kia muốn đột phá hoán thần cảnh tinh thần lực lượng l ộ xác vẹn vẹn một gốc bảo dược khẳng định không đủ có được đại thiên đạo thể cảnh giới càng cao cần thiết tài nguyên càng khổng lồ. đơn một nhân loại thu thập điểm này tài nguyên rất khó trèo chống nàng chuyện này mới là trước mắt trọng yếu nhất ngụy bất khí không cách nào cho nàng tài nguyên chỉ có thể dùng nhất truyền thống phương thức nhường nàng tu đan đạo chỉ là đan đạo chi thuật như hắn đi sáng tạo nha đầu này đoán chừng lại oán giận hơn quá khó khăn hơn nữa cùng đấu chiến thánh bí không giống đan đạo thánh giả đan đạo trí tôn đan đạo hoàng giả đan thuật cũng cao thâm mặt chắc từ phức tạp về đơn giản nha đầu này hào không có chút cơ sở lĩnh ngộ đứng lên cũng sẽ phí x ư c phương thức tốt nhất chính là tìm một số thánh linh cảnh trở xuống phổ thông đan thuật thật sự là đau đầu ngụy bất khí bật cười đành phải động nhiệm đầu thẩm tra vô tận đạo vực bên trong một số cơ sở đàn thuật đông hải thị ngụy ra nơi ở điều tra rõ ràng phùng gia làm ngụy đông hoa sắc mặt cực kỳ khó coi vừa mới cùng thiên thánh học viện lý tuyết mai lão sư nói chuyện nói nha đầu đang thi lúc phùng gia dòng độc đinh phùng tiểu chu bị hồn tộc đập hồn đối nha đầu hạ độc thủ bị nha đầu giết chết phùng gia liền trách tội tại nha trên đầu người tôn thục lan thần sắc nghiêm trọng hôn trướng ngụy đô cùng ngụy thanh hai cái lao ra từ đều dẫn tí mặt dị tộc xâm lần lúc phùng gia làm những cái kia chuyện xấu xa đã sớm nên đoạn tử về tôn đối nha đầu hạ độc thủ sự t ì n h bọn hắn không nhắc tới một lời người đã chết còn có mặt mũi trách tội người khác nguy đô đầy mắt sắc khí cha ta lo lắng phùng g i a sẽ đối với tiểu ngữ hạ độc thủ nguy đông lai nói ra lo lắng bọn hắn dám nguy đô tức giận hử triệu hoán cấp độ thần t h o ạ i thủ hộ linh tiểu ngữ khẳng định đúng tương lai nhân loại thiên thần dự trữ nhân tuyển cũng là loài người chống lại dị tộc hy vọng không nói c ử u châu viện liên minh trong điện khẳng định có một bộ phận người hội che chở nàng phùng da không ra dám trắng trợn làm loạn đoán chừng chỉ có thể dội một số nước bẩn hoặc là trong bóng tối tính toán ta tương đối lo lắng chính là sợ phùng gia đem hát thủ đặt ở núi nhỏ tiểu tuyết trên người bọn họ không dám trắng trận xuống tay với tiểu ngữ cần phải đối núi nhỏ chờ người ngụy gia ra, ra tay phùng gia khẳng định dám đây là hắn nhất lo lắng phải nghĩ biện pháp liên hệ những tiểu tử kia mới được ngụy thanh cũng nhớ mày chương 45, hoàng sơn thần mạch phùng gia trang viên phùng thiên trong phòng nghiêm tố tay cầm điện thoại một đạo tuổi trẻ thanh â m tại điện thoại trung vang lên g ì tiểu chu sự tình ngài nén bi thương tiểu quyền từ tiểu cô cô đúng thương người nhất cùng tiểu chu hai t i bất quá ngụy tiểu ngữ triệu hoán cấp độ thần thoại thủ hộ linh địa vị phi thường cao lực ảnh hưởng cũng rất lớn bên người có cao thủ bảo hộ rất khó giết nàng hơn nữa một khi giết nàng không chỉ có ta có phiền phước gì các ngươi khả năng đều sẽ gặp nạn trong điện thoại di động một chỗ khác gầm thanh em vang lên chẳng lẽ cứ tính như vậy liền không ai cấp tiểu chu làm chủ sao nghiêm tố khóc lợi hại hơn tiểu quyền cái kia tiểu t i ệ n nhân khẳng định phải tham gia mười tám viện tỷ võ coi như không thể giết cái kia tiểu t i ệ n nhân có thể không thể dạy dỗ một lần còn có ngụy ra những cái kia tiểu nghiệt chủng giết không được cái kia tiểu t i ệ n nhân những cái kia nghiệt chủng n g ư ơ i nhất định có thể giết đúng không nghiêm tố đình chỉ thúc t h i ế t một đôi xương đỏ con mắt lập tức lộ ra so với rắn độc còn ngoan độc băng lãnh qua n mang nói đến giết chữ càng là nghiến răng nghiến lợi điện thoại đầu kia trầm mặc giao hơn một lần ngụy tiểu ngữ không có vấn đề về phần ngụy ra những người khác dĩ tâm tuy a sẽ để cho n g nhiên cũng đếm thử mất đi thân nhân thống khổ. Tiểu ngoài có phí công phí thương n g h i miệng tố đạt được l chắc c n tức nói chỉ là giáo hấn giúp ngươi. vị tiểu ngữ nhưng có cơ hội bọn hắn mới mặc kệ có thể r ế t nhất định phải r ế t nghiêm tố lông mày vẩy một cái s á t nghiệm mọc lan tràn để cho ta không có rồi nhi tử ta muốn để nàng n g ụ y ra tử tôn toàn bộ cấp nhi tử t r ô n cùng cựu châu viện ngụy tiểu ngữ mặc dù không nhìn nữa trên mạng tin tức nhưng vẫn là bị lưỡi bạo mà b u ồ n bực bất quá nàng không bác bỏ tin đồn cũng không giải thích tin tức muốn đúng nhiệt độ vốn là nàng bởi vì đế ảnh liền nổi danh tại tin tức trong mắt thậm chí là một số quan môi trong mắt sự thật là như thế nào đã không trọng yếu chỉ cần có thể gây nên thảo luận cùng nhiệt độ bọn hắn hội trắng trận đưa tin bây giờ nàng đến thức tình c h í n cảnh muốn đột phá h o a thần không phải chuyện đơn giản nàng thu thập cảm xúc quay người đi ra ngoài tìm tới lục lan liền rời đi cựu châu viện đây là tới vạn tộc chiến trường nàng đúng nghĩa lần thứ nhất ra ngoài bán chiến khu vực cùng khu sinh hoạt đều là nửa cổ nửa hiện đại phối hợp có thương nghiệp lâu tiểu khu lâu cũng có cổ đại sân nhỏ cổ đại cung điện trong đó ký linh nhân phần lớn đều là thức tỉnh cảnh đừng nhìn nàng tăng lên rất nhanh trên thực tế rất nhiều ký linh nhân triệu hoán thủ hộ linh về sau tu luyện rất chậm một là triệu hoán thủ hộ linh hạn chế hai là tài nguyên tu luyện thiếu tinh thần lực quá yếu tưởng phải hoàn thành một lần lộ sắc đều rất khó cùng thủ hộ linh phù hợp trình độ cũng rất yếu cho nên có một bộ p h ậ ngoài n ư ờ i tiến lựa chọn v à quân khu luyện, nhân chân nhân, phận linh mình tại bán chiến liền chiến trường, thậm chí kết bạn một số cường đại ký linh nhân, tiến về tinh n đội. đủ đi đại Một bộ một một tại rồi, thậm thì thực kết thổ. lịch chờ chí ký ký lực vực về g số o ra nơi này giao dịch tất cả đều là ký linh nhân cần thiết cùng hậu phương như thế nơi này thương nghiệp chờ một chút đều rất phồn vinh hai người đi bán chiến khu vực một tòa đô thị tên là hoàng thành nơi đây có một tòa phi thường nổi danh dây núi tiêu hoàng sơn cũng xưng là hoàng sơn thần mạch địa cầu thần bí khôi phục về sau dạng núi này cũng tiếp tục mở rộng thu đến linh khí tầm bù của một p hoàng ồ n thịnh không gì sánh t gì được, r n còn có thật nhiều chân quý linh dược, nghe đồn còn từng đi ra không gì sánh g gì giá đó đi được có dược, thật h quý quý dược. ra bảo o sơn thần mạch cũng là nhập rộng lớn bán chiến khu vực lối vào một trong đi và hoàn thành các loại q u à vặt rực rỡ h ô n màu đặc biệt là đồ nướng như nướng linh hùng trưởng tuyết linh thỏ đầu nướng điệu linh ngạc v ả y đen hổ thị sơn các loại nguyên liệu nấu ăn dùng chính là y ê u t h ú lớn nhất linh khí thịt không chỉ có mỹ vị hơn nữa giàu có linh khí ăn tăng cường linh lực ngụy tiểu nữ dùng một khối thiên địa linh thạch đổi không ít tiền cùng lục lan trên đường đi mua sắm cho đến nhanh đến tới gần hoàng sơn thần mạch phụ cận t h ô n chấn còn ăn con thật lục lan một bên lau miệng vừa nói yêu thú lấy nhân loại làm thức ăn sớm muộn cũng có một ngày chúng ta định đưa chúng nó toàn bộ bưng lên bàn ăn báo thù rửa hận lần này ta muốn nhập bán c h i ế n khu vực ngươi khẳng định muốn đi cùng ngụy tiểu ngữ vừa ăn vừa hỏi lục lan cười nói có ngươi thủ hộ linh tổ tông ta mới không sợ tiểu muộn m u ộ i muốn tổ đội sao đ ỗ n g nhiên hậu phương vang lên một đạo thô kệ tiếng hỏi hai người quay đầu nhìn lại đúng một cái luyện bắp thịt thanh niên có một thanh dính lấy một tầng thật dày huyết cấu màu đen chiến phủ khí tức lăng lệ phi phạm ngụy tiểu n ữ lấy khí hơi thở cảm giác đối phương không sai biệt lắm đ rất xin lỗi chúng ta không tổ đội ngụy tiểu ngữ cự tuyển trình đại h ổ u biết miệng cười nói ta gọi trình đại hổ không là người xấu hai tiểu cô nương thế đơn sức b ạ c đi ban chiến khu vực lịch luyện vô cùng nguy hiểm cùng đoàn đi như vậy săn g i ế t yêu thú hội rất dễ dàng một chút hơn nữa nhiều người sức mạnh lớn tìm kiếm được linh dược tỷ lệ cũng cao ngụy tiểu ngữ cùng lục lan l i ế n nhau như có thể tìm tới linh dược so với g i ế t yêu thú đoạn thú nguyên càng tốt hơn ngoài ra các nàng xâm nhập bán chiến khu vực cũng không biết nên đi nơi nào vừa vặn cùng theo các bộ của bọn hắn chờ xâm nhập dãy núi sau lại tách g i cũng không muộn hai người cũng đồng ý trình đại hồ mang theo hai người tới một chỗ sất gốc nơi này tụ tập mười mấy người có nam có nữ thực lực không giống nhau mang theo lương tiểu cô nương các nàng cũng nghĩ lịch luyện trình đại hồ đối lần này lĩnh đội tứ nguyên đạo tứ nguyên cùng mười mấy người đồng thời xem ra thấy ngụy tiểu ngữ cùng lục lan người mặc c ử u châu viện chiến đấu phục thần sắc không hẹn mà cùng bái dị cái này ngốc đại hồ sẽ không phải cũng không có chú ý điểm ấy đi hoan nghênh tứ nguyên cười tiến lên ta gọi tứ nguyên tiểu đội linh đội ai ra thế mà kéo lên cựu châu viện học sinh ta gọi tiểu lan lục lan tự giới thiệu các ũ n hướng Nguy Ngữ g đưa Tiểu mắt một liếc ra ý qua c ý i Tiểu、ngữ、biết Nguy Ngữ ó ý tư gì, c ũ ngươi nói, n gọi ta g ngữ. ngữ. Mười mấy người cũng toàn vây quanh.、Các、người Mười mấy vây Các n ngật đầu. Các người có á c c người hay không nhìn thấy ngụy tiểu ngữ chính là thức tỉnh cấp độ thần thoại thủ hộ linh vị thiên tài kia đế ảnh thật sự là thủ hộ linh sao nàng biểu hiện ra qua sao đám người mồm năm miệng mười truy vấn lộ ra vô cùng hưng phấn kích động bọn hắn đặc biệt quan tâm đế ảnh thuần túy là bị chi lúc trước cái loại này kinh thế tuyệt luân dị tượng kinh sợ trong lòng hiếu kỳ không gì sánh được mười mấy người nói xong đều nhanh đem ngụy tiểu ngữ cùng lục lan vây quanh cái này lục lan thần sắc quái gì, ngữ khí t r ầ m chạp nói ra gặp qua hai chữ mới ra lập tức có người không kịp chờ đợi hỏi có phải hay không cùng lúc trước thấy thiên điệu dị tượng như thế ngụy tiểu ngữ đạt được như thế nào truyền thừa cường đại cớ nào giống như nghe nói lần này cựu châu viện khảo thí nàng sáng tạo ra kỷ lục kinh người các ngươi chơi cái gì còn không xuất phát ta Thứ mang. nhưng không mang. Nguyên đi lục ê n tốt lan g cười không nói ý vị thâm trường nhìn về phía ngụy tiểu ngữ thầm nói danh nhân nhà còn không biết có phải hay không là nhà mình tổ tông đâu ngụy tiểu ngữ lại âm thầm nói thầm cũng đi theo tường nguyên chi ngại hồ mọi người tiến vào bán chiến khu vực bọn hắn có tiểu địa đồ lộ tuyến phi thường minh s á t từ hoàng sơn thần mạch một bên đi vào trong đó linh khí phi thường nồng đ ậ m nửa đường gặp được mấy con yêu thú không đợi tứ nguyên trần đại hồ xuất thủ những người k h á c liền giải quyết hết sau đó tiếp tục đi đường phảng phất có mục đích như thế không có chỉ hoãn tứ nguyên đại ca chúng ta cái này là muốn đi nơi nào ngụy tiểu ngữ nghi vấn hỏi tứ nguyên thần bí hề hề nói ra đi một cái nguy hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại nơi tốt ngụy bất khí tìm đến một số cơ sở đan thuật ngự hòa thuật tiện thể chuẩn bị mấy vạn tấm đan vương cũng hơi sửa đổi một chút dù sao quá cơ sở đan thuật dù sao cũng hơi thiếu hụt nha đầu này thần kinh thô vô cùng liền sợ nàng tu xảy ra sự cố v ề phần ngự hòa thuật đại thiên đạo thể đã bao quát h ỏ a chi đạo thể đối l ử a đạo thân hòa thậm chí đều không cần tu luyện ngự hòa thuật liền có thể khống chế chỉ bất quá nha đầu này đối đại thiên đạo thể cường đại hoàn toàn không biết gì cả chờ có thể trao đổi chỉ đạo nàng tu luyện tiến bộ hội mau một chút tu luyện đan thuật về sau luận chế linh đan tăng lên cũng sẽ nhanh hơn h có một bộ phận cũng là quy công cho đan chi đại đạo thậm chí dung luyện vạn đạo ý nghĩ cũng có một chút thoát thai từ đây mười sáu người tiểu đội đi gần hai ngày xuyên qua hoàng sơn thần mạch phía nam tiến vào chỗ sâu một đường gặp yêu thú càng ngày càng cường đại trong đó đại bộ phận là bởi vì thần bí khôi phục mà biến dị như hoàng sơn đ u ô i ngắn khỉ hoàng sơn đ ắ n g khỉ gấu đen đại linh miêu vân bao trở đều trở thành biến dị c h i thú ngoài ra hoàng sơn thần mạch chất chứa địa cầu long mạch chi khí rất nhiều yêu tộc trốn vào trong đó tuy nhiên thực lực cường đại yêu tộc bị nhân loại cường già chém giết nhưng cũng có số ít đại yêu tần mất đi tế linh người vệ đội định kỳ tuần tra. bảo đảm sẽ không đối với cuộc sống khu tạo thành đại phá hỏng mười sáu người trong tiểu đội từ nguyên thức tỉnh chính cảnh triệu hoán chính là phạm cấp thủ hộ linh chính là đường triệu một tên tứ phẩm đại quan tri ngại hồ triệu hoán cũng là phạm cấp thủ hộ linh đúng thủy triệu danh tướng dương tố dưới trướng một tên giáo hí tướng quân những người khác phần lớn là thức tỉnh tam cảnh bốn cảnh bởi vì thường xuyên nhập bán chiến khu vực săn g i ế t yếu thú thực lực cũng không yếu có phong phú chiến trường kinh nghiệm hơn nữa bọn hắn đều chuẩn bị không ít trang bị có người thậm chí tốn giá cao mua sắm linh năng thương đây là dùng thiên địa linh thạch hoặc thú nguyên vì nguồn năng lượng một loại cường đại vũ khí cũng là loài người mở p h á trước a đó ố i kháng ta cùng vũ một trình một n đại hổ mấy cái tới đây tham dò qua trừ linh dược bên ngoài còn có một đám ly sơn báo yêu nghỉ lại ở chỗ này số lượng đại khái tại bảy mươi đến chín mươi đầu nhiệm vụ của chúng ta chính là chạm r ế t bọn nó cũng tìm kiếm trong đó linh dược thứ nguyên nhỏ giọng nói ra mục đích cuối cùng nhất không nghĩ tới lần này đụng đại vận nghe được chí ít bảy mươi con yêu thú những người khác đỏ ngầu cả mắt khổng lồ thú nguyên số lượng không chỉ có thể tăng thực lực lên còn có thể đổi tiền tuyệt đối là một bút của cải đăng giá báo yêu thịt g i à u có linh khí cùng huyết khí cũng có thể bán không ít tiền những này báo yêu thực lực như thế nào có người vẫn tương đối tỉnh táo thứ nguyên vất tay ngăn lại hỏi thăm mới mở miệng ta nói một chút trước đó dò xét đến tình huống cùng nguy hiểm những này ly sơn báo yêu cũng không phải là trên địa cầu biến dị c h i thú mà là yêu tộc cho nên bọn chúng có so với biến dị c h i thú cao hơn một chút trí thông minh về phần thực lực đã phát hiện có ba đầu tương đương với thức tỉnh chính cảnh có bảy con thức tỉnh tám cảnh phải chăng còn tận tảng cái này ta không dám hứa chắc nhưng ta dám nói đúng lắm không có long lực cảnh ly sơn báo yêu cùng hoàng sơn thần mạch bên trong vân báo đại linh miêu như thế tốc độ rất nhanh nhẹn phương thức công kích là ưa thích cắn rơi nhân loại đầu móng nuốt cũng phi thường sắc bén cứng rắn bình thường hợp kim đao đều chặt khấm nát đám người chăm chú nghe những này chia sẻ tin tức nói rất nhiều chú ý hạng mục về sau tứ nguyên bỗng nhiên chỉ vào chân núi sau tối cao một ngọn núi thần sắc ngưng trọng mà nghiêm túc nói nhìn thấy tòa kia cao nhất núi sao ngụy tiểu ngữ cùng lục lan cũng nhìn sang ngọn núi kia phi thường bắt mắt bởi vì ngọn núi trụi lùi trong đó cổ mục đều chết héo thành cây k h ô đầu cùng chân núi chung quanh dãy núi xanh biết so sánh lộ ra không hợp nhau nhớ kỹ không nên tới gần cái k i a tòa núi cao tứ nguyên nghiêm nghị cảnh cáo t ừ đại ca cái tia núi cao có cái gì sao ngụy tiểu ngữ nghi ngờ hỏi những người khác đồng giả nghi hoặc tứ nguyên giống như hồi tưởng lại cái gì trong mắt có một vệ kiên kỵ lên nói ra cái kia toàn ú i cao dưới chân ẩ n nút có một đầu cường đại hoán thần đại yêu núi cao chung có một loại kỳ dị u ngọc loại này u ngọc thiêu đốt t h à n h hỏa phi thường đáng sợ một khi n h i ễ m phải thức tỉnh chín cảnh đều sẽ bị đốt thành cho bụi chúng ta xưng nó là u ngọc linh hỏa cái này loại linh hỏa tựa như là thần bí khôi phục sinh ra trùng hợp đỉnh núi kia bên trong tàng bỏ ngọc cả hai đem kết hợp dị biến m à t h à n h đám người im lặng ghi lại nhường t ứ nguyên đều như thế kiếm kỵ đối bọn hắn tới nói càng là trí mạng ngụy tiểu ngữ cũng cảnh giác mặc dù muốn tìm đầu kia hoán thần đại yêu thử một chút thực lực, nhưng không biết no thực lực cụ thể hành động đi mỗi người khoảng cách một n g h n m đến hai n g h n m tùy thời gấp rút tiếp viện thứ nguyên hô một tiếng đám người nao nhau, nhau động tác t r ì n h đại hổ gỡ xuống chiến phủ nhìn ngụy tiểu ngữ cùng lục lan một chút cười nói các ngươi nếu không tại ta hai bên trái phải đến lúc đó ta có thể tùy thời trợ giúp các ngươi mặc dù biết hai người đúng cựu châu viện học sinh đúng triệu hoán cường đại thủ hộ linh thiên tài nhưng đối mặt loại này l i ề u mạng tranh đấu hai người phải chăng có đầy đủ kinh nghiệm ứng đối đáng giá hoài nghi đa tạ trình đại ca lục lan cũng không cự tuyệt đương nhiên cũng không để ở trong lòng dù sao có ngụy tiểu n ữ tại cái này tị mọi cường h ã n chỉ c o nàng rõ ràng nhất c u n g ngại huấn luyện viên đều đánh có đến có v ề chiến đấu phương diện tự nhiên không cần nhiều lời hơn nữa nhìn nàng một chiêu một thức phi thường huyền liền diệu liên nàng đều nhìn rung động còn nữa ngụy tiểu ngữ thế nhưng là thức tỉnh chính cảnh chiến hoán thần đại yêu cũng không có vấn đề gì lưỡng người thân ảnh linh động trong rừng xuyên thẳng qua không ngừng xâm nhập trong đó không bao lâu ngụy tiểu ngữ liền nghe được chiến đấu ba động cũng kinh động đến ly sơn báo yêu vừa phóng ra một cái khe núi một đầu cao ba bốn mét báo yêu đối ngụy tiểu ngữ phát động công kích giống như một luồng tình phong hô một lần vọt tới đầu này báo yêu đúng thức tỉnh ngũ cảnh toàn thân lôi cuốn yêu lực phi thường kinh người thậm chí có thể sử dụng yêu lực bám vào tại trên lợi trảo vạch ra mấy đạo tàng quang bất quá ngụy tiểu ngữ liên kiếm cũng chưa từng rút ra ra cựu h u y ễ n cựu chân bộ vừa thi triển cực tốc tránh né cũng vây quanh nó hậu phương một quên nện ở trên lưng răng rác một tiếng báo yêu xương sống lưng đều bị đập gãy gãy xương đều từ phần bụng đánh ra báo yêu trực tiếp mất mạng ngụy tiểu ngữ thu lấy thú nguyên trực tiếp rời đi tinh thần lực có thể làm được ngàn mét trong vòng nhưng nhìn thấy nhỏ xíu bụi bặm cái này nhờ vào tinh tổ quyết rèn luyện linh hồn cảm giác so với người bình thường tăng lên nhanh ngoài ra đại thiên đạo thể bản thân ẩn chứa vạn đạo đối vạn vật cảm giác cực lớn có đủ loại về liền d i ệ u con mắt của nàng đã là đạo nhãn đối linh vật có tiên tiên sức quan sát mới vào núi một giờ nàng liền tìm tới thất bát gốc đạn g sâm linh ô thảo chờ chứa linh lực cùng dược lực thuốc đông y ỉa t h ư ơ n quá xâm nhập đến chân núi cổ lâm ngụy tiểu ngữ bỗng nhiên ngửi được một cỗ hương khí tìm tới phương hướng đi vào một đống đá vụ trước một loại thấm vào ruột gan nhường linh hồn đều thư sướng mùi thuốc từ đống loạn thạch trung lan tràn ra nàng tiến lên điều tra tại cự thạch khe hở bên trong có một gốc lượt lở tử quang linh thảo linh、dược. ngụy tiểu ngữ linh mẫu sáng lên mặc dù không biết kêu cái gì nhưng cái này g ố c linh dược linh lực cùng đặc thủ dược lực phi thường nầm đậm nàng đem nó ngắt lấy mở ra lượng t ử q u ọ m bụ tờ sử dụng điều tra trên cổ tay màn hình xuyên suốt ra một mảnh quan mang bao phủ tại g ố c này linh dược bên trên rất nhanh biểu hiện ti n tức h ô n linh thảo trung đẳng linh dược có thể tăng lên tinh thần lực cùng linh hồn tăng lên tinh thần lực cùng linh hồn linh dược đều mười phần chân quý dù sao tinh thần lực tăng lên cũng đem tăng cường thủ hộ linh trí lực từ đó tăng lên cùng thủ hộ linh độ phù hợp vận khí thật tốt tìm thêm một số cái này linh dược đột phá hoán thần liền không thành vấn đề ngụy tiểu ngữ mừng rỡ đem linh thảo cất kỹ về sau nàng tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò giờ phút này nàng cùng mọi người không giống người khác đúng chém yêu tìm d ư ợ c nàng đúng toàn lực tìm kiếm linh d ư ợ c nửa đường gặp được vài đầu báo yêu trong đó một đầu là thức tỉnh chính cảnh đều bị thuận tay giải quyết so sánh nàng nhẹ nhõm những người khác liền lộ ra rất chật vật đặc biệt là tao nộ cảnh giới cao một chút báo yêu chỉ có thể chạy trốn những phương hướng khác người đều lẫn nhau gấp rút tiếp viện ly sơn báo yêu phản ứng kịp cũng thành quần kết đội đối đám người phát động công kích thứ nguyên trinh đại hổ cùng lục lan đều bị ép đi cùng một chỗ ngữ ngư đâu người đi tìm nàng không muốn phân tán bọn này báo yêu đã phản ứng kịp nếu nàng một thân một mình tao nộ thượng liền p h i ệ t ái t r ì n h đại hồ nóng nảy đối lục lan đạo không cần lo lắng nàng nhìn về phía trước trong dãy núi tụ tập từng đầu báo yêu lục lan lại nói những n à y báo yêu muốn v â y công chúng ta t r ư ớ c tập trung sức mạnh đưa chúng nó chém giết phía sau uy hiếp liền nhỏ một nữ tử cũng nói tiểu lan nói không sai phía trước không sai biệt lắm có ba mươi mấy đầu tăng thêm trước đó chúng ta chém giết chỉ muốn chém giết bọn chúng cũng liền không vài đầu lúc này báo yêu cũng phát động công kích t ư n g u y ê n c h đại hồ cũng không để ý ngụy tiểu n ữ t xong xong lần này dẫn đầu có một đầu thức tỉnh chín cảnh cùng bốn đầu thức tỉnh tám cảnh tướng nguyên cùng trình đại hổ đồng đều triệu hoán thủ hộ linh một vị người mặc quan bảo cự nhân cùng một vị cầm trong tay chiến phủ tướng quân trực tiếp đối đầu kia thức tỉnh chín cảnh báo yêu nghiền ép mà đi chiến đấu kịch liệt nhưng có thủ hộ linh mở đường đám người chiếm thượng phong đầu kia thức t ỉ n h c h í n cảnh báo yêu cũng nhìn ra t h ê yếu phát ra rít lên một tiếng nhanh chóng thoát khỏi chiến trường còn lại hơn mười đầu báo yêu hướng chỗ sâu trốn tôn này người mặc quan bảo thủ hộ linh ngưng tụ một chiếc đại ấn đ ậ p tới nện ở đầu kia thức t ỉ n h c h í n cảnh báo yêu trên ông một vòng kinh khủng yêu lực phong ba cũng từ trên người nó xoay quanh mà lên bình một tiếng năng lượng va chạm báo yêu bị lật tung thứ nguyên vội vàng truy rít tới báo yêu tiếp tục không ngừng hướng chỗ sâu chạy tất cả mọi người không có chiếc lấy đi thú nguyên mà là toàn lực truy kích tận h ả năng nhiều chém rết một số đừng đuổi theo đừng đuổi theo mắt thấy muốn đuổi tới từ nguyên nói tới núi cao c ấ m khu trình đại hồ sắc mặt c ự biến cao giọng giống to đại đa số người đều dừng lại khi thấy trước mắt núi cao đều mí mắt c ủ g loạn bất chi bất giác liền sông tới đây như không nhắc nhở lời nói bọn hắn xông đi vào hậu quả không cách nào tưởng tượng đều mẹ nó dừng lại nhìn thấy còn có người đang đuổi kích dừng lại người cũng hống đuổi tới phía trước nhất tần hàn cùng triệu tinh cũng n ừ n g lại trơ mắt nhìn xem đầu kia thụ thương báo yêu chui vào trong rừng rậm bọn hắn mặc dù t i ế t lối nhưng không tiếp tục đuổi xuống dưới t h nguyên cảnh cáo bọn hắn đều ghi tặc trong lòng nhưng đang chuẩn bị trở về một cỗ nồng đậm tới cực điểm linh dược mùi thuốc lại chui vào cái mũi của bọn hàn c h u n g hai người đều dừng lại đây là linh dược mùi thuốc thật dày đặc phẩm cấp cũng không thấp t ầ n hàn giật mình từ mùi thuốc phán đoán ít nhất là thượng đẳng linh dược loại này đẳng cấp linh dược rất khó gặp phải không chỉ có thể tăng thực lực lên còn có đủ loại chỗ tốt đối với người bình thường mà nói khả năng này đúng cải biến vận mệnh đ ộ v ậ n chớ đi vào đội trưởng đã nói đúng cấm khu khẳng định không phải do người như bị hoàn thần đại yêu để mắt tới cái kia liền xong rồi nhìn ra tân hàn ý động triệu tinh vội vàng nhắc nhở cậu phú quý trong nguy hiểm có con kêu báo yêu dò đường hẳn là an toàn thượng đẳng linh dược chỉ có thể nộm g à không thể cầu bỏ qua ta h ắ n á sẽ hối hận chết tần ánh mắt lạnh lùng trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước trên mặt ngoan ý dần dần ngưng vốn là thức tỉnh cũng chỉ phạm là cấp thủ hộ linh không tài nguyên tu luyện cũng không ai chỉ đạo cả đời này cứ như vậy bây giờ có cái cơ hội đặt ở trước mắt không liệu một phen đều có lỗi với chính mình muốn đi ngơi đi ta mẹ nó mới không đi tìm chết triệu tinh quay đầu trở về vạn nhất lao từ đúng cái may mắn đâu tần hàn cắn răng một cái trực tiếp hướng rừng dầm phóng đi thuận lấy mùi thuốc nồng nặc nhất phương vị chạy đi rất mau tới đến một cái hàn đàm phía trước nhìn thấy hàn đàm một bên bay lên linh dược ánh sáng trên mặt vừa lộ ra nụ cười bình một tiếng chỉ gặp hắn cùng triệu tinh vừa trước đó truy kích đầu kia báo yêu như như đạn pháo từ hàn đàm trước rừng đầy đập tới cao bốn năm mét thân thể khổng lồ thành một đống thịt não tần hàn phẳn g phất bị hồng hoang mạnh thú để mắt tới như thế toàn thân lông tơ trở lập một cô kinh khủng uy áp theo báo yêu thi thể đập xuống đất một khắc cũng hướng hắn bao phủ mà tới thảo may mắn mẹ ngươi hắn có cẳng liền chạy triệu tinh đi trở về vừa mắng hôn đàn này g ầ lớn một giây sau tần hàn liền tại sau lưng giống to ch Ta một ẹ nó nó bị nó để m t một một loại cuồng t bạo mà máu tanh h khí thức còn như sóng biển tầm thường quét mà tới mây mù yêu quái di động rất nhanh giống như là bị gió lớn quét xương độc phá hư ven đường có cây sinh cơ đừng quản chiến lợi phẩm c h ạ y mau tướng nguyên tập trung ý chí đối xử lý báo yêu thi thể đám người gầm thét một tiếng đám người nhao nhao trốn ra phía ngoài lục lan cảm nhận được cường đại yêu lực k h í thế cũng là mặt mũi tràn đầy k i n h sợ vắt chân lên cổ mà chạy đem từ cựu châu viện học được thân pháp đều vận dụng đến cực điểm hoàng bét tiểu ngữ cũng không biết đi đâu lục lan đổi một cái phương hướng hướng v ị tiểu ngữ s i ê u tầm phương vị chạy đi những người khác một cái chạy so với một cái nhanh t ư n g u y ê n trình đại hổ đều sứ mệnh chạy đặc biệt là t ư n g u y ê n sắc mặt hắc cùng than tuổi như thế hắn biết g i đầu kêu hoán thần đại yêu kinh đừng nói thức tỉnh chính cảnh coi như đến một trăm cái cũng không đủ nó giết cho nên đừng nói đi chặt đánh chính mình có thể hay không mạng sống đều là vấn đề gian g i ắ c cổ mộc đứt gãy thanh â m phi thường vang dội một đầu mọc ra hai viên giữ t ậ n đầu màu mực c ự xả có dài ba mươi mấy mét so với điên cuồng mãn g còn muốn to lớn nó từ trong rừng rậm s u n g ra toàn thân vờn quanh tối t ă m mây mù yêu quái yêu lực uy áp hướng ngoại k h u ế t tán hai cặp màu đỏ tươi con mắt khóa chặt chạy trốn tất cả mọi người nó bỗng nhiên đổi một cái phương hướng từ khắc một bên núi cực tốc ốn lượn mà đi đội trưởng nó biến mất một thanh niên về sau nhìn một chút vội vàng nhắc nhở t ứ n g u y ê n quay đầu nhìn một chút dự cảm k h ô n g ổn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói xong đây là muốn vây quanh chúng ta phía trước đi bất quá cũng không còn được chỉ có thể khẩn cầu có thể chạy mất nửa phút đồng hồ sau đám người bước chân dừng lại con mắt nhìn chằm chằm phía trước bắt đầu hướng lui về phía sau phía trước trên dây núi cự xa ngọc ngoại hai viên g i ữ tợn đầu cao cao nâng lên chằm chằm người lạnh cả người trên mặt mỗi người đều hiện lên ra tuyệt vọng cùng hoảng sợ thức tỉnh chín cảnh yêu thú đều có không nhỏ trí thông minh chớ nói chi là hoan thần đại yêu xong chúng ta đều phải chết ở chỗ này cảm nhận được cự xà trên người đáng sợ uy thế mỗi người đều rõ ràng đây không phải bình thường h o á n thần đ ạ i yêu lấy bọn hắn chút thực lực ấy đừng nói đối kháng bảo mệnh đều không bảo vệ được ta mẹ nói nhồi ngươi đừng đi đừng đi ngươi nhất định phải đi triệu tinh v ẻ mặt cầu xin đối tần hàn quát tần hàn toàn thân run dậy b ờ môi phát tím khuôn mặt thượng tất cả đều là nhanh khóc biểu lộ tứ nguyên cùng trình đại hồ liếc qua tần hàn cũng là khí thân thể phát run nói không nên lời một chữ chỉ cần không chạm đến đầu này hoàn thần đã yêu lãnh địa nó bình thường sẽ không đi ra bởi vì nó trông coi rất nhiều linh dược đi không được bằng không làm sao lại đến phiên ly sơn báo yêu ở chỗ này hoành hành đều dặn đi dặn lại còn muốn đi đến sông đ ầ u n à y đại yêu đúng huyền vẫy sương ngủ rắn không sai biệt lắm long lực b ố n cảnh có thể so với h o á n thần b ố n cảnh có được phi phạm thần thông mặc vẫy lực phòng ngự cũng kinh khủng tầm thường công kích không có hiệu quả chút nào ta cũng không có biện pháp mọi người riêng phần mình chạy đi có thể chạy mất liền chạy đ ừ n g quản những người khác t h ứ n g nguyên tuyệt vọng đạo chỉ trích ai cũng không làm nên chuyện gì hắn tu vi cao nhất khí huyết thịnh vượng nhất đoán chừng có thể là bị nhất công kích trước một cái cũng chính là nhất chết nhanh nhất một cái những người khác đấy lòng tuyệt vọng tại cái này rộng lớn trong dây núi có thể từ h o á n thần đại yêu trên tay chạy thoát tỷ lệ quá nhỏ bất quá có một chút hy vọng sống bọn hắn đều không muốn bung tha lại vào lúc này ngụy tiểu ngữ tìm được lục lan chuyện gì xảy ra nhìn thấy lục lan chạy đầu đ ầ y mồ hôi ta tìm ngươi khắp nơi lục lan thở hào hiền nói đầu kêu h o á n thần đại yêu bị kinh động đã giết ra tới chạy mau đi ngụy tiểu ngữ đôi mắt đẹp ngưng lại h o á n thần đại yêu đi ngụy tiểu ngữ hô một tiếng đạp thảo bay đi người muốn đi đâu đây lục lan trước gọi lại ngụy tiểu n ữ nhưng ngụy tiểu n ữ chạy xa nàng đành phải đi theo chạy về đi h u y ề n vạy sương mù rán p h ẳ n g phất biết ý định của những người này nó không có dừng lại thân thể h ố lượn cực tốc lao xuống sơn l i n h đ á m người quay người chuẩn bị chạy đồng thời nguyễn tiểu ngữ xung lại chạy a các ngươi tại sao trở lại thấy nguyễn tiểu ngữ cùng lục lan xuất hiện t ứ nguyên gấp giống một tiếng bọn hắn đều sợ chạy không thoát hai người này vẫn còn tới đưa nguyễn tiểu ngữ nhìn về phía nghiền nát cổ một mà đến cự xả đối lục lan nói ngươi trước tránh xa một chút nói xong rút ra phía sau lưng khảm nạm tại chiến phục thượng bảo kiếm nàng đón huyền v ạ cự xả phóng đi một mặt này nhường tứ nguyên trình đại hổ tần hàn triệu tinh chờ tiểu đội người đều con ngươi co r dù lại huyền vẫy sương mù rắn thân rắn mặc dù khổng lồ nhưng ốn lượn tại trong rừng rậm phi thường linh hoạt nó nhìn thấy không trốn n g ư ợ c lại dết tới ngụy tiểu ngữ hai cặp màu đỏ tươi mắt rắn chung cũng lộ ra vẻ kinh ngạc lôi cuốn màu mực mây mù yêu quái cũng không dừng lại lưu hướng ngụy tiểu ngữ bao trùm m à tới đồng thời long lực bốn cảnh yêu lực thủy triều sinh ra đáng sợ n h thế cũng thuận thế chấn áp ngụy tiểu ngữ khi tức kéo lên đột nhiên cường đại đạo lực ba động lại nhấc lên một cơn bao tác nhường chạy chối chết tiểu đội tất cả mọi người thông suất dừng lại một chút vẫn quanh sức mạnh phong bạo ngụy tiểu ngữ cũng là bất khả tư nghị tứ nguyên t r ỉ n h đ ạ i hổ bọn người đúng cảm giác qua ngụy tiểu ngữ khí thức biết nàng thực lực so với lục lan mạnh thật không nghĩ đến cường đại như vậy ngụy tiểu ngữ vẫn muốn tìm hoán thần cảnh thí nghiệm chiến l ự c từ tứ nguyên trong miệng biết đầu này đã yêu về sau nàng liền có chuẩn bị tâm lý đám người không đi t r e o trọng nàng đều tưởng thử một lần bây giờ dẫn ra vừa vặn nàng thi triển c ử u n u y ễ n c ử u chân bộ hai bóng người từ huyền v ệ xương mù rắn hai bên phóng đi huyền v ẫ xương mù rắn hai cái đầu c á c nhìn một bên trên người yêu lực xôi t r o một cái chốc mắt hướng ngoại k h u y ế t tán yêu lực hình thành một cái hình khuyên vòng sáng công kích cây cối đều bị chém ngang lưng nhường hai bóng người đều trốn không thoát ngụy tiểu ngữ thôi động huyền quang thuận ngăn cản tại huyền ảnh của nàng bị đánh nát lúc một chiêu kiếm vũ thuật quét ngang cường đại đạo lực chỗ diễn hóa kiếm khí huyện như n hạt ư h mưa bao trùn hướng huyền v ả y xương mù rắn huyền v ả y xương mù rắn một thân lân phiến như mực sắt đổ bê tông phía trên bốc lên mây mù yêu quái mây mù yêu quái hóa một tầng lồng năng lượng đem mưa kiếm toàn bộ ngăn cản tìm tới ngụy tiểu n ữ chân thân huyền vẫy xương mù rán há mồm phun ra một đạo ánh mực. không khí đều giống như mực nước nhỏ g i ọ t trong nước như thế hắc khí cực tốc quyết tán cùng thời khắc đó huyền vậy sương mù rắn càng trực tiếp tiến lên không chỉ có uy thế áp chế ngụy tiểu ngữ yêu lực càng là sôi trào mánh liệt lan tràn ra giống như dòng lũ tầm thường phi thường khổng lồ đem rừng rậm toàn bộ phá hủy hầu như không còn thứ phương hư không đều v ụ v ụ không thôi thật ở bên ngoài vòng chiến từ nguyên b ọ n người chỉ có thể nhìn thấy hủy diệt năng lượng p h ò n g chính bao k h ỏ a hướng ngụy tiểu ngữ bọn hắn liên xông đi lên thực lực đều không có ai đều hiểu liền xem như thức tỉnh cảnh từ nguyên trùng đi lên khả năng cũng sẽ bị năng lượng phong m ạ sát có thể khiến người khiếp sợ đúng ngụy tiểu ngữ có thể gánh vắt được lục lan cũng phi thường trấn kinh nàng rõ ràng nhất ngụy tiểu ngữ đúng thức t ỉ n h chính cảnh có dám vượt qua một cái đại cảnh giới chiến long lực cảnh đại yêu để ảnh thủ hộ linh giao phó truyền thừa của nàng quá mức không thể tưởng tượng nổi đối mặt cao một cái đại cảnh giới lại gặp nhau bốn cái tiểu cảnh giới long lực đại yêu ngụy tiểu ngữ không dám giấu dốt cũng không dám k i n h thường nàng thi triển thần kiếm ngự lôi một tia chấp kiếm quang xé mở mặc sương mù cùng cái t i ê đạo ánh mực đụng nhau trôn vùi năng lượng tứ ngự lúc nàng thi triển cựu huếm cựu chân bộ cực tốc t r ố n tránh cũng hét to nói tránh xa một chút. lục lan không do dự cực tốc nhanh lùi lại thường u y ê n mấy người cũng chạy ngụy tiểu ngữ một kiếm đóng ở trên mặt đất trong chốc lát ngụy tiểu ngữ trước mặt giống như yên ổn mặt biển đ ỗ n g nhiên giơ lên thao thiên cự lãng một cái chớp mắt phất qua hai ngàn mét phạm vi sơn lâm đại địa hết thảy vật thể phảng phất bị vụ nổ hạt nhân gió xoáy qua tất cả đều vỡ nát tầm ầm vang vọng chuyển hướng tư phương không gì sánh được v a n g dội huyền v ả y sương mù rắn yêu lực dòng lũ đều bị n u ố t hết cảm nhận được đáng sợ sát phạt nó mặc vẫy loại sáng sinh ra từng vòng từng vòng yêu quang ngăn cản cũng cấp tốc di động thoắt đi cái k i a từng vòng từng vòng yêu quang bị đánh xuyên cứng rắn mặc vảy tựa như tiếp nhận vạn kiếm cắt đứt bắn tung toé hỏa tinh mười phần dày đặc từng mảnh từng mảnh mặc vảy đi theo c h ó c ra tiếp theo một cái trước mắt mặc vảy hạ thịt rắn tựa như đúng bị chặt ngàn v ạ n đ a o thành thịt mạng huyền vảy x ư ơ n g mù rắn đau đớn tới cực điểm cũng sinh ra nồng đậm hoảng sợ đến giờ phút này nó mới hiểu được phong bạo đúng rất nhỏ tới cực điểm kiếm khí kiếm kình tạo thành quá nhỏ quá dày đặc đến mức con mắt chỉ có thể nhìn thấy nó đúng phong bạo hình thái trong tiểu đội không kịp thời trốn sang người bị một cô gió nhẹ nhàng quét một lần nhường chúng chiêu người đều không cảm rất đau còn không biết xảy ra chuyện gì chờ tứ nguyên bọn người định thân nhìn lại nơi nào còn có rừng r ậ m phản phất khai khẩn phương viên hai ngàn mét thổ địa núi thổ đổi mới hòn đá đều bị xoắn nát thâu to cây cối toàn thành m ả n h vụn trải trên mặt đất loại này l ự c tàn phá kinh khủng thấy đám người thẳng nuốt nước miếng sợ ngây người sửng sốt không lấy lại tinh thần giờ phút này mới biết được hai cái này cựu châu viện học sinh nguyên lai giả heo ăn thịt h ổ lục lan một đôi linh tú đôi mắt cũng là trường lớn một mực biết cái này tỉ mọi được đế ảnh đáng sợ truyền thừa đều đi hàng châu tiền tuyến đánh trận thật không nghĩ đến một chiêu này sửng sốt kinh sợ nàng không chỉ có ba khí uy năng còn kinh khủng tới cực điểm nó còn chưa có chết t r i n h đại h ổ đ ỗ n g nhiên kinh hô lúc này huyền v ả y xương ngủ rắn toàn thân đ ấ m máu hai cái đầu bị chống lên há to mồm hai cái vòng xoáy tại trước miệng ngưng tụ phản phất giống như là tại tích xúc năng lượng màu tránh ra thứ nguyên hoàn hồn lập tức nhắc nhở luận thực lực người cùng cảnh giới loại triệu hoán thủ hộ linh đều rất khó giết chết huyền v ả y xương ngủ rắn bởi vì nó có một tầng mặc vẫy phòng ngự cứng rắn không gì s á được gánh vác được hoàn thần cảnh cao thủ trăng kích mà nó hai cái đầu càng kỳ lạ một viên có thể phun ra hủy diệt ánh mực ánh mực có ăn mòn độc tính một khi n h ấ m p h ả i thân thể sẽ biến thành đen từng bước hư thối khác một cái đầu có thể phun ra một đạo b ạ c h sắc yêu lực sạt tuyến có cường đại xuyên qua lực tuy nhiên huyền vẫy xương mù rắn bị đả thương nặng cũng không có làm bị thương cắt bản vẫn như c ũ g i ế t không chết nó ngụy tiểu ngữ không nghĩ tới huyền vẫy xương mù rắn có thể chống đỡ chân r ơ i kiếm nàng phẫn nộ lại xấu hổ nên biết đây là thần thoại pháp nếu để thủ hộ linh tổ tông nhìn thấy không biết có thể hay không đối nàng rất thất vọng dù sao cũng là bôi nhỏ hắn vô thượng truyền thừa nghĩ tới những thứ này nàng chọc tức khuôn mặt đều h nhưng nàng làm sao biết chính mình đối mặt đúng một cái siêu việt đại cảnh giới còn nhiều bốn cái tiểu cảnh giới cường đại yêu tộc còn có được cứng rắn mặt vậy đổi lại cái khắc cùng cảnh yêu thú đ o á n trường sớm lành lạnh thấy h u y ề n x ư ơ n g mù mặc xà muốn công kích nàng lập tức thi triển thân pháp né tránh h u y ề n vậy x ư ơ n g mù rắn hai cái đầu phản phất tích xúc năng lượng hoàn tất há một hướng ngụy tiểu ngữ thổ tức mà đến một đạo ánh mực một đạo bạch sắt tia sáng đi theo ngụy tiểu ngữ di động thân ảnh bắn ra phản phất không đem ngụy tiểu ngữ gạt bỏ thể không bỏ qua bành bành đại đạo bị kích thư không đổ đ ù kinh khủng sát phạt chỉ cần bị đánh trúng khẳng định trong nháy mắt đem ngụy nguyện n Ngữ đang ngáy tránh ấn Tiểu Một tay kết quyết. Nhất phương trận tại cái u tay phương lúc. l ký dưới ngưng đồ bàn Nàng đơn trưởng v u n lên. Bành. g h u y ề n vảy sương mù rắn thân thể chính trên không thư không đống nhiên và mẹo trận đồ hiện hóa một cái đầu tiên từ đó chiếu dọi xuống một mảnh hủy diệt kim quang phản phất cảm giác được kim quang đáng sợ huyền v ả y sương mù xà nhãn đồng tử hoảng sợ lại từ bỏ công kích nguyện tiểu ngữ ngược lại vốn lượn chạy trốn nhưng nó vẫn là trốn chậm một chút hủy diệt kim quang chiếu xuống nó cái đôi bên trên dài sáu thước cái đôi tại n g u y tiểu n ữ lục lan tứ nguyên chỉ ngại hổ đám người nhìn soi mói thế mà trực tiếp bốc hơi biến mất có lẽ huyền vãi xương mù rắn đều không có cảm giác được thống khổ nhanh chóng xông vào rừng rậm nhìn thấy một chiêu này thần thoại pháp hiệu quả ngụy tiểu ngữ chính mình đều cảm xúc bành trướng bởi vì đây chính là chính mình thủ hộ linh tổ tông truyền thừa thần thoại pháp một trong động thiên quang tới đây lịch luyện nàng càng nhiều hơn chính là vì tu luyện những thứ này trước mắt chỉ tu ra một cái động tiên mà động thiên quang tu luyện tới đại thành thậm chí viên mãn có thể thi triển vô số cái uy năng còn sẽ cùng theo thực lực tăng cường mà tăng cường như có một ngày có thể tu đến loại kia cường đại mã ước thiên khung thập phương mỗi cái góp chết toàn bộ đều bố trí một cái động tiên đ ị chương n bốn mươi tám cổ linh hồn khế ước huyện lân vụ xả hướng lãnh địa chạy hướng cái tia toàn núi cao chạy màu đỏ tươi trong mắt tất cả đều là rung động cùng hoảng sợ nó thực sự không cách nào tưởng tượng nhân loại thức tình cảnh không chỉ có thể lịch phạt một cái đại cảnh giới còn có giết chết năng lực của nó vừa rồi hai loại công kích mỗi một loại đều kinh khủng tới cực điểm nó có thể chịu đựng lấy loại thứ nhất công kích cũng là bởi vì mặc vẩy c ứ n g rắn mặc vẩy đúng bị qua u ngọc linh hòa rèn luyện qua vẩy rắn nó tự tin cho dù là tầm thường hạ đẳng pháp bảo cũng chạm không nát nhưng một kích kia thế mà đem mặc vẩy sẽ nát có thể nghĩ có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi trên đường đi máu tươi chảy xuôi đ ô n g nhiên cảm giác đau đánh tới h u y ề n lân vụ xà phương mới phản ứng được chính mình cái đôi không có rồi hồi tưởng vừa rồi loại kia hủy diệt kỳ i quang nó càng là hoảng sợ không chỉ có trốn về lãnh địa còn tới gần núi cao phản phất cũng không sợ u ngọc linh hòa ngụy tiểu n ữ cựu n u y ễ n cựu chân bộ phi thường huyền diệu. không chỉ có là thân pháp linh động tốc độ càng kinh người cũng đổi u sát tại sau lưng nhìn thấy ngụy tiểu ngữ tiếp cận núi cao lục lan sắc mặt biến hóa núi cao trung có đáng sợ ưu ngọc linh hỏa có thể đem người thiêu cháy thành cho bụi nàng sợ ngụy tiểu ngữ tao nổ huyền lân vụ xà tính toán cũng cấp tốc đuổi theo sinh cơ tàn lủi núi cao trung cổ thụ khô héo sớm đã không có một chút cỏ cây cả ngọn núi giống như là bị đ ố t qua có chút trụi lùi núi ở trên đều trần trụi rất nhiều màu mực ngọc thạch trên ngọc thạch bám vào một tầm nhạt màu mực ngọc lửa tựa như đúng không tắt bấc đèn như thế khoảng cách gần quan sát núi cao giống như là một bức h u y ề n lân vụ xà chạy trốn tới dưới núi nhìn thấy loại này quỷ dị ngọn lửa cũng là kiên kỵ đến thực điểm dừng lại loại này ngọn lửa chính là mặc ngọc linh hỏa tuy nhiên nó vảy rắn nhận qua linh hỏa rèn luyện cũng không đại biểu có thể tiếp nhận nó đáng sợ đốt diện sức mạnh đưa nàng đưa vào tới một đạo quỷ dị thanh âm bỗng nhiên tại h u y ề n lân vụ xà trong đầu vang lên tại h u y ề n lân vụ xà ngay phía trước rất nhiều khảm nạm tại thổ nhuỡn cùng núi đá bên trong mặc ngọc bên trên mặc ngọc linh hỏa phảng phất bấc đèn nhanh bớt sạch vậy mà quỷ dị có vào huyện lân vụ xà quay đầu nhìn một chút truy sát mà đến ngụy tiểu n ữ bay thẳng đến trên núi phảng phất mở ra một cái thông đạo đối với nó không có thương hại ngụy tiểu ngữ cũng đổi kịp thấy h u y ề n lân vụ xà chạy trốn tới trên núi nàng đôi mi thanh tú cao lại nóng nhìn khắp núi vũ ngọc linh lửa ngọn lửa một loại làm người sợ hãi cảm giác cũng xông lên đầu mang cho nàng một loại mãnh liệt hủy diệt cảm giác lục lan cũng đuổi theo khi tới gần núi cao nhìn thấy trong núi mặc ngọc mỏ ngọc thượng ngọn lửa lúc nội tâm bản năng liền sinh ra một loại cảm giác sợ hãi liền xem như đứng xa nhìn cũng có thể cảm giác loại kia đáng sợ hủy diệt cảm giác tiểu n ữ đừng đuổi theo ngọn lửa này thật là đáng sợ lục lan gọi lại ngụy l i ê n sợ ngụy tiểu ngữ một cái lô mãng vọt thẳng đi vào nhìn xem trốn vào trong đó không có bị thiêu chết huyền lân vụ xà ngụy tiểu ngữ cũng do dự tuy nhiên huyền lân vụ xà đã bị thương nặng nàng hoàn toàn có thể giết chết nhưng đại chiến như một không chú ý nhiễm một điểm ngọn lửa này hội mang đến hậu quả gì nàng cũng không rõ ràng đến lúc đó thủ hộ linh tổ tông có thể hay không cứu nàng cũng là ẩn số bất quá có chút kỳ quá đúng rõ ràng cảm giác cái này loại linh hỏa tính nguy hiểm rất cao nhưng chân chính tới gần đó lại có một loại cảm giác kỳ dị giống là một loại kỳ lạ dẫn dắt cùng linh khí giống như nàng nhưng dẫn dắt tới đúng rồi Thể, thể, thể, thể, thể c một, một đạo tiếng kinh dị cũng tại núi cao trung vang lên huyền lân vụ xa nhìn lại cũng là mắt rắn cò dụt lại chỉ thấy ngụy tiểu ngữ bước vào núi cao lại hướng nó đánh tới ông một cỗ tại núi cao gào thét phẳng tất cả tòa núi sống như thế vô số mặc ngọc mỏ ngọc thượng u ngọc linh hỏa nhiều đám chóc ra hội tụ thành một cô đáng sợ linh hỏa phong bạo một lần vờn quanh đến ngụy tiểu ngữ sau lưng ngăn chặn đường lui của nàng không tốt lục lan dọa đến sắc mặt tái nhật ngụy tiểu ngữ cũng sắc mặt biến hóa toàn thân đạo lực cực tốc hướng ngoại phong thích hóa thành đáng sợ dòng lũ cấp tốc hướng u ngọc linh hỏa phong bạo áp chế mà đi nàng cực tốc một trạm đại thiên đạo lực đem linh hỏa phong bạo bổ ra có ý tứ một đạo u lanh thanh â m khàn khàn bỗng nhiên văng lên phản phất đến từ cao trong ngọn núi một cố m ê n h mông uy áp khoảng cách bao phủ hướng ngụy tiểu n ữ uy thế như vậy không chỉ có bao hàm linh lực khí thế uy áp còn bao hàm linh hồn bị áp không chỉ có ngụy tiểu n ữ bị áp chế liên lục lan cùng càng xa bên ngoài thân ở trong rừng rậm t cũng bị loại vì thế này chấn đáng chết, cao cất này Đáng trên núi cao lại vẫn bị loại lại vì thế trụ. ấ u c ư ờ ngọc giả khủng bố. Thứ nguyên mặt mũi đầy hoàng g mũi Thứ tràn n bố. mặt U đầy ấm ấm. sợ linh hỏa phong bạo cực tốc có vào hóa một đạo cao mười mấy thước mặc hòa nhân ảnh bóng người mọc ra bốn cái tay cánh tay một đôi con ngươi đen kỵ không gì sánh được t h i ê u đốt lên đáng sợ h ồ n quang nó đứng thẳng ở trên vòng trời quan sát ngụy tiểu ngữ trên người ngươi sức mạnh có thể áp chế mặc ngọc linh hỏa thật là khiến bản tọa ngoài ý mớn rất không tệ thích hợp làm bản tọa vận dẫn ngụy tiểu n ữ cũng là hoàn toàn không dự liệu được biến cố như vậy nàng trước lấy đại thiên đạo lực v ư ợ quanh có thể chống đỡ cản mặc lửa đốt cháy thổ tông ta gặp được p h i ề n thoái ngụy tiểu ngữ p h ả n phất giống như là một cái bị người khi dễ h ả i tử tinh thần lực thăm dò vào ký linh không gian không nửa điểm do dự trực tiếp triệu hoán ngụy bất khí tôn này bốn tay cự nhân cũng không do dự p h ả n phất mặc ngọc linh hỏa chi linh như thế điều động đại lượng mặc ngọc linh hỏa xoay quanh thành gió bạo đem ngụy tiểu ngữ vây khốn sợ nàng chạy trốn mà hắn túi người một trường c h e kín bầu trời chụp về phía ngụy tiểu n ữ đầu hắn không phải tưởng chụp chết ngụy tiểu n ữ mà là muốn đoạt hồn cũng vào lúc này ngụy tiểu n ữ sau lưng một mảnh hôn đồn vô hạn kéo dài tới thiên đ i ệ trần ng p h ả n phất thời gian cùng không gian đều dừng lại như thế mặc ngọc linh hỏa phong bạo bị hỗn độn chống đỡ tàn ra hỗn độn p h ả n phất vô biên vô hạn che kín bầu trời nhường một mảnh lại một mảnh dây núi một tòa lại một tòa sơ nhạc n đều bất tỉnh tối xâm lại tứ nguyên trí ngại hổ tân hàn bọn người bỗng nhiên thân thể trở nên nặng nề g h trên bờ vai giống như là đè ép một n g ọ núi n so với vừa rồi loại kia linh hồn áp chế càng kinh khủng túi người bốn tay cự nhân cái kia một đôi con ngươi đen nhanh chung ngọn lửa bỗng nhiên qua vào ngầm đầu nhìn về phía cái kia một mảnh hỗn độn một đạo đế ảnh hiện hóa trong đó là đúng bốn tay cự nhân cái k i a một đôi con ngươi đen nhanh chung ngọn lửa cực tốc co vào hắn tự nhiên cũng chiêm ngưỡng qua cựu long kéo quăn mà đến cái k i a kinh tế h đáng sợ một màn cũng nhận ra tôn này vô địch tồn tại coi như hắn biết ngụy tiểu ngữ thực lực đã hạn chế đế ảnh coi như hắn thực lực xa siêu việt hơn sang ngụy tiểu ngữ rất rất nhiều nhưng đối mặt tôn này vô địch tuyệt đại đế ảnh lúc hắn sinh không nổi một tia lòng thắng cự trong cõi u minh như có một loại vô thượng ý chí đem hắn triệt để tan ra đ ư n g nói đối kháng liền xem như nhìn thẳng phảng phất đều là đối đế ảnh bất kính lục lan đôi mắt chừng lớn nháy cũng không nháy mắt nhìn xem bóng lưng có một loại so với vũ trụ còn mênh mông cảm giác nhường nàng trầm luân trong đó đây là nàng lần thứ ba nhìn thấy một lần so với một lần càng làm cho nàng luân hãm nàng lần lượt đều tại tưởng tượng lấy đây là nàng tổ tông liệt tốt thậm chí nảy sinh tâm m a đến mức đối ngụy tiểu ngữ đều sinh ra mãnh liệt tâm tư đấu kỵ lý đế đế triệu tinh đồng t ử gắt gao nhìn chăm chú lên trong hỗn độn mơ hồ bóng lưng kinh hãi lắp bắp một câu đều nói không nên lời những người khác cũng trong mắt chừng lớn thân thể mặc dù bởi vì dư d u mà run dậy nhưng đầu lại l i ề u mạng nâng lên ngưỡng mộ nhìn quanh chân trời cái t i a mảnh hỗn độn phảng phất không muốn bỏ qua bọn hắn đoán được rất nhiều chuyện nội tâm khó có thể tin sau khi lại có một loại rất cảm thấy vinh hạnh ngụy bất khí túi nhìn núi cao tản mát ngọn lửa lại không nhìn bốn tay cự nhân một chút đối mặt loại này coi thường bốn tay cự nhân không có căm l ò n g chẳng lẽ hắn liên bị nhìn một chút tư cách đều không có sao cũng tại lúc này ngụy bất khí đế mắt nhắm lại hết thầy mặc ngọc linh hòa phảng phất nhận đến triệu h á n mỗi một t i ê một chút cũng từ trong núi bóc ra cực tốc hội tụ thành từng đầu linh hòa dòng suối từ bốn phương tám hướng, hướng nguy tiểu ngữ không biết chuyện gì xảy ra còn muốn thôi động đạo lực chống cự nhưng mà nàng ngạc nhiên phát hiện đạo lực bốc cháy lên thế mà chủ động lột sắc thành mặc ngọc linh hòa đồng thời cùng trong núi mặc ngọc linh hòa một hội tụ lại tan ở cùng nhau sau đó xôi trào mánh liệt hòa vào trong thân thể không đối nguy tiểu ngữ sinh ra một điểm thương tổn đây chính là đại thiên đạo thể từng chút một huyền diệu đúng hỏa chi đạo thể chỉ cần dung luyện được một điểm linh hòa linh tính liền có thể chuyển hóa đối ứng linh hòa thậm chí thân hòa đạo hòa chờ sau đó thu nạt bọc chúng một màn này cho dù nguy tiểu n ữ chính mình đều sợ ngây người không cái này tổ tông chỉ đạo nàng còn thật không biết đạo lực còn có thể như thế dùng bốn tay cự nhân cũng là k i n h sợ mặc dù biết ngụy tiểu ngữ đạo lực đặc thù nhưng thật không nghĩ tới có thể n ị c h chuyển linh lực chuyển hóa thành mặc ngọc linh hỏa đây quả thực không thể tưởng tượng làm xong hết thời sau ngụy bất khí chống đỡ kiếm hai tay ngón trỏ tay phải hướng phía dưới nhẹ nhàng điểm một cái một điểm gợn sóng cột rửa bốn tay cự nhân phảng phất tao nộ kinh khủng đ ạ kích một tiếng ầm vang hắn trực tiếp rơi không mà xuống nện ở trên núi cao tiền bối thà ta một mạng ta chính là hoàng sơn thần mạch d i biến sau đạn sinh ra một đạo cổ linh hồn ta có sơn thần mạch cách nguyện ý trở thành linh hồn của nàng xin ngài tha ta một mạng bốn tay cự nhân sợ hai giống ngụy bất khí ánh mắt c h ó i thường hồ n linh cũng xứng tuy nhiên ngụy bất khí bây giờ chỉ là một đạo ý chí hơn nữa còn là đế niệm ý chí thông qua mệnh vận trường hà chiếu dọi thành nhưng đối với thiên địa ảnh hưởng cùng k h ô n g chế cũng là làm người không cách nào tưởng tượng độ cao tự nhiên biết đây là một đạo núi linh lộ sắc mà thành cổ linh hồn tuy nhiên có sơn thần mệnh cách cùng một tia bất diệt linh tính nhưng không dùng được ngón tay hắn lại lần nữa hướng xuống ấn xuống một cái tòa này cao mấy ngàn mét núi cao đều bị ép chấn động đạo này c ủ linh hồn càng là sắc bị ép diệt ngụy tiểu ngữ cũng không ngăn cản có lao tổ tông tại nàng nhưng không cần gì sơn thần không sơn thần lão t ổ tông nhưng vào lúc này một đạo thanh â m run dậy văng lên rõ ràng là lục lan nàng nhìn xem s ắ p bị ép diệt cổ linh hồn cả lâm nói có thể hay không để cho hắn trở thành linh hồn của ta ngụy tiểu ngữ quay đầu nhìn về phía lục lan cũng phản ứng kịp lập tức quay đầu nhìn về phía trong hỗn độn ta nguyện ý trở thành linh hồn của nàng bốn tay cự nhân kinh hoàng nói ngụy bất khí túi nhìn lục lan một chút tuy biết cũng không phải là nàng huyết mạch nhưng lão tổ tông ba chữ một hô ngón tay của hắn cũng nới lỏng không ép diệt đi bốn tay cự nhân hỗn độn một cái chớp mắt co vào làm một điểm n g u y bất khí cũng biến mất không còn tam tích thiên địa áp chế cũng nới lỏng phụ cận sinh linh trên người áp chế cũng hoàn toàn biến mất bốn tay cự nhân đứng lên hướng lục lan bay đi bắt đầu đ ế ký khế ước ngụy tiểu ngữ quay đầu nhìn lại khế ước rất nhanh hoàn thành cổ linh hồn chính là núi linh xác thực có sơn thần mệnh cách chính là chuyển kỳ cấp thủ hộ linh so với phi thiên hổ cái này cường đại yêu thú hồn linh còn đáng sợ hơn đối ngụy tiểu n ữ tôi nói đúng là cái rắc rưởi thế nhưng là đối với những khác người mà nói đây là n ị c h thiên cải mệnh cơ hội s ơ n thần mệnh cách truyền thừa sơn nhạc chi lực nhưng điều hành sức mạnh vô thượng đúng vô số người t h à thiết ước mơ lục lan khế ước sau khi hoàn thành cũng k i n h hỉ đến cực điểm nàng không nghĩ tới chính mình cũng thành một cái may mắn tuy là nhạc liên ngụy tiểu ngữ không muốn dắt rời nhưng nàng ưa thích nhiều n h ạ c một điểm ngụy tiểu ngữ đi hướng lục lan trêu chọc cười nói lão tổ tông têu thật thuận lưu a đều không có đi qua ta đồng ý liền loạn nhận tổ tông tỉ muội nếu không cùng ta họ ngụy được lục lan xấu hổ nhất miệng chương bốn mươi chín sơn linh bất diệt linh tính trêu chọc về trêu chọc ngụy tiểu n ữ cũng không có quên chính sự lập tức thi triển c ử u huyễn c ử u chân bộ hướng núi cao phong đi huyền lân vụ xà vốn là bị đả thương nặng tăng thêm ngụy bất khí cái kia ngón tay gật đầu một cái tuy là nhằm vào cái kia đạo cổ linh hồn nhưng kém chút đem núi cao cấp cho vùi tiện thể cũng cho nó một lần vô hình đáng sợ trọng kích huyền lân vụ xà vẫn luôn biết cổ linh hồn tồn tại tại nó xâm nhập phiến khu vực này lúc liền ở chỗ này cổ linh hồn thực lực mạnh mẽ hơn nó quá nhiều thậm chí thân ở tại núi cao trung cổ linh hồn còn sẽ có được một loại thần bí gia trì cường đại đến có thể nhất n i ệ m nghiền sắt nó bất quá cổ linh hồn cũng không đối với nó hạ sát thủ chỉ cần nó tuần tra hết t h ờ i tới gần núi cao sinh linh vì tăng cường thực lực của nó còn điều động mạc ngọc linh hỏa giúp nó rèn luyện v ả y rắn cho nên nó v ả y rắn phòng ngự mới lạ thường cường đại có cái cường giả với tư cách dựa vào huyền lân vụ xà cũng không thừa cơ chạy trốn một mực tuân thủ mệnh lệnh canh giữ ở lãnh địa chỉ chẳng qua hiện nay liên cổ linh hồn loại này cường đại đều như sâu kiến tầm thường bị trong nháy mắt nghiên ép liên một điểm lòng phản kháng đều sinh không nổi chớ nói chi là nó nếu như nếu như cái này nhân loại thiếu nữ lại triệu h o á tôn này đế ảnh vậy đơn giản thật là đáng sợ huyền lân vụ xà đều không dám nghĩ làm loại kia đ á n g sợ ý chí áp bách rút đi một giây sau nó không có một chút do dự hướng núi cao bên kia thoát đi ngụy tiểu ngữ truy kích rất nhanh thôi động thần kiếm ngự lôi một tia chớp kiếm hoa sâu không hung hăng đánh vào huyền lân vụ xà phía trước ngăn trở huyền lân vụ xà trong chốc lát lại lần nữa thi triển động tiên h quang nhất phương động tiên h lăng không mà ra đối huyền lân vụ xà phóng xuống một mảnh hủy diệt kim quang huyền lân vụ xà hoảng sợ và phần hám i ệ n g hướng động tiên h phun ra một đạo màu mực lưu quang một tầng mặc xương mù bốc lên tựa như muốn che chắn kim quang chiếu rọi nhưng hủy diệt kim quang lại phảng phất ánh mặt trời xuyên tấu tầng mây như thế xuyên qua m ạ c xương mù đồng thời ngụy tiểu ngữ lại lần nữa phát động c h â n r ơ i kiếm ẩm ẩm làm hủy diệt kim quang chiếu xuống trên sườn núi một cỗ kiếm uy phong bạo phất qua chỉ còn lại có hai đoạn như thịt nát tầm thường nát nát thân rắn hoành hiện lên tại đất vụn bên trên hai cái đầu thượng v ả y rắn đều chóc ra tuy có d â y r u ộ n lại vô lực hồi thiên ngụy tiểu ngữ bay lượn m à t ớ i một kiếm t ử v ả y rắn chóc ra vị trí đinh rất tiếp đính tại đất vụ trùng cho đến huyền lân vụ xà triệt để không có rồi động tác lấy mấy loại thần thoại pháp cộng th đôi k nàng, nàng lấy ra thú nguyên chính là hai cái lượn lờ bạch quan cùng mặc xương mủ năng lượng viên châu đây là nhanh ngưng luyện thành thú đan thú nguyên yêu tộc tu đến long lực cảnh yêu lực phát sinh chín lần lột xác tấn thăng trân vũ cùng vạn tộc như thế ngưng luyện kim đan chỉ bất quá yêu thú đúng lấy yêu lực hóa đan hơn nữa bởi vì yêu tộc đặc thù bị đánh g i ế t về sau yêu đan hội lưu giữ lại cho nên nhân loại nhưng săn g i ế t chân vũ đại yêu c ấ p đoạt yêu đ a n tu luyện cái này hai viên thú nguyên năng lượng khổng lồ có thể giúp nàng tăng lên không ít đạo lực đem thú nguyên thu lấy về sau ngụy tiểu ngữ mới vừa rồi trở về lục lan cùng đạo này cổ linh hồn ký kết khế ước về sau thu hoạch được sơn linh truyền thừa có thể di động dùng sông núi núi lớn trí lực tinh thần lực đều chiếm được gia tăng sắp tiếp cận lần thứ tư tinh thần lực lột xác ngoài ra sơn linh cũng có thể điều khiển mặc ngọc linh hỏa đối lục lan tới nói đây coi như là một loại cường đại át chủ bài chỉ cần sơn linh loại này thủ hộ linh xuất thủ nhất định có thể cấp địch nhân một k í c h trí mạng hiệu quả thế nào ngụy tiểu ngữ thượng tới hỏi đúng truyền kỳ cấp thủ hộ linh lục lan mừng rỡ dừng a ta tổ tông cũng đều trướng mắt ngụy tiểu ngữ suy hử tưởng tượng thức tỉnh thủ hộ linh lúc ấy nàng mong đợi nhất nam mộng cũng nhớ chính là có thể thức tỉnh linh cấp thủ hộ linh phi thiên hồ nhưng bây giờ ngược lại tốt truyền kỳ cấp thủ hộ linh đều không nhìn chúng thật sự là một cái tốt tổ tông cải biến tất cả được được, được. tiểu tổ tông về sau có cái gì trướng mắt dắt rưới đều ném cho ta hà lục lan cười hì hì nói c h ậ t lời nói xoay chuyển hỏi vừa rồi chuyện gì xảy ra linh lực của ngươi thế mà có thể chuyển đổi thành mặc ngọc linh hỏa những cái kia linh hỏa chui vào trong cơ thể ngươi không có vấn đề à. trước đừng quảng cái này chúng ta trước lục soát một chút linh dược ngụy tiểu ngữ tạm thời không nghiên cứu h u y ề n lân vụ xà trông coi một số linh dược trước hái nếu có tăng lên tinh thần lực cùng linh hồn linh dược cái kia càng tốt hơn nàng dự định mau chóng tăng lên lục lan cũng không có hỏi đi theo ngụy tiểu n ữ đi điều tra tháng thiên tiên cung địa cầu thần bí khôi phục xem ra có chút manh mối đạo này sơn linh trên thân chất chứa một tia bất diệt linh tính cái này một tia bất diệt linh tính mới là nó có thể sinh ra linh trí nguyên nhân ngụy bất khí có chút hiếu kỳ chỉ có cổ lão thần linh mới có thể tu ra bất diệt linh tính sông núi núi lớn chi tinh mặc dù có thể ẩn dụ sơn linh nhưng linh tính không đủ chớ nói chi là tu thành bất diệt linh tính lại nguy nga thật lớn thần sơn nếu không độ linh hóa đạo trở thành cổ lao thần linh cũng tu không ra bất diệt linh tính tại trở thành thánh linh trước kia hắn chém giết loại này cổ lão thần linh chứ n h i n sương thành cho cổ lao thần linh như còn sót lại bất diệt linh tính nhưng đổi một loại phương thức còn sống thì như gặp phải cái này một cái sơn linh lợi dụng thiên địa chi linh sông núi núi lớn chi tinh luận dưỡng thành linh nếu không diệt linh tính đủ mạnh có đầy đủ nhiều thời giờ thậm chí có thể phục sinh mà không bất diệt linh tính chờ ân ký trừ phi có vô thượng đại cấm thuật hoặc thái cổ hoàng giả trở lên cường giả động sử dụng thủ đoạn bởi vậy có thể thấy được cái này một tia bất diện linh tính tồn tại cũng cho thấy địa cầu khôi phục không đơn giản như vậy thời tiết nói đúng đây chỉ là ý chí của hắn chiếu rọi như cho dù là một đạo chân chính đế niệm có thể đến đều có thể lấy thôi diễn đại đạo xem bói đại đạo chờ suy tính hoặc trực tiếp h ị c h chuyển địa cầu thời gian trường hà thông qua cái này một tia bất diện linh tính ngược dòng tìm hiểu đến nó khởi mờ đem trong lòng nghi hoặc giải đáp hắn nếm thử lấy đế niệm xâm nhập mệnh vận trường hạ lại phảng phất tại thạch rơi xuống nước trung n ộ n nhạo lên kinh thiên s ó n g lớn diễn hóa dòng lũ cọ rửa đế niệm cũng không ngừng đắm chìm không cách nào phân rõ hắn không thể không lui ra ngoài nhưng hắn tạo thành điểm này rất nhỏ g ò n sóng lại tại nào đó một thế giới chung sinh ra một trận cổ kim không có đáng sợ thiên địa lại biến thương sinh vận mệnh đều mơ hồ không rõ thiên địa khí máy hỗn loạn quy tắc trật tự hiền hóa vô tận thiên tiêu thừa dịp cái này mơ hồ vận mệnh dung chuyển kỳ mà có thời mang đến một hồi chưa từng có đại thế chi tranh được rồi ảnh hưởng quá lớ ngụy bất khí buông xuống đến niệm hắn có thể hành t ẩ u vận mệnh nhưng chẳng có mục đích sinh ra gợn sóng dù là rất nhỏ một điểm đều sẽ cải biến đến không hết sinh linh vận mệnh ảnh hưởng vô tận thế giới mang vận mệnh phạt vệ đem phi thường cường liệt có chướng ngại với hắn l i n h hội chờ nha đầu kia thực lực đầy đủ đi địa cầu càng nhiều địa phương có lẽ hắn cũng có thể lợi dụng một số khí cơ thôi diễn cho nên hắn cũng không xâm nhập tìm tòi nghiên cứu lần này nha đầu này coi như may mắn thu cái này một đám bởi vì bất diệt linh tính mà thành linh hỏa đến lúc đó luyện đan cũng thuận t i ệ n luyện đan trước luyện hỏa đem hỏa khống chế thuật tinh、diệu. luyện đan liền dễ dàng t r ư n g năm mươi luyện đan trước luyện hòa nguy tiểu ngữ cùng lục lan phong chia ra tại huyền lân vụ xà lãnh địa tìm hồi lâu lục lan tìm tới hai gốc linh dược nguy tiểu ngữ tìm tới năm cây trong đó một gốc tên là thiên tinh thảo cũng là tăng lên tinh thần lực chân quý linh dược bất quá toàn bộ đều không thành thục dược lực cùng linh lực khẳng định kém rất nhiều chủ yếu là những linh dược này đều do huyền lân vụ xà trông coi thành thục linh dược sớm bị nó ăn bất quá các nàng cũng không thời gian chờ linh dược thành t h ụ tần hàn biết hoán thần đại yêu uy hiếp giải trừ cũng mặc kệ còn có hay không nguy hiểm tâm hắn niệm niệm chạy về đi đem gốc tia linh dược hái đi. Tứ nguyên t r i n h đ ạ i hổ bọn người đứng tại bên ngoài rừng dậm chỗ cao nhìn chằm chằm vào núi cao phương hướng ma chân núi ngụy tiểu ngữ nhường lục lan cho nàng chăm sóc liên bắt đầu nghiên cứu mặc ngọc linh hỏa tăng cả t o à núi n cao thượng tất cả mặc ngọc linh hỏa bàn tay nàng tầm sinh ra một đạo n h ạ t màu mực hỏa diễm ân ký theo tinh thần lực tham dò vào cảm giác mặc ngọc linh hỏa áp suất vì một đám ngọn lửa bị đan đ i ề n đạo lực vây quanh nàng tâm niệm vừa động vận chuyển đạo lực thủ trưởng lập tức dâng lên mặc ngọc linh hỏa cháy gừng n ự c đứng lên nối nàng không một điểm thương tổn xem ra đúng như truyền thừa trong tin tức nói đại thiên đạo thể bao quát thời gian hết thời thể chất không chỉ có thể chuyển hóa kiếm khí l ô i lực cũng có thể chuyển hóa hòa diễm hơn nữa có thể áp chế tất cả thuộc tính sức mạnh khó trách trước đó cảm giác mặc ngọc linh hòa rõ ràng rất khủng bố lại có một cỗ có thể hấp thu nó lửa kéo hẳn là đại thiên đạo thể tích chứa hòa đạo thể đối với hòa diễm thiên nhiên thân hòa ngụy tiểu ngữ hiểu rõ băng sơn một góc nhỏ quả thực giật mình đây chính là vị kia tổ tông truyền thừa huyết mạch có thể truyền thừa loại này lịch thiên thể chất cái kêu bản thân hắn đâu nơi này lúc một đạo truyền thừa tin tức xuất hiện. một t i ê n ngũ nguyên khống hỏa quyết khống hỏa thuật xuất hiện tại não hải đây là luyện đan khống hỏa pháp chủ yếu là huấn luyện khống hỏa độ chính xác luyện đan lời nói mỗi một loại dược liệu tinh luyện đối với hỏa diễm thích hướng trình độ cũng khác nhau dược tính liệt linh dược cần d ù n g ôn hỏa dược tính ôn hỏa lại yêu cầu liệt hỏa đối với hỏa diễm không chế đến tùy tâm sở d ụ n g luyện đan cũng sẽ rất nhẹ nhàng đương nhiên đây là không quan trọng cấp độ luyện đan nắm giữ đan chi đại đạo hoặc lần một điểm đan đạo đại thành hoàng giả lấy thiên địa làm lô lấy đại đạo làm lựa không còn là luyện đan mà là coi chính mình là thành đan dược đến luyện mà đã tới bởi vì vô tận đạo vực không có đế đan thánh đan sinh ra linh trí có thể hóa linh thành đạo liên một số cổ lão thiên địa đại dược đều khai hóa linh trí đạp vào thành đế con đường chăm chú lĩnh hội ngụy tiểu ngữ mừng rỡ như liên n ó chỗ trình bày khống hỏa chi thuật tuy nhiên cao sâu vô cùng nhưng nàng thế mà có thể hiểu được một số cái này nhưng thuận tiện nàng không chế mặc ngọc linh hóa nàng không kịp chờ đợi nếm thử tu luyện tứ nguyên trinh đại h ổ trợ tiểu đội người n h o nhao tiến vào huyền lân vụ xa lánh địa cũng hướng ngụy tiểu n ữ bên này gần lại l ũ m ạ tới nhưng không tới gần ngụy tiểu n ữ chỉ là yên lặng nhìn chăm chú cái này giả heo ăn thị gặp nàng đem mặc ngọc linh hỏa đều chơi ra hoa cả đám ngoác mồm kinh ngạc cảm giác rung động cái này loại linh hỏa có bao nhiêu đáng sợ bọn hắn hiểu rõ nhất nhìn nàng xung quanh khắp nơi trôi nổi cái này loại linh hỏa ai còn dám đi lên đây không phải là muốn chết sao qua hồi lâu ngụy tiểu ngữ dừng lại đem mặc ngọc linh hỏa thu hồi tướng nguyên cùng trình đại hồ bọn người xác nhận uy hiếp không có rồi mới vừa rồi đi lên trên mặt của mỗi người đều thể hiện ra k i n h sợ hưng ơ phấn yêu kỳ chở một chút cảm xúc đầu kia đại yêu đã bị chém giết không sao thấy mọi người tới ngụy tiểu n ữ cũng cáo chi tin tức này đại lão ngươi lừa gạt chúng ta thật đáng triệu tinh cười khổ ngữ ngữ xưng hô thế này ai có thể hướng ngụy tiểu ngữ danh tự này đi lên tường a ta không phải cố ý muốn giấu giếm các ngươi ngụy tiểu ngữ xấu hổ cười một tiếng hiểu rõ một chút đại lao điệu thấp lịch luyện những người khác phụ họa vẻ mặt thành thật mắt thấy thức tỉnh đế ảnh thủ hộ linh ký linh nhân đang ở trước mắt cùng vừa mới bắt đầu gặp mặt lúc hạch hỏi tình hình không giống hiện tại trong lúc nhất thời cũng không biết nên hỏi cái gì ngụy tiểu ngữ cái này ký linh nhân kinh khủng bọn hắn thấy được thức tỉnh cảnh địch đại cảnh giới chém giết hoán thần bốn cảnh đại yêu khống chế đáng sợ mặc ngọc linh hòa đem cường đại đến để bọn hắn đều cảm giác được hoảng sợ cổ linh hồn cũng chấn đế ảnh vĩ nạn g thân ảnh mới vừa rồi bọn hắn rất vinh hạnh chiêm ngưỡng đến chỉ một điểm này bọn hắn sớm đã vừa lòng t h ỏ a ý thật rất may mắn không nghĩ tới đại h ổ tùy ý kéo người tới c ư lại chính là ngươi những kinh nghiệm này đều đầy đủ chúng ta nói khoác một hồi thứ nguyên cười ha ha cùng triệu hoán cấp độ thần thoại thủ hộ linh ký linh nhân cùng một chỗ luyện luyện chém giết hoán thần bốn cảnh huyền lân vụ xả cũng may mắn tận mắt khoảng cách gần trông thấy đến cái kia đạo tuyệt đại vô địch đế ảnh cái này để tài nói chuyện xác thực giá trị đến bọn hắn kho hướng đám người nói chuyện bọn hắn khẳng định sẽ bị chúng tinh p h ù nguyện n g truy vấn từ đại ca ngươi quá đ ể cao ta ngụy tiểu ngữ khiêm tốn cười cười đám người lại xem thường có lẽ ngụy tiểu ngữ tập m a i thành thói quen không biết đế ảnh mang tới rung động trúng kích đối tinh thần của bọn hắn đều là một loại t ẩ y lễ cảm thụ một lần đều để người ký ức vẫn còn mới mẻ không cách nào quên rất nhiều người cũng chỉ là đang thức tỉnh ngày đó xa xa ngửa mặt trông lên thiên không thấy qua ai không muốn khoảng cách gần như vậy chiêm ngưỡng có lẽ nhìn lâu nói không chừng gặp được cơ duyên đốn n nghe nói long hồ sơn một vị nào đó lao đạo chính là chiêm ngưỡng hiển hóa đại đạo trận đ sau đó trực tiếp đại đột phá ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều như vậy nào biết được nàng chính là g á i k i a ký linh nhân trương đại h ổ cũng cười ngây ngô lấy gãi gãi cái hót tiểu ngữ mội mội còn gạt chúng ta mấy tên nữ t ử khanh khách một tiếng gạt người đúng lục lan nói lên việc này nàng lập tức nói tránh đi trước thu thập yêu thú thi thể đi còn có mọi người tìm xem nhìn còn có hay không linh dược đám người gật đầu bắt đầu thanh lý yêu thú ngụy tiểu ngữ nhìn về phía núi cao nói ra đầu kia đại yêu thi thể tại núi cao một bên khác bất quá bị ta chém thành hai khúc thứ nguyên bắt chuyện mấy người đi thanh lý biết ngụy tiểu ngữ đem núi cao linh h ỏ a k h ô n g chế bọn hắn cũng không còn e ngại h o a n thần đại yêu huyết nhục c ầ n chứa phi thường linh khí nồng nặc nhất định có thể bán cái giá tốt cựu châu viện phòng làm việc của viện trưởng ngài tuyết tự mình pha hai chen trà hồng trên ghế gỗ trừ doanh hùng bên ngoài còn có một tên áo bảo tím lao đạo nhân lao đạo dâu tóc bạc trắng trên người lưu động huyền diệu đạo ý nhường hắn cùng chung quanh hết t h ể rất tốt từng dùng cảm thụ không ra cường giả áp bách lộ ra phi thường bình dị gần gũi mời trà về sau doanh hùng hỏi trương đạo trưởng làm sao có dành đến cựu châu viện trương h u y lễ l o n g h ổ sơn tiếng tăm lừng lây thiên sư đ ú n g chú núi nguyên lão một trong dứt bỏ thủ hộ linh không nói l o n g h ổ sơn đạo giáo cái này một đợt người bản thân liền tu luyện đạo pháp ở địa cầu thần bí khôi phục về sau thu hoạch được tốt nhất tiên tiên điều kiện tu luyện đơn thuần tu đạo pháp thực lực đều làm rất nhiều cường giả khó mà với tới trương huyền lễ chính là một cái trong số đó quả thực là đem ngũ lôi chính t i ê n pháp rất nhiều cường đại đạo pháp tu luyện tới có thể đối kháng tinh vực cảnh cường giả tình trạng trương huyền lễ vớt râu cười nói đến xem nhìn tiểu nhà đầu kia doanh hùng lăng lệ bá khí con mắt nhắm lại sớm nghe nói núi thanh thành long hồ sơn chờ đạo giáo c h i địa có mấy vị đạo pháp tạo nghệ cực sâu lao đạo quan đế ảnh hiển hóa đại đạo trận đồ mà đốn ngộ đột phá trương đạo t r ư ở n g sợ sợ chính là một cái trong số đó a trương huyền lễ mỉm cười gật đầu may mắn dòm một tia đại đạo chân ý mới khiến cho đạo pháp có chỗ tinh tiến cho nên lần này tới muốn gặp ngụy tiểu ngữ cũng là nghĩ lại lần nữa chiêm ngưỡng đế ảnh nhìn xem phải chăng còn có điều ngộ ra trương láo tới không phải lúc nha đầu kia đi lịch luyện cũng không tại cựu châu viện nếu không ngày trước tiên ở học viện ngồi một chút ngài tuyết cung kính nói trương huyền lễ bối phận phi thường cao tại thần bí khôi phục lúc chính là long h ổ sơn là bối trương huyền lễ không cưỡng cầu cười nói đã tới không p h ả i lúc đó chính là không duyên thôi nói xong giơ tay lên một tấm đùa lơ lửng tại lòng bàn tay phóng thích huyền diệu linh quang trương huyền lễ nói này phụ lục mời viện trưởng thay chuyển giao cấp nha đầu kia xem như lao đạo cấp hậu bối tiểu tấm lòng nhỏ nhìn thấy này p h ụ n g ả i tuyết thần sắc vi kinh liên doanh hùng trên mặt cũng có một ti xúc động cho t r ư ơ n g năm mươi mốt thần tướng diễu quân mười tám h u ệ n một trong xuân thu viện ngoại long nham thành lý quyền đi vào n ào có ba đi vào bảy trăm linh bảy mươi phòng đẩy cửa vào lý t i ể u đến trong phòng chung ngồi một tên thanh niên lúc này đứng dậy cưới bắt chuyện lý quyền tiến vào phòng khách trợ thừa t cơ ra hiệu bên ngoài một tên nam tử một chút tên nam tử kia rời đi ngăn cản bất luận kẻ nào dựa sát vào phòng khách điền long lý quyền đôi mắt nhắm lại có chút ngoài ý mớn từ cùng gì nghiêm tố trò chuyện không lâu sau lựa tử trong máy vi tính liền có người tăng thêm hắn hào hữu cũng mời hắn tới đây bất quá hắn không nghĩ tới đúng điền long điền long chính là xuân thu viện cường đại thiên tài triệu hắn chuyển kỳ cấp thủ hộ linh điền văn mà điền văn chính là chiến quốc tứ công tử một trong mạnh t ư ờ n g quân hắn cùng điền long từng có vài lần diễn phận bất quá cũng không lý quyền đạm mặt nói đến huynh đệ trước ngồi nói đ i ề n long phảng phất như quen thuộc như thế lôi kéo lý quyền ngồi xuống cũng rót một chén l ế n rượu đưa tới trước mặt hắn lý quyền lại không động ngược lại mày nhắc lại thấy thế, thế đ i ề n long thu nụ cười hứng h ờ nói ngươi gì nói cho ngươi ngụy tiểu ngự chuyện a lý quyền thông suốt quay đầu trong mắt sâu ngưng g ắ t gao nhìn chằm chằm lý quyền đừng nhìn ta như vậy đ i ề n long tự lo vớt vớt ống tay áo nói ngươi gì nói cho ngươi sẽ tìm người giúp ngươi một trong số đó chính là ta ngươi lý quyền trong lòng hầu nghi không nói đến điền long triệu hoán truyền kỳ cấp thủ hộ linh mạnh thường quân đúng xuân thu viện thiên tài tiền đồ vô lượng trợ giúp hắn cùng một chỗ tìm ngụy tiểu ngữ phiến phước đối người ngụy gia ra, ra tay khẳng định hội vì chính mình bị đến phiến phước liên điền gia cũng là một cái ký linh nhân thế gia bọn hắn mặc dù không triệu h o á n quá nhiều danh nhân trong lịch sử thế nhưng là lại tại tinh thổ trong di tích khế ước bản thánh linh cấp thủ hộ linh sau đó cùng phùng gia như thế đ ề u nuôi dưỡng mấy vị phi thiên cảnh cường giả đối ngụy tiểu ngữ ra tay khẳng định hội liên lụy điền gia điền gia cùng ngụy tiểu n ữ hoặc ngụy gia không xung đột trực tiếp mâu thuẫn đáng giá nghe một ngoại nhân làm loại sự tình này thật bất ngờ sao? điền long một mình cầm rượu lên uống sạch về sau đ ỗ n g nhiên cười lạnh nhìn xem lý quyền nói lần thi đấu này võ như có có thể nói trực tiếp phế đi ngụy tiểu ngữ đi lý quyền con ngươi hơi co lại không nghĩ tới điền long á c như vậy cũng to gan như vậy liên hắn đều chỉ nói tìm một chút phiền phước gia hỏa này lại để cho phế đi ngụy tiểu ngữ ngươi cho rằng học viện các huấn luyện viên sẽ bỏ qua ngươi phế bỏ triệu h o á n cấp độ thần thoại thủ hộ linh ký linh nhân ngươi đây là cùng toàn nhân loại l à địch ta nghĩ ngươi sẽ không ngu xuẩn như vậy đi nghe đến lời này điền long cười h ắ h á nói vạn nhất là xảy ra ngoài ý muốn đâu ngoài ý muốn sự tình ai cũng không có cách nào ngươi vị k i ê u biểu đệ không phải liền là ngoại ý muốn chết ta giữa những người tuổi trẻ của dỡn không c ẩ n thận đem người làm phế đây không phải qua q u y ế t bình bình sự tình sao ta xác thực có trách nhiệm nhưng sự tình xảy ra ngoài ý m u ố n tội không đáng chết đi lý quyền minh bạch điền long ý tứ chế tạo ngoại ý muốn phế bỏ ngụy tiểu ngữ thật truy cứu tới có thể giả bộ vô tội chỉ bất quá những huấn luyện viên kia cùng cường giả ai cũng không phải người ngu a điền l o n g vô vô lý quyền bà vai yên tâm nha thật xảy ra chuyện ta đến có nổi đều được mặt khác nói cho ngươi một tiếng tỷ võ ngày ấy phùng gia cùng điền ra đều sẽ có hai tên phi thiên cảnh trình diện điền long có cái gì vào có thể to gan như vậy dám làm ai đều chuyện không dám làm hắn suy đoán không đ ấ u hỏi đối phương đoán chừng cũng sẽ không nói bất quá có một chút có thể khẳng định phúng gia cùng điển gia có liên quan tới nói thật tại đối phó ngụy tiểu ngữ chuyện này bên trên lý quyển phi thường mâu thuẫn tìm ngụy tiểu ngữ phiến phức hoặc giết chết người ngụy ra thật làm cho ngụy tiểu ngữ trưởng thành đoán chừng người thứ nhất giết chính là hắn hơn nữa giết chết một cái tương lai nhân loại thiên thần còn giống như là cùng nhân loại là địch chỉ cần không đốc cũng sẽ không làm loại sự tình này trừ phi ngụy tiểu ngữ đi tinh thổ những nhân loại này cường giả không cách nào liên quan đến địa phương trong bóng tôi giết chết ngụy tiểu ngữ không người biết vậy dĩ nhiên không có vấn đề chỉ bất quá hắn không có cách nào cha mẹ của hắn chết sớm bị phùng g i a nuôi lớn hết thời nghe phùng g i a mà phùng g i a nắm giữ một số thẻ đánh bạc không có sợ hãi có chút bí ẩn hắn khó mà nói ra cho nên hắn cũng kế hoạch trước thu thập ngụy da người thay phùng tiểu báo tuần thủ từ đó dẫn động ngụy tiểu ngữ c ứ u hận mau chóng đem ngụy tiểu n ữ dẫn tới vạn tộc chiến trường đi nhường phùng da đi thu thập hơn nữa hắn còn không thể các loại có một chút là ai đều sợ c h í những là sợ ngụy n tiểu c ả h i i ớ t ă năm g này bị ách sát triệu hồi ra truyền kỳ cấp thủ hộ linh trở lên ký linh nhân có vô số kể nhưng đa số đều là chết bởi ban đầu giai đoạn sống sót ký linh nhân đều thành cường đại nhân vật không ác rất khó đối phó hy vọng ngươi đến lúc đó đừng hối hận là được lý quyền bỗng nhiên cười lạnh ý không ngoài ý muốn không phải cá nhân hắn định đoạt yên tâm Đến lúc đó lúc phối hợp trên a là được. đ núi rót một cao h é n lên Quyền, Quyền rượu, đuối c mặc m ngọc đều bị đảo đi rất nhiều tứ nguyên bọn người làm một chút một xe lắp đặt huyền lân vụ xà cùng một số cảnh giới tương đối cao ly sơn báo yêu thi thể chuẩn bị trở về đi ngụy tiểu ngữ cùng lục lan không có theo bọn hắn trở về dự định tiếp tục lại lịch luyện tứ nguyên cũng cho hai người một chương tiểu địa đồ mặc dù không phải rất đủ nhưng có thể bảo chứng các nàng không sẽ bị lạc hai người hướng chỗ sâu tìm kiếm lấy tìm linh dược làm chủ ngụy tiểu ngữ có thể một mình gánh vác một phương ngụy bất khí cũng không lo lắng an nguy của nàng lúc này sinh mệnh cấm khu một trong tâm hải cái k i ê n lỗ hổng dị biến liên tiếp ngụy bất khí đều không thể không dừng lại lĩnh hội đại thiên thiên đạo tiên kinh tâm hải ở vào vô tận đạo vực bên ngoài cách xa nhau nửa cái hỗn độn vô tận minh mông thế giới nhưng ngụy bất k h i đối nơi đó cảm giác vô cùng rõ ràng một là hắn an bài tên kia thần tướng cho dù là đại thiên tốt cấp cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng hai là hắn chém ra một kiếm kia tựa hồ đưa đến cảnh cáo hiệu quả yếu ớt loại kia kỳ dị v ằ n vẹo ánh sáng khuyết tán càng rộng khắp hơn mới về phần thần tướng bị ảnh hưởng ba là có chút tự cho là che giấu thiên cơ ấn ký cùng khí tức tồn tại đang đánh nơi đó chủ ý tâm hại biên giới có mười cái đen kịp rộng lớn tinh vực mỗi một cái diện tích so với thái dương hệ càng rộng lớn hơn bọn chúng đều là tĩnh mịch tìm không đến bất luận cái gì một điểm thiên địa đại giống như từng c h ư ơ n g mở vũ trụ cự thú miệng rộng thôn phệ hết đến gần sinh linh mà tại phía trước x ứ n g xứng hai đạo khí tức đáng sợ thân ảnh đây là hai tên vờn quanh chín cái đế văn nam tử mỗi cái đế văn đều áp x u c nhất phương vũ trụ so với hôn đ ộ n mặt trời còn muốn rực sáng đem đen kịt mười cái tính mịch tinh vực biên giới chiếu sáng một số khác biệt chính là khí tức của bọn hắn ấ n ký thiên cơ lại tất cả đều k h ô n g chế tại chín cái đế văn vờn quanh trong vòng phảng phất bên trong tự thành một cái rộng lớn vũ trụ dùng cái này đến gánh chịu bọn hắn uy áp mạnh mẽ chính là chỗ này một tên nam tử nhìn về phía tính mịch tinh vực một tên khác nam tử trong h ủ t ư thượng hư n thần kiều lơ lửng tại lòng bàn、tay. thần kiều thượng có vô tận huyền diệu hư không g mở một ra, tòa tay, tại kiều kiều diệu lơ ạ có vô đ â n động.、Theo、nam tử hướng tính lưu Theo tử m ị chốc tinh Trong đi. ném h vực c lát trong tinh vực quỷ dị thể lưu thật giống như bị định trụ như thế thần kiều vô hạn kéo dài tới hai tên nam tử thôi động vô tận đạo t ắ t hải dương rót vào trong đó thần kiều thượng hư không đạo ngân bị kích phát vượn quanh đến không hết tinh quang phù văn mỗi một cái tinh quang phù văn tại vô hạn lớn mạnh về sau đúng là cái này đến cái khác tinh vực nhỏ tòa kia thần kiều cũng giống đúng vũ trụ chi cầu như thế bị rất nhiều tinh vực nhỏ v ư ợ quanh rất mau đem mười cái đen kỵ tinh vực lấp đầy tâm hải cấm trong vùng tên tiêu đại thiên tôn thần tướng ngồi xếp bằng một tầng lại một tầng đạo ngân màn trời đem hắn tiếp tục phong tỏa làm tâm hải biên giới động tĩnh hắn đ ỗ n g nhiên trợn mắt một tầng bị dị sương mù màu máu từ thân thể của hắn hướng ngoại tràn ngập hắn khuôn mặt tại giữ t ậ n cùng dãy rụa hai loại trên nét mặt biến ảo giao thế phản phất đáng sợ đồ vật muốn tại trong thân thể của hắn muốn xông ra đến như thế loại này sương mù màu máu một k h u y ế t tán đem bên người ước vạn giảm khu vực đều bao phủ cũng tiếp tục hướng ngoại h u ế c tán rồi lại bị đạo ngân màn trời c ả lại thu hồi đi nếu không giết không tha cường thế để ép s một cái chớp mắt xuyên thấu tâm h ả i cùng mười cái t ĩ n h mịch tinh vực tại hai tên nam tử phía trước nổ tung sinh ra cực kỳ đáng sợ tinh không nổ lớn hai tên nam tử thần mâu châm xuống còn có người bọn hắn hơi đã tính toán một chút cơ hồ cùng thời khắc đó một bước đạp vào thần k i ể u phản phất tiến vào vẽ c h u n g lại từ trong tranh đi ra mà người lại vượt qua rộng lớn vô ngần mười cái t ĩ n h mịch tinh vực đi vào tâm h ả i bên ngoài thiên tia thần tướng không hề động chỉ nhìn chằm chằm phía trước dù là đối phương cách chính mình còn có mấy cái tinh vực khoảng cách nhưng hắn vẫn như cũ thấy rõ ràng cũng mơ hồ biết mục đích của bọn hắn Cái kêu mười cái mười kêu t nhưng mịch tinh vực đúng tâm vực tinh hải đạo thứ nhất bình t đúng đạo nhưng ăn cái c h s này h linh mạnh xét, thánh linh liên lao đi mẽ do xét, cổ v o đ â cũng c dàng trong rất dễ dàng bị trong đó một kỵ sức cái mạnh ma m Nhưng cái này diệt. tòa thần tiểu chính là đáng sợ hoàng đạo chi binh do hư không đại đạo dung luyện mấy chục vạn cổ lao tinh vực mà thành một khi dựng hoàn thành tựa như tại trong b i ể n rộng thành lập cầu đ ố i phía ngoài sinh linh tiến vào đạo này bình t h ư ớ n g liền sẽ không bị ma diện nhưng hắn không sợ người bên ngoài tiền đến mà là sợ đổ vật bên trong ra ngoài nguyên lai、like、là hắn hai người cũng nhìn thấy thần tướng t h n g thiên thần triều thần tướng một trong diêm q â n d i ê m g quân đi theo ngụy bất khí một đường t r i n h chiến tới chính là tâm phúc thần tướng chỉ cần hắn tu đến đại thiên tôn đình phong cũng chính là cấp t r í tô n đừng có thể trực tiếp gánh chịu ngụy bất khí một loại đại đạo mà thành thái cổ hoặc giả tại táng thiên thần t r i ề u trung địa vị không đơn giản xem ra táng thiên đại đế sớm biết nơi này xảy ra vấn đề một tên nam tử nói ra hắn tình trạng không thích hợp một tên khác nam tử cười lạnh quan tâm hơn chính là bị tầng mười bảy đạo ngân màn trời bao bao ở trong đó riêng q n lại cảm giác ve sầu ở chỗ càng sâu lưu động kỳ dị ánh sáng xem ra hắn gặp đại khủng bố ngươi trước phong tỏa thiên đ i ệ đối đồng bạn nói một câu. Bước bước h càng càng ắ nhưng một ớ c giờ t r phút này hai người đã giết tới dùng không được hắn chương năm mươi hai thành đế đến nay lần thứ nhất đúng nghĩa lập thủ đế văn giống như một kiện cổ lao sát phạt đạo binh không nói đế văn bản thân cực đạo sát phạt vẹn vẹn cái kia áp s ú c một cái vũ trụ sức mạnh liền đầy đủ đáng sợ một k í c h đánh xuyên qua đạo ngân m à n trời phản phất một giữa đan điền nổ lớn bình thường chỗ g ộ t rửa dư vi ba động đem một mảnh lại một mảnh tinh vực vỡ nát tái diễn mà một cái khác nam tử trên người chín đạo đế văn bay ra bốn đạo bọn chúng nịch chuyển không gian xuất hiện tại đại phạm vi nổ bốn phương tàm hướng dẫn dắt hết thời đạo nguyên phong tỏa vô tận tinh không đây là vì che giấu chiến đấu cũng vì che giấu hết thời khí cơ Đề cho nên bọn hắn có đầy đủ tự tin cho dù là dung luyện vạn đạo tại đã thân táng thiên đại đế cho ũ n g k ó c dù diêm quân vị này đại thiên tôn lấy thủ đoạn thông thiên bố trí đạo ngân m à t trời như vũ trụ hàng rào tầm thường cừng rắn cũng bị nhẹ nhõm đánh xuyên cũng mang theo đế đạo dư uy hướng diêm quân đánh rết mà đi diêm quân một chỉ đánh ra do vô tận pháp tắc ngưng luyện mà thành đạo ngân dòng lũ diện hóa nhất phương cổ lao vũ trụ trợ đồ phản phất là một mảnh dự ngược rộng lớn tinh v v bị hắn quét ngang trước ngăn cản cái kia một đạo đế văn hai cái người thần bí chính là cổ trí tôn cảnh giới cao hơn nhiều hắn chỗ lĩnh hội đại đạo tạo nghệ cùng đối với thiên địa trật tự quy tắc lĩnh mộ đều so với hắn thâm hầu nhưng đổi lại lúc khác lấy chiến lược của hắn lại đầy đủ nịch phạt hai tên cổ trí tôn đây cũng là hắn vì sao có thể trở thành đế quân bệ hạ dưới t r ư ơ n g chiến tướng nguyên nhân nhưng giờ phút này hắn tao nộ biến dị đáng sợ đã gần như không cách nào áp chế trạng thái hai người đáng sợ đã kích đối diêm quân tới nói tựa như là một loại chất xúc tác khuôn mặt của hắn càng dữ tợn dãy rùa biểu lộ càng ngày càng ít đây là tình huống chuyển biến xấu kết quả hắn tự thân là có thể ngăn cản nhưng nếu muốn vào lúc này cùng cổ trí tôn chém giết tự thân vô thượng quy tắc áo nghĩa cùng đạo nguyên một khi dùng cho chiến đấu đem không cách nào áp chế loại này chuyển biến xấu thậm chí hội trong lúc đang đại chiến phản vệ hắn bất quá dù vậy hắn cũng không có ý định áp chế thừa dịp ý chí chưa dị hóa trước chém giết cái này hai tên cổ trí tôn từ hai người vận dụng hoàng đạo chi binh thần kiểu dựng trong lòng biện tầng thứ nhất bình t h ư ớ n g thượng lúc hắn suy đoán được hai người khẳng định biết được một số tâm h ả i dị biến tình huống hơn nữa bọn hắn là muốn cho loại này đại khủng bố hướng ra phía ngoài q u y tán thậm chí cả dẫn hướng vô tận đạo vực mắt chính là không phải làm hại loạn táng thiên thần triều hắn thôi diễn không được nhưng đế quân b ệ hạ nhường hắn c h â n thủ ở đây mục đích lại là phòng ngựa nơi này biến cố lan tràn ra phía ngoài hắn không cho phép loại sự tình này phát sinh ông một cây chiến mâu bỗng nhiên ra hiện tại hắn trên tay phun r a nuốt vào lưới mâu đều để không gian cùng bản nguyên vỡ nát hắn đang chuẩn bị một bước g i ế t tới lúc một cỗ vô thượng vĩ lực lại bao p h ủ tại trên người hắn thắng thiên tiên cung ngụy bất khí đế trong mắt có lưu xác nghiệm hắn đưa tay ngón tay hướng hư không một điểm tiếp theo một cái trước mắt tâm hải tinh không bên trên một cây to lớn ngón tay n h ấ n xuống tới hai tên cổ trí tôn linh hồn bản năng run rẩy ý chí khoảng cách tan giã bọn hắn ngẩng đầu ngắm nhìn trong mắt đột nhiên có lại cái kia ngón tay lớn lạ thường vơn quanh từng sợi đế quang đế quang trung lại có cái này đến cái khác thế giới vũ trụ cảnh tượng trong đó chúng sinh đều sinh động như thật phản phất là vô tận vũ trụ ép h á p xuống tới vì cái gì vì cái gì cách xa nhau như thế xa xôi lại có chín đạo t h i ê n cơ đại đế thành đạo đế văn tre lấp thiên cơ vẫn là bị phát hiện hắn đến cùng đúng đạt tới như thế nào độ cao hai tên cổ trí tôn tuyệt vọng càng khó có thể tin bọn hắn cũng trốn không thoát mặc dù chỉ là một ngón tay nhưng quá to lớn quá vô biên càng đáng sợ chính là sát phạt chưa rơi xuống bọn hắn trí tôn ý chí trước lọt vào không biết tăng ăn dã để bọn hắn nghĩ tới đều không phải là như sâu kiến tầm thường điên cồn u ráy rụa mà là tự bạo、Ấm、ẩm ẩm trí đạo đế văn sông vào hai người đạo thể đạo thể bành trướng bạo tạc lần này thật là vũ trụ nổ lớn cổ trí tôn huyết dịch giống như nổ lớn vật chất hướng ngoại bành trướng mỗi một giọt đều hóa thành nhất phương huyết vực cái t i ê ngón tay cũng dừng lại tiến tới tiêu tán nơi này lúc Tâm h ả i c ù n g tiên n h hải, hải b ngoài ước vạn trong n i ước t hóa vực, chỗ c đạo nguyên một cái mắt ngưng tụ tại nguyên ngưng quân một mắt diềm tụ cái chấp í trình ư ớ c hóa h t một vị độ làm n b sâu sắc đối đạo nguyên hấp thu không ngừng mở rộng đã vượt qua vô tận đạo vực hôn đồn hải vô tận vũ trụ thế giới chư phương đến thổ chư thiên vạn giới chờ phạm vi tuy nhiên đạo nguyên cuối cùng hội trở lại còn trở về nhưng từ này cũng chính là lực lượng của hắn ngụy bất khí đưa tay thủ trưởng p h ụ xuống một đạo đế văn chi nguyên chui vào diêm quân trong đầu sương mù màu máu phảng phất nhận đến tỉnh hóa hóa thành vô tận đạo nguyên trở về đến diêm quân đạo thể từng sợi kỳ dị ánh sáng bị rút ra xoay quanh tại đế thân trưởng ân trung bị ma diệt rơi nhường diêm quân đều toàn lực tưởng hóa giải dị hóa trong n g á y mắt biến mất vết nước vị trí biến hóa rất lớn bây giờ sinh ra ảnh hưởng không phải ngươi có thể tiếp nhận ngụy bất khí đạo tự nhiên biết diêm quân đi qua hạch tâm vết n ư ớ vị trí bằng không tại cái này bên ngoài không ảnh hưởng được đại thiên tôn cảnh cường giả chớ nói chi là dưới trướng hắn thần tướng mặt tướng đúng cảm giác loại kia kỳ dị ánh sáng có chỗ mở rộng cho nên liền đi nhìn thoáng qua chưa từng nghĩ biến khéo thành v ụ diêm quân s ắ c thực bởi vì tới gần hạnh tâm mới tao nộ g loại này đại khủng bố vốn là hắn có năng lực hóa giải mất thật không nghĩ đến hai tên cổ trí tôn đến nhường hắn phân r a tâm ngụy bất khí nhìn vết nước một chút thản n h i ê nói n không cần thủ tại chỗ này ngươi đi về trước đi bệ hạ cái này hai tên cổ trí tôn tựa như là biết nơi này biến cố hơn nữa bọn hắn từ rất nóng này dứt khoát đều chưa từng lưu lại ơn ký Phía sau có lẽ còn có người sai d i ê m quân hồi bầm đạo bọn hắn đến thời điểm người sau lưng liền chạm cắt hết thẻ liên lụy không cách nào từ hai người khí cơ cùng mệnh lý trung tìm tới dấu vết để lại ngược lại là làm rất cẩn thận ngụy bất khí một bên nói một vừa nhìn cực hạn phá hư khu vực vung tay lên động hết t h ả hình tượng hướng về sau nghị chuyển sụp đổ tinh không vỡ vụn tinh vực toàn bộ đều khôi phục như lúc ban đầu phản phất không có tao nộ bất luận cái gì phá hư như thế liên những cái kia tự bạo trí tôn huyết đều bị ma diện bất quá liên nơi này biến cố cũng dám lợi dụng chấm há có thể tha cho hắn ngụy bất khí lần này là nổi dận đạo này để niệm biến thành đế thân mi tâm nở rộ thần bí so với siêu tân tinh bạo tặc còn sáng tỏ tại trước mặt rộng lớn trong tinh vực vô tận chúng sinh muôn màu dị tượng trường hà xuất hiện không hề đứt đoạn hướng về sau rút lui cuối cùng dừng lại tại hai tên cổ trí tôn vừa tới đến tâm hải đạo thứ nhất bình chướng trước hình tượng đế thân một bước bước vào trong tấm hình đây là tồn tại ở vô hình vô tích chung thời gian trường hà hình tượng phảng phất trường hà bên trong một chiếc thuyền con không ngừng hướng về sau rút lui hai tên cổ trí tôn tiến vào hỗn độn hải trước đó đi qua vô tận đạo vực đi qua vô tận đạo vực trước đó lại đi qua la ngục vũ trụ những này lưu lại ấn ký toàn bộ bị xóa đi sạch sẽ ngụy bất khí đế thân phản g phát xuyên qua thời không đi vào một mảnh tịch d i ệ t hỗn đ ộ trước cùng lúc trước khác biệt lần này hai người từ hỗn độn chỗ hắc cám c h ố n g rông đi ra hết t h ờ i tung tích ngay tại này gây mất có thể cắt đứt thời gian trường hà coi như có chút thủ đoạn nhìn xem tịch diệt mà hắc cám hỗn độn ngụy bất khí tự nhiên sẽ hiểu nguyên nhân hắn đưa tay ngay tại cái này trường hà bên trong tiến một bước tái tạo nghịch chuyển nào đó một tòa cung điện chung một đôi giản mua thâm thúy đồng từ thông suốt mở ra có đáng sợ đạo quan bán ra thời gian trường hà bên trong còn có thể tái tạo đoạn ngắn sao làm sao có thể chương năm mươi ba n ị c h thiên đạo đang c h ế thời gian trường hà vốn chính là từ xưa đến nay sinh linh ấn ký cùng thời gian sen lẫn mã thành liên cổ trí tôn đều không thể nhìn trộm thái cổ hoàng giả mới có tư cách t h á n h đế giả muốn phục sinh người chỉ cần gánh chịu được đại nhân quả cùng thời gian trường hà phản vệ có thể trực tiếp thăm dò vào thời gian trường hà đem ấn ký ngư luyện cuối cùng trở lại trong hiện thực tái tạo phục sinh n hơn ư đế đế nữa vẫn chỉ là dùng một đạo đế niệm biến thành đế thân không thao nộ bất luận cái gì phản vệ loại này cấm kỵ vô địch nhường hắn run dày lại cổ lão nhận biết cũng không cách nào tưởng tượng loại thủ đoạn này nhường hắn nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác mở mang kiến thức tuyệt không thể nhường hắn chấp vá đi ra nghĩ đến đây hắn lập tức tế ra đế binh thiên cơ đồ đây là t h i ê n cơ đại đế đế binh nhưng che lấp thiên cơ che giấu hết thầy dấu vết thậm chí có thể cắt đứt tuế nguyện cùng thời gian làm cho không người nào có thể thôi diễn thiên cơ đồ hóa thành rộng lớn vô ngần vũ trụ tinh không toàn bộ vũ trụ tinh không đều là nhất phương huyền diệu cổ lao trận đồ chất chứa vũ trụ vận chuyển trí lý cùng thiên địa quy tắc trật tự áo nghĩa từng cái giống như hàng tinh bản sáng tỏ đạo văn cực tóc hướng chỗ hắn ở hội tụ ngưng luyện thành một cái thu nhỏ thiên thiên cơ đồ tại đạo quang chiếu g i i hiện lộ ra một cái tóc trắng trung niên thân ảnh h ắ n trên người lư hơn nữa khí tức của hắn vô cùng mạnh mẽ đúng một vị vô cùng kinh khủng chuẩn đế cờ ư n giả g dù vậy hắn vẫn như c ũ lại lần nữa tê ra một kiện đế binh chu thiên giáp đây là thời cổ đế giả chu thiên tinh đế đế binh do chu thiên bản nguyên đại đạo dung luyện trăm vạn tầng hỗn độn tinh vực mà thành mỗi một tầng đồng đều khắc chu thiên đế văn đế văn chính là đại đế thành đạo vô thượng đế đạo châu ngưng chu thiên giáp chân chính chỗ cường đại chính là những n à y đế đạo đế văn tồn tại ở hắc cám bên ngoài hỗn độn rất nhiều sinh linh ân ký bị ngụy bất khí tôi diễn rất nhiều ấn ký đạt được chiếu g i i nhường hắc cám hỗn chỉ bất quá không phải một vị nào đó thời cổ đế giả mà là đế binh n g u y bất khí đạo này đế thân con ngón búng ra dưới ngón tay nộn nhạo lên cấm kỵ mà đáng sợ gọn sóng cũng chấp mắt k huyết tán đến toàn bộ mông lung hỗn độn phốc thử tóc trắng trung niên miệng phun m g u t ư ơ i bay xuống hướng hỗn độn tinh không mỗi một giọt đều phảng phất muôn đời không tan có không có gì sánh kịp sinh mệnh lực cùng chuẩn đế ý niệm tiến vào chuẩn đế về sau dù là một t r ò m tóc đều chất chứa vô thượng đạo nghĩa cũng có thể chạm diệt thiên địa thế giới đây là thái cổ hoàng giả cảnh thời kỳ mỗi cái truy tìm người thành đạo nhất triệt chớ nói chi là sắp đối mặt đại khủng bố đây là độ cao cỡ nào không cách nào tưởng tượng vô địch tồn tại thiên cơ đồ đều sắp bị kích phá hắn càng hoảng sợ ta không nên t r e o c h ọ c hắn tóc trắng trung niên hối hận nghĩ đến đây hắn dự định chạy trốn đến đạo vực bên ngoài tinh không cổ lộ cuối cùng cái kia thần bí nhất vũ trụ hải lại vào lúc này thiên cơ đồ trung đế văn vỡ nát một sợi đáng sợ khí cơ rơi vào trong đó tóc trắng trung niên lúc này tao nộ chưa nổi tiếng trọng thường chuẩn đế ý chi đều kém chút vỡ vụn n ị c h thiên đạo ngụy bất khí đế thân xé mở m ô n g lung vượt qua đến chư thiên vạn giới một trong nghịch thiên giới chỗ sâu nhất đây là chư thiên vạn giới tu luyện vô tình đạo tam đại đạo thống một trong nghịch thiên đạo cái này đạo thống cũng không thành đế giả cho nên bọn hắn cướp đoạt hết thầy đế thổ đế thống truyền thừa cường đại để bù đắp đế đạo cảm lộ mà tóc trắng trung niên chính là nghịch thiên đạo đạo chủ tại kiêu một vị sớm tại vạn năm trước liền thành chuẩn đế cường giả chỉ bất quá không cách nào đánh vỡ gông cùng x i ề n xích gông xiềng hắn không thành đạo được lại muốn cùng ngụy bất khí tranh phí vợt đoạt táng thiên quan tài từ đó trêu ra nhẫn quả n ị c h thiên đạo đạo thống tồn tại ở n ị c h thiên giới cổ trong tinh hà có vài vị cổ trí tôn cùng thái cổ hoàng giả bọn hắn cũng có thể cảm nhận được có cấm kỵ tại nhìn trộm đạo niệm hướng tinh không bên ngoài tuần tra lại gặp phải không biết đả kích toàn bộ đạo niệm bị thương thường tôn cường giả sắc mặt động dung sợ hãi hắn đến rồi n ị c h thiên đạo chủ tại kêu sợ hãi thanh âm tại cổ trong tinh hà vang lên ngụy bất khí đế thân trực tiếp bước ra thời gian trường h ạ m i tâm lưng luyện một đoá kỳ dị đạo hoa hướng phía dưới rơi vào cổ tinh sông giờ khác này n ị c h thiên giới đều tiếp nhận không cách nào tưởng tượng áp chế vô tận thương sinh những cái kia giấu ở trong đó cổ lão cường giả đều đang run r u dậy ngóng nhìn cổ tinh sông phương hướng muốn nhìn trộm lại phát hiện thời gian trường hà lại hiển hóa tại nịch thiên giới chung bị h ù bọn hắn lập tức thu hồi hết thời ý nghĩ so với ngân hà còn rộng lớn cổ tinh sông đống nhiên chấn động một tòa đế trận v ọ t lên nịch thiên đạo bên trong cường giả nhao nhao tế lên cường đại đạo binh phòng ngự cái này một đoá đạo hoa phi thường kỳ dị một mực đang không ngừng nở rộ cánh hoa tích lũy càng ngày càng nhiều đạo hoa g i càng lúc càng lớn phản phát hoa nợ không hết như thế nhưng mỗi một cánh hoa lại đều chất chứa một loại bản nguyên đại đạo nịch thiên đạo chủ tại phản phất thấy được tuyệt thế đại khủng bố lấy vô thượng cực đạo điều động hết thời bản nguyên đem đế binh thiên cơ đổ chu thiên giáp uy năng thôi động tới cực điểm đạo hoa rơi tại đế trận bên trên lại trực tiếp xuyên qua rơi đến lịch thiên đạo hạch tâm truyền thừa c h i địa hôn đ ộ n cổ tinh bên trên sắp nhập sinh một cái hình khuyên thải sắc gợn sóng bị gợn sóng đụng phải sinh linh bất luận là ai bất luận cường đại cỡ nào đều tựa hồ b ư ớ c hơi như thế hơn nữa tại b ư ớ c hơi đồng thời xung quanh hội hiện hiện một vài bức bị gạt bỏ sinh linh sinh hoạt dị tượng đồng thời nhanh chóng đổ sụt băng diện những cái kia cổ trí tôn thái cổ hoàng giả nhìn đến đây bị h sớm đã không để ý cái khác thôi động tốc độ đáng sợ nhất hướng cổ tinh sông hướng lịch tiên giới ngoại chạy loại này gạt bỏ đúng liên tồn tại ấn ký đều cùng một chỗ ma diện một khi chết rồi vậy liền thật đã chết rồi vô tận thuế nguyện tu hành liên tồn tại ấn ký đều lưu lại một điểm chuyện này đối với bọn hắn tới nói đúng sợ hãi nhất nhưng bọn hắn trốn thời gian cùng không gian lại điên cùng hướng về sau rút lui căn bản thoát đi không được đề quân ta biết sai tha ta một lần ta quy thuận t á n thiên thần triều lịch tiên đạo chủ tại k ê u cũng hoảng sợ mà bắt đầu thật là đáng sợ loại thủ đoạn này căn bản không phải thành đế giả vừa có chính là một đ o ạ đạo hoa lại hoa nở ba ngàn đạo đây là cái gì đại khủng bố thủ đoạn a ta không cam tâm thái cổ hoàng giả đều tại thực diệt không cam lòng gào lên đau xót vang vọng đất trời thiên cơ đồ trung đế văn khuyết tán đây là thời cổ đế giả còn sót lại cực đạo đếm ấn ngăn cản gợn sóng trùng kích đây coi như là trước mắt có thể hữu hiệu ngăn cản thủ đoạn tại kêu còn tế lên chu thiên giáp trực tiếp giấu ở chỗ sâu nhất đem chu thiên đế văn toàn bộ kích phát vốn là trước đó không lâu hắn gặp một đầu dị hóa quỷ dị sinh vật nó phi thường cường đại đưa nó chém giết về sau hắn ngược dòng tìm hiểu cái này một đầu q u ỷ dị sinh vật lai lịch điều tra đến sinh mệnh cấm khu một trong tấm hải sau đó lợi dụng thiên cơ đồ thôi diễn mới nhìn trộm đến biến dị đáng sợ cho nên hắn muốn đem nó dẫn vào vô tận đạo vực hư mất táng thiên thần triều căn bản hắn cũng may náo động bên trong tìm kiếm được thành đế cơ hội bởi vì ngụy bất khí thành đế chỗ đi đường quá mức đáng sợ không chỉ có đánh vỡ mười vạn cuối năm pháp gông cùng xiềng xích gông xiềng càng là một đế cũng áp chế vạn đạo n h ư n g hắn tìm không thấy đừng ra nhưng hắn sai lầm đánh giá thất ngụy đừng ra nhưng hắng sai có thể trèo trống một chút thời gian bất quá nhưng hắn không nghĩ tới chính là đột nhiên xảy ra d ị biến thiên cơ đồ đ ỗ n g nhiên chấn động cực đạo đế văn có vào đem thiên cơ đồ phản bào khỏa hóa thành một hạt bụi thoát ly với tiêu rơi vào thời gian trường hạ bên trong thậm chí liên chu thiên giáp cũng là như thế cấp bản đế trở về tại tiêu ánh mắt điên cuồng căn bản không ngờ tới cái này biến cố nóng này thôi động đế niệm ý đồ kích hoạt tế luyện hai kiện đế binh chuẩn đế đạo ngân cùng đế niệm đem nó điều khiển nhưng hắn càng hoảng sợ phát hiện hai kiện đế binh lại chẳng biết lúc nào đem tế luyện ấn ký đều xóa đi không còn một mảnh hoàn toàn không cảm ứng được. tuy nhiên cái này hai kiện đế binh đều là hắn từ phía trên máy đại đế hậu thế t ử tôn cùng chu thiên đế tộc cấp đoạt mà đến nhưng hắn cũng tế luyện vô số tuyến nguyệt tự cho là nắm trong tay căn bản nghị không ra loại biến cố này ngụy bất khí đế mắt ngưng lại lấy thôi diễn đại đạo đi theo thôi diễn ngược dòng tìm hiểu cũng không dò xét ra cái gì chỉ có hoàn toàn mơ hồ xem ra sự tình còn càng thú vị hắn đoán được một ít liên quan lạnh lùng h ứ một cái cái kêu một đoá đạo hoa chưa từng hạn to lớn bỗng nhiên co vào vì lớn cỡ bàn tay xuyên qua không gian trực tiếp đánh về phía n ị c h t i ê n đạo chủ tại tiêu tại tiêu vượt giới mà chạy lại chạy không kh Trực tiếp chui vào đến trong ự c chui tiếp v à đ ế t r o n thân thể chốc ủ a ắ hắn n Nguy thân không người chui vào trường hà bên trong, hình tượng hướng đến bên hình tượng chung đi ra. Trong đều quả, quay thấy bất thậm kết tiếp tục trước, trở tâm từ khi chí chui hà phía cho hải h đi lại dưới, đi đế có c về ra. vào lát vô tận kỳ dị sương mù sám hỏa tiếp tục không ngừng m á n h liệt mà đến không cách nào khu ra cũng vô pháp dập tắt tựa như muốn đem đế thân thôn tính tiêu diệt đây là vượt qua thời gian trường hà phải chịu đáng sợ phản p h ệ đầy đủ tùy tiện gạt bỏ thái cổ、hẳn. giả liên thành đế thân dễ như chở bàn tay hấp thu nhưng hắn cuối cùng vẫn như cũ cam tâm tình nguyện quỳ gối đế quân trước mặt cũng là bởi vì loại này từ xưa đến nay cũng không tìm tới tuyệt đại vô địch ngụy bất khí đế mắt nhìn thoáng qua tâm hại hạch tâm lỗ hổng trầm mặc một lát không phải thôi diễn mà là tại suy nghĩ một số đã từng biết được bí ẩn nhiều khi chỉ cần nho nhỏ một cái lỗ thủng đều sẽ nhường hắn minh nộ rất nhiều chuyện giây lát sau hắn đế thân tan giã đạo nguyên trở về vô tận tinh vực diêm quân không người cho đến đế ảnh hoàn toàn biến mất hắn mới ngầm đầu vượt qua mười cái t ĩ n h mịch tinh vực đem món kêu hoàng đạo c h i b i n h thần kiều lấy đi t h á n g thiên tiên cung ngụy bất khí tùy ý ném đi một thanh cổ kiếm tâm hải biên giới tinh khung bên trên xuất hiện một cái to lớn vô cùng hỗn độn vòng xoáy diêm quân tìm kiếm một thanh cổ kiếm từ bên trong bay ra đính tại tâm hải biên giới nhìn ở đây diêm quân im lặng quay người mà đi một thanh này cổ kiếm so với một vạn cái hắn thủ tại chỗ này càng tác dụng uy hiếp coi như chuẩn đế tới đây đều muốn nhìn mà d t r ư ơ n g năm mươi b ố mạnh nhất truyền thừa lịch thiên đạo chỗ sâu cổ tinh hà cuối cùng hỗn độn biên giới lịch thiên đạo chủ tại kêu bàn tọa tại trên một hành tinh cổ ở trên người hắn ký kết đếm không hết kỳ dị đạo hoa mỗi một đoá đều nở rộ tám mươi mốt cánh tại đoá hoa ở giữa hiện lên hắn cả đời từ xuất sinh bắt đầu bi t h ư ơ n g phẫn nộ nhập đạo chiến đấu kinh lịch sinh tử chờ sinh hoạt i ấ u chân hình tượng kinh lịch quá nhiều tuyến nguyện liên hắn đều nhanh quên đi hắn lặng im quan sát sớm mất hoảng sợ kinh hoảng chỉ còn lại có yên ổn dấu chân của hắn quá nhiều cả đời này vô cùng dài đạo hoa phảng phất ghi chép không hết bắt đầu lấy hắn t r u tâm hướng bốn phía lan tràn như hoa dây leo như thế bao trùm cả viên cổ tinh lại từ cổ tinh thượng lan tràn đến cổ tinh hà hôn đ ộ n bên trong mỗi một đoá phía trên đều hiện ra một cái mảnh vỡ ký ức hình tượng nhập đạo cầu đạo n ộ đạo tính toán giết chóc nghịch thiên cơ đoạn tạo hóa ha ha đến cùng công giã tràng không chứng đạo cuối cùng là sâu kiến tại tiêu bi thương cười một tiếng nhìn lại trước kia tu cả đời vô tình đạo nghịch người nghịch thiên địa nghịch đại đạo đoạn tình tuyệt yêu thí thiên d i đ i ệ giết chóc chúng sinh lại nan địch cái này hoa một cái chiếu giỏi từng đoá từng đoá đạo hoa tại hắn nhìn soi mói hóa thành q u a n vụ tính cả hắn ân ký cùng một chỗ tiêu tán đây chính là hoa nở ba ngàn đạo đáng sợ đem cả đời g i ấ u chân chiếu giỏi sau đó tiêu diệt hầu như không còn ta không cam l ò n g ta không cam l ò n g a đột nhiên nghịch thiên đạo chủ phát ra từng tiếng gầm thét hắn đến trong nhân thế đi cái này một lần nghịch thiên mà đi tự nhận kinh d i ệ m không thua tại bất luận kẻ nào đã từng áp chế quá hạn thay mặt cũng là chư thiên bá chủ kết quả là lại ngay cả một chút xíu tồn tại ân ký đều không có lưu giữ lại như thế nào cam tâm như thế nào cam tâm a n ị c h thiên giới chung vô số kinh khủng đại năng vượt qua thư vũ vượt qua giới vực thăm dò vào cổ trong tinh hà cái này một vị chư thiên đạo thống tại thời đại trung nở rộ qua tia sáng trói mắt c ừ đầu giờ phút này sinh linh tàn lụi ân ký không còn phản phất chính là ban đầu cái kia một mảnh nguyên thủy mà cô tịch tinh không hết t h ờ i đều về tới nguyên điểm như thế đây là đáng sợ cỡ nào sự tình thấy cảnh này nghịch thiên giới đại năng đạo tâm đều bất ổn đ ố n g nhiên thế lương liên loại này chiếu d ọ i thời đại tồn tại đều tại nhất nghiệm phía dưới xóa đi hết thầy tồn tại dấu vết thúng chi là càng nhỏ bẽ bọn hắn đâu trấn áp thời đại đế quân đến cùng tiến nhập như thế nào vĩ độ ẩm ẩm thiên địa kịch ấ n có tuyệt thế đại năng vượt qua cổ tinh hà hướng nịch thiên đạo đã từng tồn tại tinh hà x ô n g đi vào đó là một vị cổ thánh vương toàn thân vây quanh lấy cổ lão đạo ngân ánh sáng khiên động từng sợi thiên địa phát tắc ngưng luyện thành trận tự thần liên đem toàn thân hắn vượt quanh phản phất muốn đi trong đó tìm kiếm khả năng tồn tại cường đại trí bảo trực tiếp xông đi vào chư thiên vạn giới tam đại vô tình đạo đạo thống một trong chỗ dư lưu trí bảo đúng chân quý b ự c nào nếu có thể tìm kiếm được một hai kiện thất lạc trí bảo đều là to lớn cơ duyên đầy đủ thụ dùng một đời cái khác nịch thiên cường giả t h ấ thế cũng đi theo phóng đi không b một tiếng hoảng sợ giống to nổ vang thiên địa tôn này đi vào trong đó tuyệt thế đại năng phản phất tại tuế nguyệt trưởng hà bên trong đi một lượn p h á p tác đều tại tan thành m â y khói trật tự thần liên tại đức thành tướng khúc đạo ngân tại mục nát đầu hắn phát khoảng cách hoa dâm làn da dần dần k h ô c ạ n huyết khí tại không h i ể u biến mất hắn đầy mắt hoảng sợ tuyệt vọng đây là đế bi dư lưu còn không có tiêu tán đạo hoa lưu lại thời gian còn ngừng lưu tại nơi này phản phất khó mà hóa đi đây là hung hiểm nhất sát phạt chi đ i ệ hắn ra sức tế lên một thân trí bảo đánh khai thiên địa thông đạo từ đó thoát đi đi ra khâu cạn cổ thánh vương thể phàng phất lập tức liền muốn mục nát hầu như không còn như thế hắn liều mạng nuốt t a n từng cây sinh mệnh cổ dược nhường vôi vọt tới biên giới người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tốc độ nhanh nhất rời xa cái kia là như thế nào sức mạnh dư lưu dư vi đều để một vị cổ thánh vương chật vật như thế suýt n ữ a mất mạng bọn hắn không còn dám xâm nhập mấy tên cổ lao trí tôn lách qua cái này một mảnh cầm khu xâm nhập đến trong hỗn độn đ ừ n g lưu tại hỗn độn biên giới thi triển đại thần thông nhìn về phía hành tinh cổ kia cái kia từng tiếng tiếng giống sao mà bị thương bọn hắn đều nghe được đó một vị cổ lão trần đế cỡ nào v ĩ n g ạ đang kinh d i ễ m bao nhiêu năm tháng thời đại chính là cường đại nhất đám người kia thượng cung bích lạc hạ hoàng t u y ể n vượt ngang c h ư thiên tại trong đại vũ trụ sư bá động một chút ngón tay liền có thể nhấc lên thiên địa náo độc lớn lại chết như thế thế lương liên một điểm dấu chân một điểm tồn tại ấn ký đều không có lưu lại duy nhất một điểm ấn ký chỉ tồn tại ở cái này thời đại sinh linh trong trí nhớ nhưng theo tuế nguyệt thời gian lưu động điểm ấy ấn ký cũng cuối cùng rồi sẽ bị triệt để thôn tính tiêu diệt bọn hắn nhìn chăm chú lên cái này một vị chuẩn đế triệt để chôn vùi tìm không thấy một điểm dấu vết cùng khí tức phản phất thế gian chưa từng tới này một người loại này thê lương bi thương kết cục để bọn hắn đều không hiểu khó chịu nên biết cổ lao chuẩn đế cầm trong tay thành đạo đế binh đế khí nhưng tiếp nhận thời cổ đế giả đế đạo sát phạt tại xa xôi không gì sánh được kinh diễm thời đại chư hoàng tế thánh thể máu nhuộm thương không chiến đại đế tấu vang lên một khúc n h u t k h ô c tấu n g l ê m t k h ú ắ c trong tâm khảm bi t r ắ n g mà phong khoáng hành khúc nhường thế người biết đại đế chi uy cũng không phải là không thể mạo phạm nhưng bây giờ chuẩn đế mặt pháp mười vạn năm còn có thể đánh vỡ vị này từ xưa đến nay thời đại nhất trói mắt đế quân chân chính đế tư đ ế tột cùng đúng cỡ nào to lớn nguy nga hôn đ ộ n hại chốt sâu tôn này cổ lão vàng d ự c cự nhân từ thôi diễn bên trong tỉnh lại không nói ra được đặc dung một cái chư thiên đạo thống càng như thế như vậy c h n vùi không kém chút nào thịnh n i ê n tinh thần đại đế thủ đoạn thậm chí càng đáng sợ cổ lão vàng d ự c cự nhân ánh mắt phi thường ngưng trọng cổ lão cựu linh t r ù n g tộc cùng tinh thần đại đế sinh ra chiến tranh h ắ n chính là người chứng kiến một trong tự nhiên thể ngộ qua thịnh n i ê n tinh thần đại đế uy bi. biết đó là cỡ nào hạo đại khủng bố sát phạt cho nên cũng biết nghịch t h i ê n giới tăng thiên đại đế chỗ biểu hiện cường đại nếu biết hắn kinh khủng ngươi còn khăng khăng muốn động thủ sao hằng vũ chuẩn đế đế âm v ă n g lên cổ lão vàng dực cự nhân cười lạnh nói coi như so với thịnh niên tinh thần đại đế cũng không phải là không thể được chiến tăng thiên đại đế mặc dù mạnh mẽ hơn hắn thế nhưng là lắng động vô tận tuế nguyện chúng ta tăng thêm rất nhiều thủ đoạn h ắ n đế bi độ cao đối với chúng ta mà nói cũng không phải là không thể leo lên còn có nghịch thiên đạo chủ đúng bị ám hại cái này cũng mang ý nghĩa một ý không thể nào đoán trước sự tỉnh đang lặng lẽ phát sinh thiên cơ đ ổ cùng chu thiên giáp lâm trận rời đi chính là chứng minh tốt nhất hằng vũ chuẩn đế trầm mặc rất nhiều cấm khu chỗ sâu cổ lao tồn tại cũng trầm mặc đây là bị liên hợp lại chuẩn đế đối cổ lao vàng dự cự nhân thuật tự nhiên minh bạch chư thiên vạn giới một trong lịch thiên giới như vậy đáng sợ động tĩnh bọn hắn đều cảm giác được đây coi như là táng thiên đại đế thành đế sau một lần thực lực hiện ra loại độ cao này siêu vượt bọn họ suy đoán nhưng không có nghĩa là không thể leo lên cổ lão vàng dự cự nhân đối cuộc chiến đấu này hết sức hài lòng bởi vì vì mọi người đều sợ không biết cho nên những người này cũng không truyền lại bất luận cái gì thái độ bây giờ chí ít có thể giảm yếu một ít lo lắng cái này là vô cùng tốt bắt đầu chỉ bất quá hắn đối thôi diễn tri đạo tự tin nhường hắn không để mắt đến từ thời gian c h u n g đánh r ấ t tại nghịch thiên đạo đế d i ệ t một k ích đúng một đạo đế thì thẩm thân n ị c h chuyển t u ế nguyệt dấu vết tạo thành đương nhiên đây là phi thường khó mà nhìn trộm Tháng thi cũng không phải là ngoài ý mớn hắn tưởng làm rõ ràng chỉ bất quá rất nhiều cổ sử không phải quá mức mơ hồ chính là hoàn toàn biến mất hắn cũng không có tiếp tục truy tìm bởi vì một vị lại một vị thời cổ đế giả thành đế về sau lưu lại dấu chân đều là đế đạo là c ấ n hội áp chế thời đại nhường những cái k i a cổ sử trở nên mơ hồ thậm chí trong đó bao dung đáng sợ đế đạo sát phạt cho nên đối hứa nhiều sinh linh mạnh mẽ tôi nói muốn lịch chuyển thời gian trường h ạ kêu gọi nào đó một vị thời cổ đại năng ngoại trừ phải thừa nhận thời gian phản vẽ bên ngoài còn đem tiếp nhận vô tận đế đạo là cớn đả kích bất quá bây giờ có biết chính là tâm hải vết nứt cũng không phải là vô cơ sinh ra điểm này đã đầy đủ rất có ý tứ ngụy bất khí nhẹ nhàng nhì non thu liếm hết thời khí cơ về phần n ị c h thiên đạo chủ hắn đều không có để ở trong lòng đây chẳng qua là hắn một sợi đế thì t h ầ m thân một cái tiểu thủ đoạn nhỏ thôi chuẩn đế chiến l ự c cỡ nào vĩ ngạ đây là đối thương sinh mà nói tại hắn thời khắc này trong mắt quá mức không có ý nghĩa hắn chỗ đi con đường sớm đ ã quan thông cổ kim càng đừng thời khắc này thành cựu hoàng sơn thần mạch bên ngoài ầm ầm ngụy tiểu n ữ thi triển đại thiên đế vũ chỉ một kích chấp đoán giết chết một đầu thức tình bốn cảnh yêu thú chỉ quang tạo thành phạm vi lớn hư không trôn vùi phong bạo tứ ngược tứ phương tạo thành đáng sợ sóng âm bạo tạc một bên lục lan nhìn quen không lạ thầm nói dùng ngươi tổ tông mạnh nhất truyền thừa đánh tiểu quái liền cùng cầm đạn hạt nhân nổ con rồi như thế còn đánh quên cả trời đất tỉ m ộ i a ngươi cũng không sợ ngươi tổ tông khí sống tới a dùng loại này cường đại đến biến thái truyền thừa thủ đoạn đánh thức tỉnh chín cảnh đánh thức tỉnh sáu cảnh hiện tại ngược lại tốt thậm chí đi ngủ tỉnh bốn cảnh đều chịu một kích. kích này đoan chừng là cái này con yêu thú vinh hạch đi ngụy tiểu n ữ thu tay lại cười hì hì nói như vậy đánh nhẹ nhõm một điểm nhà lục lan nói rất đúng đây là vị này thủ hộ linh tổ tông mạnh nhất truyền thừa nàng nhất định phải đem loại này cường đại thần thoại pháp toàn tu luyện tốt t ậ n k h ả năng nhập muôn hạng cho nên nàng một mực trong thực chiến cảm nộ đây cũng là xâm nhập bán chiến khu vực hàng đầu mục đích chương năm mươi lăm đạo giáo thiên triện lịch luyện hơn tháng ngụy tiểu ngữ một mực tu luyện mặc kệ đúng đại thiên đế vũ chỉ c h ấ n giới kiếm tinh thần thuẫn vẫn là cựu h u y ễ n cựu chân bộ nàng đều tiến bộ không nhỏ đặc biệt là cựu viễn cựu chân bộ chính là vô thượng huyền diệu thân pháp không chỉ có tăng, tăng tốc độ chiến đấu càng linh hoạt đối nàng chiến đấu có to lớn phụ trợ tác dụng lúc này nàng lại nhiều tu Nàng n g ạ chiến n ê bên n hiện, nhận cũng nhỏ nhiều. phỏng tương ngoài, nhiều tăng tăng phát khí h sát xuất rất Trừ tức, trở rất tự giảm bị ra u lực mô đạo y t khí h mô p ỏ g đấu y càng cho Chiến người phân khó thật để đ ta rõ phương diện tốc độ cũng gia tăng gấp đôi phối hợp đấu chiến thánh bí thật sự là tuyệt phối đấu chiến thánh bí thiên thứ nhất ba trăm sáu mươi lăm chiều trong chiến đấu nàng thuần thục hơn mặc dù cách thông h i ể u đạo lý tùy tâm sở dục còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ nhưng giờ phút này ra chỉ chiến lược quá mức cường đại đều để nàng có chút không thể tin được không cách nào tưởng tượng thế gian này còn có như vậy h u ề n diệu kỹ xảo chiến đấu bởi vì không chỉ là một chiêu một thức tinh diệu tuyệt luân huyền diệu nhất lấy làm kỳ chính là chấu nguyên bộ vận khí chi pháp là có thể điều động hết thầy tự thân cùng tự thân bên ngoài sức mạnh chuyển hóa hoặc cường hóa thành công kích thích hợp bất luận cái gì cảnh giới bất luận cái gì thực lực bất luận cái gì giai đoạn cả hai kết hợp với nhau hiệu quả phi thường kinh người lục lan nói những n à y là nàng thủ hộ linh tổ tông mạnh nhất truyền thừa nàng không có chút nào hoài nghi dù sao nàng không tưởng tượng nổi còn có cái gì có thể so sánh những n à y càng thần thoại pháp càng huyền diệu hơn còn có ai có thể sáng tạo ra siêu việt những n à y thần thoại pháp thủ đoạn cho nên nàng rất cảm thấy chân quý trừ người nhà bên ngoài nàng ai cũng không lộ ra một chút bất quá nàng nhưng không biết đúng nàng một mực ghét bỏ quá mức phức tạp quá mức hiền nào khó mà tu luyện cho nên ngụy bất khí mới đau đầu mới cho đơn giản nhất một số thủ đoạn nhỏ nếu thật là cấp chút ra dáng thủ đoạn chỉ sợ sẽ nhường nàng cử chỉ đến, đến r ổ tại cảm nội trung sụp đổ đương nhiên cũng coi là ngụy bất khí đối nha đầu này bao dung cùng yêu chiều đoạn thời gian này tại tu vi bên trên nàng sớm đã lắng động lấy tu tinh tổ quyết làm chủ luyện thú nguyên làm phụ đạo lực lắng động đến một cái không thể tưởng tượng hùng hậu trình độ khẳng định đến hoán thần cảnh cấp độ có thể coi là như thế vẫn như cũ cảm giác xa xa không đạt tới trạc nàng phi thường giật mình tự thân độ mạnh lại đổi mới một cái cấp độ cần thiết bù đắp đúng tinh thần lực cùng linh hồn một lần lộ sát to lớn nhưng cường hóa loại này linh dược quá ít đoạn thời gian này lịch luyện cộng thêm tìm kiếm linh dược mặc dù lại tìm đến mười mấy gốc nhưng không có một gốc đúng tăng cường rèn luyện tinh thần lực về phần lục lan được truyền kỳ thủ hộ linh sơn linh hồn linh phản hồi tinh thần lực hoàn thành lần thứ tư lộ sát thu hoạch không nhỏ nhìn thấy ngụy tiểu ngữ tại lắng động lục lan cũng học theo trước đó nàng triệu hoán thủ hộ linh đúng linh cấp cũng không muốn lấy có thể đi bao xa cho nên cái này xem n kỳ thật chính là đúc nền tảng mặc kệ đúng loại tu luyện hệ thống nền tảng càng kiên cố chống lên cao lầu mới càng cao to hơn vững chắc giờ phút này nàng cảnh giới còn yếu còn không muộn như đến hoán thần cảnh cái kia nàng khẳng định sẽ hối hận nàng rất cảm kích nguyện tiểu ngữ c à nàng hô một, một tiếng cũng nghiến răng nghiến lợi nói đằng sau cũng không thể mở đại chiêu không phải vậy thú nguyên đều không cách nào lấy ta thế nhưng là còn nhiều hơn tích lũy một điểm ngụy tiểu ngữ gật đầu hai người tiếp tục lịch luyện bất quá không quá thâm nhập trong đó mà là bắt đầu đi trở về ra đến lúc rất dài khoảng cách tỷ võ cũng không bao nhiêu thời gian không thể trí hoãn hoàn thành nào đó có ba tinh ca nghe nói các ngươi cùng cựu châu viện vị t i a siêu cấp thiên tài cùng một chỗ lịch luyện một tên đầu đội mũ lơi ư trai thanh niên tiến đến triệu tinh trước mặt từ đem huyền lân vụ xà cùng rất nhiều ly sơn báo yêu trở về về sau tiểu đội mười bốn người phát một món của cải lớn đặc biệt là huyền lân vụ xà mẫu thịt bên trong tích chứa linh khí cùng huyết khí phi thường nồng đậm chính là hàng bán chạy loại này biến thành thịt nướng một bàn đều muốn không ít tiền bình thường đều đúng đưa đến cấp cao một số tiêu phí nơi trốn triệu tinh cũng chia đến không ít tiền cho nên cũng xa xỉ ngâm rượu đi nghe được thanh niên sách việc này triệu tinh lập tức hứng thú yêu ngạo nói việc này ngươi cũng biết thanh niên gật đầu ánh mắt hiếu kỳ nói nói một câu thôi đặc biệt là đế ảnh sự tình các ngươi đều gặp rồi triệu tinh mặt mày hớn hở nói đến thanh niên nghe được rất chân thành trong quán rượu mặc dù ồn ào cũng không ít người đều vây ở một bên nghe nghe được đế ảnh lúc bọn hắn đều con người co dù lại hết sức chăm chú tỉ mị quan sát triệu tinh biểu lộ Từ biểu tình biểu biến hóa, các ũ n hắn khả năng không g biết khả có c h người à o d ù n chuẩn sắc n từ g miêu tả loại kia tuyệt đại vô địch. Dù sao, bọn hắn bọn đều từng gặp g qua ai có thể thức tỉnh cảnh mở một cái hư không động viên loại kia hủy diệt kỳ quang chiếu vào huyền lân vụ xà trên thân tầm thường p h á p bảo hạ phẩm đều chặt không nát vải rắn tựa như đúng khai sơn tưới vào nóng sắt bên trên phủ một tiếng trực tiếp bị bốc hơi loại thủ đoạn này đoán chừng là thủ hộ linh truyền thừa đi có người suy đoán mà tại quán ba bên quầy ba bên trên có người yên lặng đi lại nghe nói ngọn núi kia thượng cái k i a đạo cổ linh hồn đúng sơn linh loại này hồn linh chỉ có thể ngộ mà không thể cầu vô cùng cương đại lại t r ê n lệch cũng là chuyển kỳ cấp hồn linh đi theo ngụy tiểu n ữ bên người cô em gái kia quá may mắn nói lên việc này trong quán rượu vây quanh nghe trên mặt người tất cả đều là trần chùi ghét không có một ch Có ghen tị bắn tị tịa điên cùng đây là cải biến vận đại i ê n cùng đ â khái bảy ngày sau ngụy tiểu ngữ cùng lục lan đều trở về khu sinh hoạt các nàng sớm lách qua hoàn thành từ gần nhất địa phương trở về tại mấy tòa thành thị đi dạo một vòng mua không ít vật dụng tiện thể mua một chút gói gia vị lô liệu hương phân chờ m u ố ngài l tuyết cười cười, n l nói, nói người h thủ hộ linh truyền thừa quá mức cường đại loại này lắng động đúng chuyện tốt không muốn quá độ truy cầu cảnh giới c ấ t cao về sau ngươi liền sẽ rõ ràng về mặt chiến lược sẽ có biến h ó a cực lớn ngụy tiểu ngữ gật đầu nhớ ở trong lòng、Chật. ngài tuyết mở ra tay một đạo huyền diệu phụ lục lơ lửng tại lòng bàn tay đạo ý lờ lờ hết sức kỳ lạ ngụy tiểu ngữ nghi hoặc nhìn đây là l o n g hồ sơn l ã o đạo trưởng tặng đưa cho ngươi bảo vật ngài tuyết giải thích nói a ngụy tiểu ngữ nghi vẫn hỏi ngài huấn luyện viên ta cùng long hồ sơn không có quan hệ gì bọn hắn làm sao lại đưa ta loại bảo vật này thần bí khôi phục về sau long hồ sơn mới chính thức nên đón nó huy hoàng cái tiên là địa cầu còn không có khôi phục lúc liền đã tại tu luyện đạo giáo môn phái nghe ra ra bọn hắn nói khi đó trên mạng ưa thích đánh giả đối cái gì tu luyện đạo sĩ tất cả đều là công kích thật không nghĩ đến có linh khí về sau long hồ sơn đơn giản một tấm bửa liền chất chứa đáng sợ năng lượng tại vạn tộc xâm lần lúc những đạo sĩ này đều đeo kiếm xuống núi lấy chủng loại thần thông chống cự dị tộc cũng tương đạo pháp t r u y ề n bá nhân loại dẫn đạo bọn hắn tu luyện cùng thủ hộ linh phù hợp nhân loại cái này một cái hệ thống tu luyện kỳ thật chính là long hồ sơn núi thanh thành chờ đạo giáo môn phái cùng hứa triệu hắn hơn ra cường đại thủ hộ linh cường giả nghiên cứu lục lọi c ũ ngoài sen lẫn một số vạn tộc phương luyện, tăng lại một thêm tộc thức tu số ạ đ giáo thỉnh thần nhập thân chờ tư tưởng, đi qua không ngừng nghiệm chứng đi thỉnh thần thân trở tư nhập hình h qua n h đ ố với nhân loại công hiến không gì sánh được to lớn. loại hiến Ngoài nhân công không sánh to được gì ra long h ổ sơn các vùng cái kia nhất đại xuống núi đ ạ o sĩ trở về không mấy cái chí ít tại đạn hạt nhân bom hít rồ đảng nhân loại cường đại vũ khí đối vạn tộc một vòng đả kích qua đi đúng do những đạo sĩ này vì nhân loại tranh thủ đủ nhiều cơ hội t h ở dốc nói đến hai vị thái gia g i a đều đối đạo môn không gì sánh được tôn sùng bất quá nàng cùng long hồ sơn căn bản không quan hệ gì không hiểu thấu đưa nàng bảo vật nàng ít nhiều có chút đề phòng thấy nha đầu này lúc này lớn tâm nhãn ngài tuyết cũng cười nói ngươi triệu hoán thủ hộ linh thời điểm long hồ sơn vị kia lao đạo trưởng quan đại đạo trận đồ mà đốn ngộ đột phá vốn là hắn đến cựu châu viện tưởng gặp lại thấy nhưng ngươi tại lịch luyện hắn bỏ qua cũng liền không giải quyết được gì đồ này xem như hắn đưa cho ngươi lễ gặp mặt ngươi đ ừ n g nhìn này phù lục không có nhiều biến hóa n ó thế nhưng là liên viện trưởng đều ưa thích bảo vật đạo giáo thiên triện ngụy tiểu ngữ nghe xong đôi mắt đẹp sáng lên đem phù lục nhận lấy ngài huấn luyện viên ngày này chuyện có gì huyền bí c h ố sao chương năm mươi sáu đông hải bên cạnh đã từng nhất đô thị phôn hoa hải h long h ổ sơn đạo giáo vân triện lại tên thiên triện cùng chân văn thiên văn được xưng là thần tiên thư nghe đồn có thỉnh thần nhập thân ngũ quỷ truyền tài hoàn hồn hồi sinh vãi đậu thành binh trở huyền diệu năng lực như trước kia long h ổ sơn những ngày thể triện phù văn cũng không cái gì dùng nhưng thần bí khôi phục sau lại không giống mỗi một bút phát họa đều chất chứa huyền diệu đạo ý lấy phù lục làm môi giới sắc làm thiên địa. vì thế long h ổ sơn lão thiên sư nhóm khổ tâm nghiên cứu kết hợp thủ hộ linh lực lượng tuyên khắc ra thiên triện thiên triện có thể mượn thiên địa lực lượng n g n g luyện thần linh giống cũng có thể tụ hoảng sợ lỗi uy triệu lệnh thiên họa trương huyền lễ chính là long hồ sơn chú núi nguyên lão một t r ò n g đối với cái này đạo đọc lướt qua rất sâu lấy tự thân cảm n g ộ đạo ý để ý lấy thiên sư chi huyết làm mực k h ắ c lục xuống bảo vật này chỉ phải phối hợp khẩu quyết có thể tụ thiên uy nghe được ngài tuyết g i ả n giải g ngụy tiểu ngữ mới hiểu được bảo vật này chân quý bảo vật ai không thích đã đưa nàng liền nhận lấy mặt khác lập tức sẽ t h võ chúng ta muốn sớm tiến về cho nên ngươi trước nghỉ ngơi một chút đến lúc đó thông chi ngươi ngài tuyết nhắc nhở ngụy tiểu n ữ gật đầu chờ ngài tuyết sau khi rời đi nàng xuất ra thiên t i ệ n dùng đạo lực luyện hóa một số kim sắc văn tự từ phía trên triện trung chạy đến chui vào đến trong đầu của nàng hóa vì một số khẩu quyết thiên địa huyền tông vạn khí bản căn quảng tu ước kiếp chúng ta thần thông thiên triện dung nhập thân thể của nàng tiến vào đan điển như chiếm nhất phương giờ phút này ngụy tiểu ngữ mới hiểu được thiên triện tương đương với một kiện hướng thiên địa mượn lực lượng khí cụ mượn tiên h hỏa ngũ phương lôi uy chu tả kim quan các loại tuy nhiên cũng có tuổi thọ không có khả năng vô hạn lần m ư ợ dùng nhưng đối với cảnh giới còn yếu nàng tới nói có thể dùng số lần sẽ rất nhiều rất nhiều vì sao nói doanh hùng viện trưởng cũng ưa thích bởi vì chân ngã cảnh có được nó mượn lấy thiên địa lực lượng vô cùng kinh khủng cho dù sử dụng tuổi thọ số lần hội rút ngắn rất nhiều nhưng lại khả năng giúp đỡ đạt được hắn đủ thấy bảo vật này chân quý c ỡ nào mặc dù biết vị kiên lão thiên sư chạy chính mình thủ hộ linh tổ tông mà tới nhưng loại này tâm huyết trí bảo lại đưa cho nàng cái này khiến nàng đều thụ sùng ngực kinh đã lao thiên sư muốn nhìn cái này tổ tông về sau gặp mặt liền để hắn nhìn cái đủ dù sao tổ tông nhìn nhiều vài lần sẽ không rớt xuống thứ gì ngụy tiểu n ữ lầm bầm nói ngụy bất khí biết ý nghĩ này cũng là bất đắc dĩ cái này nha đầu chết t i ệ t kia thật đem điểm này chiếu dọi ý chí làm được vật tận kỳ dụng có thể nói hoa văn trồng chất được chi bảo ngụy tiểu ngữ càng là tâm tình mỹ diệu nàng đem hai gốc có thể tăng lên tinh thần lực chân quý linh dược xuất r a luyện hóa cũng tu luyện lên truyền thừa loại kia kinh khủng rèn luyện tinh thần lực chi pháp nàng ý thức tiến nhập một cái đại lục nói đúng ra đúng một cái rộng lớn bắt ngát hoa nguyên n g trên cánh đồng hoang đứng vững vàng một số mơ hồ lượn lờ lấy thần bí dây xích thân ảnh nàng nhận biết không đủ không biết đó là cái gì loại kia dây xích giống như là rất nhiều văn tự cổ triệt thể tạo thành lại như đúng tơ mỏng quấn thành sợi dây như thế càng làm cho nàng tinh thần đại trần đúng nhìn chăm chăm bọc chúng Thế mà cảm giác v ă n tự t r u n g x u ấ tiểu h ệ n ngữ mặc dù chưa thấy qua thiên thần nhưng cảm thụ qua chân ngã cảnh chiến đấu dư uy nhưng cùng cái này so ra hoàn toàn là hai cái không nói ra được khái niệm bọn hắn chỉ nhẹ nhàng điểm một cái hư không liền sinh ra đáng sợ thiên địa đại phá diệt loại kia thần liền chỉ bay ra một đầu liền thấy không gian đều gánh chịu không ở mà đổ sụt sinh ra một loại thần bí gọn sóng cái k i a một đạo thần liên bay và o hoa nguyên n g bên ngoài tinh không cổ lao tinh thần như bị d i ệ t tinh pháo một k í c h phá hủy một viên tiếp lấy một viên nổ bể ra đến nham tương bắn tung t o á hình tượng so với khoa h u y ễ n đặc hiệu còn rung động ức v à lần linh hồn của nàng đều kinh run lên đây vẫn chỉ là nàng nhìn thấy một góc không thấy địa phương đến cùng sinh ra lớn cỡ nào phá hư hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nhưng một giây sau càng làm cho nàng kém chút suýt nữa thì trận l á c cả mắt chính là cái này so hiện nay địa cầu còn rộng lớn thậm chí cảm giác vượt qua thái dương hệ vô số lần đại lục thế mà bị vỡ vụn trong tinh không vươn ra một cái bàn tay đập nát liên những cái kia cấm kỵ thân ảnh đều t r ô n vùi ở trong đó tinh thần lực của nàng cùng linh hồn ngay tại loại này hình ảnh đáng sợ trung bị vừa đi vừa về trùng kích hô nàng dừng lại tu luyện nhìn một chút chính mình trắng non tay nhỏ ngây ngốc đối hư không vỗ vỗ vậy vẫn là sinh vật sao nửa ngày nàng phun ra một câu cái này sẽ không phải lại là cái này thủ hộ linh láo tổ tông đi vẫn là nói đây chỉ là rèn luyện tinh thần lực mà hư cấu hình tượng nàng dù sao có chút không tin như vậy đánh xuống các nàng thái dương hệ không hệ ngân hà có thể tiếp nhận mấy cái bàn tay bất quá như vậy rèn luyện cũng phi thường có hiệu quả tăng thêm hai gốc linh dược trợ r ú t tinh thần lực tăng lên rất nhiều loại này tăng cường linh hồn cùng tinh thần lực linh dược rất hiếm hoi không k h ó q u á i doanh hùng viện trưởng cho tài nguyên c h u n g cái này rất ít chỉ có một ít hồn thạch nhưng hồn thạch hồn lực không đủ yêu cầu hấp thu rất nhiều rất nhiều nàng r ứ t bỏ tạp niệm một lần nữa thu thập bởi vì phá vỡ nhận biết mà sinh ra bất ổn tâm tính tiếp tục tu luyện tinh thần lực phương diện này tu luyện liên quan đến đối thủ hộ linh phù hợp so với tu luyện thể phách linh lực muốn phức tạp khó khăn rất nhiều nàng không nóng này như dừng lại l i ê n lưu vào trí nhớ các loại thiên t r i ệ n khẩu quyết cùng thôi động tay của bọn nó ấn một bên khác ngài tuyết tìm tới lục lan lục lan gặp gỡ viện trưởng sớm đã biết sơn linh phi thường t h ầ n dị kỳ thật tương đương với s ơ n thần chỉ bất quá nó、no、đúng một đạo đản sinh cổ linh hồn cũng không có thần tính bất quá coi như như thế vẫn như c ũ so với rất nhiều chuyển kỳ cấp thủ hộ linh đều muốn đặc thù mà cường đại nói thật liên n à n g đều hâm mộ đây là mười phần khó lường cải b ệ n h cơ duyên đã lục lan được học viện tự nhiên đưa nàng liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng đối nàng cởi mở rất nhiều quyền hạn cũng đưa nàng đơn độc từ lớp nói ra dạy bảo cũng cho rất nhiều tài nguyên lục lan đạt được những n à y cũng mừng rỡ như liên ba ngày sau ngụy tiểu ngữ đi ra ngoài bên ngoài ngài huấn luyện viên lục lan đều tính tinh đường đấy lục lan vẻ mặt tươi cười cái này tìm mọi khẳng định bởi vì cái kia đạo sơn linh được học viện c h ỗ t ố t nàng đoán đều đoán được tất cả chuẩn bị xong chưa ngài tuyết hỏi ngụy tiểu ngữ gật đầu hỏi chúng ta muốn đi đâu hải đô ngài tuyết phun ra hai chữ hải đô lập tức ngụy tiểu ngữ cùng lục lan ánh mắt chờ sáng nơi này bọn hắn nghe lao bối nói qua cũng nhìn qua một số đã từng giữ lại video đối nơi đó tràn ngập h ế u kỳ bởi vì tại trăm năm trước hải đô chính là đông trên bờ biển phồn hoa nhất đại đô thị nơi đó xa hoa trụy lạc bình thản phồn vinh hấp dẫn đến không hết người khi còn bé ra ra ngụy đô cho nàng tự thuật qua một số đó là tăng tổn l ã i dẫn bọn hắn đi mỗi lần nói đến hải đô bọn hắn đều sẽ lâm vào mỹ hảo tuổi thơ hồi ức ngụy tiểu ngữ chỉ ở trong video nhìn qua nhà bảo tàng vườn bách thú minh châu tháp khoa học kỹ thuật quán trở một chút nhưng chưa hề đi qua tuy nhiên địa cầu thần bí khôi phục mở rộng vô số lần dị tộc xâm lấn mang đến đáng sợ tai nạn đem đến không hết đô thị phá hủy thậm chương í c năm h mươi bảy mười tám viện do tinh hại cảnh cường giả cấu trúc thông đạo nối thẳng hải đô ngài tuyết mang theo hai người tới thông đạo lúc này viên thành hoa quang trần triệu trương nhã tiết lễ lý như đ ẳ n g ba mươi chín người đều đứng ở nơi đó cộng thêm ngụy tiểu ngữ cùng lục lan vừa lúc là lần này thành tích cuộc thi vượt qua sáu mươi điểm bốn mươi mốt người viên thành thoát quan bọn người nhưng thật ra là ngụy tiểu ngữ học t r ư ở n g so với ngụy tiểu ngữ sớm đến hơn nửa năm trong đó có hơn mười vị bởi vì chưa đạt tới hoàn thần một mực lưu ban cho nên bọn hắn tham gia qua tỷ võ đối trong đó quy tắc đều biết một số giới trước cựu châu viện thành tích đến ngược một mực để bọn hắn khó xử lần này nhiều viên thành mấy vị ưu tú thiên tài đặc biệt là tăng lên ngụy tiểu n ữ lại thế nào cũng sẽ không h ạ n chót đi ngụy tiểu n ữ phát hiện trừ ba mươi chín người bên ngoài còn có bốn vị thanh niên ở trong đó hơn nữa thực lực đều là hoàn thần cảnh bốn người dò xét ngụy tiểu ngữ cảm nhận được trên người đạo lực áp bách nội tâm cũng là kinh hại không thôi bọn hắn đều là hoàn thần nhị cảnh nhưng ngụy tiểu ngữ mới phát giác tình c h í n cảnh mang cho bọn hắn áp bách lại vượt xa bọn hắn rất nhiều viên thành mấy người cũng nhìn một chút ngụy tiểu ngữ thậm chí hâm mộ dò xét lục lan lục lan thu hoạch được truyền kỳ thủ hộ linh sơn linh sự tỉnh đám người nhưng đều nghe nói bốn người bọn họ đứng các ngươi học trường đại biểu cựu châu viện tốt nghiệp tham gia thì võ ngài tuyết nhìn về phía bốn người bốn người xấu hổ cười một tiếng tỷ võ chia làm tân sinh cùng tốt nghiệp thân sinh đúng thức tình cảnh tốt nghiệp đúng h o á n thần cảnh tốt nghiệp sẽ không lại lưu tại học viện đồng dạng tại quân đoàn hoặc chiến trường luyện luyện chỉ có tỷ võ lúc hội có ít người trở về lần trước cựu châu viện tỷ võ h ạ chót rất nhiều tốt nghiệp đều không có mặt trở về bất quá dù sao cũng phải có đại biểu bốn người vừa lúc được tuyển chọn nhìn bốn trên mặt người xấu hổ trình độ liên biết bọn hắn cỡ nào không tình nguyện người đủ về sau đám người truyền thống hướng biệt đều hải đô còn giữ lại trung tâm quảng trường cũng tu sửa qua minh châu tháp các loại hải đô tuy là chiến trường tiền tuyến có thể cư trú ở đây nhân loại lại không ít ký linh nhân chiếm đa số nhưng người bình thường cũng không ít không bao lâu ngụy tiểu ngữ bọn người từ nhà khách đi ra tỷ võ sân bãi chính đang bố trí rất nhiều học viện học sinh cũng còn chưa tới các ngươi tại nhà khách nghỉ ngơi muốn ra ngoài đi dạo một vòng cũng có thể bất quá hải đô chung cất giấu rất nhiều ngụy trang thành nhân loại dị tộc tích h khách các ngươi tận lực không muốn đơn độc một người một tên huấn luyện viên an bài sau bốn mươi năm người đều ở tại nhà khách ngụy tiểu ngữ lục lan kết bạn ra ngoài trưng nhã mấy người cũng đi theo tụ cùng một chỗ hiển nhiên bọn hắn cũng là lần đầu tiên đến hải đô cả đám khắp nơi tham quan Cho đến ban đêm, ban Nguyễn trong i ể u Ngữ vừa t ở trưởng về phòng, Phó Hiệu h a tự mình đến. phòng đối mặt tôn này tinh vực cảnh cường giả ngụy tiểu ngữ cũng không không nửa điểm có quắp cùng kinh hoàng cái này khiến hoa ngữ nhìn hết sức hài lòng tìm h ngươi tâm sự hoa ngữ ra hiệu ngụy tiểu ngữ ngồi xuống ngụy tiểu ngữ không biết mục đích của đối phương cũng ngồi tại bên giường nghi hoặc nhìn hoa ngữ phó viện trưởng đối với mười tám viện ngươi biết nhiều ít hoa n ữ hỏi ngụy tiểu n ữ nói hiểu do không phải rất nhiều chỉ biết là tên của bọn nó mười tám viện bao quát cựu châu viện hạ vũ viện Đông Việt, Việt, Việt, Đạo Đạo Nhạc Viện, Xuân Viện, Thiền Viện, Thiên Viện, Thiên Viện, Viện, Viện, Nho Viện ngữ Thu Chu Hoa Hạ Việt, Việt, Việt loại. Hoa loại. các mười tám viện tồn tại một là bởi vì người thành lập hai là bởi vì thời đại gia tộc ký linh nhân trở khác biệt ba là bởi vì chiến thành cựu châu viện là bởi vì cựu châu thành mà tồn cựu châu viện do doanh hùng viện trưởng gánh nhân viện trưởng mà hắn thủ hộ linh chính là thiên hữu cổ nhất đế thủy hoàng đế bệ hạ cho nên cựu châu viện học sinh một bộ phận lớn thức tỉnh thủ hộ linh đều là tần triệu danh thần võ tướng chờ làm chủ bao quát trước đó ngươi tại hàng châu gặp phải thủ hộ linh bạch thời ý của ngài là nói mỗi cái học viện hội lấy một tên thời đại cường đại nhân vật làm hạch tâm tụ lại ngụy tiểu ngữ minh bạch hoa ngữ gật đầu lại nói đương nhiên đây chỉ là đại đa số không có nghĩa là tuyệt đối thức tỉnh cường đại thủ hộ linh học sinh từng cái học viện đều tại tranh đoạt cũng sẽ có nhất định giao nhau hơn nữa đây cũng chỉ là bên trong một cái nhân tố còn có những nhân tố khác thì như gia tộc cùng tính danh khác biệt giống n h o viện lấy lỗi họ làm chủ bọn hắn hội tuyển nhận triệu hắn lịch sử nho ra danh nhân ký linh nhân mặc kệ bất luận cái gì thời đại đều sẽ bị thu nạp vào đi còn có đạo viện lấy họ lý làm chủ như thiên sư viện đúng do trương cựu sơn viện trưởng lấy long hồ sơn làm bối cảnh sáng tạo đây coi như là bao dung tính rất mạnh nhập viện tức nhập đạo mặc kệ thời đại nào người nào tu đạo giết địch phát dương đạo pháp ngụy tiểu ngữ nghe ra một số trò cái này không phải liền là làm tiểu đoàn thể hà chỉ bất quá nàng không dám nói rõ sợ ảnh hưởng đoàn kết ngươi biết cái này tỷ v ò ý nghĩa sao hoa ngữ đột nhiên hỏi ngụy tiểu ngữ lắc đầu nàng cho rằng đây là một loại luật bản từ đó tăng cường sức cạnh tranh xúc tiến mạnh lên hoa n ữ nói phương diện này hướng dị tộc dương gặp nhân loại có cường đại thế hệ tuổi trẻ c h u y ể n thừa tân hỏa hội sinh sôi không ngừng dùng cái này c h ấ n nhiếp đồng thời cũng là hướng nhân loại biểu hiện ra m ộ ư ơ i tám viện thực lực cùng lực lượng làm hậu tục chiêu sinh đánh danh khí thành tích rất tốt học viện tự nhiên danh khí cao lựa chọn người liền nhiều vì c ử u châu thành bồi dưỡng cường giả cũng nhiều nghe được đây ngụy tiểu ngữ thầm nói khó trách năm nay học viện chúng ta học sinh đúng ít nhất hoa ngữ nghe cũng có chút xấu hổ ngài yên tâm năm nay ta nhất định cố gắng ngụy tiểu ngữ minh bạch cái này nhắc nhở nàng sẽ dốc toàn lực ứng phó ta tin t ư n g ư ơ i bất quá hoa ngữ trần chờ một chút nói ra đi qua cùng viện trưởng đám người thương nghị chúng ta dự định nhường ngươi tham gia tốt nghiệp tỷ võ À, ngụy tiểu ngữ ngạc nhiên nói ra tốt nghiệp tỷ võ không phải chỉ có đến hoán thần cảnh mới tham nộ cùng à hơn nữa lấy thực lực của ta coi như đi vào cũng không nhất định có thể lấy rất khá thành tích phải biết viên thành có thể đột phá hoán thần lại áp c h ế không đột phá chính là biết cho dù đột phá cùng lịch luyện mà về cường đại hoán thần cao thủ so sánh tồn tại tranh lệch sẽ vô cùng to lớn tỷ võ thượng khẳng định không cách nào đọ xước nàng giờ phút này mặc dù có thể vượt cấp đến hoán thần ngũ cảnh sáu cảnh thậm chí càng mạnh một số thế nhưng không chiếm ưu thế dù sao Tiểu cho â u viện viện vượt nghiệp liền lại cái. Chiến ngươi, nói, bên này trưởng bọn bốn trưởng nghịch tốt trở phạt học họ cấp đám đã lực của nên thần rất thần nhẹ nhàng, chiến hoán thần 5, cảnh cũng không có vấn đề gì. Cho cũng vấn n gì. có đề trước mấy ngày bạch nhạc quân đoàn trưởng tự mình đi một chuyến h ồ n tộc đoạt đến một viên thiên hồ n tinh nói xong hoa ngữ thủ trưởng mở ra một viên quanh quẩn lưu ly bảy màu quang tinh thể lơ lửng trên lòng bàn tay tràn ngập một cỗ đặc thù hương khí nhường linh hồn nàng đều phi thường sàng khoái thiên hồ tinh chính là hồn t ộ hồn lực trí bảo chất chứa phi thường tinh thần hồn lực so với bảo dược chân quý hơn đầy đủ giúp ngươi đột phá hóa thần chỉ cần ngươi đột phá hóa thần thực lực hội sinh ra bay vọt về chất đến lúc đó thực lực hội tăng nhiều thủ hộ linh chi lực cũng sẽ tăng thêm một bước sau đó mang theo ngươi bốn vị học t r ư ở n g cầm cái thành tích tốt hoa ngữ nói ra ý nghĩ lần này an bài bốn cái tốt nghiệp cũng là cố ý bọn hắn không yêu cầu ngụy tiểu ngữ có thể đoạt thứ nhất thứ hai thứ ba chỉ cần thứ tự gần phía trước dù sao một cái tân sinh mang bốn tên tốt nghiệp tại tỷ võ trung cầm xuống ưu dị thành tích cái này mạnh lưới khả năng so với cướp đoạt ba vị trí đầu càng v a n dội chớ nói chi là ngụy tiểu n ữ tự mang lực ảnh hưởng cùng quân hoàn ngụy tiểu ngư không hề nghĩ ngợi gật đầu ánh mắt của nàng đều sáng lên nàng tham gia tỷ võ chính là vì đạt được tăng lên tinh thần lực cùng linh hồn p h â n thưởng mà sớm ngày đột phá h o a n thần cùng tên này thần bí thủ hộ linh tổ tông câu thông sao nàng có rất nhiều nghi vấn đâu bây giờ có thiên hồn tinh chẳng phải là nàng n g ấ m lại đều kích động trên mặt cái kia không có gì sánh kịp chờ mong trực tiếp biểu lộ trên mặt hoa ngữ chỉ là cười nhạt một tiếng khoảng cách tỷ võ còn có một số thời gian chờ tỷ võ kết thúc mới hảo hảo đi dạo hải đô trong khoảng thời gian này ngươi yên tâm đột phá ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rời ngươi Nàng làm ra chương a đoan. m Cũng k ô n g năm mươi tám thiên văn đại đột phá hoa ngữ phó viện trưởng đồng thời mang đến rất nhiều ngày địa linh thạch hồn thạch cùng chân quý linh dược đây là tăng cường ngụy tiểu ngữ tại đột phá lúc cần thiết năng lượng đối với những khác người mà nói khả năng nhu cầu lượng sẽ không quá lớn nhưng ngụy tiểu n ữ lắng động t â m hậu không phải người bình thường có thể so sánh giờ phút này nàng đạo lực liền đã vượt qua hoa thần lại đột phá yêu cầu chủ yếu lượng linh khí vận chuyển chu thiên gột rửa quanh thân linh k h í u các loại một khi ngụy tiểu ngữ đột phá h o a thần hắn thực lực tất vượt một cái đại bậc thang càng có thể bảo chứng tại tỷ võ trung cấp đoạt một cái thành tích tốt nàng quay người rời đi đồng thời đem một tầng gian phòng tất cả đều bay lên không lấy cường đại linh lực phong tỏa chung quanh quán rượu ngụy tiểu ngữ hít sâu một hơi đệ xuống thật lâu không cách nào bình phục tâm tình kích động cầm lấy thiên hồn tinh liên bắt đầu tu luyện có một vị tinh vực cảnh cường giả che chở nàng cũng không sợ bị q y nhiều đem thiên hồn tinh luyện hóa từng đạo thất thải hồn lực lơ l ư n g trước trang phương nàng toàn thân tư h sướng tiến vào một cái cảnh giới kỳ diệu hoàn thần cảnh linh lực tích lũy bàng bạc trạng thái tiến một bước rèn luyện quanh thân linh thiếu ngũ tạng lục phủ huyết nhục xương cốt t r ờ đem nhục thân bi t à n g tiềm lực kích phát đây là tham khảo một số dị tộc hệ thống bên trong long lực cảnh sau đó ký linh nhân tự thân muốn tại chín lần tinh thần lực lột xác về sau tiếp tục không ngừng tích lũy cuối cùng hoàn thành siêu việt tính lột xác đem tinh thần lực ý chí cùng linh hồn thăng hoa cùng dung hợp mà sinh ra linh thức đồng thời bằng vào cường đại tinh thần lực nhưng khu động thiên địa linh khí lấy tăng cường hoàn thần cảnh cường đại thủ đoạn công kích tinh thần lực hoàn thành một lần siêu việt tính lộ xác nhưng y ê u gọi thủ hộ linh một số thần thông làm đến cùng thủ hộ linh cùng một chỗ chiến đấu cái này là nhân loại đặc hữu hệ thống tinh thần lực đang lộ xác trở nên người rất mạnh mẽ ý niệm nhưng không chế vật thể thượng như là tinh thần nghiệm sư như thế có thể ngự vật m à chiến tăng tổ n ạ i t i ể u tiểu kiểu, kiểu cũng là bởi vì tinh thần lực phi thường cường đại h o à n thần cảnh đã có thể thôi động bảo kiếm chiến đấu nàng không biết thứ nhất ký linh nhân quân đoàn bạch n h ạ quân đoàn trưởng bỏ ra đại giới cỡ nào từ cường đại hổn tộc trung cấp đoạt đến thiên hồ tinh hoa n ữ phó viện trưởng nói ngược lại là rất nhẹ nhàng nhưng nàng minh bạch tuyệt đối n bởi vì thiên hồn tinh hồn lực bàng bạc trình độ làm nàng khiếp sợ không gì sánh nổi giống như là luyện hóa hấp thu không hết tinh thần lực của nàng cùng linh hồn cũng đang phát sinh lộ sắc kinh người đối với linh khí hấp thu cũng phi thường to lớn tại t r u n g quanh thân thể hình thành một cái linh khí vòng xoáy một loại huyền diệu tiến hóa ngay tại nào đó nhất thời khắc l ạ g yên phát sinh tháng thiên tiên cung nhà đầu kia tăng lên ngụy bất khí đế mắt nhắm lại cảm lộ đại thiên tiên đạo tiên kinh cùng mệnh vận trường hà mang đến tiên hóa càng lại độ biến hóa hắn đế niệm thăm dò vào mệnh vận trường hà bên trong các loại vận mệnh giấu chân lại tuyên khắc thành một số kỳ diệu đồ án cùng đại thiên thiên đạo tiên kinh cảm n g ộ vũ trụ vận chuyển trí lý cùng đại đạo quy tắc trật tự chờ chuyển thừa tin tức tiếp tục xen lẫn quá trình này tựa như là dùng đường công tại trên đồ án đem mê ngông chuyển thừa tin tức một c h ă m tuyến một khe hở đi lên đồng thời mệnh vận trường hà càng nhiều hình tượng bị t u y ế n khắc ngụy tiểu ngữ ký linh không gian chung cái kia đạo chiếu dọi ý chí cũng rõ ràng rất nhiều ngụy bất khí sớm minh n g ộ đây là một loại siêu thoát thôi diễn đại đạo i đ ạ không cách nào dự báo khái niệm n h ư n g hắn tại đột phá lúc vừa lúc cùng nha đầu này đụng phải một cái điểm cùng nha đầu này liên hệ kỳ thật giống như là lấy mệnh vận trường hà vì mặc kính vô hạn lần hình tượng chi m ệ n h vận trường hà đúng hết thời hữu hình sinh mệnh vô hình sinh mệnh hoặc khái niệm sinh mệnh hội tụ chỉ cần có sinh mệnh địa phương mặc kệ đúng tại không thời gian nào điểm ở đâu cái đại tiểu vũ trụ c h u n g cuối cùng đều hội tụ tại cái này trường hà c h u n g vạn cổ trước kia sinh mệnh muôn đời sau này sinh mệnh vô tận đạo vực cái vũ trụ này hết thời sinh mệnh la ngục vũ trụ hết thời sinh mệnh trong biển hỗn độn vô tận thế giới sinh mệnh chứ thiên vạn giới bên trong sinh mệnh tinh không cổ lộ cuối cùng càng không biết tên đại vũ trụ cùng với càng lớn càng rộng khắp hơn vũ trụ sinh mệnh bất luận cái gì vĩ độ bất luận cái gì hình thức toàn bộ đều ở trong đó tự nhiên cũng bao quát địa cầu vũ trụ mà mệnh vận trường hà tựa như đúng một cái điểm tụ hắn xuyên qua cũng là bởi vì cái này điểm tụ t ă n cứ hắn tôi diễn hắn còn không chỉ đúng xuyên qua đến đại vũ trụ khả năng còn bị đại thiên kiếp tháp mang theo vượt qua đến cái này đại vũ trụ quá khứ hiện tại tương lai một cái nào đó thời không điểm cũng chính là bây giờ vô tận đạo vực thậm chí là vẫn còn một cái liên hắn cũng không biết vận mệnh tuyến bên trên cái này giống như là đứng tại một đầu không biết đại giang bờ sông một cái đô nơi mà địa cầu ở vào cái này toàn bộ đại giang bên cạnh nào đó khối tảng đá lớn đằng sau mặc n ệ thuận chảy xuống hoặc đi ngược dòng nước bởi vì không hiểu rõ không cách nào chuẩn sắc tìm tới khí linh nói chờ trở thành chân tiên cảm lộ nắm giữ đến mệnh vận trường h ạ tựa như đúng nắm giữ đầu này đại giang hết thầy liền có thể lợi dụng huyết mạch dẫn dắt định vị đến lúc đó cho dù là hòn đá bên cạnh một bụi cỏ nhỏ cũng có thể tìm tới mà đạt tới chân tiên cảnh mang ý nghĩa hoành hành hết thầy vĩ độ tại vận mệnh bất luận cái gì tiết điểm tại bất luận cái gì tiểu vũ trụ đại vũ trụ bất luận cái gì thời không bên trong hành tàu tại vô thủy vô chung chung xuyên t h ẳ n g qua cái này đã vượt qua sức mạnh phạm vi một khi đến chân tiên thậm chí không cần dùng sức mạnh loại này cấp bậc thấp đồ vật chỉ cần một cái ý niệm trong đầu dẫn động mệnh vận trường hà liền có thể gạt bỏ tưởng gạt bỏ người tưởng xóa bỏ nhưng xóa sạch vũ trụ trong chấp nhóm này ngụy bất khí minh nộ g vô số cũng không khó quái cổ chi đại đế đạt tới không gì sánh được trí cao tình trạng tại thời gian t u ế nguyệt chung đều có thể hoành hành còn tìm không thấy con đường thành tiên có các loại cảm nộ g ngụy bất khí đối đại thiên thiên đạo tiên kinh thông suốt sáng tỏ cái kêu tuyên khắc chi vật lúc này cũng hóa thành một đạo kỳ dị hoa văn tiến tới ngưng tụ thành một đạo phú văn hán xưng là tiên văn cùng thời khắc đó lấy vô tận đạo vực làm điểm xuất phát chứ thiên vạn giới trong biển hỗn nộn vô tận trong thế giới thậm chí là một ít là một ít đại vũ trụ tất cả mọi thứ trong nháy mắt bị hắn dẫn dắt cùng đạo này tiên văn đồng hóa những thế giới này công chính tại cảm lộ đạo nguyên sinh linh đột nhiên kinh hoàng có thể dẫn dắt vũ trụ đại đạo bản nguyên loại thủ đoạn này liên bản đế đều làm không được là ai một số trong đại vũ trụ sinh linh mạnh mẽ cũng bị kinh động có cấm kỵ vượt qua thời không tìm kiếm loại biến cố này sinh ra nguyên nhân cương đại đến đáng sợ ý chí đánh xuyên đại vũ trụ hàng rào m à tới ngụy bất khí như một cái người sáng tạo ngưng luyện lấy đạo này tiên văn liên hủy tiểu ngữ biến hóa hắn đều không chú ý chỉ cần cảm ứ n g triệu hắn đủ mạnh liền có thể đánh nát cái này đến cái khác chết xả mặt đến lúc đó không chỉ có hình ảnh hội rõ ràng càng có thể trực tiếp giáng lâm về phần giao phó nha đầu kia truyền thừa tin tức đơn giản là ý chí tại chiết xạ chung lại càng dễ giữ lại hán đại sau khi đột phá đem loại này chiết xạ mặt bị đánh vỡ vô số lại càng dễ dùng ý chí giao lưu lúc này thiên văn mương thực một loại huyền diệu khí tức từ táng thiên tiên cung vào g i a lan tràn đến vô tận đạo vực hướng chư thiên vạn giới hôn đột hải vô tận hải rất nhiều địa phương tam sinh đại đế cung lão lăng cung luân hồi địa ngục t u ê n cổ đế cung thái cổ cầm khu đấu chiến cổ tộc nhóm thế lực trung từng đạo đáng sợ ánh mắt hướng táng thiên tiên cung d liên hôn độn hại bên ngoài cổ lão vàng dựng cự nhân cũng nhữ mày lại chuyện gì xảy ra đây là lần thứ hai sinh ra loại biến hóa này sinh mệnh cấm khu một trong đế tổ đế tổ lão nhân nhữ mày thứ ba động trung ngược dòng tìm hiểu đến táng thiên tiên cung chỉ là hắn không rõ ràng chuyện gì xảy ra càng cảm giác không đến loại biến hóa này mang đến như thế nào ảnh hưởng nhưng trong c õ ó i u minh rất nhiều thứ l ạ g yên phát sinh tên tiểu bối này thật là khiến người không thể tưởng tượng hắn mỹ non ngọc lão quỷ ngươi cảm ứng được cái gì sao đạo thanh em này rơi vào nhất phương đế t ổ thế giới tên tiểu bối này đã siêu việt thời cổ đế giả khó mà suy nghĩ bất quá đạo nguyên có biến hóa ngươi tinh tế cảm n g ộ một lần một đạo khàn khàn thanh â m giàn m u a đáp lại cách vô tận tinh không hỗn đ ộ t hai người giao lưu mười phần thông thuận đế tổ láo nhân nghe xong đế niệm dung nhập thiên địa đạo nguyên trung đ ô n g nhiên đế niệm chấn động chư thiên vạn giới một t r ò n g thiên đế giới thiên đế đạo thống trung hai tên trung niên đánh cờ một đứa con một thế giới phản phất bố cục chư thiên trí cao chúa tể đạo nguyên biến hóa đại đạo bản nguyên có châu bông lòng người mặc thiên đế đạo y thiên vũ đạo chủ đạo tìm vòi chứng đạo thời cơ rồi đánh cờ áo tím trung niên bót quân cờ tay bỗng n i ê n gi thiên vũ đạo chủ ngưng trọng nói bất quá ta không xác định loại này thời cơ đúng tốt hay xấu người đúng lo lắng táng thiên đại đế sẽ làm dự áo tím trung nhân đạo thiên vũ đạo chủ gật đầu áo tím trung như nói n những này không biết biến hóa đúng từ chỗ của hắn bắt đầu hắn một người ép v à o đạo cơ hồ là một tầng gông xiềng gông cùng xiềng xích bây giờ hắn bung ra mặc kệ hội sẽ không căng dự chí ít ngươi muốn thử một lần vạn nhất lại có biến cố đâu thiên vũ đạo chủ âm thầm tính toán cùng tôi diễn chẳng lẽ hắn có cảm rất hiểu đấu chiến đạo vực đấu chiến cổ hoàng đứng chắc tay một đôi sáng trói thánh mắt xem thấu vô tận hư không nó loại này không hiểu mà nói không ra đúng cái gì cảm giác n h ư n g hắn có suy đoán dù sao thành đế giả sớm đi đến cực đạo rõ ràng cảm nộ siêu việt lý giải đã đứng tại đầy đủ cao độ cao bên trên lại cảm nộ lời nói thế nhân khó có thể tưởng tượng xem ra phải nắm chặt hôn đ ộ n h ả i bên ngoài bảy tên cũ kỹ linh chủng tộc thủ lĩnh nỉ non loại biến hóa này càng để bọn hắn b ấ t an ông tiên h văn triệt để hoàn thiện trong chốc lát hết thời đạo nguyên trở về bành bành bành đến không hết trong thế giới từng đạo thần trụ xuyên qua thượng khô ta đột phá một cái đại cảnh giới vừa rồi đột nhiên nói nguyên biến mất bây giờ đạo nguyên rồi lại xuất hiện trở nên không đồng dạng ta thế mà đột phá ta đột phá nhưng đạo nguyên có biến vượt qua ước vạn vạn may mắn tại đạo nguyên trở về s á t na trực tiếp đại đột phá có thậm chí tăng lên một cái đại cảnh giới đây chính là t i ê n văn sức mạnh đúng vận mệnh khí tức rất nhiều thế giới vận chuyển sinh ra thiên đạo lại có thể bắt được một số mịt mở tin tức mất đi đạo nguyên bọn chúng kinh hoàng nhưng đạo nguyên trở về mang theo một sức mạnh kỳ dị để bọn hắn càng thêm vững chắc cái này so với đại tạo hóa còn đại tạo hóa quả thực không thể tưởng tượng nổi bọn chúng cũng không nghĩ đến chuyện gì xảy ra hội sinh ra loại biến hóa này chớ nói chi là thân ở trong thế giới sinh linh thiên văn dung nhập ngụy bất khí thân thể một đạo tiên văn liền dẫn dắt dung luyện vô tận đạo vực chứ thiên vạn giới vô tận thế giới đạo nguyên thậm chí vượt qua đến rất nhiều trong đại vũ trụ muốn ngưng luyện nhiều ít như vậy tiên văn mới có thể trở thành c h â n tiên ngụy bất khí không cách nào tưởng tượng khí linh nói người đi vào tiên hóa lại ngưng luyện tiên văn lại lần nữa bước ra một bước nhưng loại này tiên văn có thể muốn ngưng luyện không chỉ ngàn vạn đến lúc đó nhưng thử một lần mượn nhờ mệnh vận trường hà hướng cái khác đại vũ trụ ra tay trần tiên đã như vậy trên đó còn có tiên vương sao ngụy bất khí hỏi khí linh không cách nào đáp lại ẩm ẩm hải đô trong tửu điếm ngụy tiểu ngữ trên thân bắn ra mãnh liệt sóng linh khí cùng tinh thần lực ba động đột phá nàng thông suốt trận mắt kinh động k ê u đi ra ts không biết được trình bày bi sắc nhóm có thể hiểu được sao chương năm mươi chín thái gia gia nghe không hiểu ngụy tiểu ngữ toàn thân sức mạnh bằng bạc đan đ i ể n tràn đầy du tẩu trong kinh lạc đạo lực như lao nhanh giang hà vô cùng mênh mông tinh thần lực cùng linh hồn lộ sát về sau còn sinh ra linh thức nó như nhìn trộm nhật vi cũng có thể khống chế thiên địa linh khí hơn nữa cho dù là triệu h o à n thánh linh cấp thủ hộ linh siêu cấp thiên kiêu chỗ lột s á c linh thức cũng không đổi kịp nàng một phần trăm. bất quá mặc kệ sinh ra cỡ nào biến hóa lớn nàng trước tiên trước thăm dò vào đến ký linh không gian chung ký linh không gian mở rộng vô số lần chỗ sâu cái kia một mảnh hỗn độn càng rộng lớn hơn đứng lên bất quá cái kia đạo đế ảnh ngược lại là rõ ràng rất nhiều ngài có thể cùng ta giao lưu sao ngươi nha đầu này muốn hỏi cái gì ngụy bất khí từ trong hỗn độn mà tới có chút phiếu m i ể mơ hồ thanh âm tại ngụy tiểu ngự trong đầu vang lên nàng huyết dịch khắp người đều sôi trào lên rốt cục có thể trao đổi rốt cục có thể giao lưu á mặc dù nói nhân loại đều hiếu kỳ đế ảnh lai lịch nhưng tò mò nhất chính là nàng nha ngài là ta tổ tông sao ngài là cảnh giới gì ngài là vũ trụ cường giả sao ngài đúng chết như thế nào vì cái gì chưa từng nghe qua ngài những cái kia truyền thừa đều đúng thủ đoạn của ngài sao quá mức kích động quá mức hưng phấn ngụy tiểu ngữ một hỏi liên tiếp mười mấy cái vấn đề về sau mới dừng lại phản phất giống như là nói hiện tại liền cái này chút vấn đề chờ nghĩ đến hỏi lại còn có ngài có thể trả lời trước vấn đề thứ nhất sao phản phất muốn biết nhất chính là cái này ngụy tiểu ngữ gắt gao nhìn chằm chằm đế ảnh nháy cũng không nháy mắt hô hấp ngưng trệ nhanh hít thở không thông như thế nàng nắm đ ấ m nắm càng chặt hổ khẩu đều chen hồng đứng lên ngụy bất khí đều bị nha đầu này h ỏ i cười tiểu tiểu tiểu đúng ngươi tăng tổnãi đúng không ngụy tiểu ngữ như gả con mổ t ó c như thế gật đầu ta đúng chồng nàng ngụy bất khí đạo không có khả năng ta thái ra ra bị cắt thận cắt chết ngụy tiểu n ữ nghe được câu trả lời này bởi vì kích động gấp rút trường đều không có phản ứng kịp trực tiếp thốt ra ngụy gia tộc phổ nàng trước đó không lâu còn nhìn qua tằng tổ ngụy bất khí t ă nàng g t l không quân, thần h bí k i tin o n nhà g đều h đến không i có chút nào tin tưởng bất quá nàng không xem vào người thái ra già ta không có bị giác thận mà là xuyên qua đến mệnh vận t r ư ờ n g hà một điểm nào đó về phân cảnh giới đại đế cảnh đi đại khái liền là địa cầu trong thần thoại tam thanh thánh nhân hoặc là cao hơn một chút ngụy bất khí không cách nào cho ra một cái chính xác miêu tả hắn có thể sáng tạo thế giới sáng tạo vũ trụ thậm chí sáng tạo sinh mệnh sáng tạo chủng tộc dung luyện thời gian trường hà tại cổ kim tương lai t r u n g xuyên qua lấy thôi diễn đại đạo diễn toán hết thầy nhất niệm đại tiểu vũ trụ phá diệt hoa một cái chiếu dọi chư thiên v ă giới có thể tại thời gian trung tướng người phục sinh có thể trong năm tháng giết chết được nhân tam thanh thánh nhân đúng thần hóa cũng là mơ hồ thần thoại dùng bọn hắn đến ví dụ ngụy tiểu ngữ c à n g có thể tiếp nhận cùng minh bạch một số không chết xuyên qua tam thanh thánh nhân ngụy tiểu ngữ não dung lượng đều không đủ suy nghĩ thế hệ trước nói tam thanh thánh nhân đúng thần hóa sản phẩm đúng k hai thiên tích địa b ả n cổ đại thần biến thành bất tử bất d i ệ t không g i ả bất hủ đây cũng không phải là vũ trụ cừng giả mà là người mạnh nhất n à n g t h ầ n sắc lương ác chậm chạp rất lâu ngụy bất khí cũng không nói tiếp không phải hắn không cách nào truyền lại mà là ngụy tiểu n ữ tinh thần lực trạng thái có yếu có thể gánh chịu tin tức rất nhỏ nhiều kể một ít nàng tinh thần lực đều là gánh vác rất rất lâu ngài thật sự là thái ra ra sao ngài vì cái gì không trở lại ngài biết thái mãi mãi có bao nhiêu khổ sao ngụy tiểu ngữ gào khóc toàn bộ nhà đều dựa vào thái mãi mãi kiểu tiểu kiểu chống đỡ hai vị gia ra muốn giúp nàng thế nhưng là bởi vì triệu hoán thủ hộ linh đẳng cấp không đủ thực lực tăng lên không ngừng không chỉ có không giúp được ngược lại còn liên lụy từ thần bí khôi phục đến dị tộc x â m lấn thời đại h á cám đều dựa vào nàng một người chống đỡ xuống dưới nhường ngụy ra cả một nhà người tại loại này h á cám trong loạn thế cầu sống tiếp được không ai tưởng tượng ra được nàng khổ ngụy bất khí t r ầ mặc m tự nhiên biết kiểu tiểu kiểu khổ bởi vì hắn tại vô tận đạo vực cũng trải qua hắc cám náo động khác biệt chính là hắn một thân một mình tiểu tiểu kiểu nữ nhân này đúng mang theo toàn g i a người tại nhân mạng không như cỏ giới trật tự cùng đạo đức đều không có trong bóng tối bảo tồn lại nhìn xem cái này gào khóc nha đầu có lẽ nàng cũng thụ vô số hủy khuất đi ngụy bất khí yêu chiều thương yêu nhìn xem nàng đợi nàng kích động hưng phấn hủy khuất c h ờ một chút cảm xúc toàn khóc lên thái ra ra ngài ở đâu đúng tại một cái thế giới khác sao vì cái gì không trở về ngụy tiểu n ữ bôi rơi nước mắt hỏi Không p cách cách mấy mấy bởi t vì vận mệnh tuyến khác biệt ta tạm thời không cách nào tại mệnh vận trường hà trung tìm tới vị trí của ngươi ngụy bất khí lấy đơn giản nhất ngôn ngữ giảng thuật ngụy tiểu ngữ nàng hoàn toàn nghe không hiểu cái gì vận mệnh vận mệnh tuyến đại vũ trụ bên ngoài cái này giống như là ba tuổi tiểu hài đọc triết học như thế bất quá biết chính mình thái ra ra không chết nàng thật cao hứng cũng không đến hỏi cái khác ta rất nhanh hội trở về chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện nhường chiếu giỏi rõ ràng hơn một số ngươi thái gia ra đối với địa cầu vị trí chi địa cảm giác hội càng cường liệt một số đến lúc đó có thể trực tiếp giáng lông ngụy bất khí đạo từ đạo thứ nhất tiên văn ngưng tụ thành hắn biết chân tiên độ cao có lẽ trở thành sự thật tiên trước liền có thể vượt ngang vận mệnh mà về đương nhiên có hắn chỉ đạo nha đầu này tu luyện tới chân ngã cảnh thậm chí thiên thần cảnh đều phi thường nhẹ nhõm thật sao ngụy tiểu n ữ đôi mắt đẹp sáng lên lập tức động lực mười phần thái gia ra một khi trở về so với tam thanh thánh nhân còn lợi hại hơn xâm lấn địa cầu vạn tộc chẳng phải là nhẹ nhõm gi thái ra ra ta tinh thần lực có chút thiếu thốn ta t r ư ớ c khôi phục một chút trao đổi nhiều như vậy ngụy tiểu ngữ cũng cảm giác sâu sắc tinh thần lực cùng linh hồn mỏi mệt đây là nàng cảnh giới không đủ vấn đề một đêm qua đi nàng khôi phục lại nơi này lúc hoa ngữ phó viện trưởng ra bên ngoài bây giờ mặc dù bị giới hạn ngụy tiểu ngữ bất quá nàng cảnh giới đến hoán thần về sau thủ hộ linh chi lực tăng cường ngụy bất khí không hiển hóa cũng có thể cảm giác bên ngoài cái này ngược lại là thuận tiện rất nhiều ngụy tiểu n ữ cũng cảm ứng được nàng tu luyện không biết bao nhiêu ngày tỷ vó có lẽ đã bắt đầu nàng mở cửa phòng cảm ứng được ngụy tiểu ngữ khí tức biến hóa hoa ngữ phó viện trưởng cũng không vào đi một mặt nụ c ư ờ i hài lòng nhìn xem ngụy tiểu ngữ hiển nhiên biết nàng đột phá tỷ v õ bắt đầu lên đường đi hoa ngữ phó viện trưởng cười nói ngụy tiểu ngữ gật đầu tại trên mặt nàng tràn đầy tự tin kiêu ngạo còn có hạnh phúc cảm giác làm cho nhân loại vạn tộc đều rung động đế ảnh không chỉ có là ngụy gia t ổ tông vẫn là nhà mình thân nhất thân nhất thái gia g i a không có người nào có thể so sánh nàng càng kiêu ngạo hơn hoa n ữ phó viện trưởng cũng có thể cảm thụ ngụy tiểu n ữ thân sắc biến hóa đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc lúc này ngụy tiểu ngữ ra khỏi phòng hoa ngữ liền không nghĩ nhiều đưa tay một vòng hư không cấu trúc thông đạo mang theo ngụy tiểu ngữ đi vào hải đô bên ngoài bãi thái ra ra nơi này là hải đô bên ngoài bãi ngài tới qua mới ra thông đạo ngụy tiểu ngữ liền hỏi bây giờ bên ngoài bãi mở rộng vô số lần cũng xây dựng cao lớn tường thành c ũ n g rất nhiều phòng ngự đái ngụy bất k h í hướng ngoại quan sát tại có thể thấy được pha bi xác thực còn có một số đã từng còn sót lại cái bóng nơi này ký ức mặc dù đã sắp bị hắn tháng năm dài đằng đắng luôn mất nhưng giờ phút này gặp lại ký ức tùy tiện lại có thể gây dựng lại có mấy nơi vẫn là nàng cùng kiểu tiểu kiểu tốt nghiệp đại học đến đây du lịch chơi qua tới h qua không biết đúng trả lời ngụy tiểu ngữ vẫn là bởi vì tìm được ký ức tự lo một đáp bên ngoài bãi trung tâm có một quảng trường khổng lồ ngụy tiểu ngữ cùng hoa ngữ từ vòng xoáy c h u n g đi ra tiểu ngữ lục lan lập tức hô một tiếng cũng vây vây tay nguyên lai lục lan bọn hắn đến sớm ngài tuyết c h u thành tại huấn luyện viên chờ huấn luyện viên đều tại ngụy tiểu ngữ đi qua viên thành h o á quan bọn người ánh mắt ngao nhau nhìn qua còn ngươi ngưng lại bọn hắn đều hiểu ngụy tiểu n ữ đột phá đây là muốn tham gia tốt nghiệp t h võ bốn hai hắn, hắn than g nhẹ một tiếng ngụy tiểu ngữ linh mô hơi đổi nàng nhưng biết ngài huấn luyện viên cùng thái mãi mãi kiểu tiểu kiểu là đồng học mà thái ra i a cùng thái mãi mãi cũng cùng tiến lên đại học như vậy thái ra ra cũng nhận thức ngài huấn luyện viên cái này thở dài một tiếng khẳng định có cố sự chương sáu mươi thái gia ra cho n g ư ờ i ô m lấy thái gia ra ngài nhận thức ngài huấn luyện viên ngụy tiểu ngữ bắt quái tâm lên ngụy bất khí không trả lời quá nhiều giao lưu sẽ chỉ hao tổn nha đầu này tinh thần lực thái gia ra ngài không nói ta liền hỏi ngài huấn luyện viên ngụy tiểu ngữ thầm nghĩ cũng không biết ngài huấn luyện viên biết đế ảnh đúng thái gia ra sẽ phản ứng như thế nào ngài tuyết đi tới chăm chú trên g i ớ i dò xét ngụy tiểu ngữ chỉ hài lòng cười cười sau đó đứng ở một bên hậu phương ký giả đài truyền hình sớm liền đến đây m ư ơ i tám viện học sinh toàn bộ đến khu sinh hoạt bán c trên khu vực đều tới rất nhiều ký linh nhân nhường hải đô càng thêm náo nhiệt nhưng càng là náo nhiệt càng có thể làm cho vạn tộc thích khách có cơ hội để lợi dụng được nàng nhất định phải đối ngụy tiểu ngữ an toàn làm tốt phòng hộ có năm chắc không đi tới lục lan mặc dù cảm nhận được ngụy tiểu ngữ sau khi đột phá khí tức cường đại nhưng trong lòng nhiều ít vẫn có chút lo lắng dù sao mười tám viện cái khác viện trở về tốt nghiệp nhưng cùng cựu châu viện không giống cái khác viện hoàn thần cảnh t i ê n mới trở về không ít có chút đều đi qua tinh thổ lịch luyện rất đầy đủ thực lực phi thường cường đại bọn hắn bên này chỉ có bốn cái đục nước béo cỏ học trường Tiểu nữ có thể kéo theo sao thứ nhất ta quyết định được ngụy tiểu ngữ r ơ lên nằm đấm tương đối tự tin có thái g i a ra sừng ái tâm tình của nàng cũng thay đổi ẩn dấu mấy phần kiên cường chầm ổn nhiều một chút tính trẻ con loại này nâng nằm đấm cử động đổi lại trước kia nàng lại làm không được bởi vì nàng nhất định phải dùng kiên cường che giấu rơi nữ hải tự yếu đ ố i càng không nói đến nàng lúc này đạo lực cùng tinh thần lực cũng có thể chiến hoán thần chính cảnh gặp nàng như vậy tự tin một đám huấn luyện viên cũng có nụ cười có cái này lực lượng tại bọn hắn đều thả rộng lòng duy chỉ có bốn tên học trưởng một mặt sụ tướng học không hạng c h ố t liên tốt một người không đúng lúc nói bị hoa ngữ hung ác chừng một chút bốn người trực tiếp i miệng m bốn người các ngươi lao thái đ i ể u tỷ võ lúc hết thầy nghe tiểu ngữ chính mình đỡ không nội tưởng liền không thể tiểu ngữ mang mang các ngươi sao ai dám cản trở ta không tha cho hắn hoa ngữ nghiêm khắc cảnh cáo bốn người không dám lên tiếng ai cũng biết vị này phó viện trưởng có bao nhiêu hung ác không thể trêu vào một đám tân sinh đều ní cười giới này học trưởng thật khó mang vào sân đi cảnh cao xong hoa n ữ khoát tay á o quảng trường sớm người đông nghìnịt thính phòng không chỉ có ngồi đầy phóng viên phụ huynh khu sinh hoạt ký linh nhân vây quanh một vòng một vòng cũng có cường đại phòng hộ bình chướng ngăn chặn trên quảng trường phân m ộ ư ơ i tám cái khu vực trong đó m ộ ư ơ i bảy cái đều đứng đấy học sinh ngoài sân rộng công trung vô số phi thiên cảnh huấn luyện viên sướng s ư ớ n g giống như từng tồn phi thiên tiên nhân cựu châu viện chúng học sinh vừa tiến vào quảng trường chỉ một thoáng ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung đến cựu châu viện người đều biết như thế vạn chúng chú mục khẳng định là bởi vì ngụy tiểu n ữ ngụy tiểu n ữ cũng biết khẳng định đúng chạy nàng thái gia ra tới bất quá vạn chúng chú mục chung có thật nhiều ánh mắt phá lệ không giống đông nhạc viện học sinh trong đám người lý thanh thanh gắt gao nhìn chằm chằm ngụy tiểu ngữ các nàng cùng một chỗ tiến vào mười tám viện thời gian tu luyện như thế nàng muốn theo ngụy tiểu ngữ so một lần thời gian nửa năm nàng đã tu đến thức tỉnh ngũ cảnh cái thành tích này đầy đủ ưu tú so với cùng viện rất nhiều sớm đến nửa năm tân sinh tu vi còn cao ngụy tiểu ngữ triệu hoán cấp độ thần thoại thủ hộ linh tốc độ tu luyện khẳng định nhanh hơn nàng bất quá chỉ cần không cao hơn thức tỉnh c h í n cảnh đều coi như nàng doanh cho nên nàng cấp thiết muốn dò xét ra ngụy tiểu n ữ hiện nay cấp độ xuân thu viện học sinh trong đám người Quang t ớ i mấy đạo lăng lệ mà ánh mắt lạnh như băng lý quyền cùng điền long đều chăm chú dò xét ngụy tiểu ngữ cảm giác nàng đột phá hoán thần về sau lưỡng người thần sắc quái dị không hẹn mà cùng liếc nhau điền long càng lái nết miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười lạnh học viện khác chung cũng q u a n g tới rất nhiều ánh mắt kỳ quái còn có trên khán đài rất nhiều đạo ánh mắt giống như dính độc lưỡi đao như thế q u a n g tới nhờ ngụy tiểu ngữ đều cảm giác không thoải mái nàng ánh mắt quét một vòng biết đại khái đúng những cái kia phùng ra người phải chăng còn có cái khác nàng đoán không được ngụy bất khí yên ổn cảm giác hết thầy kinh lịch vạn nam tan th ngươi muốn làm cái gì liền làm cái gì thái ra ra đều cho n g ư ơ i ô m lấy n h a n nhạt lại tràn ngập yêu t r i ề u thanh â m tại ngụy tiểu ngữ trong đầu vang lên trong đó chỉ cần có thể cùng nha đầu này giao lưu ở địa cầu này thật sự không còn uy hiếp dù là đây là ý chí chiếu g i i tại có thể giao lưu nằm trong loại trạng thái này hơi chỉ điểm một chút thủ đoạn liền là địa cầu cực hạn ngụy tiểu ngữ đôi mắt sáng dạng dỡ phát quang tinh thần đột một chấn một câu tựa như đúng một cây định hải thần châm ngụy tiểu n ữ quét qua mù mịt nàng không để ý làm nàng không thoải mái ánh mắt mà là nhìn chung quanh tìm kiếm ngụy ra người đúng tỉ, tỉ. trước ạ lại i nơi nào đó, nơi Tiểu Binh người thính to, t phòng hẻo lánh, chuẩn hô to, Hoa trực tiếp giữ chặt. nào Nguyễn đứng lên Nguyễn Đông sau đó bị bị ự c chặt. cái tiếp t giữ giải gian gì, không Nguyễn Đông hơn Hoa Mùa A. nào ráo r dạy.、Trước、đó t i ể u binh đến trường liền bị người thần bí công kích may mắn là trường học lao sư xuất thủ mới khiến cho hắn thoát khỏi nguy hiểm ngụy ra cả một nhà người đều giật mình cũng đoán được đúng phùng g i a gây nên chỉ là bọn hắn không nghĩ tới phùng g i a thật thật độc đối hải t ử đều ra tay vốn là toàn ra đều phải tới thăm ngụy tiểu n ữ tiểu tuyết tiểu phi bọn hắn tỷ võ nhưng bởi vì việc này đều chỉ có thể gắt lại chỉ có ngụy đông lai mang theo tiểu binh tới thậm chí chu tình đều không cho hắn mang đến lại không l â y chuyển được tiểu binh ồn ào ngụy bất khí chỉ cảm thấy biết lợi dụng huyết mạch cảm ứng được hai người thấy tiểu binh tên tiểu quỷ đầu này thẳng khỏe mạnh khó khỉnh tiểu ngữ truyền thừa đại thiên đạo thể là bởi vì thủ hộ linh cùng ký linh nhân quan hệ tiểu quỷ đầu này không triệu hoán thủ hộ linh cũng không cần đi ký linh nhân một đạo vũ trụ này ba đạo hoàn trình trực tiếp tu luyện lịch l o à n thể chờ tu luyện viên mãn cũng có thể dung luyện ba đạo ngụy đông hoa lời nói lấy đế huyết tái tạo tốt nhất cái này toàn ra tu luyện không phải vấn đề nan dài gì lại kém tư chất hắn cũng có thể sửa đổi bất quá tiểu binh tên tiểu quỷ đầu này cái tuổi này đoạn tốt nhất đặt nền móng tắm rửa đế huyết cùng vạn đạo đạo ý rèn đúc mạnh nhất đế đạo căn cơ cha sợ cái gì ta sớm tôi làm chết phùng da nguy tiểu binh ngân quyền một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ danh con nguy đông hoa gõ hắn một đồ băng sau đó nhìn về phía nguy tiểu ngữ cùng với hạ vũ viện nguy tiểu tuyết có phòng hộ bình chướng cách trở người đông nhìn nhịp nguy tiểu ngữ ánh mắt quét một vòng cũng không tìm được cũng liền tạm thời không quản mà là cùng một bên khác hạ vũ trong viện một ánh mắt đối đầu nàng mặt lộ vẽ kinh hỉ đó chính là nguy tiểu tuyết thái gia n g a y nhìn thấy tiểu t u y ế t tỷ tỷ sao nàng cũng hỏi ngụy bất khí chưa trả lời so sánh ngụy tiểu ngữ nhà đầu này tiểu t u y ế t muốn thành thục rất nhiều chỉ bất quá thần tình nghiêm túc ánh mắt sâu luyện từ đó nhìn ra được chịu không ít khổ không phải vậy cũng sẽ không như vậy mất đi thiếu nữ hoạt tính tiêu tiểu, tiểu kiều cho hắn nuôi cái này cả một nhà thật sự là không dễ dàng ngoài ra tại cách đó không xa một cái góc còn có một tên thiếu niên cùng hắn cũng có huyết mạch liên lụy tên thiếu niên kia nhìn xem ngụy tiểu ngữ mặc dù thần tình kích động rồi lại khắt chế càng không lên tiếng trên quảng trường ngay phía trước hắn này có mười tám chỗ ngồi thình lình ngồi bao quát cựu châu viện doanh hùng viện trưởng hạ vũ viện tự quân viện trưởng thiên đạo viện trường cựu sơn viện trưởng nho viện lô nguyên 18 viện trưởng m ộ ư ơ i tám viện viện trưởng tại bọn hắn bốn phía có một tầng đáng sợ kết giới bọn hắn đều là chân ngã cảnh cường giả mười tám vị tệ tụ uy áp khí thế vô cùng cường đại tầng này kết giới chính là phong ấn uy áp mà thiết dù vậy thân ảnh của bọn hắn trong mắt mọi người vẫn như cũ cao lớn nguy nga chỉ có thể ngửa mặt trông lên doanh hùng viện trưởng ngươi nhường nha đầu kia đột phá hoán thần cảnh lại chỉ đem bốn người cho nàng áp lực cũng không nhỏ ạ trương cựu sơn quay đầu nhìn về phía bên cạnh doanh hùng. đối nàng mà nói coi như là một trận lịch luyện doanh hùng đạm mặt nói p h ả n phất không quan tâm thành tích chỉ quan tâm ngụy tiểu ngữ trưởng thành trương thiên sư chẳng lẽ liền không phát hiện cái này tiểu nữ hoa trên người sức mạnh ba động rất đục d à y sao doanh hùng viện trưởng có thể làm cho nàng tại cái này trong lúc mấu chốt đột phá đến h o á n thần đối nàng có thể thấy được coi trọng cách lưỡng chỗ ngồi một tên người khoác cả xa hòa thượng đầu chọc c ờ a nhạt hắn chính là thiên viện viện trưởng thả không doanh viện trưởng cũng ưa thích che giấu nghe nói nha đầu này không vào hoa thần liền nhẹ nhom chem giết hoa thần bốn cảnh yêu thú đột phá hoa thần thì còn đến đâu nho viện viện trưởng l â u nguyên cười nói đám người viện trưởng kinh dị tôn này đế ảnh mang tới tiềm lực thật sự là kinh khủng trong lòng bọn họ thất kinh khó trách doanh hùng nhường nha đầu này dẫn đội như tăng thêm đế ảnh thủ hộ linh sức mạnh sợ rằng sẽ càng kinh khủng l â u nguyên viện trưởng tin tức này thật đúng là linh thông doanh hùng nhìn về phía lâu nguyên loại sự tình này cựu châu viện người biết đều thiếu lại t r u y ề n đến xuân thu viện đi cũng chính là n g o ạ i ý muốn nghe được tin tức lấu nguyên cười cười tả hữu nhìn một chút sau nói m ư ơ i tám viện học sinh đều đến đông đủ tỷ võ bắt đầu đi c h ú viện trưởng đồng đều nhẹ gật đầu nói một chút tỷ võ quy tắc cựu châu viện chúng học sinh viện tỷ r ư người. ớ c mặt, tại t viên huấn luyện viên xoay người. võ sân bãi bên ngoài bãi tinh la hòn đảo tinh la hòn đảo bao hàm lớn nhỏ hòn đảo mấy trăm cái mỗi một cái đều so với một tòa thành thị còn rộng lớn đã do mười tám vị sân nhỏ hợp lực bố trí cấm chế cường đại cộng thêm rất nhiều huấn luyện viên c h â n thủ đem nó cùng ngoại giới cách ly mỗi cái hòn đảo chung hoặc hòn đảo chung quanh hải vực đều có đếm không hết biến dị thú yêu tộc hải yêu lần so tài này võ nội dung chính là sắp giết bọn nó tinh la hòn đảo phân hai bộ phận một phần là tân sinh tỷ võ sân bãi một bộ phận tốt nghiệp tỷ võ sân bãi đúng tách ra độc lập cho nên hai cái trong sân yêu tộc biến dị thú cùng h i yêu thực lực cũng không giống tân sinh tỷ võ trong sân trừ thức tỉnh một cảnh đến thức tỉnh chín cảnh yêu thú bên ngoài chỗ càng sâu còn có hoán thần một cảnh đến hoán thần chín cảnh mà tốt nghiệp tỷ võ trong sân trừ hoán thần một cảnh đến hoán thần chín ngoại cảnh chỗ càng sâu còn có pháp t h â n một cảnh đến pháp t h â n chín cảnh nói đến chỗ này viên thành chờ người thất kinh thân sinh tỷ võ đều có hoán thần chín cảnh đại yêu đừng lo lắng mỗi cái hòn đảo đều có cơ chế chỉ cần không xâm nhập chỗ sâu không đi khiêu chiến những cái kêu hoán thần đại yêu bọn chúng cũng ra không được bốn tên lăn lộn qua một lần tỷ võ lao thái đều giải thích này mới khiến đám người bông u lỏng một hơi bằng không h o á n thần c h í n cảnh đại yêu tùy ý đi ra một đầu đều có thể nghiền chết bọn hắn mặc kệ đúng h o á n thần cảnh vẫn là pháp thân cảnh số lượng đều không ít như cho rằng không cách nào khiêu chiến cũng đừng có xông vào tại huấn luyện viên cũng bổ sung cũng đối viên thành nói viên thành tiến vào bên trong ngươi liền có thể đột phá đột phá đến h o á n thần cảnh ngươi có thể xông vào một lần bất quá tận lực không nên q u á xâm nhập viên thành gật đầu một đám học sinh đều phản ứng kịp tiến vào trường thi đột phá hoàn thần không tính vi quy ngược lại nhưng đánh giết hoàn thần đại yêu gia tăng thành tích học viện khắc trung khẳng định có tương tự dự định về phần tỷ võ điểm số là dựa theo đánh g i ế t yêu thú số lượng đẳng cấp đến bình phán tân sinh đánh g i ế t một đầu thức tỉnh một cảnh đại yêu đến một phân đánh g i ế t thức tỉnh chín cảnh đến chín phân đánh g i ế t hoàn thần một cảnh đến năm mươi phân đánh g i ế t hoàn thần nhị cảnh đến một trăm điểm tốt nghiệp cứ thế mà suy ra mà điểm số lại phân làm cá nhân điểm số cùng học viện điểm số nói đến chỗ này viên thành bọn người nhìn về phía ngụy tiểu ngữ cùng bốn cái tốt nghiệp cá nhân điểm số còn dễ nói học viện điểm số khẳng định có điểm thẳng rồi bốn cái kẻ già đợi bị nhìn có chút xấu hổ cái kia cái kia chúng ta sẽ cố gắng Mấy n g chỉ chỉ lời ớt này g c đúng tại huấn luyện viên lấy linh nghiệm truyền âm phương thức nói cho đám người lục lan mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía ngụy tiểu ngữ có thể đoạt điểm số phùng ra người hội không lại ở chỗ này hạ độc thủ đừng lo lắng đang huấn luyện viên giảng thật lúc nguy tiểu ngữ đưa lỗ thai đối lục lan nhỏ giọng nói ta có thái gia gia thái gia gia cái gì thái gia gia lục lan phản ngắm nguy tiểu ngữ một chút chương sáu mươi mốt người tiểu sư mội này không phải người tỷ võ kỳ hạn dài đến hai tháng đem quy tắc giảng thuật sau khi hoàn thành do hai tên tinh vực cảnh cường giả từ trong sân rộng mở ra hai cái vòng xoáy thông đạo tiểu tiện nhân thinh la hòn đảo chính là mai táng chỗ của ngươi thính phòng một chỗ n g h i ê m tố ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm nguy tiểu n ữ bên người phùng thiên cũng không để ý tới mà là nhìn quanh tứ phương một viên n ó i một viên lệnh mỗi cái kiến trúc mỗi cái đặc hữu tiêu chí dừng lại rất lâu phảng phất muốn nhớ kỹ như thế một lúc sau quay đầu đối nghiêm t ố nói la bà cần phải đi nghiêm t ố không tình nguyện thu hồi ánh mắt mười tám viện người có thứ tự tiến vào tinh la hòn đ ạ o tìm hội cẩn thận một chút cựu châu viện bại ở phía trước đã đến thiên các nàng lục lan vội vàng nhắc nhở một câu liền đi theo viên thành bọn hắn cùng một chỗ tiến vào thông đạo ngụy tiểu ngữ xa xa nhìn ngụy tiểu tuyết một chút lập tức cùng bốn cái học trưởng cùng một chỗ tiến vào thông đạo thấy ngụy tiểu n ữ đi vào điền long quay đầu nhìn về phía tinh phòng hướng thính phòng trước một người trung niên nhẹ gật đầu cũng xếp hàng tiến vào tỷ thị trợ ngụy tiểu ngữ cùng bốn cái học trường được đưa đến một cái rộng lớn hòn đảo bên trên đảo này t h a m thực vật phồn thịnh hòn đảo bên cạnh có thật nhiều cây dựa tại gió b i ể n quét hạ lắc lư mà hướng chỗ sâu nhìn giống như một mảnh rộng lớn đại l ụ không nhìn thấy cuối cùng tiểu sư muội ta gọi t i ề n k h o a n một cái mặc màu đen chiến phục thanh niên tự giới thiệu mình tìm chút linh thạch ngụy bất khí đạo ngụy tiểu ngữ nghi ngờ nói thái ra ra tìm linh thạch làm cái gì thái ra ra d ạ y ngơi một điểm chém giết pháp thân chín cảnh tiểu yêu tiểu kỹ xảo ngụy bất khí sách một câu a ngụy tiểu kinh hô một tiếng nàng tách ra lên ngón tay đế lập tức có chút giật mình lấy nàng hoán thần một cảnh chém giết pháp thân chính cảnh qua khoa t r ư ơ n g một điểm đi cảm giác cùng thái gia g i a đều không tại một cái kênh bên trên tiểu sư mội thế nào thiền khoan hỏi ngụy tiểu ngữ đẻ ép ép tâm thần mặc kệ nhiều khoa trường chỉ cần là thái gia g i a nói nàng đều tin tưởng lập tức đối mấy người nói học trưởng ngươi trên người chúng có linh thạch sao muốn linh thạch làm cái gì thiền khoan nghĩ hoặc có muốn hay không cầm đệ nhất ngụy tiểu ngữ hỏi tiểu sư mội đừng nói dỡn một tên học trưởng tự d ễ cười một tiếng nói ra tuy nhiên tiểu sư mọi ngươi chiến lực cường đại nhưng chúng ta học trưởng phó viện trưởng nói các người đến n g h e ta ngụy tiểu ngữ đánh gãy hướng bốn người mở ra thủ trưởng bốn người đối mặt trận đều xuất ra trên trăm khối linh hạch toàn bộ làm như đúng cùng tên yêu nghiệt này thiên tiêu kết giao bằng hưu ngụy tiểu ngữ thu sạch đi tiểu sư muội trước đối phó hòn đảo thượng yêu thú lại đối phó hải yêu ở trong biển chúng ta ưu thế kém một chút thiên khoan có điểm kinh nghiệm ngụy tiểu ngữ gật đầu cười hì hì nói học trưởng đi theo ta ta mang các ngươi bay nói xong không để ý tới bốn người kinh ngạc thân sắc hướng hòn đảo chỗ sâu đi đến bốn người bận rộn lo lắng đuổi theo bọn hắn vận khí coi như không tệ vừa mới bắt đầu liền gặp phải một đầu hoàn thần bốn cảnh đại yêu giống đây là một đầu biện ứng biến dị thú d ư ơ n g cánh mười mấy mét cả người còn đáng sợ yêu quang mắt tương sắc bén mang theo một cô cường đại yêu lực cắt bách loại này đại yêu biết cảm giác k i n h người đ ố i nhỏ bé con kiến đều có thể rõ ràng cảm giác năm người vừa tiến vào liền bị khóa định thật là xui xẻo đây là bên ngoài hải đảo t r u n g mạnh nhất một con yêu thú thiền khoan bốn người s ắ p mặt biến hóa bên ngoài hải đảo mặc dù đại đa số đúng hoàn thần một hai cảnh bất quá vì gia tăng t ă n thường hội trộm tới một lượng đầu siêu cảnh đại yêu nhường tỷ võ m ư ơ i tám viện học sinh sớm t h í chứng h o á n thần cảnh biến dị thú cung cấp yêu tộc long lực cảnh một thân yêu lực như lao nhanh long tượng thế uy b ằ n g bạc có thể tạo thành to lớn phá hư bốn người chính là h o á n thần nhị cảnh cũng coi là kẻ ra đời kinh nghiệm chiến đấu không sai nhưng đối mặt h o á n thần bốn cảnh biến dị biển ứng cũng không dám k i n h thường chuẩn bị triệu hoán thủ hộ linh chiến đấu lấy đạo lực trùng kích quanh thân linh khiếu chín lần ba lần dùng một nửa đạo lực sáu lần dùng toàn bộ đạo lực tập trung linh thức hướng ngoại dẫn rát làm cảm nhận được thiên địa nhịp đập tần suất về sau đem nó hội tụ ở chỉ tiêm ngụy bất khí chỉ đạo ngụy tiểu n ữ theo lời nói làm theo không để ý đáp xuống biến dị biển ứng dây lát ở gi nàng đưa tay đ ố i biển hưng nhẹ nhàng đ i ể m một cái chỉ tiêm một cái tiểu quang cầu mở rộng l ó e ra một đạo xạ tuyến biến dị biển hưng còn muốn vũ cánh lấy yêu lực hóa phong bạo ngăn cản xạ tuyến như ánh sáng vừa chạm đến biến dị biển hưng nổ thành huyết vụ xạ tuyến từ trong huyết vụ xuyên thấu mà qua đánh xuyên trên bầu trời cấm chế hướng ngoài không gian vào tới phu cận phụ trách c h ấ n thủ nhân loại phi thiên cảnh nhìn thấy đạo ánh sáng này đống nhiên kinh hãi có biến cho nên tại phía xa hải đô bên ngoài bãi cả đám loại cường giả thần niệm đều cực tốc tham gia qua kiểm tra loại này biến cố hợp pháp nên biết tinh la hòn đảo cấm chế đúng bọn hắn bố trí. mặc dù phạm vi rộng lớn lại suy yếu thiên không một số c ấ m chế thuận tiện tại các huấn luyện viên trấn thủ cũng có thể không phải bình thường sức mạnh nhưng đánh phá doanh hùng bá khí mà lăng lệ đôi mắt nhắm lại đối đòn công kích này có chút quen mắt nha đầu kia đột phá hóa thần có thể cùng thủ hộ linh giao lưu đối đế ảnh thân phận hẳn là h i ể u rõ đi hải đảo chung ngụy tiểu ngữ hoàn hồn cũng chừng lớn trong mắt so sánh dưới cảm giác trước đó chính mình tu luyện đại thiên đế vũ chỉ cùng thái gia ra thuận miệm chỉ điểm so sánh hoàn toàn là cách biệt một trời quá ngạc nhiên ngụy bất khí không nhiều trình bày địa cầu cảnh giới cùng vô tận đạo vực không cách nào so sá hắn cơ sở lúc mỗi một khiếu đều chất chứa thần năng mở toàn khiếu có thể tay không chém giết đại hoang giao long cái này biến dị biển ưng liên đầu đại hoang trùng cũng không sánh nổi bây giờ có thể giao lưu con tốt cũng có thể rèn luyện nha đầu này ngụy tiểu ngữ hoàn hồn nhìn về phía tiền khoan bốn người bốn người trong mắt nhanh rơi trên mặt đất là ngụy tiểu ngữ xem ra bọn hắn hai tay k h ẽ n â n g làm ra đón đỡ động tác lui về phía sau một bước một bộ đ ứ n g tới gần ta bộ dáng học trưởng đi n h ặ t thú n g u y ê n a ngụy tiểu n ữ hô một tiếng bốn người như được đại á lập tức nhanh như chớp toàn chạy hướng huyết vụ bay thấp địa phương、hô. bọn hắn thở một hơi thật dài người tiểu sư mội này không phải người tay nàng chỉ một điểm thế mà m i ể u sát hoán thần bối cảnh nàng mới vừa vặn đột phá hoán thần a đừng quên đột phá h o á n thần liền có thể cùng thủ hộ linh đơn giản giao lưu thiền khoan nhắc nhở ba người khác con người đột một co lại đế đế ảnh giao lưu đây là bọn hắn có thể nghĩ tới bằng không làm sao có thể xuất hiện loại này đại khủng bố học trưởng làm nhanh lên ngụy tiểu ngữ hô một tiếng bốn người đem thú nguyên tìm tới lập tức trở về thẳng tắp đứng thẳng hai tay dâng đưa lên phảng phất giống như là hiếu kính tổ tông Nguy ngữ tiếp nhận thú nguyên, Bốn người đánh tiểu tiếp thú tiếp tục xuất phát. tấp theo đánh giết đi hấp một đầu hoán thần hoán bên ố bốn tốt n cảnh, phân hoạch được bốn đó là cái thu bắt đầu. Một đầu. đó b là khác tiến vào tinh la hòn đảo sau lý quyền đ i ề n long cùng ba tên thanh niên một mình tổ đội tiến vào rừng rậm m ư ờ i tám v i ệ n ở giữa tranh học viện điểm số học viện học sinh ở giữa tranh cá nhân điểm số cạnh tranh tương đối kịch liệt đa số tình huống không hội tất cả mọi người đi cùng một chỗ thật sự là ngoại ý muốn bên trong ngoại ý muốn không nghĩ tới nàng vào lúc này đột phá hoàn thần cảnh còn tham dự tốt nghiệp t h võ một tên thanh niên cười lạnh vốn là ngoại ý muốn đều cấp ngụy tiểu n ữ chuẩn bị xong có người trong bóng tối tại một cái hải đảo lưu lại tinh xảo lỗ thủng có thể ngoại ý muốn tiến vào tân sinh trường thi cái nào nghĩ cựu châu viện lại làm cho ngụy tiểu ngữ đại biểu tốt nghiệp tỷ võ cùng bọn hắn cùng chỗ một cái sân bãi như thế cái này ngoại ý muốn đều bất đi chỉ cần bọn hắn tại cái này sân bãi thượng chế tạo một số ngoại ý muốn t ỷ như lấy đoạt điểm số làm lý do hoặc là yêu thú mất khống chế đều có thể thuận lý thành trương giải quyết ngụy tiểu ngữ mở tìm đi một tên k h á c thanh niên đạm mạc nói điền long nhìn thiên không một chút nhắc nhở đừng ở ngoại vi đậu tranh thủ tiến vào trung bộ về sau bất quá tìm được chức hành tung của nàng mấy người ăn ý gật đầu giết nhiều điểm yêu thú đi đừng để những huấn luyện viên kia đem lòng sinh nghi bên cạnh không lên tiếng lý quyền nhắc nhở một câu huấn luyện viên không phải người ngu mấy người toàn tâm điều tra ngụy tiểu ngữ nếu không chém giết yêu thú không có người điểm số khẳng định hội hoài nghi điền lòng quỷ dị cười một tiếng đ á y mắt lại hiện lên một đạo nồng đậm s á t nghiệm hắn l ừ a lý quyền bởi vì bọn hắn không phải muốn phế ngụy tiểu ngữ mà là muốn giết chết n à n g chương sáu mươi hai làm quách khai gặp được lý mục liêm pha mười tám viện tốt nghiệp toàn bộ tiến vào bên ngoài hải đảo về sau đều tạo thành tiểu đội phân tán ra đến tận h ả năng nhiều săn giết một số yêu、thú. hòn đảo này hoàn thần bốn cảnh đều bị ngụy tiểu ngữ một chỉ miểu sát những y ê u thú k h á c l i ề n không đủ gây sợ thiên khoan bốn người cũng đã làm k ì n h mười phần bốn người hợp lực giết chết bốn đầu hoàn thần một cảnh y ê u thú cắc đến một phần chờ bọn hắn cùng phụ cận ngụy tiểu ngữ hội hợp ngụy tiểu ngữ đã giết chết mười mấy đầu thu hoạch được hai mươi tư phần đúng bọn hắn hai mươi bốn lần tiểu sư muội nếu không chúng ta xâm nhập một điểm xâm nhập một số y ê u thú đẳng cấp cũng cao thu hoạch được điểm số càng nhanh thiên k h a n một mặt định mọi người nói tại bốn người trong mắt ngụy tiểu ngữ chính là tiểu tổ tông ngụy tiểu ngữ gật đầu không nghĩ ở đây lãng phí thời gian mấy người bắt đầu trở về đảo bên cạnh có người đ ỗ n g nhiên tiền khoan dừng lại nhìn về phía d â y núi một mặt lập tức để phòng ngụy tiểu ngữ linh thức mười phần k i n h khủng có thể thấy rõ đúng một cái hoán thần sáu cảnh cùng hai cái hoán thần tam cảnh tạo thành tiểu đội thông ca đúng cựu châu viện mấy vị kia muốn hay không ra tay một cái hoán thần tam cảnh quay đầu hỏi thăm tên kia hoán thần ngũ cảnh thanh niên ba người chính là nho viện tốt nghiệp thanh niên tên đồng thông triệu hoán thủ hộ linh đúng đồng trọng thư đồng trọng thư thanh danh to lớn lấy âm dương ngũ hành vì hệ thống hỗn hợp chư từ bách gia tri học sáng tạo mới nho học đưa ra thiên nhân cảm ứng q đồng, đồng thông tăng cười n nhạt c h u một tiếng so với điểm số hắn càng chú ý ngụy tiểu ngữ cấp độ thần thoại thủ hộ linh hai người im lặng gật đầu đều nhìn ngụy tiểu ngữ năm người một người nết miệng cười nói còn phải thừa dịp sớm một chút nếu là ra tay đã chậm đoán chừng sẽ bị người khác nhanh chân đến trước lần trước cựu châu viện đám người kia liền không biết bị cướp bao nhiêu lần đồng thông không nghĩ lãng phí thời gian quay người rời đi thiên khoan bốn người bông u lỏng một hơi vừa mới chuyển đầu phát hiện ngụy tiểu ngữ sống đi giống như là không đem nho viện ba người để ở trong mắt bọn hắn lập tức đuổi theo đi vào bờ biển tiền khoan ân cần h á i cây dựa xử lý tốt về sau đưa tới ngụy tiểu n ữ trước mặt ngụy tiểu ngữ uống một ngụn nhìn về phía rộng lớn mặt biển tế ra bảo kiếm tại đạo lực lôi của dưới nàng dẫm lên bảo kiếm bay vọn mặt biển bốn người vội vàng đuổi theo. tại tinh la hòn đảo châu nguy hiểm nhất không phải hòn đảo mà là trong nước ẩm ẩm một đầu biến dị m ư ờ i vạn cân la không phải cá đông nhiên vọt ra mặt biển há miệng hướng phi hành mấy người n u ố t tới ngụy tiểu ngữ một chỉ điểm tới một đạo năng lượng xạ tuyến bắn về phía la không phải cá miệng lớn toàn bộ cá đều nát nát đem nước biển n h u ộ m đỏ mùi máu tươi hấp dẫn rất nhiều hải yêu có n u ố t hải kình hải ly thú biến dị bạch thuộc trở ven đường tập k ũ ngụy tiểu ngữ nhẹ nhõm miệu sát tận lực đi chỗ sâu một điểm ngụy bất khí đạo những n à y yêu thú liên tiểu bò sát không tính là không cách nào ma luyện không được nha đ ầ này bất quá đó cũng không phải hắn vừa xuyên qua lúc đại hoang không có đại lượng hồng hoang dị t r ù n g cổ dao long đào nột cổ h u n g thú cổ huyết sói thuần huyết cổ chim chờ một chút nếu là có đem nha đầu này ném vào ngược lại có thể rèn luyện ra một điểm thành quả hồng hoang dị t r ù n g không chỉ có như núi cao b i ể n rộng huyết khí thần năng càng là t r ầ n đấy uống cổ dao long huyết nướng cổ huyết thị sói tắm rửa đào nột cổ h u n g thú huyết cùng các loại dị thú huyết có thể gia tăng nhục thân vô tận thần năng chỗ lấy trước mắt chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác nhìn xem tinh la hòn đảo chỗ sâu hơi tốt một chút yêu thú ngụy tiểu n ữ quay đầu đối tiền khoan chúng ta trực tiếp đi chỗ sâu không muốn chỉ hoãn a cái gì bốn người ngay xong kém chút không rơi xuống đến trong biển trực tiếp đi chỗ sâu tuy nhiên đến chỗ sâu chém g i ế t yêu ma lấy được điểm số hội cao hơn chém g i ế t một đầu khả năng đỉnh ngoại vi thất b ắ t đầu h o á n thần yêu thú nhưng phong hiểm lớn hơn bọn hắn tiến đến quả thực là chịu chết chỉ bất quá ngụy tiểu ngữ không lọt vào mắt bọn hắn bất kỳ ý tưởng gì một tòa khác hải đảo bốn cái đông nhạc viện học sinh toàn lực vây công một đầu hoàn thần ngũ cảnh đại yêu bốn người chung thực lực mạnh nhất một cái là hoàn thần bối cảnh chính là một cái tóc xanh không phải chủ lưu thanh niên hắn một bên cầm trong tay một chiếc nghiên mực đối đại yêu đập mạnh một bên an bài ba người công kích các nơi hiển nhiên hắn cũng là một cái thông minh chủ kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú đầu này hoán thần ngũ cảnh đại yêu bị đánh thành trọng thương huyết n ụ c văng tung tóe càng chống đỡ không được nhưng vào lúc này bọn hắn phải lưỡng phía sườn xuất hiện một cái bốn người tiểu đội chính là hạ vũ viện học sinh người cầm đầu kêu lý hiên bọn hắn không có động thủ chỉ là nhìn chăm chú lên luận thực lực cùng cảnh giới song phương đều không kém nhiều lúc này đi lên không nhất định có thể nhặt được tiến n các minh đệ đều đừng giấu nghề và không bị người nhận được tiến n đều đem thủ hộ linh gửi đi ra các ngươi thu thập đầu này đ ạ i yêu ta ngăn lại bốn người này tóc xanh thanh niên la lên ngăn tại hạ vũ viện tiểu đội trước mặt ba người khác ngầm hiểu đem thủ hộ linh tế ra cao mười mấy mét thủ hộ linh vũ thần thân thể đ ố i bị trọng thương đại yêu m á n h liệt truy đem nó truy nằm dạp trên mặt đất lý hiên biết thời cơ đã đến lúc này bay tới huynh đệ chúng ta đánh khổ cực như vậy còn trông mặt h è m không quá phúc hậu đi tóc xanh thanh niên một bên nói nhả một m bên tế lên thủ hộ linh lý hiên cũng tại đồng thời tế lên thủ hộ linh hai tôn thủ hộ linh sừng xưng tiên cung một vị đúng người mặc cổ chiến giáp thần tướng một vị đúng người mặc sĩ phu giải phục nam tử giống như hai tôn thiên thần toàn thân bốp kim quang truyền kỳ cấp thủ hộ linh lý hiên dừng lại n h ư ớ n g mày tóc xanh thanh niên cũng hết sức chăm chú bởi vì đối phương cũng là truyền kỳ cấp thủ hộ linh huynh đệ ngươi thủ hộ linh thoạt nhìn tốt phi phạm đúng lịch sử vị kia danh nhân tóc xanh thanh niên mở miệng hỏi thăm dùng cái này kéo dài thời gian tại hắn hậu phương tiểu đội người nhanh trong c h é m giết đầu kia lại yêu đem thú nguyên đều lảo đi lý hiên thay thế sắc mặt trầm xuống thính ngươi nhanh biết kiếm tiện nghi không thành lý hiên cũng không n g ạ bính tránh cho lưỡng bại câu thường bị người ngư ông đắp lợi hắn chuẩn bị thu tay lại tóc xanh cũng chuẩn bị lui lại thế nhưng là lý m ụ quách khai hai tôn thủ hộ linh đối mặt trong chốc lát tầm ầm hai tôn thủ hộ linh trực tiếp đánh lên một người tay cầm bảo kiếm một người tay nâng nghiên mực Trẻ é m giết kịch liệt đem phương viên tri địa đều phá hủy hai đội người đều thân thể chấn động cấp tốc lui lại tiểu tử đi mau chớ cùng gia hỏa này dây dưa truyền kỳ thủ hộ linh q u á c khai đối tóc xanh thanh niên hô tóc xanh ngay xong lập tức hướng phương xa chạy vội truyền kỳ thủ hộ linh q u á c khai hóa quang ảnh tiêu tán dung nhập vào tóc xanh thân thể tiểu tử h ắ n thủ hộ linh đúng quách khai đuổi kịp hắn thủ hộ linh lý mục trở về lý hiên ký linh không gian tán răng nghiến lợi đạo chiến thần sát thủ quách khai lý hiên nghe xong cũng hiểu được lý mục chiến quốc bốn đại một trong danh tướng chiến công hiển hách huy danh c h ấ n n h i ế p t ứ phương lại chạy không khỏi quách khai há miệng ra cuối cùng chết thảm coi như lúc này cùng là hậu đại tiểu đ ố i thủ hộ linh không ngược quách khai một vài lần lý mục hận này cũng k ó tiêu truy lý hiên hô một tiếng bốn người nhanh chóng hướng tóc xanh thanh niên đuổi theo tóc xanh thanh niên biết được đối phương thủ hộ linh lý mục lại không o á n trách ngược lại nói tổ tông ngưu bức chiến thần sát thủ bốn đại danh tướng bị l á m chết hai cái gian thần không gian thần không nói trước liền hỏi châu không như bức hắn cười ha ha không có tiết tháo chút nào chạy lý hiên từ một cái hòn đảo đổi tới một cái khác hòn đảo liên săn giết yêu thú nhiệm vụ đều nhanh quên đi ầm ầm hải đảo chỗ sâu một vị dâu bạc trắng lao tướng thủ hộ linh chém xuống một kiếm một đầu hoán thần ngũ cảnh đại yêu sau đó trở lại một vị cầm trong tay hợp kim chiến đao thanh niên trong thân thể bốn người khác lập tức đi lên thu thập thi thể quách t i ế u phía trước có người bị truy điên rồi tóc xanh thanh niên nghe được đồng bạn tiếng la lập tức bay lượn phía trước đó là xuân thu viện một cái năm người tiểu đội cầm đầu người chính là tên kia cầm trong tay hợp kim chiến đao thanh niên nhìn xem không e rẻ trực tiếp vọt tới tóc xanh thanh niên bốn người hắn lông mày níu lại lạnh lùng nói chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu mấy vị huynh đệ chúng ta không h ắ c ý tóc xanh thanh niên la lên sau đó rơi vào năm người một ngàn mét bên ngoài đông nhạc viện người nhìn thấy tóc xanh mấy người người mặc chiến phục cầm trong tay hợp kim đao thanh niên cũng nhận ra nếu như không muốn so sánh với phân bị đọc đi liền lăn xa một chút hắn lạnh lùng cảnh cáo huynh đệ ta chính là đến cấp người đưa điểm số cuối cùng tóc xanh thanh niên nói bổ sung được chuyện về sau chúng ta chỉ cần bốn thành điểm số sách hợp kim chiến đao thanh niên suy tư sợ có trá lạnh lùng nói ngươi có thể cùng ta hợp tác chẳng lẽ liền không thể cùng đối phương hợp tác ngươi yên tâm ta cùng đ ố i p h ư ơ n g căn có năng bản không có khả h ợ ý sách hợp kim chiến đao thanh niên đôi mắt nhắm lại huynh đệ hiểu rõ chiến quốc sự tình sao tóc xanh thanh niên đề một câu tên thanh niên kia mặt lộ v ẻ không hiểu tóc xanh thanh niên nói tiếp đối phương thủ hộ linh đúng lý m ụ ta đúng q u á c h hai ngươi cho rằng có thể hợp tác cả mới vừa rồi chúng ta đánh một trận đối phương chính con rồi không đầu tìm ta khắp nơi nếu người ta ở đây thiết hạ vòng phúc kích hắn tuyệt đối sẽ chui vào bên trong、Tốt. ta đồng ý sách hợp kim chiến đao thanh niên lần này rất sảng khoái đáp ứng nhường tóc xanh đều có chút kinh ngạc không nghĩ tới hắn thái độ chuyển biến như thế cảm giác đều có điểm gì là lạ bất quá đối phương đã đáp ứng chính là chuyện tốt hắn xem như bị lý hiên truy phiền lại như thế đội tiếp cái này tỷ võ còn thế nào so với đương nhiên hắn cũng cơ cảnh thấy đối phương thái độ chuyển biến rất lớn suy đoán khả năng có tính toán không thể không phòng huynh đệ họ gì hắn hỏi trước sách hợp kim chiến đao thanh niên cười nói doanh doanh chính với doanh hô liền nói đi không có khả năng còn trùng hợp như vậy không phải vị kia liền tốt tóc xanh ngay xong vung lòng một hơi chương sáu mươi ba đế ảnh biết không tà thái ra ra thấy lý hiên bốn người tiến vào vòng vây tóc xanh thanh niên không có t r ư ớ c lao ra hắn luôn cảm giác họ doanh thanh niên có dấu tính toán dù sao hắn đã lộ ra chính mình cùng lý hiên tiểu đội ở giữa không thể hợp tác nhân tố vạn nhất họ doanh thanh niên muốn cho hắn cùng lý hiên tiểu đội đấu cái lưỡng bại c ầ u t h ư ờ n g lại ngư ông đắc lợi đến lúc đó cũng không chỉ có thể thu được lý hiên tiểu đội điểm số liên bọn hắn điểm số cũng phải bị đoạn lý hiên tiểu đội tiến vào dây núi rất nhanh phát giác chung quanh dị dạng cẩn thận lúc này họ doanh thanh niên lại trực tiếp đi ra doanh sông lý hiên nhận ra người này lập tức đề phòng hai người đều là hoán thần bốn cảnh tiểu đội nhân số trên lệnh một người đối với hắn một phương này bất lợi doanh sông cũng không để ý tới lý hiên đối bên cạnh tóc xanh thanh niên bốn người hô ngươi cũng ra đi tóc xanh bốn người từ một gốc cổ thụ sau đi ra nhưng cách xa nhau khoảng cách nhất định nhìn thấy tóc xanh lý hiên thần sắc quái、e、dị nhìn doanh sông một chút doanh sông trên mặt m a n g cười giống như có thâm ý doanh linh nên độc thủ tóc xanh sợ đêm dài lắm rộng đối doanh sông thúc giục đồng thời cũng thăm dò doanh sông nghe ra tóc xanh cùng doanh liên hợp, lý hiên không chỉ có không sợ ngược lại hỏi doanh sông ngươi hẳn phải biết hắn thủ hộ linh a doanh sông gật đầu Ừm. nghe thấy hai người đối thoại nội dung tóc xanh lập tức dự cảm không ổn chuẩn bị đi đường chẳng biết lúc nào doanh x ô n g bốn cái đồng đội đã chạy đến phía sau hắn doanh huynh đệ chia ba bảy không chia hai tám thế nào tóc xanh ngoài miệng nói xong lại tìm tìm chạy trốn lộ tuyến đã ngươi biết hắn họ doanh chẳng lẽ không biết liêm pha tướng quân cũng họ doanh sao lý hiên cười lạnh một tiếng thảo minh ngộ tới tóc xanh thanh niên thầm mắng tại chuyện này bên trên hắn còn không để ý đến hiện tại trốn còn kịp sao cấp ngươi hai lựa chọn thứ nhất đem tất cả điểm số giao ra lại đem thủ hộ linh tế ra để cho chúng t a đ á n h m ộ tông trợ. Thứ tất ra, hai, h giao điểm đem cả số k tế thủ ra hộ l i ngươi h n để c bọn hắn đánh một trận đi tóc xanh biết hai kiếp khó thoát cùng thủ hộ linh cầu thông thủ hộ linh quách khai ngay xong kém chút nội khủng ngươi dám cái này nhưng không phải do ngài lặng ngài tạo nghiệt không thể để cho bọn hắn khí vẩy vào trên người của ta ngươi nói có đúng hay không cái này lý thóc xanh không tim không phổi nói không hổ là ta hậu đại a có dũ khí thủ hộ linh quách khai khí nói không ra lời biết tiểu tử này là như thế nào hôn đản g hắn cũng làm tốt bị lý m ụ liêm pha đánh chuẩn bị quyết đã định chưa lý hiên đạo các huynh đệ chúng ta nhận thua thóc xanh q u a y đầu nhìn về phía chúng đồng bạn ta mẹ nó gặp xui xẻo cùng ngươi tổ đội thảo ba người nghiến răng nghiến lợi không dám động linh lực nhường đám người đánh một trận coi như xong như động linh lực bị đánh một trận trên cơ bản báo hỏng khôi phục thương thế liền phải cần một khoảng thời gian đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh huynh đệ nhẹ một chút tóc xanh hai tay ôm đầu ngồi sổm xuống không chịu hoán thủ hộ linh liền đánh cho ta vốn là tường bức bách con hàng này triệu hoán thủ hộ linh không nghĩ tới hắn còn thật nạc g khí lý hiên bắt chuyện người đi lên liền hành hung một trận bọn hắn đánh xong doanh x ô n g bọn người đi lên lại hành hung một trận đem so với phân thu hết đi đi thôi lý hiên tiểu đội không dám cùng doanh x ô n g tiểu đội đợi cùng một chỗ trong bụi cỏ tóc xanh mặt mũi bầm rập còn thành một đoàn dù nói thế nào cũng là ta tổ tông sao có thể có thể để các ngươi đi đánh ra tay thật mẹ nó hắc hắn đọc n h ấ n rõ từng chữ đều không rõ rệt về phần ba người khác sớm chạy mất dạng sau đó nên tìm ai tổ đội cha nhìn một chút lượng tử cỏm hút ờ hắn thật sự là ta tổ tông sao còn không có thông qua thỉnh cầu của hắn không thêm phải không vậy ta đi tìm ngươi có mục tiêu tóc xanh bỏ dậy hướng ra phía ngoài hải đảo đi ra ngoài hải đô bên ngoài bãi trên quảng trường mấy cái đại màn h ì n h quang treo giữa không trung phía trên là từng dãy tên người điểm số học viện tên võ tư nguyện một trăm bảy mươi tám phân thần võ viện vương thông một trăm bảy mươi b ố phân xuân thu viện q u a n hút một trăm sáu mươi chín phân hoa hạ viện triệu tiểu long một ư ơ i sáu sáu điểm hoa hạ viện hàn uy một trăm năm mươi tám phân nho viện tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn huynh quang các phóng viên hiện trường thông báo hết t h ờ hừng hực khí thế chỉ có tiểu tuyết tỷ tỷ danh tự làm sao không tiểu ngữ tỷ tỷ danh tự a trên khán đài ngụy tiểu binh nhìn mấy cái màn ảnh chỉ thấy ngụy tiểu tuyết đạt được một trăm hai mươi bảy phân ngụy tiểu ngữ lại không đi lên ngươi tiểu ngữ tỷ tỷ mặc dù đột phá hoán thần cảnh nhưng vừa mới vào học viện nửa năm cùng với nàng tỷ võ người rất nhiều người đều đúng đi vào học tập hai ba năm thực lực đều rất cường đại hơn nữa bọn hắn thức tỉnh thủ hộ linh cũng phi thường cường đại n g u y đông hoa giải thích thì như hạng nhất võ tướng n g u y ệ t thức tỉnh chính là thánh linh cấp thủ hộ linh võ tắc thiên chính là lịch sử thượng đệ nhất vị nữ hoàng đế lực ảnh hưởng cùng danh khí to lớn cũng đối với thiên địa lực ảnh hưởng to lớn còn có hạng hai vương thông thức tỉnh chính là quỷ cốc t ử bản thân thủ đoạn liền thần quỷ khó giỏ cũng là một vị thánh linh cấp thủ hộ linh hơn nữa so với võ tắc thiên đối với thiên địa lực ảnh hưởng càng lớn, lớn. hạng ba quán húc thức tỉnh chính là quân vũ bán thánh linh cấp thủ hộ linh vị thứ tư thức tỉnh chính là binh thánh hạt í n cũng là bán thánh linh cấp thủ h Nguyễn Binh ngay Tiểu đương h nhiên cha, h t h ở mức độ rất lớn đúng căn cứ đối với thiên địa lực ảnh hưởng mà định ra lôi kéo sức mạnh càng cường đại càng tốt những ngày ngươi về sau sẽ biết cái kia tiểu nữ tỷ tỷ cái kia thủ hộ linh tổ tông đâu ngụy tiểu binh đột nhiên hỏi n g u y đông hoa nghe vậy lại chần chờ không biết trả lời như thế nào bất quá bây giờ tiểu ngữ đột phá hoán thần cảnh có thể cùng thủ hộ linh đơn giản giao lưu hẳn phải biết lai lịch đi chờ tỷ võ kết thúc liền có thể hỏi một chút một bên khác n g u y tiểu ngữ cùng tiền khoan bốn người thẳng đến tinh la hòn đảo trung bộ một đường chém g i ế t yêu thú cũng không nhiều có thể vào trung bộ khu vực trên hải đảo cùng trong biển yêu thú đều trở nên rất cường đại yếu nhất đều là hoán thần ngũ cảnh thậm chí xuất hiện hoán thần chín cảnh đến cấp bậc này linh trí cực cao đã có thể phản săn rết nhân loại tỷ võ có một phần trăm tử vong tiêu chuẩn tuyến nguyên nhân chính là ở đây bốn người đều là hoàn thần nhị cảnh lên một lần tỷ võ bọn hắn đều không có xâm nhập đến trung bộ qua bị ngụy tiểu ngữ mang tới cũng là sợ mất mật tiểu sư muội chúng ta sợ là không thể tiếp tục cùng ngươi cùng nhau vừa dứt đến một cái hòn đảo bốn người thương nghị một chút quyết định rời s a ngụy n g tiểu ngữ liền bắt đầu từ nơi này đi ngụy bất khí hơi cảm giác đảo này bên trên có vài đầu tiểu yêu thích hợp nha đầu này trước luyện tập ngụy tiểu ngữ nghe xong cực kỳ hưng phấn gọi lại bốn người nói học trưởng các ngươi cứ chờ một chút bốn người một mắt khô bức cảm giác tiểu tổ tông này không phải dẫn bọn hắn bay mà là tưởng đưa tiễn bọn hắn tiểu sư thực lực chúng ta quá yếu như hơi chút đụng phải một cái yêu thú cường đại quả quyết không cách nào m à sống thiền khoan giải thích ngụy tiểu ngữ kiêu ngạo nói học trường ngươi không tin được ta chẳng lẽ còn không tin được ta thái ra ra sao n g ư ơ i thái ra ra thiền khoan bốn người xứng sở ngụy tiểu ngữ không d i u giếm nói ra đế ảnh biết không hắn đúng ta thái ra ra bốn người ngạc nhiên trong lòng mặc tính toán một cái bối phận ngươi nói cái kia vô địch t u y ệ t đại vĩ nạn vô biên cấp độ thần thoại thủ hộ linh đúng ngươi thái ra ra tiểu tiểu lao công cái này sao có thể bốn người lúc này phủ định dựa theo đối phận suy tính nguy tiểu ngữ thái gia ra khoảng cách hiện tại không hơn trăm năm nhưng cái k i a đế ảnh vô địch tuyệt đại mấy người vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung làm sao có thể cùng nàng thái gia ra dính dáng nguy bất khí không nhìn mấy cái này tiểu hài cùng nguy tiểu ngữ đ ư ờ n g rẽ hiện đang dạy ngươi chém giết cơ sở nhất đồ vật thiên địa cấm tuân theo cựu cung bắt quái tứ tượng l âm dương lấy linh hóa điểm động tĩnh tương kết dựng cùng thiên địa d u n g động liên hệ dẫn dắt thiên địa bản nguyên nguy tiểu n ữ cũng học được cựu cung bắt quái trở nhưng thiên địa bản nguyên thiên địa rung động những này từ ngữ quá xa lạ cùng bày trận như thế làm một lần ngươi liền biết nguy bất khí biết nha đầu này hồ đồ rồi nguy tiểu ngữ gật đầu dựa theo yêu cầu đem một bộ phận linh thạch lấy ra mỗi một khối đều rót vào có tinh thần lực cùng linh thức phân phát cho bốn người toàn thức nói học trưởng một hồi nghe ta an bài bốn người không biết tiểu tổ tông này muốn làm gì chỉ có thể trước tiếp nhận linh thạch còn vừa đang suy tư nguy tiểu ngữ thái ra ra sự tình nghe cảm giác giống như là lắc lư bọn hắn như thế nguy tiểu ngữ một bên dựa theo nguy bất khí chỉ điểm hướng bãi biển trôn một viên linh thạch học trưởng giữa các ngươi cách một nằm m cắt trôn một viên linh thạch bốn người nghĩ hoặc thế nhưng không hỏi nhiều làm theo là được năm người từ bãi biển hướng rừng rậm mà đi một đường trôn linh thạch cho đến đem linh thạch trôn quang ngụy tiểu ngữ bỗng nhiên đằng không mà lên quan sát xuống dùng tinh thần lực cảm ứng ngôi khối linh thạch trôn điểm liều mạng tiếp liền cấu thành một bức kỳ lạ hình tượng thái ra ra đây là trận pháp sao ngụy tiểu ngữ hỏi do trận pháp diễn sinh ngươi lúc này không thuần thục h ỉ có thể lấy linh thạch thay thế chờ ngươi nhớ kỹ cái này bổ cục về sau trong chiến đấu chỉ cần phân ra đạo lực bất cứ lúc nào đánh vào tương ứng p ư ơ n g vị cũng có thể chờ linh hồn ngươi tăng cường đến cảm giác ứng thiên địa rung động đều không cần đạo lực trước đem hòn đảo này cái này mấy tiểu yêu hấp dẫn tới thử một lần hiệu quả đi ngụy bất khí chỉ đạo tiểu sư muội ngươi mau xuống đây không trung dễ dàng bị yêu thú để mắt tới phía dưới thiền khoan cũng là gấp ngụy tiểu ngữ không x u ố n g dưới ngược lại vận chuyển đạo lực hướng ngoại quyết tán chỉ một thoáng hải đảo trung vài đầu đại yêu cảm giác được c ố lực lượng này trần chờ dây lát liền cực tốc vào tới ai to gan như vậy dám ở trên không phát ra linh lực ba đ ộ cái này là muốn chết sao cái này cái hải đảo đông nam bên cạnh một tên tiểu mập mạc có cảm ứng lập tức thôi động thân pháp hóa một đạo lưu quang xuyên thẳng qua mà đi Thấy một đầu hoán thần chín cảnh huyết lân lang ngăn ở đường lui của bọn hắn bên trên đầu sói nâng lên nhìn về phía giữa không trung n g ụ tiểu ngữ sau lưng nó còn đi theo bốn đầu hoán thần đại yêu khác một bên một đầu dài ba mươi mấy mét cự xà bàn quay quanh tại trên dây núi nhìn chằm chằm giữa không trung ngụy tiểu ngữ làm cảm nhận được đạo lực bao động màu đỏ tươi rắn trong mắt lộ ra tham lam rất nhiều hoán thần đại yêu đều áp sát tới cùng những nhân loại khác không giống cái này nhân loại trên người sức mạnh đặc thù đối bọn chúng sức hấp dẫn cực cao bất quá bọn chúng còn không có thăm dò này nhân loại tính toán không hạ o m ộ i đặc t h ủ tiền khoan bốn người thối lui đến ngụy tiểu ngữ phía dưới bị vô số con mắt nhìn chằm chằm bốn người lạnh cả người sắc mặt tái nhợt cảm giác đại yêu t ề tụ ngụy tiểu ngữ đôi tiền khoan bốn người hô học trường đi theo ta chạy nói xong nàng tầng trời thấp bay lượn bốn trong lòng người o á n trách âm thầm thể lần này trôi qua nhất định phải cùng ngụy tiểu ngữ mỗi người đi một n g về khu vực bên ngoài những cái kia hoàn thần đại yêu sợ bị tinh k ế cũng cảm giác một lát không phát giác nguy hiểm về sau toàn bộ vây đuổi theo vừa đến gần tiểu mập m ạ n cảm nhận được từng đạo đáng sợ yêu lực phong bạo ném câu tiếp theo mẹ tiếp quay người liền chạy một đám đại yêu mới vừa vào bố trí khu vực được rồi ngụy tiểu ngữ trong đầu vang lên phiếu miểu mơ hồ thanh â m nàng thông suốt dừng lại linh thức quyết tán chạm đến những cái kia linh thạch linh thức đồng thời trên thân đạo lực hóa vô số đạo đạo quáng bỗng nhiên đánh vào đối ứng hư chỗ trống bành bành bành trong chốc lát hoàn thần chín cảnh đại yêu huyết lân lang dưới chân bỗng nhiên chui ra bốn cái quỷ dị dây, dây xích đưa nó bốn chân qu để nó không cách nào di động đồng thời trong hư không chui ra bảy tám cây dây xích quấn quanh đầu của nó eo cái môi cái khác hoàn thần đại yêu cũng là như thế giống huyết lân lang hoảng sợ gầm thét tiền khoan bốn người thông suốt dừng lại quay đầu nhìn lại con ngươi đột nhiên c o vào chỉ thấy hai đầu hoàn thần chín cảnh đại yêu cùng mười ba con hoàn thần ngũ cảnh trở lên đại yêu toàn bộ bị hư không cùng khắp mặt đất chui ra từng cây dây xích trói lại không cách nào động đậy một điểm những n à y dây xích cực độ quỷ dị không có một chút khởi n g u ồ n chống g ô n g chui ra nứt ngụy tiểu ngữ kiểu quát một tiếng dây xích c o lại một cái mười mấy đầu hoán thần đ ạ i yêu bị một cái chớp mắt xé nát thành mười mấy nửa tiếng kêu thảm thiết thê lương tại hải đảo trung v ă n g lên sợ hãi đến cực điểm máu tơi ư như mưa to như thế vẩy xuống tiền khoan bốn người mặt mũi tràn đầy nước trệ âm thầm nuốt nước miếng một cái nho nhỏ mấy khối linh thạch ném một cái liền nhẹ nhõm ép diệt nhiều như vậy đ ạ i yêu đây tuyệt đối không phải ngụy tiểu ngữ có thể nắm giữ khẳng định đúng thủ hộ linh thủ đoạn thật đúng là hắn thái ra ra sao hơn trăm năm trước người địa cầu có thể nắm giữ n h ữ n à y bốn người trận mắt ố c mồm nhìn chằm chằm ngụy tiểu ngữ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được bởi vì nàng đều không xuất thủ mới vừa mới bắt đầu người đối với thiên địa bản nguyên cùng thiên địa quy tắc vận chuyển còn chưa quen thuộc chờ thuần thục cho dù là so với núi hí mạ lạ cao lớn y ê u thú cũng có thể đưa nó g i n g cầm bất quá luyện nhiều tập mấy lần hiệu quả hội càng tốt hơn một chút đây là ngụy bất khí n h ậ p đại hoang lịch luyện sơ kỳ sử dụng thủ đoạn n h ỏ lấy ngay lúc đó thần năng thôi phát có thể đem lực lớn vô cùng cao như ngàn trượng kim cương thần biên trói buộc nhiều lần dùng này thủ đoạn phục kích qua rong ruổi thiên đ i ệ che kín bầu trời nửa huyết cổ chi bằng hiện tại cái hiệu quả này còn quá kém như thế hy kịch mau nhìn tiểu ngữ tỷ tỷ danh tự xuất hiện hải đô bên ngoài bãi đại quảng trường trên khán đài tiểu binh hồ mắt sáng lên hưng ơ phấn chỉ vào cái thứ ba màn huỳnh quang cuối cùng nhất ngụy đông hoa cũng nhìn thấy ngài tuyết chu thành chờ một đám cựu châu viện huấn luyện viên không ngoài ý mớn ngụy tiểu ngữ danh tự đã xuất hiện ở trên màn ảnh nàng tiến vào mười tám viện cá nhân điểm số một trăm người đứng đầu mới nhập cựu châu viện nửa năm liền đột phá h o a n thần đây là cấp độ thần thoại thủ hộ linh giao phó cho cường đại thiên phú lúc này nàng đang cùng một số thủ hộ linh đồng dạng vô cùng cường đại tốt nghiệp cùng đài thi đấu trong đó h o á thần chín cảnh đều có không ít có thể tại loại áp lực này dưới lấy được thành tích như vậy cực kỳ không tầm t h ư ờ n g mặt khác đột phá hoán thần cảnh về sau ngụy tiểu ngữ có thể cùng thủ hộ linh giao lưu khẳng định biết thủ hộ linh thân phận chân thật tin tưởng đây là rộng rãi nhân loại quan tâm nhất một điểm để cho chúng ta chờ mong nàng lần này t h võ cũng chờ mong nàng vì mọi người giải đáp trong lòng nghi hoặc bản đài tiếp tục vì ngài đưa tin các phóng viên kịp thời bắt lấy cái này điểm nóng đưa tin hậu phương các thành phố lớn kênh truyền hình bên trên đầy bình phong thông báo ngụy tiểu ngữ đã có thể cùng thủ hộ linh giao lưu tình bạo tin tức gây nên to lớn chú ý nói đế ảnh đúng ngụy gia tổ tông không ai sẽ tin tưởng nhưng ai cũng không biết lai lịch cái này một lần thành vì nhân loại muốn nhất tìm kiếm thế giới đại câu đố tinh la hòn đảo bên trên đánh g i ế t mười lăm con đại yêu tổng cộng thu hoạch được một trăm linh ba p h ầ n cộng thêm mười lăm đạo thú nguyên ngụy tiểu ngữ phân cho bốn người các năm p h ầ n xem như bọn hắn vất vả phí bốn người sớm đem trước đó hoảng sợ ném xót cũng không có ý định đi đường tiểu sư muội vừa rồi vậy cái k i a trùng kinh khủng thủ đoạn đúng ngươi thái g i a g i a bốn người kích động mà hỏi ngụy tiểu ngữ gật đầu tiêu ngạo nói đừng ngạc nhiên bất quá là ta thái ra ra a một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi thủ đoạn nhỏ bốn người hô hấp n n g tụ không phản bắt được đây chỉ là thử tay nghề sau đó ta muốn đi chỗ sâu săn giết pháp thân cảnh đại yêu các ngươi muốn cùng theo một lúc đi sao ngụy tiểu ngữ hỏi bốn người nàng kỳ thật biết bốn người không tin nàng và hòn đảo trung bộ thời khắc đều muốn chạy đường bất quá bởi vì cựu châu viện liền mấy người này sợ mấy cái học trưởng bị người khi dễ mới một mực để bọn hắn đi theo ngươi đi chỗ sâu bốn người trong mắt t r ừ n g tròn xoe hít sâu một hơi lấy hoán thần một cảnh săn giết pháp thân cảnh đại yêu sao cảm giác giống nghe thiên thư như thế ta đi theo ngươi bốn người còn không có đáp lại một thanh em lại đ o t trước một bước trả lời chỉ thấy một cái tiểu mập m ạ p từ một mảnh cự thạch đ ó n g xông lại ngụy tiểu ngữ linh thức khé động vô số đầu xiềng xích cấp tốc đem hắn trói chặt ngụy đại mỹ nữ ta đúng ta không phải đại mập m ạ p ta thêm qua người hào hữu tiểu mập m ạ p lập tức la lên ngụy tiểu ngữ linh thức nội liễm xiềng xích tiêu tán t r ô n linh thạch linh khí cũng hết sạch tiểu mập m ạ p sợ mất mật nhìn một chút khắp nơi yêu thú thi thể hắn nuốt một ngụm nước bọt cực tốc chạy tới ngụy tiểu n ữ dò xét đối phương nhìn hắn người mặc đông nhạc viện chiến phục biết đúng đông nhạc viện học sinh ngụy mỹ nữ tiểu mập mập cười hắc hắ đăng ký tên là ta không phải đại mập mạng ngụy tiểu ngữ nghe đây v ư ơ n g tin đối phương trước đó nhận ra chính mình đông nhạc về i người n làm gì đi theo chúng ta ngươi có ý đồ gì tiền khoan bốn người lập tức đứng ở ngụy tiểu ngữ bên cạnh trứng mắt tiểu mập m ạ c sợ ngụy tiểu ngữ bị lửa nói bổ sung chúng ta hội một mực đi theo tiểu sư m ộ i bên người ngươi tốt nhất lăn xa một chút Ca, đừng như vậy đại địch ý nha vương tiểu bàn một bộ như quen thuộc nói ra ngụy m ỹ nữ ta đối với ngươi cũng không có ác ý ta thái ra, ra vương p h ú quý cùng ngươi tăng tổn mãi kiểu tiểu kiểu là đồng học vương mập hậu nhân ký linh không gian trung vang lên ngụy bất khí thanh âm vạn n ă m tuế nguyệt n a n m ọ n rất nhiều ký ức đều mơ hồ bất quá nhắc lên vương hợp mảnh vỡ ký ức gây dựng lại lờ mờ còn nhớ rõ một số vương hợp xem như hắn đại học đồng đ ẳ n g đi ngụy tiểu ngữ sau khi nghe được có chỗ minh ngộ trên dưới dò xét vương tiểu bàn trong miệng thầm nói ngươi thái gia ra đúng mập m ạ c ngươi cũng làm ậ p m ạ c thật đúng là di chuyển thế mà biết ta thái gia ra đúng mập m ạ c vương tiểu bàn ngoài ý muốn ta thái gia ra nói ngụy tiểu n ữ đạo người thái gia ra vương tiểu bàn xứng sở cười nói làm sao có thể nghe ta thái gia ra nói người thái gia gia đều bị cắt thận cắt chết rồi nói đến hắn thái gia gia thiếu chút nữa cũng bị rát may mắn lúc đương thời cái lao sư kịp thời phát hiện tiến hành ngăn cản bằng không cũng liền không hắn cái này hậu đại lười n h ắ c cùng ngươi nói nhảm thấy thái gia gia không có lên tiếng âm thanh ngụy tiểu ngữ cũng không lý tới sẽ quay người rời đi thu hoạch được rất nhiều thú nguyên nàng cũng chuẩn bị tăng cao tu vi chẳng lẽ tiểu sư mội thủ hộ linh thật sự là nàng thái gia gia thiên k h a n bốn người nghe hồ đồ tiểu mập mạp nghe được bốn người nói thầm hốc mắt chừng lớn sẽ không phải a đây chính là nhường hết thầy sinh linh đều quỷ bái tuyệt đại vô n g ư ờ a đ ú n tại tinh g á i g la Cái hòn đảo trung bộ tới gần chốt sâu bốn tên tuần tra phi thiên cảnh cường giả đem một bình nọc độc tưới vào một bộ nhân loại trên thi thể thi thể nhanh chóng ăn mòn thành hát thủy nhỏ xuống ở trong biển đều không khác mấy hoàn thành đi cầm đầu đúng một người thinh linh chính là phùng tiểu chu nhị gia ra phùng khuê đều thỏa đáng ba người khác đồng đều gật đầu bọn hắn giao lưu đồng đều dùng linh nghiệm truyền âm một người trong đó hỏi điền long tiểu t ử kia thủ đoạn có đủ hay không doanh hùng có thể làm cho ngụy tiểu ngữ tham gia tốt nghiệp t ỷ võ khẳng định đúng có cân nhắc đứa bé kia tâm tư cẩn thận làm tứ ngũ trọng chuẩn bị cũng còn sợ chuẩn bị không đủ trong ba người một vị lao nhân lắc đầu c ư ờ i khổ như thế nói đến đứa bé kia làm việc n h ư ờ n người yên tâm phùng k h ê gật đầu lý quyền còn không biết sự tình a lao nhân hỏi phùng k h ê nói phùng gia nuôi hắn hắn chỉ có thể đi theo phùng gia loại kia đi lao nhân không quá nhiều truy vấn nhìn về phía trong c ô n g chế ngụy tiểu ngữ tiền khoan bốn người vương tiểu bàn đi vào một tòa nguyệt nha hình hòn đảo bên trên nàng đều săn g i ế t mấy cái hòn đảo yêu thú luyện hóa tất cả thú nguyên về sau tu vi đột phá đến hoán thần nhị cảnh khác biệt nàng nói tiền khoan bốn người xuất ra linh thạch dựa theo ngụy tiểu ngữ chỉ thị vùi lấp vương tiểu bàn phụ trách dẫn yêu thú mấy người tại nguyệt nha trung tâm hội h ợ p tìm được tại nguyệt nha đảo mặt lom đứng sừng sững năm bóng người rõ ràng là để lòng lý quyền chờ năm người bọn hắn sớm đi vào trung bộ hòn đảo từ một số học viện học sinh bên trong biết được nguy tiểu ngữ tung tích động tác nhanh lên lý quyền nói trung bộ hòn đảo sẽ có cường giả tuần tra chế tạo n g o ạ i ý muốn phế bỏ nguy tiểu ngữ bản thân chính là một cái nguy hiểm to lớn hắn thậm chí làm tốt nhận bị phạt nặng chuẩn bị điền long lạnh nữ môi căn bản không đem lời nói ngay vào mang theo mấy người trực tiếp xông vào nguyệt nha trong đảo nguy tiểu ngữ vừa mới chuẩn bị tốt yêu thú còn không có dẫn tới nàng cảm giác có người tới lông mày lập tức nữ một cái vương tiểu bàn cùng tiền khoan bốn người cũng nhìn về phía nơi xa rừng cây điền long nên ngang đi tới lý quyền cùng ba người khác cùng tại phía sau các người muốn làm gì vương tiểu bàn n h ư mày mấy người tu vi cũng rất cao nhất trước mặt một cái là hoan thần chính cảnh nhưng nhìn cái kia không chút kiên kỵ bộ dáng không giống như là đoạt điểm số thật náo nhiệt điền long con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào ngụy tiểu ngữ sắc khí tại trong mắt nở rộ ngụy tiểu ngữ đôi mi thanh tú cao lại cũng cảm ứ n g được một cái hoan thần bốn cảnh năm cái hoan thần nhị cảnh không sai điền long tay khẽ vây lý quyền bên cạnh ba người nhanh chóng vây kín thượng ngụy tiểu n ữ một giây sau điền long không nói nhảm trực tiếp hạ lệnh đem bọn hắn toàn giết giết không được toàn bộ liền giết ngụy tiểu ngữ một cái lý quyền nghe xong thần sắc đột biến điền long ngươi cái này là muốn làm gì lý quyền không nghĩ tới điền long lại là t ư ở n g triệt để giết chết ngụy tiểu ngữ ngụy tiểu ngữ chết rồi bọn hắn cũng không sống nổi lý quyền vào lúc này cũng không sợ nói cho ngươi chúng ta ngay từ đầu mục đích đúng là muốn giết nàng ngươi không động thủ cũng phải động thủ đưa nàng giết ta bảo đảm ngươi không có việc gì hơn nữa sẽ cho ngươi một cọc cơ duyên to lớn điền long một bên ấp thủ trí mạng s á t chiêu một bên lạnh lùng nói các ngươi dám thiên k h a n thần sắc đại biến không nghĩ tới những người này cùng hung tức ác không vì đoạt điểm số chỉ vì giết người vương tiểu bàn lại là thần sắc quái dị ngụy tiểu ngữ cũng giống như vậy nàng đều không nói nhảm linh thức khẽ động đồng thời phất tay đánh ra vô số lưu quang điền long ấp ủ một k í c h đáng sợ cũng chuẩn bị hướng ngụy tiểu ngữ đánh tới ba người khác sát tâm lộ ra cũng tại đồng thời đọc thủ nhưng một giây sau thân thể bọn họ b ộ n phía thư không đột nhiên chui ra vô số dây xích không c h ờ bọn hắn phản ứng kịp tứ chi phần eo cổ đầu cánh tay đùi toàn bộ quấn quanh linh lực đều không thể vận chuyển đáng chết chuyện gì xảy ra mạnh thường quân giú ta điền long quắt trói t a i một vị người mạc sĩ phu giải phục k h í t h ế y ù n g hậu nguy nga nam tử từ điền long phía sau đột ngột từ mặt đất mọc lên cao chừng hai mươi mét kim quan g rạng rỡ có một cỗ phi p h ả m vương giả quỷ khí luận khí tức ba động so với điền long càng mạnh bất quá hắn vừa xuất hiện loại kia quỷ dị dây xích cũng từ hư không chui ra hướng hắn phong tỏa thủ hộ linh mạnh thường quân cảm ứng đây hết thảy một tay háo vùng ra vô số lưu quan q u a n h kích loại này dây xích nhưng hắn vung tay háo lúc chỗ cổ tay hư không cũng chui ra một cây xiềng xích một mực quần lấy t ứ chi cùng cổ chờ lập tức bị quân quanh vô luận hắn dãy r i như thế nào cũng kh phán phất bị thiên địa trói chặt như thế ngụy tiểu ngữ linh t ứ c k h é động. dây xích lôi kéo a mấy người phát ra tiếng kéo thảm x o a n một tiếng lý quyền cùng ba người khác bị xé thành mảnh nhỏ đáng chết ta không cam lòng điện long cũng bị kéo đức tứ chi mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng dữ tợn hắn làm rất nhiều nặng chuẩn bị a hắn có pháp bảo cường đại có trí mạng xương độc có rất nhiều sát chiêu còn có khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị công kích linh hồn vật kích hồn bài đây là giết chết ngụy tiểu n ữ ẩn tàng đại sát chiêu có nhằm vào cấp độ thần thoại thủ hộ linh trấn thiên chú đầy đ ủ giết ngụy tiểu n ữ hoàn toàn đầy đủ nhưng bây giờ chỉ cần giết n g ụ y tiểu ngữ nhân sinh của hắn hội nên tới một cái mới tinh thời khắc hắn sẽ có một cái vô cùng cường đại tương lai những thủ đoạn này như thế đều không có thi triển đi ra liền như vậy qua loa kết thúc liên một mảnh b ọ t nước đều không có nhấc lên cùng hắn dự đoán quả thực ngày đêm khác biệt hắn cực độ không cam l ò n g nhìn xem g i ữ t ậ n đến vạn v è o liền long vương tiểu bàn cùng bừng tỉnh tiền khoan bốn người đều là giống nhìn ngủ xuẩn như thế vừa bố trí tốt chuẩn bị thu thập cái này cái hải đạo yêu thú hắn ngược lại tốt nên ngang chạy vào há miệng liền muốn giết người hiện tại không hiểu thấu c ù n g hống không cam lòng thật sự là đầu góc có vấn đề ngụy tiểu ngữ ngưng tụ một vệ s á t quang trực tiếp đem đ i ể n lòng gạt bỏ đoán đều không cần đoán khẳng định đúng vùng giá phải tới thu thập một chút đi ngụy tiểu ngữ đều không nghĩ nhiều quay đầu đối mấy người hô ngụy bất khí coi như hài lòng nha đầu này đáng làm một điểm chính là xuất thủ không dây dưa dài dòng thiên khoan bốn người đi lên đem năm người điểm số thu lấy tổng cộng ba trăm m ư ơ i hai phân năm người tiểu đội một người trong đó đúng hoán thần c h í n cảnh kỳ dư đều là hoán thần bốn cảnh trở lên mới đến điểm ấy phân không khó phỏng đoán nó mục đích bất quá những này đều không trọng yếu tìm kiếm mấy trên thân người từ điền long mảnh vỡ trong thi thể tìm tới đồ vật nhiều nhất bọn hắn đưa đến ngụy tiểu ngữ trước mặt ngụy tiểu ngữ tra xét một lần có một kiện pháp bảo thượng phẩm tứ phương ấn một khối đối linh hồn có thương tổn kích hồn bại nhưng đối với phi thiên cảnh phía dưới một lần phát động công kích linh hồn bất quá loại vật này thuộc về hồn tộc đ ộ c hữu chạy thế nào đến ruộng trên thân rồng nàng đem hai món đồ này thu cầm không ít hồn thạch cùng linh thạch còn lại nhường tiền khoan bốn người phân về phân lấy được điểm số mỗi một người cấp hai mươi phân còn lại đều bị nàng thu lấy vương tiểu bàn một phân không có phân cho tiền khoan bốn người được chia lại nhiều cuối cùng đều sẽ ký tại cựu châu viện nếu là phân cho vương tiểu bàn vậy liền bánh bao thịt đánh chó trực tiếp không có xử lý tốt hết thầy mấy người biết đất này lại phục kích vô dụng chỉ có thể tự mình đ ộ n thủ đem nguyệt nha đảo yêu thú huyết tẩy một lần mới rời khỏi vừa tới bãi biển hai bóng người cũng từ mặt biển bay tới thiên khoan bốn người đề phòng vương tiểu bàn điều tra đến khí tức cường đại cũng phát lên cảnh giác ngụy tiểu ngữ lông mày cao lại nhưng nhìn thanh bóng người về sau lông mày răng ra, ra mặt lộ vẻ kinh hỉ chương sáu mươi lăm hai tỷ mỗi hắn thật sự là thái gia, gia. người đến là hai tên cô gái trẻ tuổi một người giá người n g cao g ầ y thân mặc màu đen chiến phục cầm trong tay một cây chiến mâu giống như một vị nữ chiến thần khí thế phi thường cường đại một người khác nhiễm tóc lam dung mạo khí chất đều phi phảm khí tức hơi kém một chút lưỡng tên nữ tử rơi vào trên bờ cát ngụy tiểu nữ thu liễm khí tức lập tức cười đi lên thân mặc màu đen chiến phục cô gái trẻ tuổi cũng lộ ra nụ cười tỷ ngụy tiểu nữ hô một tiếng vương tiểu bàn cùng tiền khoan bốn người mới bông xuống đề phòng nhìn về phía lưỡng tên nữ tử các nàng chính là hạ vũ viện ngụy tiểu tuyết cùng m ộ băng cuối cùng tìm tới ngươi nguy tiểu tuyết như chút được gánh nặng biết phùng da có thể sẽ tại tỷ võ quá trình bên trong hạ độc thủ cho nên nàng một mực tại tìm nguy tiểu ngữ không ai tìm làm phiền người a nguy tiểu tuyết hỏi vương tiểu bàn tiền khoan bốn người thần sắc hơi dị vừa rồi nhóm người kia có tính không bất quá nói đến có vẻ như thân phận đối phương đều không có làm rõ ràng đối phương mơ mơ hồ hồ chui vào nguy tiểu ngữ cũng là mơ mơ hồ hồ trước giải quyết nguy tiểu tuyết thấy thế lông mày nhữ lại có một cô lăng lệ sát khí bắn ra không có việc gì chúng ta đều giải quyết nguy tiểu n ữ cười cười đúng rồi tỉ, tỉ. Ta cho n g ư ơ i b i ế tiểu một t n t thuyết t hộ l i n tròng u y mắt thông suất phóng đại người tiểu ngữ vừa cười vừa nói ta thủ hộ linh chính là thái gia gia cái gì mục băng kinh ngạc người tiểu thuyết có chút thất thần chật vận chuyển linh lực bao khoảng ngụy tiểu ngữ hai người bay đến cây rửa lâm đi người không nói vậy làm sao có thể đúng thái gia g i a nguy tiểu tuyết nhữ mày loại kia vô địch tuyệt đại đế tư không phải lịch sử loài người có thể xuất hiện chớ nói chi là hơn trăm năm trước tỷ là thật nguy tiểu ngữ tưởng triệu hồi gia thái gia g i a bất quá câu thông đứng lên đoán chừng tiểu tuyết tỷ tỷ đều nghe không hiểu càng sẽ tiêu hao tinh thần lực của nàng nàng kiên nhẫn giải thích nói thái gia g i a nói hắn xuyên qua đến mệnh vận trường hà sau đó cái gì vận mệnh tiết điểm tóm lại ta nghe không hiểu chỉ biết là hắn xuyên qua xuyên qua nguy tiểu tuyết nghe được cái ngoài ý muốn này kết quả cũng là ngây mẩn cả người lúc này nàng không phải không tiếp thụ được xuyên qua loại này không thể tưởng tượng sự tình dù sao vạn tộc xâm lấn địa cầu đều có thể nhưng đế ảnh loại kia vĩ nạn g vô địch độ cao chỉ sợ vũ trụ đều muốn run rẩy thật sự là thái gia g i a sao nàng không cách nào đem cả hai liên hệ với nhau thái gia g i a cùng với các nàng cũng không cách m ấ y bối cha đều là thái gia g i a tố tử giờ phút này nói cho nàng cấp độ thần thoại thủ hộ linh đế ảnh đúng thái gia g i a ngụy tiểu ngữ kiên nhẫn chờ đợi ngụy tiểu tuyết hoàn hồn đem một vài sự tình nói rõ miễn cưỡng nhường ngụy tiểu n ữ tiếp nhận một điểm thái gia ra thật là ngài sao ngụy tiểu tuyết ố c mắt t ừ n g đỏ nàng dùng sát phạt lang lệ lanh khóc chở võ chứa vào kiên cường tại lúc này lại giống sắp vỡ đê như thế một đạo ý c h í chiếu dọi liền thông thiên triệt điệp cái thiệu thái ra da bản nhân nên mênh mông đến mức nào có như vậy vô địch dựa vào nàng tưởng dừng lại nghỉ ngơi những năm này vì cường đại nàng chém giết quá mệt mỏi thụ thương đau nhức tới cực điểm liên khóc cũng không dám khóc sợ bị địch nhân trông thấy nhường nha đầu này đi theo phiếu miểu mơ hồ thanh nhâm tại ngụy tiểu ngữ trong đầu vang lên ngón tay hắn đối hư không điểm nhẹ một viên thế giới hạt giống sinh ra hắn kèm theo thời gian thuế nguyện bản nguyên đại đạo nhất niệm và cổ thế giới hạt giống lớn mạnh thành thế giới chân chính nội luận phát t ắ c phát t ắ c diễn thiên địa quy tắc trật tự tiến tới cấu trúc đại đạo đại đạo tụ sáng sinh bắt đầu đây là t r ù n g đạo con đường lấy vũ trụ vì thổ nhưỡng nhưng t r ù n g hết thời đạo diễn hóa các loại huyền diệu tiểu ngữ nha đầu truyền thừa đại thiên đạo thể tiểu tuyết nha đầu này có thể đi đường này chủng đạo con đường đúng hắn dung luyện vạn đạo sau một loại tư tưởng đúng so với sáng thế chi đạo càng cao hơn một tầng thứ con đường sáng thế chi đạo ở chỗ sáng tạo thế giới thành t i đế sau hắn đối với cái này tiến hành qua cực độ hoàn mỹ thôi diễn tiểu tuyết nha đầu thời khắc này giai đoạn đi con đường này cũng không tính muộn tỷ thái gia ra nhờ người đi theo ta cùng đi hắn có nhiều thứ muốn giao cho ngươi ngụy tiểu ngữ lập tức truyền đạt ngụy tiểu tuyết nhẹ gật đầu thu lại cảm xúc các nàng đi ra ngoài thật là ngươi thái gia gia mục băng hỏi ngụy tiểu tuyết nàng căn bản không tin bởi vì hoàn toàn không cái kia loại khả năng nhưng ngụy tiểu tuyết gật đầu nàng lập tức n g ọ n g người muốn đi đâu ngụy tiểu tuyết hỏi ngụy tiểu ngữ đi chỗ sâu ngụy tiểu ngữ đ ạ o ngụy tiểu tuyết nhứ mày bước vào chỗ sâu hòn đảo mang ý nghĩa muốn đối mặt pháp thân cảnh đại yêu liên nàng hoàn thần chín cảnh đều không dám tùy ý đi vào mục băng cũng kinh ngạc không nói các nàng nhìn xem ngụy tiểu ngữ cùng bên người nàng mấy người tu vi đi vào không là chịu chết sao chúng ta không quan trọng lạ ngụy mỹ nữ đi chỗ nào chúng ta liền đi chỗ đó vương tiểu bàn như ra châu đường như thế kề cận kể từ khi biết ngụy tiểu ngữ cái này như bước đến tạc thiên thái gia gia hắn quyết định theo tới ngọn n g u ồ n lan lộn cái quần mặt dù sao hắn thái gia gia nhưng cùng ngụy tiểu ngữ thái gia gia là đồng học từ lúc thiên địa cấm chiêu này lộ ra tiền khoan bốn người hoàn toàn tin tưởng người tiểu sư muộn này mục băng nhìn về phía ngụy tiểu tuyết ngụy tiểu tuyết gật đầu xảy ra chuyện không ai có thể xuất thủ a mục băng liên tục nhắc nhở nhưng vẫn là đi theo ngụy tiểu tuyết cùng một chỗ ý kiến thống nhất về sau đám người chính thức bước vào chỗ sâu hòn đảo trên đường nguy tiểu ngữ cùng nguy tiểu tuyết đi cùng một chỗ dựa theo nguy bất khí truyền thừa nguy tiểu ngữ đem thiên địa cấm tù thiên thuật cùng t r ù n g đạo con đường giai đoạn trước một phần nhỏ cơ sở truyền cho nguy tiểu tuyết nguy tiểu tuyết đạt được những n à y về sau trực tiếp sợ ngây người một đôi lăng lệ con mắt t r ò n tròn tiểu ngữ một mực tu luyện loại này thần thoại pháp sao nàng nghĩ thầm tù thiên thuật thiên địa cấm cái này mấy môn thái ra già trong miệng thủ đoạn nhỏ tạm không nói đến liền nói cái này chủng đạo con đường chỉ là trước t i ê n một phần nhỏ cứ lại chính là sáng tạo tiểu thế giới cái này cái này nếu nàng nhớ kỹ không sai thiên thần phương mới có tiểu thế giới thái gia ra, ra lại l a h ó cơ sở thiên phía trước nhất một phần nhỏ liền để nàng sáng thế giới thẳng đến thiên thần đi cũng liền nàng cùng tiểu ngữ biết như truyền đi ra bên ngoài nhân loại vạn tộc vũ trụ đều phải sôi trào đến cuồng tỉ tỉ có hay không bị hù dọa ngụy tiểu ngữ cười hì hì hỏi cuối cùng cũng có người biết nàng mỗi ngày tiếp nhận chính là cái gì đi chương sáu mươi sáu ngụy tiểu tuyết r u n động võ tư nguyện sáu trăm ba mươi chín phân thần võ viện vương thông năm trăm tám mươi chín phân xuân thu viện triệu tiểu long năm trăm hai mươi b ố phân hoa hạ viện hàn uy năm trăm mười một phân nho viện quân húc 507 p h ầ n hoa hạ viện nguy tiểu ngữ 49 6 m i c h í điểm cựu châu viện ba mặt trên màn hình nguy tiểu ngữ bài danh không ngừng tăng lên từ một tên sau cùng liên tục vượt qua đến hạng sáu nguy tiểu binh hương p h ấ n khoa tay mỗi chân các phóng viên cũng s ô i trào không ít phóng viên tìm kiếm phỏng vấn cựu châu viện trúng huấn luyện viên nha đầu này thật khiến cho người ta giật mình nhanh như vậy liền đổi tới hạ vũ viện viện trưởng tự quân cũng sợ hãi thán phục trương cựu sơn quay đầu hỏi doanh hùng nha đầu này thủ hộ linh là thân phật gì nàng sau khi đột phá liền tiến vào tinh la hòn đảo còn chưa kịp hỏi doanh hùng nhìn về phía màn huy quang biết ngụy tiểu ngữ chiến lược c ư ờ n g đại n ị c h phạt c h i năng không thể tưởng tượng hắn phán đoán có thể đi vào cá nhân điểm số hai mươi người đứng đầu chỉ cần tiến vào hai mươi người đứng đầu như thế có thể một tiếng hót lên làm kinh người ai bảo nàng chỉ có hoán thần một cảnh có thể ra hồ hắn đoán trước bây giờ nhảy lên tới hạng sáu hắn cũng chấn kinh đến cực điểm nghe được danh hùng trả lời cái khác viện trưởng hơi thất vọng ngược lại nhìn về phía tinh la hòn đảo chỉ phải gìn giữ ở cái hạng này cũng liền không sai biệt lắm chu thành cười nói chứ ngụy tiểu n ữ bên ngoài viên thành Hoác thinh ữ n g học s mới này n c ũ la hòn đảo trung t â n sinh tỷ võ sân bãi viên thành đột phá hoán thần cảnh cùng hoác quang mấy người dẫn đầu tiểu đội tụ hợp chính thức tiến vào chốt sâu chuẩn bị săn giết hoán thần cảnh đại yêu tại điểm số bên trên bọn hắn mặc dù chiếm ưu thế nhưng nếu không đem tranh l ệ n h kéo dài khẳng định sẽ bị siêu việt muốn kéo điểm số lớn chém giết h o a n thần cảnh yêu thú thích hợp nhất không biết nàng bên kia thế nào trân triệu dừng ở hòn đảo trên bờ biển nhìn về phía m ê n h mông mặt biển viên thành không đầy tính một chút trưng nhã nhìn về phía viên thành viên thiên cương bói toán thôi diễn tri đạo kinh người bây giờ đột phá h o a n thần nhưng cùng viên thiên cương trao đổi hẳn là càng đến tinh túy viên thành cười nói ta bốc sáu quẻ mỗi một quẻ đều biến chung có biến suy nghĩ không thấu vậy quên đi nàng bản thân cảnh giới tranh lệch tại những người khác còn phải mang lên bốn vị học t r ư ở n g thành tích có thể sẽ không được để ý còn phải dựa vào chúng ta đi nhanh lên đi hoa quang thúc giục đám người bay vọt mặt biển đặt vào chỗ sâu hòn đảo một bên khác tinh la hòn đảo c h ỗ sâu một cái vờn quanh rất nhiều các đảo rộng lớn hòn đảo bên trên vương tiểu bàn một mặt hoảng sợ lấy tốc độ nhanh nhất chạy một đạo màu đen phong bạo cực tốc di động tốc độ so với vương tiểu bàn nhanh mấy lần cũng mang theo một cỗ kinh khủng h u áp t r u n g kích vương tiểu bàn khí huyết quay cuồng màu đen trong gió lốc chính là một đầu xích nha c h ư yêu chính là yêu tộc một thân tu vi đã đến đạt chân vũ một cảnh tương đương với nhân loại pháp thần một cảnh không chỉ tu ra cường đại yêu đan càng đem yêu lực hóa văn khắc cấn tại bên ngoài thân đem n ụ c thân thể phách tăng lên tới một cái vô cùng kinh khủng hoàn cảnh vương hợp sắp bị đuổi kịp hắn một đâm tiến vào rừng rậm xích nha chư yêu lao xuống miệng phun một đạo hủy diệt yêu quang giống như d i ệ t tinh pháo như thế trực tiếp đánh xuyên đại địa cái k i a một mảnh rộng lớn rừng rậm một lần t r ô n v ù ụ i hình thành một cái hố sâu to lớn vương tiểu bàn đều bị sóng năng lượng x u n g bay hắn đứng lên chạy nhanh lấy bùi cây che giấu thân ảnh xích nha chư yêu có cường đại linh cảm có thể chuẩn sắc bắt giữ vương tiểu bản thân ảnh cũng tại lúc này lấy xích nha chứ yêu làm trung tâm mười cái phương vị h ư không đông nhiên chuyển ra từng cây dây xích đánh xuyên yêu lực phong bạo hướng nó bốn chân cổ cái đôi eo quấn quanh mà đi đáng chết nhân loại dám tính to n ta muốn chết xích nha chứ yêu gầm thét toàn thân yêu lực sôi trào miệng phun yêu lực hủy diệt của sáng đối h ư không dây xích quét ngang đồng thời ra sức túng động phảng phất muốn đem nó lôi kéo đứt gãy nhưng nó càng rẽ rụa bốn phía h ư không chui ra dây xích càng nhiều liền phảng phất mây trăm cường giả dùng dây xích vây khốn thân thể nó cũng hướng mấy trăm phương vị đồng thời lôi kéo rất nhanh động đậy không được đáng chết đây là thủ đoạn gì giống xích nha chứ yêu cũng luôn cuống hướng hòn đảo phát ra rít lên một tiếng sóng âm hướng phương xa k h u ế t tán cùng thời khắc đó khoảng cách này năm mươi cây số nơi do cự hình cây cối đắp lên cự hình trong xào h u y ệ t một đôi kim sắc cự nhãn đông nhiên mở ra kỳ dị mà ánh sáng sắc bén lưu động nó đông nhiên bay lên mà lên vũ rực mở ra chính là dài bảy mươi tám mươi mét đây là một đầu chân vũ tam cảnh kim linh điệu đúng chiếm cứ đ ả o này bá chủ kim linh điệu bay lên giữa không trung tại mặt đất bắn ra ra một mảnh to lớn bóng ma nó điệu mắt như ánh sáng p h ả n phất có thể thấu triệt hư không nhìn thấy phương xa hình tượng mười tám viện học sinh tới rồi sao kim linh điệu miệng nói tiếng người điệu trong mắt tràn ngập đáng sợ x á t nghiệm mỗi một năm một lần mười tám viện t ỷ võ đều sẽ đổi bắt một số yêu tộc xem như là nhân loại thí luyện phẩm nó liền là bị nhân loại phi thiên cảnh đổi bắt mà tới cái này khiến nó cực độ phẫn nộ đã đem học sinh đưa vào nó chắc chắn những người này toàn xé nát ông vũ dực chấn động yêu phong tứ ngược nó hóa một đạo tàn quang bay vọt năm mười cây số lập tức nhìn thấy xích nha chư yêu bị vô số t ử hư không chui ra d i à y xích giang cầm kim linh đại nhân ta bị những n à y đáng chết nhân loại tinh kế bọn hắn liền giấu ở ta phía dưới xích nha chư yêu nhìn thấy kim linh chi may b đến lập tức lên tiếng nhắc nhở kim linh điệu quan sát ánh mắt như lưới đao như thế liếc nhìn rừng rậm cảm giác được vương tiểu bàn tiền khoan bốn người nó đều không có đi trước cứu xích nha chư yêu miệng phun một đạo đạo kim sắc cánh kim r i ế t sạch giống như tuyệt thế mũi kiếm như thế duệ không thể đỡ thường năm người p h ủ tới năm người bị để mắt tới đông cảm giác hàn ý t h ấ u xương linh hồn đều phảng phất bị đâm đau n h ấ t nhường trong lòng bọn họ sinh ra bất an m ã n liệt thật mẹ nó cường tiền k h a n bị dọa đến nhanh nhất không nổi chân trên lệnh quá khổ vẫn là vương tiểu bàn kéo hắn một lần hắn mới nhanh chân liền chạy. kim s ắ c canh kim giết sạch bao trùm d ư ơ n g d ậ m cổ thụ toàn trôn vùi vì bờ mịn thấy năm người muốn chạy kim linh đ i ể u căn bản không sợ bọn họ chạy mất t hơi chút dương cánh ra trước mắt đến năm đỉnh đầu của người vừa mới chuẩn bị nghiền sắt năm người đ ỗ n g nhiên cảm giác túc hạ phảng phất bị lôi kéo như thế chờ nó phản ứng kịp chỉ thấy móng bút bị hai cây từ hư không chui ra dây xích vây khốn đưa nó kéo trở về tại kéo trở về đồng thời bốn phía hư không thiên không trên mặt đất đồng đều chui ra vô số dây xích cùng thời khắc đó ngụy tiểu ngữ cùng mục băng thẳng đến xích nha chư yêu đều không có chờ mục băng ra tay ngụy tiểu ngữ thi triển đại thiên đế vũ chỉ một chỉ đánh xuyên lực phòng ngự kinh người xích nha chư yêu thân thể xiềng xích hướng bốn phương tám hướng lôi kéo giống xích nha chư yêu bị một lần xé nát k h á c một bên ngụy tiểu tuyết bay về phía kim linh điểu kim linh điểu điên cùng dãy r u a canh kim yêu lực chen trúc tràn ngập ngụy tiểu tuyết một tay đứng lên nhị chỉ chỉ thiên theo nàng cường đại linh thức hướng về bầu trời làm tràn cùng thiên điệu rung động sinh ra c ộ n minh một viên q u a n cầu từ kim linh đầu chim đỉnh hội tụ mã thành bỗng nhiên rất xuống giống như to lớn vô cùng bọn khí bình thường đem dương cánh có hơn một trăm mét cự hình kim linh điệu bao trùm sau đó một cái c h ư ớ c mắt c co ó vào co nhỏ lại thành lớn chừng bàn tay q u a n cầu và n h sau đó nổ tung đầy trời huyết đ ụ lông vũ tại hư không bay loạn một viên kim sắc viên trâu tại trong huyết vụ bước lên nơi nào còn có kim linh điệu c á i bóng mục băng q u a y đầu thấy cảnh này một đôi mắt sáng chừng lớn khó có thể tin vương hợp tiền khoan bốn người cũng thấy hoa đá tại chỗ suýt nữa thì trận lác cả mắt ngụy tiểu tuyết nhìn chăm chú lên bay xuống huyết vụ nàng cũng ngộng vừa rồi thi triển chính là thái g i a ra cho thủ đoạn nhỏ tù thiên thuật trên đường đi nàng đều tại nghiên cứu càng nộ ô m thử một lần tâm tính lại không nghĩ rằng khủng bố như thế đây chính là một đầu chân vũ tam cảnh yêu t h ú à zết như thế nhẹ nhõm nàng ra ngoài lịch l ư ỡ i lúc không phải chưa từng gặp qua đồng cấp yêu thú khác nhưng gặp được về sau nàng đều chỉ có con đường trốn nàng đầy mắt không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn ngụy tiểu ngữ một chút ngụy tiểu ngữ hé miệng nợ nụ cười chương sáu mươi bảy mười tám viện trưởng chú ý hòn đảo bên trên một viên kim sắc viên châu một viên xích hồng viên châu tiếp tục phóng đại mấy người ngây người công p h u lớn mạnh đến mười cái sân bóng bình thường cũng còn tiếp tục không ngừng biển lớn đồng thời một loại đáng sợ năng lượng quanh quẩn tại mặt ngoài phảng phất tiếp tục kéo dài sẽ hóa thành một v ầ n g mặt trời mà lúc này kim sắc cùng xích hồng quan g mang và trượng đem hòn đảo chiếu sáng t r ư n g đây chính là yêu thú yêu đan giống như là chân vũ cảnh kim đan chính là pháp thân cảnh đại yêu yêu lực châu ngưng tinh túy c h â tụ dị tộc tu sĩ tu luyện tới chân vũ cảnh cùng nhân loại pháp thân cảnh như thế sức mạnh chất biến ở đan điền trung ngưng tụ thành kim đan như một viên hàng tinh bản sang trói lại xưng là hàng tính kim đan yêu đan tuy có chỗ khác nhau thế nhưng không kém nhiều đám người chiếu dọi tại y ê u đ a n phía dưới giống như là bị mặt trời thiêu đốt như thế k h ô nóng đây là y ê u đ a n năng lượng nhiệt độ ngoài ra còn có một c ô mánh liệt yêu lực c á t bách lấy lại tinh thần ngụy tiểu tuyết lập tức thôi động linh lực hình thành nhất phương rộng lớn lồng ánh sáng đem kim linh điệu y ê u đ a n bao phủ phòng ngừa nó tiếp tục bành trướng b ă n g không chỉ sợ muốn bao trùm toàn bộ hòn đảo hơn nữa yêu lực sẽ nhanh hơn nhanh trôi qua ngụy tiểu ngữ cũng bắt chước làm theo đem xích hồng yodan bao phủ tiến tới thu nhỏ hóa một viên bóng đá lớn xích hồng viên châu tràn ngập yêu lực năng lượng bành trướng tới cực điểm nàng cùng mục băng cùng một chỗ hạ xuống nguy tiểu tuyết phi thân mà đi vương tiểu bàn cùng tiền khoan năm người x u ố n g lại tới ánh mắt của mấy người tại nguy tiểu ngữ cùng nguy tiểu tuyết tỉ mội trên thân hai người vừa đi vừa về dò xét hai cái thiên địa cấm thủ đoạn chính là hai tỉ m ộ i chỗ bố trí đưa xuất từ ai tất cả mọi người lòng dạ biết rõ cho nên ánh mắt của mấy người cuối cùng hội tụ tại nguy tiểu ngữ trên thân nguy thái gia ra ta gọi vương tiểu bàn ta thái gia ra kêu vương phú quý là của ngài đại học đồng đẳng vương tiểu bàn đối nguy tiểu ngữ hô một tiếng nguy tiểu n ữ mặt bốc lên hát tuyến tiền k h a n mấy người không lời đến cực điểm kêu thân thiết như vậy muốn làm gì thật là ngươi thái gia g i a mục băng nhưng g đầu đối nguyễn tiểu tuyết lại lần nữa hỏi một chút nguyễn tiểu tuyết gật đầu dựa theo nhà mình thái gia g i a nói hắn đúng xuyên qua cái gì vận mệnh tiết điểm bên trên mặc dù nghe không hiểu nhưng ít ra có thể giải thích vì sao thân ảnh như vậy vô địch phân một lần điểm số đi. không để ý làm thân thích vương tiểu b ả n nguyễn tiểu tuyết hô lũng mấy người giết chết xích nha chứ yêu thu hoạch được năm mươi điểm số giết chết kim linh điệu thu hoạch được một trăm năm mươi điểm số mấy người đều có xuất lực nàng mỗi người cấp m ư ơ i năm p â n hai viên yêu đ a n tạm thời về các nàng tìm hội chờ đến tiếp sau đánh giết sau lại phân phối ngụy tiểu ngữ nhìn trong tay yêu đan hồi tưởng vừa rồi bành trướng hình tượng vẫn là cực độ rung động không thêm vào ngăn cản cái này một viên yêu đan chỉ sợ muốn bành trướng đến mấy chục cây số bên ngoài chiếu dọi toàn bộ hàng đảo từ c h ỗ này cũng nói rõ pháp thân đại yêu sức mạnh có bao nhiêu đáng sợ đây vẫn chỉ là chân vũ một cảnh yêu tộc nếu là thật sự võ chín cảnh càng không cách nào tưởng tượng lấy hàng tinh kim đan hình dung có lẽ k h u ế c đại nhưng bành trướng tới cực điểm tuyệt đối có thể hóa một viên sáng trói mặt trời nhỏ chiếu dọn vạn dặm địa khu ngoài ra năng lượng trong đó bàng bạc không gì sánh được nếu nàng luyện hóa khẳng định hội đột nhiên tăng mạnh vất quá nàng nhưng không biết chính mình thái g i a g i a nhập đạo lúc tu l u y ệ n kỳ chém giết đại hoang đại yêu lấy được yêu đan mới thật sự là hàng tinh yêu đan lớn như mặt trời thiêu đốt cũng là thần năng nhưng mấy ngày mấy đêm không tắt hòn đảo này làm ra động tính q u á lớn chúng ta đổi một cái ngụy tiểu tuyết làm a n bài xong hướng hòn đảo bên ngoài chạy đi mục tiêu thả ở trong biển tỷ tỷ ngươi viên kia yêu đan chất chứa kim thuộc tính bản nguyên nhường nàng trước thu lấy gom góp cái khác thuộc tính liền có thể nếm thử chủ đạo trên đường ngụy bất khí thanh â m tại ngụy tiểu n ữ trong đầu vang lên ngụy tiểu n ữ cũng nhắc nhở cùng ở một bên ngụy tiểu tuyết tỷ tỷ thái ra ra nói cái này yêu đan chất chứa kim thuộc tính bản nguyên nhường ngươi trước c ấ t kỹ một nhắc nhở ngụy tiểu tuyết rất nhanh hiểu được chủng đạo con đường bước đầu tiên đúng thu thập đầy đủ ngũ hành bản nguyên tri vật dung nhập đan điển rèn đúc thế giới căn cơ nàng muốn làm chính là thu thập ngũ hành bản nguyên tri vật bên ngoài bãi đại quảng trường trên màn hình ngụy tiểu tuyết danh tự cũng xuất hiện ở phía trên mà ngụy tiểu ngữ điểm số đến năm mươi b ố sáu điểm nhảy lên tăng lên tới hạ ba sau mấy tiếng lại biến thành sáu mươi chín sáu điểm vị xếp thứ nhất ngụy tiểu ngữ xếp hàng thứ nhất chuyện gì xảy ra các phóng viên giật mình đệ nhất đệ nhất n g trong t thính phòng không xa vạn dặm chạy tới trình đại hổ tứ nguyên nhìn thấy trên màn hình kinh thắng không thôi ngược lại là không như vậy rung động dù sao chui vào hoàn thần liền nhẹ nhõm nghiền sát huyền lần vụ xả bọn hắn sớm rung động qua một mươi tám viện trưởng nhìn xem điểm số nhảy lên tính phản phất co suy đoán cũng thần sắc ngưng lại ngụy tiểu ngữ bảy mươi chín sáu điểm cựu châu viện ngụy tiểu ngữ tám mươi bốn sáu điểm cựu châu viện ngụy tiểu tuyết năm trăm ba mươi bốn phần hạ vũ viện ngụy tiểu t u y ế t sáu trăm bốn mươi b ố p h ầ n hạ vũ v i ệ n trà tiểu t u y ế t tỷ tỷ điểm số cũng nổi lên tiểu binh chỉ vào màn huynh quang kỳ quái chu thành nhìn điểm số nhảy lên cảm giác không giống như là đ o ạ t người khác điểm số đ o ạ t được bọn hắn đi chỗ sâu săn giết pháp thân đại yêu hoa ngữ phó viện trưởng thản nhiên nói ngay đây chu thành bọn người kinh hai á n h mắt chừng lớn các ngươi không phát hiện sao ngụy tiểu t u y ế t điểm số cũng từ cuối cùng nhất một đường nhảy đến trước bốn hoa ngữ phó viện trưởng nhắc nhở đám người tự nhiên thấy được một mực đúng cái này hai tỷ mọi điểm số đang nhót xác thực q á i dị coi như hai tỷ mọi liên thủ chém giết pháp thân yêu thú cũng không thể nhanh chóng như vậy mau nhìn ngụy tiểu ngữ điểm số lại tăng thêm hai trăm năm mươi p h ầ n ngụy tiểu tuyết điểm số gia tăng một trăm điểm mục băng điểm số chạy tới vương tiểu bàn tiến vào một trăm tên hải đô tiền tuyến báo hiện trường vì n g à i thông báo tỷ võ biến cố liên tiếp trước có ngụy tiểu ngữ đ ă n g đỉnh thứ nhất về sau một ngựa tuyệt trần sau có ngụy tiểu tuyết đổi về sau khóa chặt trước bốn căn cứ số liệu hai người này đều là đông hải thị ngụy gia trí nữ từ hiện trường điểm số suy đoán đây không phải cướp đoạt người khác điểm số mọi người chú ý nhìn một trăm n g ư ờ i đứng đầu điểm số biến động không lớn khẳng định không phải cướp đoạt những người này điểm số một trăm tên bên ngoài khẳng định cung cấp không được lớn như vậy lượng điểm số dễ theo suy đoán ngụy tiểu ngữ cùng ngụy tiểu ngữ thậm chí là m ộ t bằng vương tiểu bàn bọn người đã thâm nhập tinh la hòn đảo c h ỗ sâu bọn hắn ngay tại săn giết pháp thân đại yêu ngụy tiểu ngữ mới hoán thần một cảnh săn giết nhiều mặt pháp thân cảnh đại yêu từ điểm số nhảy lên nhìn trong đó không thiếu có pháp thân bối cảnh theo một vị phi thiên cảnh cường giả lộ ra hai tỷ mọi lực lượng mới xuất hiện có thể cùng ngụy tiểu ngữ thân bí thủ hộ linh có quan hệ đông hải thị ngụy gia tổ trạch Nguy Nguy Đô, t hai n cùng Nguy Đông h l a Chu tỷ ì nhìn n Tôn Lan kênh truyền hình thượng thông báo, thần sắc khẩn trương, không phát ra một điểm tiếng văn h Thục thấy phát một t sắc ra Hai nghe. báo, điểm m ộ i biểu hiện đúng thật h ù sợ bọn hắn tiểu nữ cũng không cần nói vừa mới đột phá h o á n thần tiểu tuyết nhập học viện mấy năm cũng tu đến h o á n thần cảnh bất quá khẳng định không tới đạt pháp thân cảnh hai tỷ m ộ i kinh nghiệm không đủ cùng pháp thân cảnh đại yêu c h é m g i ế t còn có thể c h é m g i ế t cái này lộ ra q u ỷ dị khẳng định xảy ra điều gì bọn hắn cũng không biết tình huống m ư ơ i tám vị viện trưởng đều kinh hãi sớm đoán được ngụy tiểu nữ rết vào c h ố sâu nhanh như vậy nhanh chém giết có thể so với nhân loại pháp thân cảnh đại yêu tuyệt đối có vấn đề mười tám người trong bóng tối sau khi thương nghị tự mình xem xét chật bọn hắn vận dụng thần thông cách vùng biển vô tận xem xét một cái tiếp theo một cái hải đảo cuối cùng rơi vào một cái trên hòn đảo lớn khi thấy trong đó hình tượng doanh hùng lý cựu sơn thả không tự quân mười tám vị viện trưởng đều đôi mắt chấn động giống như là trông thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi chương sáu mươi tám hải yêu q u á n phá chưa nổi tiếng hải đảo bên cạnh một đầu chân vũ sáu cảnh hải long g a o bị thiên địa cấm phong tỏa đây là một đầu xâm lấn mà đến hải yêu có được một tia lôi điện giao long huyết mạch mang theo cường đại lôi đình thiên uy dài mấy trăm mét hình thể to lớn không gì sánh được một thân yêu lực vô cùng kinh khủng đem mặt biển nhấc lên mấy ngàn mét cao hình thành biển động s ắ p nuốt hết hải đảo nó miệng phun từng đạo hủy diệt lôi trụ đánh nát hư không trùng kích thiên không cầm chế trong lúc nhất thời sóng lớn ngập trời vô tận hư không chấn minh nhưng nó càng dãy r u ộ n siêng xích đối với nó phong tỏa càn mạnh đem lực lượng của nó đều tiến một bước phong bế nguy tiểu ngữ nguy tiểu tuyết mục băng vương tiểu bản tiền k h a n bốn người ngay tại trên bờ biển phát động đáng sợ công kích hướng hải long giao đánh tới ha ha ha. giết chết nó đủ lao tử thổi cả đời tiền khoan bốn người không chỉ có không sợ hãi ngược lại hưng phấn không gì sánh được cười ha ha thấy mười tám viện viện trưởng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đặc biệt là doanh hùng càng là thần sắc động dung mấy cái này tiểu tử bất quá là hoán thần n h ị cảnh pháp thân sáu cảnh đại yêu một hơi liền có thể bôi g i ế t bọn hắn thế mà tại đầu này đại yêu trước mặt lớn lối như thế thật sự là an hùng tâm báo tử đ ạ m ngụy tiểu ngữ thôi động đại tiên h đế vũ chỉ mục băng ngưng tụ toàn thân linh lực đánh ra một đạo hủy diệt lưu quang vương tiểu bàn triệu hoán truyền kỳ cấp thủ hộ linh c h đầu này hải long giao trực tiếp nổ tung một viên vợn quanh hình giống yêu lực yêu đan giống như một vòng đại nhật từ mặt biện thượng từ từ bay lên ngụy tiểu tuyết lấy linh lực phong tỏa đem nó áp xúc thu nhỏ sau đó ném cho mục băng nhìn thấy từ màn hạ vũ viện trưởng tự quân đều sắc mặt khẽ giật mình mấy cái hoan thần cảnh đối phó siêu việt một cái đại cảnh giới sáu cái tiểu cảnh giới đại yêu làm sao cảm giác bọn hắn rất nhẹ nhàng dáng vẻ xuân thu viện viện trưởng ngữ khí cùng thần sắc đều cái gì chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao ngụy tiểu ngữ ngụy tiểu tuyết thủ đoạn cùng bắt hải long giao cái t r ù n g loại kia siềng xích cũng không giống như đúng các nàng nên nắm giữ nho viện lâu nguyên nhắc nhở chăm chú quan sát cũng lâm vào trầm tư lại làm vận dụng thiên địa bản nguyên không chỉ cũng kéo diệ vận dụng thiên đ i ệ mạch lạc lời này vừa nói ra chúng viện trưởng trầm mặc một chút xem ra là vị kia trương cựu sơn hiểu được có thể rõ ràng bắt lấy thiên đ i ệ mạch l Đôi mắt ngưng lại. một chiêu kia tù thiên thuật mới là kinh khủng như vậy hạ vũ trong viện cũng không có bực này thần kỹ không loại thủ đoạn này tuyệt đối siêu việt thần kỹ khả năng duy nhất chính là bắt nguồn từ ngụy tiểu ngữ thủ hộ linh đám người đều mang tâm tư lúc này biết tôn này để ảnh thủ hộ linh ở sau lưng chỉ đạo hai tỷ mọi hành cái này hành vi người tiên chỉ là đoán không ra có phải hay không lai lịch liền tiếp theo quan sát từ vừa mới bắt đầu hắn liền lúc hướng dẫn nhà đầu kia có lẽ hắn không phải ngụy ra t ổ tông nhưng cùng ngụy ra có một loại nào đó thâm hậu liên quan doanh chính uy nghiêm phách tuyệt thanh âm tại doanh hùng trong đầu vang lên dù sao từ ngụy tiểu ngữ nhập cựu châu viện bắt đầu doanh hùng liền một mực trong bóng tối thủ hộ doanh chính tự nhiên cũng liền tiến hành chú ý mục băng thu hoạch được một viên yêu đan những người khác không ý kiến trước đó bọn hắn cũng được đánh g i ế t một đầu pháp thân sáu cảnh đại yêu tổng cộng thu hoạch được ba trăm điểm số hai tỷ m ộ i chiếm đầu to bọn hắn chia một ít là đủ ngụy tiểu ngữ luyện hóa rất nhiều năng lượng đáng sợ kim đan cho dù một mực l ắ n g đọng cảnh giới cũng nhảy lên tới h o á n thần b ố n cảnh cùng thái gia gia ngụy bất khí giao lưu thời gian cũng tăng dài b ấ t quá nàng không biết cái này một tiểu đột phá nhà mình thái gia gia xâm nhập mệnh vận trường hà trình độ càng làm sâu sắc ngụy bất khí đã hoàn thành cảm nộ đại thiên thiên đạo tiên kinh một cái hoàn trình truyền thừa tin tức đem nó dung nhập tiên văn bên trong ngoài ra hắn đối mệnh vận trường hà cảm giác cũng tăng c ngoài ra tiểu ngữ nha đầu này đại thiên đạo thể tu luyện đi vào quỹ đạo hắn hiện tại để ý đúng tiểu tuyết nha đầu này tu luyện chủng đạo con đường nguy tiểu ngữ nguy tiểu tuyết bọn người đánh giết hải long giao về sau vượt ngang hải vực hướng một cái khác hải đảo m à đi các nàng hết thầy động tác toàn rơi vào m ộ ư ơ i tám viện viện trường trong mắt liên tục giết chết hai đầu pháp thân đại yêu về sau m ộ ư ơ i tám vị cường giả tập thể t r ầ mặc m đều bị rung động thật sâu đến tinh la hòn đảo trung bộ khu vực cùng chỗ sâu một cái chỗ giao hội đáy biển Lít lít nhít tề tụ. nha hải yêu có hơn mấy chục vạn có long lực cảnh có chân vũ cảnh thậm chí còn có vô số thần thông cảnh hải yêu thần thông cảnh hải yêu giống như là nhân loại phi thiên cảnh cầm đầu đúng ba đầu đạo kiếp cảnh hải yêu theo thứ tự là bốn mắt hải yêu nước vải thú nước h ô i bọn chúng chính là hải ma hoàng dưới t r ư ớ n g ba viên đại tướng mà tại biển sâu một đầu hình thể có thể so với số thiên trượng đại sơn kim giác yêu thú nổi lên mặt nước cương đại đáng sợ khí thức đem tứ phương hải vực đều áp chế mặt biển giống như mặt kính tầm thường yên ổn nó thình lình chính là trong đông hải tiếng t ă m lừng lây thuần huyết viễn cổ hông thú kim giác hải ma thú trong vùng biển ma hoàng chủ một vị sắp tiếp cận thiên thần cường giả ma hoàng chủ thân ảnh hiện ra kỳ quang hóa thân thành cái chán mọc da kim sắp độc giác trung niên bộ g á n g hắn người mặc kim sắc giác trụ thân thể thon dài thẳng tắp toàn thân nở rộ sáng chói chói mắt kim sắc quan mang như một vị trong biển thần trì tại kim sắc quan mang chung có từng s ợ i kỳ dị gợn sóng c ủ i rửa tại chung quanh hắn mấy ngàn mét phạm vi cấu trúc một cái đặc hữu không gian phảng phất gánh chịu lấy liền thiên địa đều không thể thừa nhận vô thượng như thế cái k i a một đôi tròng mắt lộ ra huyết hồng nang ngược n g cùng l ê n h k h ố c cách vùng biển vô tận có thể đem tinh la hòn đ ả o bao quát tại trong mắt ma hoàng chủ đại nhân cấm chế lỗ hổng đã mở ra tại cách xa nhau hải hoàng chủ ngoài mười dặm phùng tiểu chu nhị ra a ra a phùng khu một thanh em vượt ngang vô biên hải vực rơi vào nước hôi nước v ả y thú cùng bốn mắt h ả i yêu trong đầu động t h ủ đi ba đầu đạo kiếp cảnh đại yêu lúc này phóng tới vết nước tầm ẩ m một tiếng vang thật lớn tinh la hòn đảo chung tất cả hòn đảo đều đột nhiên chấn động phảng phất phát sinh động đất m ộ ư ơ i tám vị viện trưởng bố trí cấm chế trực tiếp bị xé nước ra một cái to lớn vô cùng vết rách từ đáy biển một mực kéo dài đến thiên không phảng phất vết nước không gian như thế Trường Thủy Hoàng đế hiện, đế cô Cường đại t hai ầ tuần n niệm cấm dọc chế theo t r cảm g á c được tên r trưởng. u khu vực xuất n hiện một đạo không gian thật lớn nước, bọn hắn sắc mặt cử biến. Nhanh đi thông g bộ một thật chi Việt trưởng. Hai vực vết Việt sắc cử mặt đi đạo phi thiên cảnh phân phó một tiếng cực tốc bay lượn đến nơi xảy ra chuyện nhưng vừa mới tới gần một đầu biến dị trăm vạn cân cá mập đột nhiên há miệng hút vào một cô đáng sợ phong bạo sinh ra đem hai tên phi thiên cảnh hấp xả xuống dưới hai tên phi thiên cảnh tế ra thủ hộ linh đồng thời ngưng tụ từng đạo sát phạt trùng sáng đánh vào trong nước xoáy đem nó đánh tan đột nhiên một đầu khắc càng lớn biến dị cá mập nhảy ra mặt nước vội vàng không kịp chuẩn bị dưới hai tên phi thiên cảnh cùng hai tôn thủ hộ linh bị một ngụm n u ố t mất bình một tiếng đầu kia cá mập vào trong biển cấm chế vết n ư ớ c nơi tụ tập đại lượng hải yêu nhau nhau tràn vào cấm chế hướng tinh la hòn đảo phóng đi từng đạo lưu quang tại thiên không s ả y qua cái kia là phụ trách c h ấ n thủ cấm chế phi thiên cảnh cường giả hai cái vòng xoáy tại hư không dâng lên từ đó phóng ra hai vị tinh vực cảnh cường giả một đạo cự đại tinh v ò n g tại bọn hắn phía sau hiền hóa nở rộ sáng trói thần mang giống như là hai tôn tinh không thần linh nhìn xem cơ hồ muốn đem c ầ m chế triệt để xé mở to lớn vết rách bọn hắn sắc mặt tâm trầm thần nghiệm quyết tán vết n ư ớ c nơi nước biển phảng phất bị điều khiển hình thành nhất phương từ nước g n một mực kéo dài đến đáy biển đem hải yêu ngăn cản b à ảnh trong biển một đầu mấy trăm trượng cao cự thú xung ra nhấc lên vô tận hải lãng đây là một đầu cực giống kỳ lân hải thú đầy người vẫy màu xanh tuyên khắc lấy quỷ dị mà cổ lao hoa văn hoa văn lưu chuyển từng sợi thần dị óng ánh qua mang bốn chân đạp trên một đạo ngàn trượng sóng biển đứng ngạo nghễ hư không yêu mắt như nước thần quan nội ẩn phi thường nhất nhân tâm phách đây chính tại nó bên trái một đầu sinh vật hình người rời sông lấp biển từ rộng lớn trong hải vực đứng thẳng lên giống như một vị trong biển cự nhân cao chừng trăm mét chiều dài sáu tay mỗi một cánh tay đều cầm trong tay một thanh cường đại vũ khí một viên hình người đầu đen như mực nếp lớn bộ dáng cực độ xấu xí nó thì là ma hoàng chủ ba đại thủ hạ một trong nước khôi một cái một mắt khóa chặt hai tôn nhân loại tinh vực c ả n h cường giả n ô hình hôm nay chúng ta tính toán sổ s á c đi nước khôi miệng phun tiếng người sáu tay huy động chiến binh một mảnh cường đại yêu lực vào dựa hướng hai tên tinh vực cành nhân loại cường giả đánh thẳng tới các người đi xử lý hòn đảo bên trong hải yêu nơi này giao cho chúng ta nô hình đối sau lưng phi thiên cảnh cường giả phân phó tất cả phi thiên cảnh cường giả từ vết nước x u ố n g vào tận khả năng đem xâm nhập trong đó cường đại hải yêu chém g i ế t để tránh ảnh hưởng tỷ võ nô hình hướng nước khôi đánh tới một tên khác tinh vực cảnh cường giả hướng nước v ả y thú đánh tới bất quá bọn hắn nhưng lại không biết bốn mắt hải yêu đã tiến vào tinh la hòn đảo trung bộ khu vực cái nào đó hòn đảo mấy tên hoa hạ viện học sinh đánh rết xong yêu thú chuẩn bị rời đi và n h trên mặt biển nhảy ra một ngụm hải yêu một ngụm đem ba cái học sinh mất ăn phát thân cảnh đại yêu mặt khác hai cái học sinh vô ý thức trở về về hòn đảo mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía mặt biển trung bộ khu vực làm sao lại xuất hiện pháp thân đại yêu không tốt không chỉ một đầu hai người quay đầu hướng hòn đảo bên trong chạy trốn một cây xúc tu đánh xuyên hư không trong nháy mắt quấn quanh hai cái học sinh đem bọn hắn từ trong rừng rậm tú ra một đạo sát phạt lưu quang đ ố n g nhiên rớt xuống đem căn này xúc tu chặt đứt mấy vị nhân loại phi thiên cảnh cường giả bay lượn mà đến trực tiếp thẳng hướng mặt biển cái khác hòn đảo rất nhiều học sinh đều tao nộ công kích trước từ đó bộ khu vực cắt đức phòng ngừa đại yêu tiến vào bên ngoài cả đám loại phi thiên cảnh cường giả ở trên không tụ tập tiếp theo hóa vô số lưu quang bay về phía trung bộ khu vực tất cả hòn đảo thanh lý cường đại hải yêu một bộ phận người thì từ đó bộ trở về bên ngoài từng bước quét sạch nhưng bọn hắn không biết biến cố này là v ì ngụy tiểu ngữ mà tới cường đại hải yêu toàn hướng chỗ sâu dung manh lao tới một bộ phận thần thông cảnh hải yêu lưu ở miền trung khu vực phụ trách kiềm chế lại nhân loại phi thiên cảnh cường giả mười tám vị viện trưởng thần sắc lạnh chìm bọn hắn một mực chú ý tinh la hòn đảo chỗ sâu đối chuyện phát sinh tự nhiên rõ ràng có ít người thật sự là không có thuốc nào cứu được trương cựu sơn sắc mặt vô cùng băng lãnh. doanh hùng một bước phóng ra trước mặt vòng xoáy mọc lan tràn hắn thân ảnh bước vào trong đó vượt ngang vùng biển vô tận xảy ra chuyện gì rồi nhìn thấy m ộ ư ơ i tám vị viện trưởng như vậy nghiêm túc đại quảng trường bốn phía phóng viên cùng ngắm nhìn người cũng đều cảm giác được một số không thích hợp bởi v ì ký linh quân đoàn chiến sĩ chính hướng ra ngoài bãi hàng rào cùng tường thành tụ tập t i n h la hòn đảo c h ố sâu thiên không đống nhiên l o à sáng võ tư nguyện triệu tiểu long vương thông trở đã tiến vào chỗ sâu hải đảo săn rét pháp thân cảnh đại yêu học sinh đều nước đầu nhìn lên thiên không nguy tiểu ngữ nguy tiểu tuyết m ụ băng vương tiểu bàn mọi người cũng là ngẩm đầu ngắm nhìn một đạo sáng chói lưu quang giống như ngoài không gian rơi xuống sao trổi xét qua đỉnh đầu bọn họ thương k h u n g năng lượng sinh ra lực hấp ba tại mặt biển vạch ra một cái to lớn vô cùng vực sâu khe ránh phản vất muốn đem ức vạn vạn bên trong mặt biển một phân thành hai b à n h đạo này lưu quang đánh vào hòn đảo trên không trong nháy mắt sinh ra quan mang như trên biển vọt lên một vành mặt trời chói mắt đến t ự c điểm thiên khung nổ tung đổ sụt kinh thiên động địa nổ đủng chấn động đến trên hải đảo học sinh mảng nhĩ n h o i ông ông vang liên bên ngoài trung bộ khu vực tất cả hòn đảo thượng học sinh đều nghe được thậm chí bao gồm hải đô tất cả nhân loại đều nhìn về hải ngoại đại quảng trường thượng người cũng đều thần s ắ c đại biến suy đoán có thể là tinh la hòn đảo xảy ra biến cố ngại tuyết chu thành trờ huấn luyện viên hóa vô số lưu quang tức tốc phóng tới mặt biển thanh lý hải yêu nhân loại phi thiên cảnh cường giả đông nhiên dừng lại một chút nhìn về phía sụp đổ thiên cung không gì sánh được sợ mất mật liền giống như là một ngôi sao trên bầu trời địa cầu bạo tạc thư không đều v ậ n m ẹ o cái này là cấp bậc gì cường giả đánh ra công kích bọn hắn đều lòng dạ biết rõ khu vực nổ một đạo nguy nga phách tuyệt thân ảnh từ trong đó phóng bạo bị trong nháy mắt vớ h á tại ngụy l tiểu ngữ ngụy tiểu, tiểu, tiểu, tiểu tuyết bọn người chỗ hải đảo bốn phía trong nước cảm giác được một đầu lại một đường kinh khủng đại yêu hắn phách tuyệt con mắt bỗng nhiên chầm xuống nhất nghiệm đẻ xuống đi ông tại pháp tắc ánh sáng Ma hoàng chiếu dọa chung sinh ra một loại chưa nổi tiếng đại khủng bố hủy diệt trạng thái liên hư không đều tại trong vùi phản phất không chịu nổi loại này phi phạm sức mạnh toàn bộ sinh linh đối mặt loại này kỳ dị siêu phản sức mạnh không chỉ có không phản kháng được phản g phất còn nhất định phải tuân theo nó tựa như đúng luận võ sợ thiết đưa quy tắc như thế chỉ cần vi phạm nó liền sẽ bị trực tiếp đào thải ra khỏi cục ngụy tiểu ngữ ngụy tiểu tuyết bọn người đối mặt dù là một sợi đều cảm giác nhỏ bé không gì sánh được thân thể bản năng run run dậy đừng sợ mang theo từ ái mà thanh â m mê máy tại ngụy tiểu ngữ trong đầu vang lên phán g p h ấ t nhường ngụy tiểu ngữ nhảy ra quy tắc không hề bị đến trói buộc cũng như n g vào lúc này doanh hùng con ngón búng ra tại ngụy tiểu ngữ bọn người chỗ trên hải đào không một mảnh rộng lớn màn sáng kéo dài tới đem cái tia từng sợi phát tắc ánh sáng ngăn cản phát sinh lần lượt kinh tế bạo tạc thù mới hận cũ nên tính to doanh hùng một bước một na z i xuất hiện tại ma hoàng chủ phía trước đã ngươi tới quyển k i ê u hoàng trước chém ngươi lại dẹp tiên cửu châu ma hoàng chủ lạnh lùng hừ một cái sau lưng mặt biển nhấc lên vạn trượng song lớn hắn cũng là một m bước vượt qua vạn g i m như tại dưới chân vợn quanh tại quanh thân pháp tác hoa văn dực sáng lên phía kia tiếp nhận hắn uy thế thế giới như vậy vỡ ra uy áp gột r ử a thiên địa thập phương cho dù là cách ngoài ước vạn g i m hải đô nhân loại cũng chịu đựng to lớn áp bách bà vai nặng nề vô cùng cũng vào lúc này một cố cấm kỵ khí t ứ c cũng tại doanh hùng trên thân b ư ớ lên một vị cao chừng trăm trượng vô thượng thân ảnh từ doanh hùng sau l người mặc hắc long b à o đầu đội bình thiên quan bên hông vác lấy hoàng quyền tri kiếm bình thiên quan r ẻ m trâu dưới một đôi mắt giống như kim đăng chiếu rõ thiên địa tay hắn chống đỡ chỗ kiếm nguy nga s ư ớ n g s ư ớ n g bá khí tuyệt luân quan sát thiên địa con mắt lạnh lùng nhìn c h ằ m c h ằ m ma hoàng chủ cô trông coi hoa hạ nho n h ỏ n nhiệt trướng cũng dám làm cản thiên địa biến sắc phong vân nhấp đô cái kia vạn trượng cùng đào cự lãng một lần tháo chạy từng sợi hắc kim thần mang tại đế ảnh bên ngoài nở rộ chất chứa đáng sợ thần năng một loại trí thượng phách tuyệt hoàng đạo khí tức che đậy bắc p ư ơ n g không chỉ có vô tận đông hải hải đô, h thậm chí là bên ngoài thiền không tinh thổ trở đều tiếp nhận một loại đáng sợ áp chế đạo thân ảnh này chính là doanh hùng thủ hộ linh thủy hoàng đế đến chân ngã cảnh cỗ hiện ra hắn một bước phóng ra toàn bộ địa cầu đều phảng phất bị hắn dẫn dắt như thế không chỉ rất giống thiên thần chính là một vị thiên thần ngồi yên bại xuống mười hai đồng nhân từ trong hư vô giáng lâm tập thiên hạ binh phong tạo thành chất chứa ngập trời sát uy ma hoàng chủ thần tình ngưng trọng từng sợi pháp tắc đống nhiên hội tụ thành bàng bạc hải dương hướng doanh hùng phủ tới đồng thời tế lên một thanh hải thần kích cái này chính là thần binh có thể giết chết thiên thần binh khí. chất chứa ngập trời thần uy bay thẳng đến doanh chính đ á n h tới chương bảy mươi chân chính kim giác hải ma thú ma hoàng chủ một thân tu vi tiếp cận thiên thần nhưng cũng không phải là thiên thần chỉ bất quá đem pháp tắc thôi d i ệ n đến một cái cực độ mức đáng sợ đối mặt thủy hoàng đế doanh chính hoàng u y hạo đảng hắn cũng thần sắc nghiêm trọng trên thân tràn ngập từng sợi pháp tắc hội tụ thành b ả n g bạc hải dương hướng doanh chính bao trùm bao phủ đồng thời tế lên một thanh hải thần kích cái này chính là đỉnh cấp pháp bảo gần với thần binh cường đại sắc khí chất chứa ngập trời thần u i nhảy lên hư không trực tiếp thẳng hướng doanh chính vẫn quanh tại thủy hoàng đế doanh chính xung quanh m ộ ư ơ i hai vị đồng nhân chung một vị đinh rơi vào pháp tắc dòng lũ chung liền giống như một tòa nguy nga thái cổ thần nhạc đem pháp tắc sát phạt toàn bộ ngăn cản pháp tắc cùng đồng nhân giao phong dư uy xé nát hư không cái này một vị đồng nhân xông phá dòng lũ diễn hóa cực hạn sát phạt c h i phong đem pháp tắc đều vỡ vụn trực tiếp giết tới ma hoàng chủ phía trước đem hắn đánh kim trụ vỡ vụn cùng thổ máu tươi ma hoàng tay phải cầm hải thần kích giúp cho một kích toàn bộ thái dương hệ bản nguyên trí lực liên tục không ngừng hội tụ ở hải thần kích bên trên một kích đánh vào đồng trên thân người đồng thời hắn diễn hóa nhất phương hư hào thế giới hình ảnh, đem chính mình bao phòng ngừa hủy diệt năng lượng tác động đến thủy hoàng đế doanh chính bên người lại bay ra bốn tôn đồng nhân từ trên cao rơi xuống trực tiếp đem h ắ n chấn áp sắp nhập sinh bôi g i ế thì t giết phong thấy cô còn không quỳ xuống thủy hoàng đế doanh chính hoàng mắt châm xuống ba khí mà lăng lệ tứ phương thần uy tệ tụ bốn tôn đồng nhân như bốn tôn thiên thần cùng nhau đẻ xuống đem ma hoàng chủ chấn áp thân thể từ thiên không hướng xuống rơi lượn lờ pháp tắt vỡ nát huyết nục phun bay bạo minh âm thanh chấn động t ư ơ n g cung giống như từng viên sao trồi rơi kích thấy cảnh này đông hải vô tận hải yêu hải thú cùng tinh la hòn đảo thượng người đều rung động tới t ư c điểm thiên cổ nhất đế phách tuyệt n h thế quá mức kinh khủng ma hoàng chủ chính là đông hải vô thượng bá chủ tiếp cận thiên thần tồn tại lại tại thủy hoàng đế hoàng quyền dư v i dưới bị áp chế lại liên đỉnh cấp pháp bảo ra chỉ đều khó mà chống lại điểm này dư uy doanh hùng một bước vượt qua chuẩn bị chấn sát ma hoàng chủ l m ẩm ma hoàng chủ ra sức dây ruộng một kích đánh hụt đông hải trên không không gian vỡ vụn hải thần kích sát phạt chi uy kích phát tới cực điểm đem bốn đồng nhân cựu châu binh phong chi uy ngăn cản hàn hóa thân bản thể một đầu to lớn vô cùng kim giác hải ma thú xuất hiện trên mặt biển vô tận hải dương pháp tắc tại nó trên người lưu động tụ tập đông hải chi lực hướng g i ế t tới doanh hùng thổ tức p h á p tác sen lẫn mà thành hủy diệt cột sáng nối liền trời đất lưỡng cực doanh hùng không gian khiêu dược trốn tránh đạo này hủy diệt cột sáng từ địa cầu bắn ra bắn về phía ngoài không gian đánh vào một góc tinh thổ bên trên cũng đánh nát sao băng làm càn thủy hoàng đế doanh chính lại bước một bước hoàng uy càng tăng lên đem ma hoàng chủ u y năng đẻ chết loại này phách tuyệt không gì sánh được hoàng đạo huy áp trực tiếp ép đến biển sâu n h ư n g ma hoàng chủ cũng biệt khuất tới cực điểm nó cũng biết qua nhân loại cái này một vị sáng lập đại nhất thống công tích chắc tuyệt thiên cổ nhất đế biết hắn phách tuyệt hùng uy thật không nghĩ đến kinh khủng đến loại trình cho dù hắn tiếp cận thiên thần pháp tác nội sinh đối mặt loại này dư ữ uy cũng là khó mà tranh phong chớ nói chi là hắn còn chưa xuất thủ vẹn vẹn động năm tôn đồng nhân cũng vào lúc này đông hải c h ỗ sâu một đôi thần nhãn mở ra trong mắt trung diễn hóa thế giới dị tượng thế giới này dị tượng lập tức tại đông hải trên không hiện hiện vô hạn mở rộng đem thủy hoàng đế doanh chính doanh hùng cùng ma hoàng chủ tất cả đều bao phủ một loại kỳ dị mà vĩ đại khí thức hướng địa cầu lan tràn hướng ngoài không gian quyết tán khiến người ta cảm thấy một loại không có gì sánh kịp minh ông không chỉ có nhân tộc liên vạn tộc sinh linh đều cảm giác được siêu phàm vạn tộc tộc địa c h u n g vô số siêu cấp kinh khủng cường giả cũng cảm ứng tại vạn tộc trên chiến trường từng tôn cường đại thân ảnh nhìn gió mà đi cái này n g h i ệ t trướng giao cho ngươi dưới biển sâu cái kia n g h i ệ t xúc cô tới giết hắn doanh chính quanh thân vởn quanh mười hai đồng nhân giết vào thế giới chỗ sâu hoàng u y toàn bộ triển khai đem ma hoàng chủ bản thể đều đánh nát thành mười cánh từ tận cùng thế giới một mặt trực tiếp giết ra xuất hiện đông hải chỗ s â u nhất như chuột đ ồ n g như thế giấu đầu lộ đôi quốc a đây doanh chính đế mắt như lửa bó đốt tiêu đốt thần năng của pháp mười hai đồng nhân hóa binh phong giết đi vào đây là một đầu cổ lao hải yêu nó mới thật sự là kim giác hải ma thú đồng thời nó cũng là một vị cổ lao thiên thần thần linh sinh vật chỉ có doanh hùng nhóm cường giả mới có thể cảm giác được nó tồn tại cho nên biết ma hoàng chủ động tay doanh hùng trước triệu h o á n thủy hoàng đế đến thiên thần cấp độ thực lực cấm kỵ thủ đoạn v ĩ n ạ n n g ậ p trời bọn hắn diễn h ó a thế giới ở trong đó chém g i ế t tạo thành đáng sợ thế giới sụp đổ sau đó lại rết hướng địa cầu bên ngoài doanh hùng cũng cùng phía ngoài ma hoàng chủ chém rết thứ đông hải đánh tới ngoài không gian kích chiến ba động tạo thành không gian và mèo một mảnh lại một mảnh tinh không bạo tạc sóng âm tại chống trại thái dương hệ chung tiếng vọng địa cầu bên、ngoài. Thiếu thành trượng, toàn thân từng thần thủ thân thể chế, doanh chính quanh nhân hóa phong ánh như chói hy, hộ linh đi giống đồng đạo áp sáng, sáng cũng bờn nản vị kim é o hoàng hạo lên, đẳng, gột uy ạ t dựa thái hệ. i dương k giác hải ma thú thể thân thể cũng phóng đại giống như một viên hành tinh bao quanh vô tận pháp t ắ c cận sóng rút ra hết thời bản nguyên ngưng luyện một phương thế giới ảnh thu nhỏ đánh phía doanh chính một đầu hắc long t ử doanh chính trên thân xoay quanh mà ra sẽ nát thế giới ảnh thu nhỏ mười hai đồng nhân chấn tinh không hắn đưa tay một kiếm giống như một đạo vũ trụ tia sáng chém xuống kim giác hải ma thú trên thân trực tiếp đưa nó chém về phía mặt trời danh o chính một bước một na di bóng lưng dưới ánh mặt trời mang chiếu rọi giống như bất hủ thiên nhạc tại sao lưng chiếu rọi ra một mảnh để cho người ta ngưỡng vọng bóng ma nhân loại thiên cổ nhất đế quả nhiên không tầm thường từng h ư tôn cường giả vượt qua hư không lại gặp phải phe nhân loại vô số ánh mắt khóa chặt ngụy bất khí cũng cảm giác đối với mấy cái này chiến đấu hắn không nửa điểm gợn sóng chạm đến p h á p tắc tại vô tận đạo vực chúng cũng chỉ là ở vào giai đoạn khởi đầu bất quá nơi này phát tắc lại có chỗ áp chế hắn tìm kiếm đến một số không giống bình thường đồ vật nha đầu trong biển có chút yêu thú đến đây nhường tỷ tỷ ngươi tiên tiến rừng rậm đi thanh âm của hắn tại ngụy tiểu ngữ trong đầu vang lên trong biển yêu thú ngụy tiểu ngữ từ quan sát kinh thế trong chiến đấu thanh tỉnh nhìn về phía mặt biển tỷ tỷ thái gia ra nói trong biển có h ả i yêu dựa đi tới để cho chúng ta tiến vào rừng rậm nàng mở miệng kêu gọi ngụy tiểu tuyết mục băng b ọ n người cũng từ rung động động r u n g trung t ì n h táo lại nhìn xem phá hư tới cực điểm tiên cung giống như là thế giới hủy diệt như thế các nàng đều sợ mất mật thật sợ công kích đem địa cầu đánh nổ thiên cổ nhất đế thật sự là quá nguy nga đây là chân ngã cảnh triệu h o à n cụ hiện ngụy tiểu tuyết cũng không dám nghĩ ngụy tiểu ngữ tu luyện tới chân ngã cảnh nhà mình thái g i a g i a cụ hiện nên có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi nghe được ngụy tiểu ngữ tiếng la các nàng đều nhìn sang không đợi ngụy tiểu ngữ lặp lại ầm ầm mặt biển bốc lên ngàn trượng phản phất có đáy biển cự vật đang gây sóng gió mấy người vô ý thức bay lên mà lên sóng biển c u ố n qua bãi cát giống như biển động như thế nuốt hết hải đảo b à ảnh một đạo kinh khủng của nước từ trong biển bắn ra đường kính có mấy ngàn mét chính là do bảng bạc yêu lực biến thành ngụy tiểu tuyết thi triển tù thiên thuật lại bị nhẹ nhom đánh xuyên mấy người nhanh chóng trốn tránh nhưng, nhưng vào lúc này một cố cường đại đến cực điểm huy áp đ ỗ n g nhiên bao phủ mà đến cả đám trực tiếp bị chấn áp hướng biển động kinh thiên sóng lớn t r u n g rứt xuống đáng chết động đậy không được nữa mục băng vương tiểu bàn bọn người mặt lộ vẻ hoáng sợ tại loại này đáng sợ huy áp dưới bọn hắn quá nhỏ bé giống như biển cả bên trong p h ủ du bốn mắt hải yêu xuất hiện trên mặt biển hình dạng giống như ma quỷ cá lại mọc ra bốn cái kỳ dị con mắt hình thể to lớn giống như một cái cự hình vũ trụ đĩa bay cái tiêu một đầu cái đuôi đều dài hơn mấy chục mét tại nó bốn phía một đầu tiếp lấy một đầu hải yêu xuất hiện đem hải đảo vây quanh rất nhiều phi thiên cảnh cường giả đều cảm g i á được cực tốc bay lượn mà tới hoa ngữ phó viện trưởng mở ra không gian na di đến c h ỗ sâu thân ở đại quảng trường trương cửu sơn sắc mặt tâm trầm một bước na di vượt ngang vùng biển vô thận thái ra ra ngụy tiểu ngữ lại trước triệu hoán nhất phương rộng lớn hỗn độn dị tượng ở sau lưng nàng h i ệ n hiện bao phủ tại trên thân mọi người vì thế đều bị hỗn độn ép d i ệ n không dư thừa một điểm ngụy bất khí sừng sững tại hỗn độn hắn đế ảnh mơ hồ lại độc nhất vô nhị duy ngã độc tôn dù là đứng ở nơi đó không nói một lời đều có một loại làm cho người quỳ bái tùng hắn tên thật vĩ đại cảm giác ngụy tiểu tuyết lại lần nữa nhìn thấy quá thân ảnh của ra ra nội tâm có không nói ra được thành kính cảm giác nàng không cách nào tưởng tượng đây chỉ là thái ra ra một đạo đế niệm ý chí chiếu g i ỏ i mục băng vương tiểu bàn tiền khoan bốn người cũng là hai chân như nhuận ra muốn quỳ xuống đây là ra ngoài thân thể bản năng không vì ý chí khống chế bởi vì quá to lớn quá cao thượng quá mức thần thánh siêu phàm liên bay v ọ t mà đến phần đông phi thiên cảnh cơn giả tinh vực cảnh hoa n g ự phó viện trưởng b ọ n người cũng là thần hồn r u d ậ như thủy hoàng đế doanh chính mang cho bọn hắn mênh mông nguy ê nga là bởi vì đối với hắn thiên cổ nhất đế công lao sự nghiệp thành tựu vĩ đại sùng bái đối với hắn bệ nghệ thiên hạ quét sạch tứ phương vũ nội xương tôn bá khí hoàng huy trân n h i ế p như vậy đạo này đế ảnh mang cho bọn hắn vĩ đại tuyệt đại vô địch phản phất như là đến từ cả một cái vũ trụ đến từ hết thời quy tắc hết thời ý niệm cho đ ố i đế ảnh định nghĩa không phải bọn hắn cảm nhận được phản phất còn chưa tới phiên bọn hắn đến định nghĩa quá vô địch hoa ngữ phó viện trưởng mắt sắc sâu ngưng không cách nào quên loại này cái thế đối với lúc trước tại cựu châu viện nào sẽ chương ù n g giờ p、so、giác bảy h trình mươi m ộ t ngụy bất khí cùng thủy hoàng đế đối thoại lại vĩ đại minh ngông cũng cuối cùng bị ký linh nhân có hạn ta sợ cái gì đáng chết bốn mắt h ả i yêu trong lòng mắng chửi chính mình nó chính là đạo kiếp cảnh tương đương với nhân loại tung hoành tinh không tinh vực cảnh cường giả thân nhiệm thông thiên sức mạnh to lớn mỗi một kích đều chất chứa vô thượng sát phạt liên phi thiên cảnh đều có thể tùy tiện n g h i ệ n chết ngụy tiểu ngữ bất quá là hoán thần cảnh hạn chế đế ảnh thủ hộ linh đối với hắn không tạo được uy hiếp nó cực lực dãy ruộng p h ả n phất muốn thay đổi loại bản năng này một đầu tiến vào biển sâu triệt tiêu đến từ đế ảnh quan sát mang tới kinh hoàng sau đó bỗng nhiên sông đi lên tụ tập vô tận đông hại trí lực miệng phun một đạo hủy diệt quang mang đạo này hủy diệt quang mang lập tức phân tán thành vô số lưu quang đánh xuyên mặt biển chỉ lên trời không đánh tới ngụy bất khí đế mắt châm xuống thiên điệu gió nổi lên quét mà qua những cái tia hủy diệt sát phạt ánh sáng phảng phát xương mù như thế bị gió thổi t à n một màn này nhường vừa mới chuẩn bị xuất thủ hoa ngữ phó viện trưởng đều dừng lại một chút một đôi thâm thúy đôi mắt sáng đột nhiên chừng lớn cái khác phi thiên cảnh cũng là trợn mắt hốc mồm một vị đạo kiếp cảnh cường giả công kích liền q u dị như vậy hóa giải tuy nói ký linh nhân đến hoán thần cảnh về sau thủ hộ linh có thể thi triển thần thông cho dù là đối mặt thần t h ô n g cảnh thậm chí chân vũ cảnh cũng khó có thể đối kháng làm sao lại như vậy tùy tiện hóa giải cái kêu một c ố quỷ dị gió thổi qua sau trên mặt biển thư không xuất hiện cái này đến cái khác đường kính mấy ngàn mét hình tròn trận đồ vô tận thiên địa bản nguyên ngưng tụ từng đầu thô to xiềng xích từ trong đó trôi ra như cốt thép như thế vào trong biển trong biển bất luận đúng chân vũ cảnh vẫn là phi thiên cảnh hải yêu còn không có phát động công kích những này xiềng xích cực tốc đuổi theo bọn chúng quân q u n h giống như là tràn ngập linh tính cho yêu xiềng xích như thế đem một đầu lại một đầu trong biển yêu thú khóa lại trực tiếp lôi kéo mặt biển thiên địa cấm nguy tiểu tuyết nguy tiểu ngữ hai tỷ bội nhận ra mục b ă n g vương tiểu b à n mấy người cũng biết một chiêu này cái khác nhỏ yếu hải yêu sớm bị dọa không dám đậu thủ nhanh chóng rời rạc chạy trốn cũng không luận bọn chúng hướng chỗ nào du lịch trận đ ồ kia đều tại đ ị n h không đi theo bọn chúng du tẩu giấu chân mà hiền hóa từ đó chui ra xiềng xích đem nó từ trong hải dương túng ra cầm cố lại bốn mắt hải yêu xung quanh cũng có từng đầu xiềng xích vượt quanh bốn mắt hải yêu từ đó cảm nhận được thiên địa bản nguyên cùng thiên địa trật tự sức mạnh cũng là trong lòng hoảng sợ lúc này na di n g tránh ra một phương này hải vực từ một chỗ khác lao ra ngụy bất khí chống đỡ kiếm tay ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái lấy hải đô đường ven biển lấy đông hải giới hạn từ ngoài không gian cho tới đáy biển sâu vì vòng tròn nhanh chóng co vào giống như là khẽ động một tầng thiên địa chi màng thu nhỏ đến một vùng biển này đem hoa ngự phó viên trưởng phần đồng phi thiên cảnh cường giả cùng hết thời hải yêu trở đều bao quát ở trong đó thù thiên thuật ngụy tiểu tuyết minh ngộ nhìn xem thái gia gia thi triển nàng mới hiểu được cái gì là tụ h thiên hiểu hơn đây là thái gia gia chỉ điểm bốn mắt hải yêu cảm giác được loại này đáng sợ thủ đoạn thôi động đặc hưu thần thông bốn mắt kính tượng đem chính mình kính tượng thành bốn cái cái bóng hướng bốn phương tám hướng xông ra vòng sáng thông suốt thu nhỏ phản phất một cái túi đem bốn đạo cái bóng thu hết ở trong đó đáng chết bốn mắt hải yêu hoảng sợ ấp ủ hủy diệt năng lượng y đồ đem nó đánh vỡ ngụy bất khí đế niệm kẽ h động nhất niệm hoa khai coi là một môn thần thông bốn mắt hải yêu cùng bị giam cầm tất cả hải yêu dưới thân một đoá kỳ dị kim sắc nụ hoa hiện hiện khi nó nở rộ một khắc này bao quát bốn mắt hải yêu cái này một vị đạo tiếp cảnh cường giả ở bên trong tất cả hải yêu đều trong nháy mắt bị búp hơi thành q u a n vụ cho đến ngụy hoa tàn lụi từng viên yêu đan giống như mặt trời nhỏ như thế tại hư không dâng lên lại bị một cỗ vô hình chi lực bắt giữ cực tốc hội tụ đến ngụy tiểu ngữ trước mặt không có gì sánh kịp năng lượng nhiệt độ nhường chung quanh đều sinh ra đáng sợ nhiệt độ cao ngụy tiểu ngữ nuốt nước miếng một cái ngơ ngác nhìn có đạo kiếp cảnh y ê u đ a n thần thông cảnh y ê u đ a n c h â n vũ cảnh y ê u đ a n khoảng chừng hơn bốn mươi khỏa đại quảng trường trên không chú ý trương i ể u sơn l ô nguyên tự quân nhóm cừng giả cũng là bởi vì một màn này mà đạo tâm cực trấn bọn hắn nhìn trộm một chiêu này ở trong đó cảm nhận được một loại siêu nhiên mà những thứ không biết đạo trương cựu sơn thủ hộ linh trương đạo lăng thì thảo một câu đạo trương c ử u sơn cũng giống như n ó i mớ những người khác chuyển nhìn mà tới đạo bọn hắn tròng mắt ngưng lại cái k i a m ộ t đoá hoa chính là đạo cải bóng quy tắc trật tự áp s ú c trương đạo lăng nhìn trộm đi ra nhường trương c ử u sơn đều động dung đây là thiên thần đều bắt không được đồ vật lại tại cái này đế ảnh trong một ý niệm một đoá hoa chung đây là được bao nhiêu cao vi độ mới có loại thủ đ o ậ n này hắn đến cùng đến từ nơi đâu hoa ngữ phó viện trưởng cùng cả đám loại phi thiên cảnh cường giả cũng là chấn động trong lòng khó có thể tin đây là thủ hộ linh sao bốn mắt hải yêu chính là ma hoàng chủ dưới chướng ba cái cường giả một trong đạo kiếp cảnh tứ trọng thế m à n h ư vậy bị gạt bỏ phải biết ngụy tiểu ngữ mới là hoàn thần cảnh m à thôi thủ hộ linh c h i lực căn bản làm không được những thứ này đây là có chuyện gì bọn hắn không cách nào tưởng tượng cũng không cách nào biết được cũng không phải là ngụy bất khí sức mạnh đưa đến mà là bởi vì thủ đoạn của hắn lực lượng của hắn vẫn như cũng bị ngụy tiểu ngữ cảnh giới hạn chế nhưng nha đầu này đột phá hoàn thần không chỉ có thể giao lưu bởi vì nha đầu này tinh thần lực cùng linh hồn cường độ tăng cường đầy đủ gánh chịu hắn tránh đi cái vũ trụ này quy tắc trật tự hoặc là nói đại đạo thi triển một số thủ đoạn đây là tất cả thủ hộ linh đều thông dụng chỉ bất quá tay của hắn đoạn cho dù là bình thường nhất cũng là thành đế giả thủ đoạn lại t r ê n lệch cũng có thể làm được vận dụng từng chút một thiên địa bản nguyên vũ trụ thậm chí cả quy tắc trật tự cùng đại đạo dù là một chút đúng không có ý nghĩa cái này cũng là loài người thậm chí cả vạn tộc đều đến không được độ cao cho nên mới hào nói không khoa t r ư ờ n g hắn hơi vừa ra tay liền là nhân loại vạn tộc cực hạn đa tạ tiền bồi xuất thủ tương trợ cố gắng khắc chế đáy lòng cảm xúc hoa ngữ phó viện trường thi lễ một cái nàng chém giết trăm năm đạo tâm ma luyện phi thường cứng cỏi r u n động sau khi cũng có thể kịp thời ổn định đạo tâm cái khác phi thiên cảnh cường giả cũng là nhao nhao không người túi đầu ngụy b ấ tiểu khí ngữ để tinh n mà l thần lược tiếp nhận tiêu hao kỳ thật phi thường to lớn cũng may mắn nàng đột phá đến hoán thần bối cảnh bằng không thật chịu không được thiên ngoại chiến đấu rất kịch liệt doanh hùng cùng ma hoàng trụ đại chiến ma hoàng chủ có lẽ là kim giác hải ma thú một bộ phân thân cũng hoặc là nó hậu đại giữa bọn chúng liên lụy quá sâu huyết mạch cùng thần thông đều như thế chỉ bất quá ma hoàng chủ vì nhập thiên thần bị thủy hoàng đế doanh chính đánh thành thể thân thể vỡ vụn mặc dù nặng tổ có thể đả thương thế cũng nặng doanh hùng cũng toàn lực để ép thủy hoàng đế doanh chính cùng kim giác hải ma thú từ thái dương hệ chỗ sâu đánh ra cuộc chiến đấu này phi thường trú mục doanh chính phách tuyệt không gì sánh được mười hai đồng nhân giết phong cái thế nhất p ư ơ n g tuyên khắc hoàng đế áp xúc tam hoàng ngũ đế chi uy ngọc tỷ trực tiếp đem kim giác hải ma thú nửa bên thể thân thể đánh nổ thần huyết huy sái tinh không. có a hoàng t chủ, chủ, chủ kêu lạc đến thảm doanh hùng tiến một bước đem thần hồn phá hủy triệt để chân sát kim giác hải ma thú thấy thế cũng là tức giận nhưng doanh hùng cùng thủy hoàng đế danh o chính toàn lực dết tới ý đ ồ tại ngoại không gian đem cái này một vị cổ lao thiên thần dết sạch hiện ra hoa hạ chi v i dùng nó thi thể chấn ở địa cầu bên ngoài nhường vạn tộc sợ hãi kim giác hải ma thú bị danh o chính đánh thân thể băng liệt thiếu đi ma hoàng chủ nó ưu thế càng không tại ngược lại xông vào địa cầu đem thiên thần thế giới tế ra dung nhập vào trong đông hải thủy hoàng đế danh o chính từ thiên ngoại vượt đến địch nhân đ ầ y trời thần huyết từ sau lưng của hắn vẩy xuống đông hải lăng lệ phách tuyệt sắc khí nhường rộng lớn vô tận đông hải mặt biển đều sóng cả l a lộn doanh hùng cũng vượt qua trở về ma hoàng chủ bị vì cuộc chiến đấu này viết hạ kết cục nhìn xem đông hải bọn hắn không tiếp tục ra tay ngược lại nhìn về phía tinh la hòn đảo c h ỗ sâu thủy hoàng đế doanh chính cũng quay đầu ngắm nhìn cùng cái k i ê m một đạo trong hỗn độn đế mắt đối mặt hắn ba đạo cùng hoàng đạo lại cũng sinh ra dao động ở trên người hắn cô lại cũng nhìn thấy ba đạo hoàng đạo còn có thật nhiều những thứ không biết thủy hoàng đế doanh chính không cách nào tưởng tượng cái k i ê m một mảnh hỗn độn hướng ngoại khuyết tán đế ảnh p h ả n phất t ừ vũ trụ hỗn độn c h ố sâu đi ra cái thế tuyệt đại khí t ứ c lệnh doanh hùng cùng thủy hoàng đế doanh chính đồng đều cảm nhận được phi phạm áp lực như thủy hoàng đế mênh mông đúng cái này, vậy cái này đạo đế ảnh minh mông chính là toàn bộ rộng lớn vũ trụ hoàn toàn không cách nào bằng được đây là doanh hùng cảm thụ đi ra đồ vật cái này không liên quan tới thủy hoàng đế danh khí danh vọng đối lịch sử ảnh hưởng đối với thiên địa ảnh hưởng mà là lấy v i độ đến cảm thụ xin hỏi các hạ đến từ chỗ nào doanh hùng mới biết cũng hỏi lên ngụy bất khí lại không để ý hắn mà là nhìn về phía thủy hoàng đế doanh chính địa cầu vững chắc tính siêu việt cổ l a o hôn nội tình toàn bộ thái dương hệ vận chuyển đều tại đặc thù đạo nguyên trung đó cũng không phải tùy tiện khôi phục đưa đến thủy hoàng đế có biết hay không ở trong đó bí ẩn từ thủy hoàng đế doanh hùng m a hoàng chủ đầu kia cổ lao thiên thần hại yêu chiến đấu n h ì n địa cầu không gian vững chắc tính phi thường cường đại có thể tiếp nhận phá hoại cực lớn thậm chí áp chế một số phá hư hiệu quả đây cũng không phải là một viên hành tinh nên có cường độ ngụy bất khí sáng tạo qua vô số thế giới thậm chí diễn hóa vũ trụ cho nên cũng sáng tạo vô số sinh mệnh cổ tinh dùng cho vũ trụ thế giới diễn biến cho nên biết có nhiều thứ xuất hiện tại sinh mệnh cổ tinh bên trên có n ộ i ý của hắn vị cô cũng không biết vì sao cho nên nhưng trong cõi u minh có một loại tin tức lấy một loại nào đó không biết phương thức truyền lại đến cô trong ý thức vùng thế giới này quả thật bị đạo cùng quy tắc bảo vệ v ề phân xuất từ nơi nào bắt nguồn từ cái gì quá mức mơ hồ không cách nào ngược dòng tìm hiểu t h ủ y hoàng đế doanh chính đạo ngắn gọn mấy câu kết hợp từ hoàng sơn trông được đến cái k i a một k i a bất diệt linh tính ngụy bất khí tìm được một số đáp án chỉ bất quá lúc này hắn đúng ý chí chiếu rọi chỉ có thể động dụng một chút thủ đoạn không cách nào lợi dụng cái này đại vũ trụ thôi diễn đại đạo thôi diễn hoặc là trực tiếp đi thời gian trường hà c h u n g tìm kiếm đáp án các hạ đến loại cảnh giới nào chẳng lẽ cũng không biết loại biến cố này thùy hoàng đế doanh chính mở miệng ta cũng không tại cái này đại vũ trụ vận mệnh t i lên ngụy bất khí không lo lắng doanh chính lý giải không được, người đi hoàng đạo cùng b á đạo con đường ta đã đi đến cuối cùng phóng ra con đường mới đi đến cuối cùng lại đi ra con đường mới cái này là dạng gì độ cao doanh chính khó có thể lý giải được cho dù thiên thần cũng là đại đạo khó tìm chớ nói chi là đi đến cuối cùng cái này chỉ sợ siêu việt đại vũ trụ độ cao như có cơ hội cô muốn tỉnh giáo doanh chính nhìn về phía ngụy bất khí như có một ngày trở về thủy hoàng đế nhưng nhận ta chi b á đạo hoàng đạo ngụy bất khí bình tĩnh như trước trả lời các loại vạn đạo đều bị hắn dung luyện đã thân như doanh hùng đi xuống thủy hoàng đế cụ hiện đối lập mà tồn chương có m ộ à y có thể tu đến cổ trí tôn đến bảy mươi hai bạn học cũ của ta đúng chí cao người một câu nói kia nhường doanh hùng đạo tâm đại trấn phản phất liên nghĩ tới điều gì Cái kia m ộ t đôi đống nhiên phách lạnh tuyệt mắt, lùng lộ co vào, r a đ ế n vô c ù n g k h ô năm g tưởng tượng thể t nổi. r năm tuyến trước hắn có thể nhận thức người ngụy ra chỉ có một cái ngụy bất khí cái này đột nhiên biến mất liên tốt nghiệp chiếu đều không có đập bạn học thời đại học nhưng làm sao có thể đúng hắn bước này tuyệt đại cái thế vô địch tồn tại thế nào lại là vị bạn học cũ này doanh hùng trong lúc nhất thời khó có thể lý giải được mấy chục năm trầm ổ n tâm tính tại thời khắc này triệt để không bình tĩnh ở sâu trong nội tâm phảng phất trong biện rộng sóng lớn sóng lớn nổi sóng chập trùng to lớn hắn hồi tưởng lại ngụy tiểu n ữ thức tình này đó nghĩ lại tới chín đầu vô thượng trân long hậu phương sừng xứng, xứng thiên địa cái kia một đạo nguy nga cái bóng đó là đem đại đạo đi đến cuối cấm kỵ hắn siêu việt đại vũ trụ giới hạn lại mở tiệm con đường mới như vậy cao thượng vĩ đại để cho người ta q u ỳ b á i hơn nữa cái này vẹn vẹn một cái bóng mang đến mênh mông vô biên nếu là thật sự người chỉ sợ hắn doanh hùng liên ngưỡng vọng tư cách đều không có nhưng bây giờ nói cho hắn biết đế ảnh đúng ngụy bất khí đúng bạn học của hắn đúng kiểu, kiểu, kiểu, kiểu tiểu tiểu tiểu lão công ngụy tiểu n ữ ngụy tiểu tuyết thái ra ra hắn không tiếp thụ được t r o n năm a loại biến hóa này chi đại quá không cách nào làm cho người tiếp nhận hắn yên lặng đứng sừng sững ở không trung cảm giác thiên địa đều đ ỗ n g nhiên t ĩ n h mịch mà yên tĩnh suy nghĩ đều hỗn loạn trong đầu phảng phất còn bị hồng âm chỗ c h ấ n ông ông vang hoa ngữ phó v i ê n trưởng phần đông phi thiên cảnh cừng giả thậm chí cả chạy tới trương cựu sơn cũng là ánh mắt hơi co lại bọn hắn không biết ngụy ra tình huống thế nhưng là có thể từ một câu nói kia chúng biết doanh hùng nhận thức đế ảnh đế ảnh cũng nhận thức doanh hùng hơn nữa đế ảnh đúng trăm năm trước người địa cầu phản ứng kịp bọn hắn cũng là đạo tâm mãnh liệt rung động tính đến thất thần như hắn đúng ngụy ra người vậy ít nhất đúng ngụy tiểu n ữ thái gia ra ra ra hết thảy đều từ cái kia nhất đại hướng phía trước bắt đầu thủy hoàng đế doanh chính cũng là kinh hãi đậu dung loại này đã vượt ra cảnh giới đã vượt ra mệnh lý đã vượt ra sức mạnh đại vũ trụ chở cấp độ vi nạn người nguyên lai là người hậu thế hắn đều tưởng rằng cổ lao thần thoại nhân vật mục băng vương tiểu bàn tiền khoan bọn người cũng tại lúc này tiến một bước vững tin cái này thần thoại thủ hộ linh chính là ngụy tiểu ngữ ngụy tiểu tuyết thái gia gia như thái gia gia biết đoan chừng cũng không thể nào tiếp thu được a vương tiểu bàn nghĩ thầm bởi vì hắn gia gia cũng là bạn học cũ một trong ngụy bất khí ngụy bất khí làm sao có thể đúng ngươi từ trong thất thần c h ậ m tới doanh hùng tự l ầ m b ầ m ngươi làm sao lại trở thành thủ hộ linh đến cùng chuyện gì xảy ra bạn học cũ của ta đúng trí cao người đây là cỡ nào không thể tưởng tượng cỡ nào ngoài dự liệu sự tình trăm năm vì sao hắn như thế tuyệt đại vô địch có một số việc thời khắc này ngươi còn không thể nào hiểu được ngụy bất khí thanh âm tăng thương như thời gian trường hà cồn cồn mà động thâm thúy như chư thiên vũ trụ mơ hồ như mệnh vận khó mà phân biệt cái k i a một mảnh rộng lớn hỗn độn vụt nhỏ lại ngụy bất khí đế ảnh từ từ đi xa phản phất trở lại vũ trụ hỗn độn c h ố sâu một lần biến đến vô cùng xa xôi ngụy tiểu n ữ xuất m ù hôi chán nàng đau khổ trẹo trống là vì thái g i a g i a cùng doanh hùng viện trưởng giao lưu chỉ bất quá mới vừa rồi thái g i a g i a thi triển thủ đoạn đối nàng tiêu hao quá to lớn chỉ có thể trước gọi trở về không thể để cho bọn hắn như thế một mực trò chuyện xuống dưới hơn nữa hàn huyên khả năng viện trưởng đều lý giải không được hôn đ ộ n giảm đi đế ảnh phảng phất về tại thiên địa đại đạo nhưng doanh hùng lại không cách nào hoàn hồn trương i ự u sơn hoa ngữ Phó Trường, phần đông phi thiên cảnh cường giả cũng là thật lâu chưa hoàn hồn mỗi một hai con ngươi quàng đều nhìn chăm chú lên ngụy tiểu n ữ ngụy bất khí ngụy bất khí ba chữ này phảng phất có vô tận ma lực nhờ một đám cao thủ đều giật mình không gì sánh được ngụy tiểu ngữ khôi phục một chút đối mặt quăng tới phần đông ánh mắt nàng thản nhiên đối mặt thủy hoàng đế doanh chính thân ảnh cũng biến mất tại hư không doanh hùng tỉnh táo lại cực lực áp chế s o n g cả mãnh liệt tâm tư tương đạo tâm vững chắc tốt sâu hít thở sâu một lần mới nhìn hướng ngụy tiểu ngữ hắn có quá đa nghi nghi ngờ quá thật t ố t kỳ quá nhiều vấn đề đứng tại ngụy bất khí loại này lấy bọn hắn tư duy đều không cách nào tưởng tượng độ cao nói tới không thể nào hiểu được có lẽ hắn chân lý giải không được nhưng hắn hiếu kỳ lại một mực lấp đầy nội tâm bất quá hiện tại hắn cũng không đi quá giải quyết xong loại này ngoại bộ nhân tố quá yếu nhiêu về sau hắn không thể tin vào chớ nói chi là ngụy tiểu ngữ vẫn là cựu châu viện học sinh thanh lý hải yêu đem cấm chế lỗ hổng bổ sung doanh hùng đối hoa ngữ phó viện trưởng cùng cái khác phi thiên cảnh cường giả làm ra an bài đám người thu hồi ánh mắt lại không cách nào tiêu trừ trong lòng kịch liệt chấn động cảm xúc ngược lại thẳng đến hướng cái khác hải đảo bắt đầu quét sạch từ trong cái khe sông vào cường đại hải yêu doanh hùng vượt qua hư không mà đi tại một lần trên bầu trời cùng trương cựu sơn hội hợp ngụy gia vị kia trương cựu sơn ngữ khí nghiêm túc thần xác trịnh trọng hỏi doanh hỏi doanh hùng nói, ngụy tiểu Ta b ạ người học tốt k nhất g bạn c c r đừng suy nghĩ nhiều khi không phải vậy rất khó thoát khỏi đi ra có lẽ như hắn nói có một số việc dù là nói cũng là chúng ta không thể nào hiểu được doanh hùng nhắc nhở sợ trương cửu sơn rơi vào đi bởi vì người bạn học c ũ n à y sớm đem đại đạo đi đến cuối con đường bọn hắn không chỉ có liền nói đều không tìm được trước mắt cũng còn không tư cách tìm kiếm đại đạo sao có thể lý giải như vậy độ cao trương cựu sơn cũng trong lòng giật mình vội vàng thu liễm đạo t â m đối doanh hùng lời nói hắn tin tưởng không nghi ngờ bởi vì lúc trước liền thấy ngụy tiểu ngữ thái g i a ra thi triển qua thủ đoạn từ trong đó thấy được đạo cái bóng cùng quy tắc trật tự vận dụng đây là bị giới hạn ngụy tiểu ngữ cảnh giới nhân tố giới liền có thể có như vậy cái thế mà cái này chỉ sợ chỉ là ngụy tiểu n ữ thái gia ra một góc của băng sân đi tâm hắn nghĩ nhưng hắn không biết chính mình còn đánh giá thấp bởi vì liên một góc của băng sơn cũng không bằng t r a một chút vết nước xuất hiện nguyên nhân báo cáo đạo liên minh đệ đi doanh hùng nói ra trương cựu sơn không nói chuyện bởi vì đều có hoài nghi đối tượng chỉ bất quá yêu cầu một số chứng thực mà thôi vết nước nơi đại chiến sớm tại ma hoàng chủ bị chấn sát lúc liền kết thúc nước khôi cùng nước vạy thú trốn về biển sâu tiến vào tinh la hòn đảo bên trong hải yêu bị dần dần giết chết không có tạo thành đại lượng học sinh thương vong bởi vì bên ngoài trung bộ chỗ sâu đều có bình c h ư ớ vốn là phòng n ử a chỗ sâu đại yêu hướng trung bộ chạy trung bộ đại yêu ra bên ngoài vây chạy cái này cũng tạo thành trở ngại từ h c ma hoàng chủ cùng đông hải đại yêu vây công chỗ sâu đến phân tích bọn họ cũng đều biết ngụy tiểu ngữ khẳng định cũng tiến nhập chỗ sâu bởi vì có thể dẫn phát loại biến cố này chỉ có ngụy tiểu ngữ cấp độ thần thoại thủ hộ linh mặc dù không rõ ngụy tiểu ngữ thực lực bây giờ đến cùng đến cái gì cấp độ mới nhập h o n thần cảnh liền có thể chém giết pháp thân đại yêu bọn hắn cũng không cam chịu là hậu ngụy tiểu ngữ chỗ trên hải đảo máu tươi nhuộm dần nước biển thịt nát trên mặt biển bồng bềnh như cầm lấy đi khu sinh hoạt mua nhất định có thể kiếm không ít tiền đây đều là chân vũ cảnh trở lên hải yêu mỗi một khối thịt nát chất chứa phong phú linh năng cùng huyết khí đặc biệt là bốn mắt hải yêu loại này đạo kiếp cảnh kinh khủng đại yêu mỗi một phiến thịt cá chung đều có không tầm thường sức mạnh đ ố i ký linh nhân tới nói có thể so với phổ thông linh dược nhưng không chờ bọn hắn tiếp cận một số người mặc có mười phần khoa huyễn cảm giác cơ giáp phi thiên cảnh cường giả đã bay tới bắt đầu thu lấy hải yêu thi thể thịt nát nếu không chúng ta cũng thu một điểm thiên khoan nhìn không cần ngụy tiểu tuyết giải thích nói những này là thứ nhất thứ hai ký linh nhân quân đoàn tướng quân bọn hắn thu thập thịt nát có thể bổ sung quân đoàn tài nguyên tăng cường quân đoàn ký linh nhân thực lực chúng ta đã được yêu đan không cần thiết lấy thêm những thứ này ký linh nhân ngoại trừ dựa vào thủ hộ linh hấp thu thiên địa linh khí tăng lên bên ngoài lớn nhất một cái khởi nguồn chính là chém g i ế t y ê u thú từ đó thu hoạch đủ nhiều linh năng tỷ võ trung đánh chết y ê u thú bọn hắn mặc dù r ế t liền đi có thể đi về sau sẽ có người tới thu thập dù sao muốn bắt nhiều như vậy yếu thú hao phí tinh lực chỗ muốn trả ra đại giới không thể tưởng tượng dạng này trọng trách tầm thường rơi vào ký linh nhân quân đoàn trên thân mấy người nghe vậy liền bỏ đi suy nghĩ ngụy tiểu ngữ không thèm để ý những cái kia thái ra ra thế nhưng là đem tất cả yêu đan đều cho nàng bao quát bốn mắt hải yêu viên kia yêu đan cái này một viên yêu đan năng lượng bàng bạc không gì sánh được như thu nhỏ tới cực điểm mặt trời mười phần cực nóng vòng tay bất quá so với mặt trời không ổn định năng lượng yêu đan linh năng tương đối ổn định chính là thiên địa linh khí biến thành nhưng bị linh khí chói bột chặt c o nhỏ lại thành lớn chừng bàn tay đều vô sự một khi luyện hóa cho dù đại thiên đạo thể lắng động lại thâm hậu linh năng cũng có thể cung cấp tu đến h o á n thần chính cảnh một mình nàng cho một viên sau đó thu sạch nhập ký linh không gian một là tỷ tỷ ngụy tiểu tuyết yêu cầu hai là nhà người ở bên trong cũng cần Chật, mấy người tiếp tục săn giết yêu thú mục tiêu nhắm thẳng vào pháp thân thất cảnh trở lên yêu thú liên tiền khoan bốn người đều quên chính mình đúng h o á n thần nhị cảnh một chút cũng không sợ hãi hưng ơ phấn cùng tại phía sau xem như thật bị ngụy tiểu ngữ mang bay quảng trường trên màn hình ngụy tiểu ngữ vị trí ổn định một điểm số một mực lấy một loại khoa chương trình độ tiêu thang ngụy tiểu tuyết cũng bọt tới thứ hai doanh hùng cùng trương cựu sơn trở về thượng quân lâu nguyên chờ viện trưởng toàn ngóng nhìn hướng doanh hùng tuy nhiên thân ở hải đâu người chỉ biết là phát sinh đông hải kinh thế đại chiến nhưng không biết được xảy ra chuyện gì nhưng bọn hắn lại không giống thần niệm quan sát đem hết thầy đều thu hết vào mắt biết được đế ảnh chính là là địa cầu người còn cùng doanh hùng nhận thức trong bọn họ tâm rung động đến mức độ không còn gì hơn p h ả n phất muốn từ doanh hùng nơi này tìm tới đáp án hắn đến cùng a i thượng quân mở miệng doanh hùng nói bạn học cũ chúng cường giả chừng lớn mắt lỗ vị này trí cao người đúng doanh hùng bạn học ũ chương bảy mươi ba yêu văn kim cương tự viên đám người không dám tin suy nghĩ nát v c đều không thể đem đế ảnh cùng doanh hùng bạn học cũ liên hệ với nhau cùng doanh hùng là đồng học quan hệ cái kia cùng bọn hắn chính là cùng một thời đại cách nay không hơn trăm năm so sánh lẫn nhau mà nói bọn hắn chính là địa cầu thần bí khôi phục s ủ n g nhi tại cường đại thủ hộ linh trợ giúp giới sắp bước vào thiên thần thủ hộ linh càng có thiên thần c h i năng có thể nói là địa cầu cường giả đ ỉ n h cao nhưng độ cao của bọn họ lại cao hơn cũng nhỏ bé không chịu nổi như ngụy bất khí độ cao đúng cả một cái đại vũ trụ cái kia độ cao của bọn họ liền trên địa cầu một hạt bụi cũng không bằng nói là cùng bọn hắn cùng thời đại nghe đều hoang đường ai có thể tin tưởng đâu chúng viện trưởng một lần thất thần lấy hắn độ cao tại sao lại trở thành thủ hộ linh chẳng lẽ cùng thủ hộ linh như thế cũng là tồn tại ở lịch sử k h ổ n g nguyên hiếu kỳ có thể trở thành thủ hộ linh đều là nhân vật lịch sử cũng đều đã chết hắn đến loại này nửa mặt trông lên đều nửa mặt trông lên không được độ cao cũng bị giết chết rồi vì sao hắn lại sẽ mạnh như vậy một nỗi nghi hoặc tiếp lấy một nỗi nghi hoặc sinh sôi phản phất muốn đem k h ổ n g nguyên vòng vào đi doanh hùng không có trả lời cũng trả lời không được dù sao đây cũng là hắn vô số nghi hoặc một trong rất nhiều chuyện thật phá vỡ nhận biết n tuy nhiên đem đại đạo đều đi cần u ố i c chờ tiến đến gấp rút tiếp viện nhân loại cường giả trở về mới sẽ biết bên kia đã xảy ra chuyện gì nhưng bọn hắn cũng kinh ngạc phát hiện cái này một mươi tám vị nhân loại cường giả đỉnh cao thần tình trên mặt biến hóa to lớn biểu lộ một mươi phần bắt mắt đây là cực kỳ khó gặp dù sao đến bọn hắn loại tầng thứ này rất ít có chuyện gì có thể để bọn hắn quản lý không ở tâm tình của chính mình trừ phi là thạch phá thiên kinh đại sự cái này để bọn hắn càng h i ể u kỳ có phóng viên thậm chí mạo hiểm tiến về bên ngoài bãi tường thành tưởng trước một bước hiểu rõ người trên khán đài vô cùng gấp gáp đều đoán được khẳng định đúng tỷ võ r a biến cố có thể làm cho doanh hùng viện trưởng đều tự mình đi một chuyến ít nhất là đầu kia bá chủ biện sâu lộ diện loại kia kinh khủng đại yêu khẽ động tạo thành hủy diệt có bao nhiêu đáng sợ bọn hắn đúng có thể tưởng tượng ra được liền sợ có học sinh gặp bất trắc ngụy đông hoa ngay từ đầu rất lo l hắn mới bông u l ò n g một hơi doanh hùng trở về mang ý nghĩa sự tình đã xử lý tốt tiểu ngữ cùng tiểu tuyết tên của hai người vẫn như cũ xếp tại thứ nhất thứ hai các nàng khẳng định không có chuyện cha tỷ tỷ bọn hắn không có sao chứ ngụy tiểu binh nghĩ thi không đỗ nhiều như vậy lòng tràn đầy lo lắng kinh thế chiến đấu quá mức kinh khủng liên hải đô bên này đều cảm ứng được kịch liệt rung động thậm chí đánh tới ngoài không gian khẳng định đúng vô cùng kinh khủng cường g i ả c h é m giết điểm này hắn ngược lại là biết đừng lo lắng tỷ tỷ ngươi tên của các nàng còn tại trên màn hình chứng minh các nàng không có việc gì ngụy đông hoa giải thích chất hắn nhìn về phía qu có chút huấn luyện viên đã xuất biển đoán chừng rất nhanh hội trở về đến lúc đó các phóng viên khẳng định hội đi tìm hiểu tình huống cũng đã biết chuyện gì xảy ra đông hải một chỗ khác không biết tên trên hải đảo phùng khuê bốn người đứng s ư ớ n g s ư ớ n g xa xa quan sát tinh la hòn đảo phương hướng bốn người sắc mặt đồng đều âm chầm tới cực điểm thật không nghĩ tới thủy hoàng đế lại khủng bố như thế liên ma hoàng chủ đều bị hắn c h ấ n sát cũng không biết ngụy tiểu ngữ phải trang bị chém chết thêm tia điện ra lão nhân lòng tràn đầy băng lãnh tinh la hòn đảo hết thời biến cố đều là bọn hắn dẫn đạo mục đích đúng là tại ngụy tiểu n ữ thực lực tăng lên trước đưa nàng chém chết vốn là kế hoạch đúng. trước hết để cho điền long lý quyền tạo thành tiểu đội tiến vào bên trong trước nếm thử chém giết ngụy tiểu ngữ điền long chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn có cực lớn tỷ lệ có thể giết chết ngụy tiểu ngữ chờ bọn hắn giết chết về sau liền từ địa điểm dự định cũng chính là cái kia một vết nứt chung trở tới bọn hắn mang theo mấy người rời đi như tiểu tử kia chuẩn bị đa trọng thủ đoạn cũng bởi vì đủ loại nhân tố không thể giết chết ngụy tiểu ngữ vậy bọn hắn đến dự định địa điểm đem thất thủ tin tức chuyển ra ngoài đến lúc đó nhưng chấp hành cái thứ hai kế hoạch cũng chính là nhường trong đông hải hải yêu từ trong cái khe giết đi vào do hai tôn đạo kiếp cảnh hải yêu h i m hộ một đầu đạo kiếp cảnh hải yêu xâm nhập tỷ võ hải đ ả o chu sát ngụy tiểu ngữ đồng thời ma hoàng chủ tưởng chu sát ngụy tiểu ngữ suy nghĩ cũng cực kỳ mãnh liệt hắn sẽ đích thân ngăn cản hải đô tới mười tám vị viện trưởng dù là ngụy tiểu ngữ có được đế ảnh như thế thần thoại thủ hộ linh một đầu đạo kiếp cảnh hải yêu cũng hoàn toàn có thể tùy tiện nghiền chết ngụy tiểu ngữ có thể biến đổi cho nên quá nhiều ma hoàng chủ bị chém giết điền long cũng không tới đạt dự định địa điểm hắn cũng minh bạch điền long có lẽ đã chết rồi đây là hắn đau lòng nhất phẫn nộ điền long chính là điền gia ưu tú nhất một đời mới thức tỉnh thủ hộ linh mạnh thường quân tương lai có rất nhiều nhưng hao tồn tại tinh la hòn đảo xem như nhường điền ra thua một ván thậm chí còn không biết ngụy tiểu ngữ có hay không bị chém giết phùng khuê cũng là thần sắc cấm lãnh sự tình còn xa xa không kết thúc đâu hắn nhìn xem tinh la hòn đảo phương hướng lạnh lùng đạo tinh la hòn đảo đạt được ngụy bất khí chỉ điểm ngụy tiểu tuyết đối tù thiên thuật cùng thiên địa cấm l ĩ n h nộ tiến thêm một bước có thể làm được dùng linh lực thôi động ngụy tiểu ngữ cũng có thể dựa vào đại thiên đạo lực thôi động thiên địa cấm lúc này nàng tiếp cận hoán thần ngũ cảnh đạo lực so với ngụy tiểu tuyết cái này hoán thần chín cảnh còn bàng bạc vô số lần siêu việt rất rất nhiều ngụy tiểu tuyết không thi triển tù thiên thuật cùng thiên điệu cấm l ờ i nói ngụy tiểu ngữ có thể rất nhẹ nhàng chấn ngụy tiểu tuyết các nàng phối hợp cộng thêm một băng vương tiểu bàn mấy người dẫn đạo từng đánh chết một đầu pháp thân thất cảnh cùng hai đầu pháp thân sáu cảnh đại yêu cuối cùng các nàng tiến vào chỗ sâu nhất một cái hòn đảo đó là lưu ly đạo so với cái khác hòn đảo đều m u ố n lớn ba mươi b ố lần bất quá trong đó chỉ có một đầu đại yêu cũng là duy nhất một đầu pháp thân chín cảnh đại yêu bởi vì mười tám h u ệ n cường giả cũng không nghĩ tới sẽ có học sinh có thể rét đến nơi đây hoặc là có năng lực chém giết pháp thân chín cảnh đại yêu cho nên toàn bộ sân đấu võ đ i ệ cũng chỉ an bài một đầu mấy người tiến vào lưu ly đảo một cố cường đại khóa chặt cảm giác bỗng nhiên giáng lâm để bọn hắn lưng mắt lạnh toàn thân nổi ra gà bọn hắn linh thức mỏ về hòn đảo chỗ sâu nhìn thấy một tòa toàn thân đen kịt núi nhỏ nói đúng ra đó là một đầu cự thú đứng ở nơi đó hơn nữa là kim cương cự viên một đôi thú mắt màu đỏ tươi lộ ra ngang ngược cùng hung ác trên người lông tóc giống như màu đen cự hình cương châm đ ắ p lên cho người ta một loại phong mang cảm giác các ngươi không muốn theo vào đến ngụy tiểu tuyết đôi vương tiểu bản tiền k h a n bốn người đạo từ cái này một đầu kim cương cự viên trên thân ngụy tiểu tuyết cảm nhận được không gì sánh được gáp lực cực lớn ngụy tiểu ngữ cũng là trước nay chưa có ngưng trọng mục băng ta cùng tiểu ngữ trước giam cầm ngươi t h ừ cơ đ a n h lén thử một lần phòng ngự của nó cùng với sức mạnh ngụy tiểu tuyết an bài mục băng liền cùng ngụy tiểu ngữ cùng một chỗ bay vào c h ỗ sâu giống kim cương cự viên đ ố i hai người dích đạo phong bạo c ồ n cồn đem hai người đều thổi thân hình dừng lại ầm ầm đầu kia kim cương cự viên bật lên nhảy lên liền vượt ngang mười mấy cây số song quyển hướng hai tỷ mọi lện gõ xuống cái kết quả đấm to lớn giống như sườn núi nhỏ tung xuống hai mảnh b hai tỷ m ộ i cực tốc né tránh kim cương cự viên lại thu quyền cánh tay d à i q u é t ngang hướng ngụy tiểu ngữ đập tới ngụy tiểu ngữ thi triển cựu nguyễn cựu chân bộ hóa ra ba đạo tàn ảnh tăng thêm nàng chính mình tổng cộng bốn đạo tàn ảnh hướng bốn phương tám hướng chạy trốn kim cương cự viên không nhìn thấy chân thân liên tục truy bạo hai cái đều là tàn ảnh lúc này ngụy tiểu tuyết thi triển thiên địa cấm theo vô số linh lực ánh sáng đánh về phía hư không từng đầu xiềng xích đột nhiên từ kim cương cự viên xung quanh chui ra đem cánh tay của nó hai chân cổ toàn bộ quấn quanh một băng thừa cơ thôi động cường đại công kích hướng kim cương cự viên đánh tới kim cương cự viên toàn thân tràn ngập một tầng đáng sợ phong bạo đem công kích toàn bộ ngăn lại đối mục băng dứt đảo một cô đáng sợ sóng â m đem mục băng đều xung bay b à ảnh kim cương cự viên thần lực vô cùng cường đại cánh tay kéo một phát kéo càng đem từng đầu xiềng xích kéo đ ứ t ngụy tiểu tuyết thần s ắ c ngưng lại dù sao không phải thái ra ra thi triển nàng còn thiếu hỏa hậu bất đắc dĩ nàng chỉ có thể triệt thoái phía sau cũng thôi động tù thiên thuật ngụy tiểu ngữ cũng ở một bên thôi động thiên địa cấm lại sinh ra vô số xiềng xích tiến một bước khóa lại kim cương cự viên toàn thân b ộ c phát khắc quang trái xoay phải kéo hướng về phía trước lao xuống đem buộc chặt tại trên người nó xiềng xích một cây một cây kéo đức phát ra bành bành đứt gây âm thanh tỉ tỉ vẫn là biện pháp cũ ngụy tiểu ngữ hô to nàng thôi động đại thiên đế vũ chỉ một đạo hủy d i ệ t tia sáng bắn thẳng đến kim cương cự viên mà đi kim cương cự viên phảng phất có thể cảm giác cường đại cánh tay kéo một phát cường thế lôi kéo xiềng xích một bàn tay hướng hủy diện tia sáng ngô tới một đạo kim cương phù văn tại nó trong lòng bàn tay hiện đ e một cánh tay của nục cùng nó đều giải khai, huyết tay đều giải b lông đen đang bay xuống. màu m đều bay ộ màn này nhường mục băng đều hoảng sợ đại thiên đế vũ chỉ liên pháp thân sáu cảnh đều rất dễ dàng đánh xuyên yêu thân thể nhưng đầu này kim cương cự viên lại lực phòng ngự cường đại đến có thể chống đỡ ở ngụy tiểu tuyết cũng không do dự thi triển cảm ngộ sau tù thiên thuật toàn bộ hòn đảo đ ố n g nhiên bị vòng sáng bao phủ tại một cái c h ư ớ c mắt co vào đến kim cương cự viên bên ngoài thân m ộ n phía hình thành một cái hình bầu dục quang cậu điên cuồng đè ép kim cương cự viên nhưng kim cương cự viên phản phất thần lực phi phạm cỡ ngự thân hai cánh tay hơi gãy hướng hai bên trái phải một đỉnh người tiểu, tiểu ngữ cầu đều k cũng không nghĩ tới cái này linh bảo linh tính cao như vậy đều không cần nó hô cũng không cần nó thôi động cũng đối với địch nhân sinh ra công kích c quá bớt lo đầu này kim cương yêu thú trên người có một đạo thổ thuộc tính yêu văn đợi chút nữa đánh chết nhớ kỹ nhường tỷ tỷ ngươi lấy đi ngụy bất khí thanh â m tại ngụy tiểu ngữ trong đầu vang lên đầu này kim cương cự viên cường đại cũng bắt nguồn từ đạo này yêu văn yêu văn so với yêu đan càng đặc thù nhất định phải là huyết mạch phi thường cao cấp mới có được tích chứa trong đó thiên địa bản nguyên tri văn đúng pháp tác diễn hóa xuất một loại k h á c loại hoa văn bị thiên địa sinh linh chỗ bắt được dung luyện tại trong huyết mạch hội theo huyết mạch chuyển thừa đây là cấu trúc thế giới cơ sở vật c h ậ t quý ngụy tiểu ngữ gật đầu lúc này đại quyết thiên sơn phóng đại đến một tòa cao ngàn trượng sân nhạc trấn tại kim cương cự viên đỉnh đầu linh bảo uy áp mạnh mẽ cùng sát phạt không ngừng trúng kích tam trọng phong tỏa nhường kim cương cự viên không cách nào động đậy. phát ra từng tiếng dữ tợn diết đạo ngụy tiểu ngữ ngụy tiểu tuyết mục băng ba người thừa cơ luân phiên công kích đem kim cương cự viên phòng ngự đánh vỡ đem nó đ ạ t thường theo đại khuyết thiên sơn một c h ấ n kim cương cự viên triệt để bị đặt ở lưu ly li ở trên đảo ba người toàn lực phát ra bỏ ra hơn mười phút mới đem đánh g i ế t thấy cảnh này phương xa vương tiểu bàn tiền khoan bốn người đều nuốt nước miếng một cái chúng ta bốn người cũng coi là mở mang kiến thức trải qua bốn cái học trường chung một vị thờ g i i lần này đến vốn là đến dự định không lý tưởng cái nào tưởng lại từ nhỏ đến lớn nhất ký ức khắc sâu kinh lịch tham dự qua vượt qua một cái đại cảnh giới mấy cái tiểu cảnh giới vượt cấp chém giết yêu thú chiến đấu cũng đã gặp qua thiên thần chiến đấu càng thấy qua đế ảnh một điểm độ cao thật sự là ầm ầm sóng dậy cả một đời đều đầy đủ kiêu ngạo Trước 74, ngụy bất khí mang tới phong bạo. tại ư ớ Nguy mang phong bất b tới khí ngụy tiểu ngữ nhắc nhở dưới ngụy tiểu tuyết cũng thu hồi cái k i a một đạo yêu văn tỉ tỉ đây là cuối cùng một cái hải đảo bây giờ cách luận võ kết thúc còn có một số thời gian ta dự định ở chỗ này tu luyện một lần ngụy tiểu ngữ nói ra ý nghĩ của chính mình nàng tới đây không chỉ có là luận võ càng nhiều hơn chính là lịch luyện lấy được điểm số hẳn là đủ nhiều vẹn vẹn chém giết cái này một đầu pháp thân chín cảnh kim cương cự viên liền thu hoạch được bốn trăm năm mươi phân đạt được chư cường đại cỡ nào yêu đan nàng muốn trước tiên tăng lên cảnh giới cùng thái gia ra tốt hơn giao lưu thái gia ra t h i triển thủ đoạn hạn chế cũng sẽ yếu bớt ngoài ra trọng yếu nhất chính là thực lực sau khi tăng lên mặc kệ phùng ra bên ngoài vẫn là vụ n trộm xuống tay với nàng nàng cũng có thể ứng đối hơn nữa dám đối người ngụy gia ra tay nàng nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn ta dẫn bọn hắn đi cái khát hòn đảo lại săn giết một số đại yêu ngụy tiểu tuyết không tu luyện nếu nàng tu luyện ngụy tiểu ngữ trên người yêu đan sẽ cho nàng cung cấp có thể đột phá đến pháp thân cảnh sức mạnh nhưng thái gia g i a cho chủng đạo con đường con đường tu luyện nàng tưởng lắng động chờ đợi bước đầu tiên hoàn thành lại đột phá có thái gia g i a độ cao ánh mắt của nàng cũng không thể thiện cận nhất định phải thả càng dài xa càng tốt nàng đem đánh giết kim cương cự viên lấy được điểm số toàn bộ cấp ngụy tiểu ngữ về phần mục băng chờ đến tiếp sau đánh giết yêu thú lại phân cho nàng ngụy tiểu tuyết mang theo đám người rời đi lưu ly đảo lưu ly đảo đúng cái cuối cùng hòn đảo nơi này khẳng định không người đến cũng phải dày không được ngụy tiểu n ữ tại chỗ sâu tìm một chỗ liên bắt đầu luyện hóa y ê u đ a n vô tận linh năng không ngừng tuân ra vào thân thể bị n à n g luyện hóa hóa thành đại thiên đạo lực gần hai tháng tại từng chút một trôi qua vương thông mang tiểu đội phí hết to lớn tinh lực mới chém giết một đầu pháp thân nhị cảnh đại yêu tiểu đội thành viên cũng thương không nhẹ vương thông chính là hoán thần chính cảnh mang theo gia tộc cho pháp bảo cùng chư a cường đại cỡ nào thủ đoạn có thể độc lập chém giết pháp thân một cảnh đại yêu thậm chí có thể chém giết nhị cảnh bất quá hắn cũng không dám thâm nhập hơn nữa mỗi chém giết một đầu đều muốn tiêu hao thủ đoạn của hắn chỗ sâu đại yêu cảnh giới cao hơn hắn khó có thể ứ n phó húng chi đồng đội cũng đã thủ thương không ít cho nên bọn hắn ngay tại biên giới hòn đảo tìm kiếm pháp thân một hai cảnh đại yêu c h é m giết bất quá bọn hắn tìm mấy cái hòn đảo lại đều không nhìn thấy một đầu không khỏi làm bọn hắn đều chấn kinh võ tư n g u y ệ t cũng tới đến kim linh đảo chỗ hòn đảo nhìn thấy đầy đất thịt nát tiểu đội người cũng trầm mặc đây đã là cái thứ ba hòn đảo yêu thú đều bị chu sát hơn nữa chết đều rất q u dị không giống như là vương thông thủ đoạn của bọn hắn trong tiểu đội một người nói đúng nàng võ tư nguyện mắt phượng khanh ú c ních đoán được đây là ngụy tiểu n ữ gây nên bất quá nàng càng để ý đúng ngụy tiểu n ữ thủ hộ linh đế ảnh nghĩ đến cái kia vô địch cái thế đế giả tư thái võ tư nguyện mắt phượng sáng rực tâm thần phiêu hốt phảng phất đắm chìm trong đó không cách nào tự k i ể m chế đem cầm chê tu bùi hoàn thành thanh lý mất cường đại hải yêu những cái kia phi thiên cảnh cường giả chạy về bên ngoài bãi quảng trường hoa ngữ phó viện trưởng cũng trở về tới lui mỗi cái cường giả thần sắc đều phi thường quái dị tình huống như thế nào ngại tuyết chú thành tại huấn luyện viên bọn người hỏi thăm bọn hắn chưa đi đến nhập đông hải mà là tiến về tường thành bọn hắn đều suy đoán được đúng ma hoàng chủ quấy dối hoa ngữ phó viện trưởng không nói chuyện mà là nhìn về phía ngài tuyết ngươi cùng viện trưởng đúng bạn học thời đại học a ngài tuyết gật đầu điểm này hoa ngữ phó viện trưởng đúng biết đến vì sao nhiều câu hỏi này ngụy bất khí biết không hoa ngữ phó viện trưởng hỏi ngài tuyết n g h e đây anh lông mày cao lại thần s ắ c hơi khắc thường chu thành tại huấn luyện viên bọn người lại nghi hoặc hoa viện phó vì sao như thế hỏi chu thành hỏi hoa ngữ phó viện trưởng khôi phục tâm tình nói ra tiểu ngữ nha đầu kia thủ hộ linh thân phần biết rõ cái này nói chuyện chúng người mừng rỡ hết sức chăm chú nhìn xem hoa ngữ cho dù bọn hắn thông minh cũng không phản ứng kịp đúng nhân vật gì một tên huấn luyện viên không kịp chờ đợi truy vấn ngài tuyết lại là chòng mắt hơi co lại nàng phản ứng kịp nhưng không dám tin không dám suy nghĩ thủ hộ linh chính là tiểu ngữ thái gia gia ngụy bất khí cũng là viện trưởng đồng học hoa ngữ phó viện trưởng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng đem mỗi một chữ đều nói rất rõ ràng c h ậ t nhìn về phía ngài tuyết nói cũng là ngài huấn luyện viên đồng học cái gì chú thành tại huấn luyện viên chờ cựu châu viện huấn luyện viên mất tiếng xuất hiện một loại cực độ khoa trương biểu lộ cũng ngưng kết trên mặt bọn hắn la thất thanh n h ư n g cái khác viện một số huấn luyện viên đều nghi hoặc cũng làm cho người trên khán đài đều không hiểu thấu lại cực kỳ hiếu kỳ h i ệ n nhiên đúng từ đông hải dò xét được cái gì tin tức kinh người ngài tuyết thân thể chấn động đạo tâm rung động giao động ngụy bất khí cái tên này đúng tại nàng sinh mệnh bên trong rất nhiều ký ức phun lên náo hải xen lẫn thành rất nhiều cố sự trong đầu của nàng phản g phất chiếu phim như thế bắt đầu hiện lên những hình ảnh kia so với những người khác nàng có thể tiếp nhận sự thật này bởi vì trước đó tại cựu châu viện lần thứ nhất bị ngụy tiểu n g triệu hoán để ảnh thật lâu nhìn chăm chú qua nàng giờ phút này nàng rốt cuộc hiệu do tới nguyên lai là hắn n g h i t u y ế t c ù n g n h ữ n n g g ư ờ i k h á c như thế c ũ nhân g k ô n g c nhắc qua rất nhiều, phản thân phất chỉ qua rất p để ý h ậ n Không có khả năng. khả Chu có t h h à n bọn người phản ứng kịp lại là lắc đầu như vậy kinh diễm cái thế nhân vật phản phất một vị trí cao vô thượng tiên đế có thể đem vũ trụ dẫm tại dưới chân từ ngàn xưa đế ảnh đúng ngài tuyết viện trường đồng học đúng hơn trăm năm trước thần bí khôi phục trước thời đại kia người đúng v y tiểu ngữ thái ra ra như vậy cũng chính là tiểu tiểu kiểu lão công cả hai không cách nào liên hệ với nhau a thời đại kia căn bản chưa từng nghe qua ngụy bất khí cái tên này chỗ nào có ảnh hưởng gì lực không có chút nào nổi danh làm sao có thể trở thành cấp độ thần thoại thủ hộ linh một tên từ thời đại kia tới huấn luyện viên đầu đều kém chút tưởng n ổ không thể nào hiểu được cái thân phận này bọn hắn toàn bộ đều lâm vào trầm mặc cân nhắc các loại tình huống một cái đều không khớp bởi vì đế ảnh độ cao quá cao đối bọn hắn nhận biết tạo thành không nhỏ phá vỡ người tin không hoa ngữ phó viện trưởng thì hỏi ngài tuyết ngài tuyết lạ thường yên tĩnh đây là cực kỳ gắng sức kiềm chế cảm xúc nàng nhất định phải, chờ mị tiểu ngữ chờ về, nhất định phải tự mình nhìn thấy n g bất k h nghe được hắn chính miệng nói nàng mới có thể tin loại chuyện này quá không thể tưởng tượng cái khác biện trong phi thinh phỏng giả từ r về, mang đến tin một điểm, một điểm dần dần t cựu châu viện các huấn luyện viên la thất thanh một khác này nguyễn đông hoa liền chăm chú nhìn nguy tiểu binh cũng nhìn xem quảng trường đông nhiên bên hai chuyển đến một số tiếng nghị luận chuyển đến cái kia lỗ thai nhỏ chung hắn quay đầu nhìn về phía thính phòng một bên chà ta giống như nghe thấy có người đang đàm luận thái gia gia ngụy tiểu binh lôi kéo ngụy đông hoa quần áo t r ư ơ n g bảy mươi lăm a đúng thái gia gia ngụy đông hoa quay đầu vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nhi tử ngươi mới vừa nói cái gì có người đang thảo luận thái gia gia ta nghe được tên ngụy tiểu binh hổ mắt s á n g trọn hết sức chăm chú ngụy đông hoa nghiêng thai lắng nghe tên ngụy bất khí ngụy tiểu ngữ thái gia gia đi làm sao chưa từng nghe qua các ngươi nói có phải thật vậy hay không nói đùa nhưng không có ý nghĩa a nghe phóng viên lộ ra đúng thính phòng bên ngoài mấy người tại khe khẽ bàn luận ngụy đông hoa cũng nghe thấy xác nhận tiểu binh không nghe lầm những người này đúng tại quay trúng quanh ngụy bất khí cái tên này nghị luận m à ngụy bất khí đúng là hắn ra ra cái này khiến hắn tràn ngập hiếu kỷ đều muốn đi lên hỏi thăm theo lý thuyết nhà mình ra ra hoàn toàn không nhân vật gì cảm giác trừ người ngụy ra bên ngoài không có người nào biết dù sao tại thần bí khôi phục trước thái ra ra liền lì kỷ biến mất làm sao lập tức có người nghị luận kinh bạo tin tức sử thi cấp đại câu đấu công bố tại bọn hắn bên trái có mấy cái ký linh nhân từ bên ngoài đi tới há miệng kinh người rất nhiều người đều nhường ra một cái thông đạo nhường mấy người trở về chỗ ngồi ngụy đông hoa cùng ngụy tiểu binh phụ tử đồng đều hết sức chăm chú nhìn lại cái gì kình bạo tin tức đúng đông hải chuyện bên kia sao đám người mồm năm miệng mười hỏi để cho ta hoãn một chút một tên nam tử cố gắng khắc chế chập trùng tâm tình một lát sau khi hít sâu một hơi nói ra hải đô tiền tuyên báo phóng viên mang đến một tin tức đây là gấp rút tiếp viện đông hải phi thiên cảnh cường giả chính miệng nói ngụy tiểu n ữ cái kia cấp độ thần thoại thủ hộ linh thân phần chi mê rốt cục mở ra chính là ngụy tiểu、Ngữ、thái gia, gia. cũng là danh o hùng viện trưởng bạn học cũ ngụy không khí cái gì trong chốc lát người trên khán đài cũng là l à thất thanh n g ư ờ i nói là đế ảnh đúng chúng ta người địa cầu đúng hoa hạ người vẫn là trăm năm trước người không thể nào có phải hay không sai lầm ngày đó dị tượng chúng ta cũng đều tận mắt nhìn thấy không nói đế ảnh đáng sợ đến cỡ nào liền nói cái k i a chín đầu ngũ trào chân long chính là trong thần thoại sinh vật hơn nữa cái k i a chín con chân long phi thường khủng bố siêu việt chúng ta nhận biết giới hạn luôn không khả năng đúng trăm năm trước sinh vật ta lao phu chính là từ trăm năm trước thời đại h á cám sống tới người tuyệt đối không có người trên khán đài kinh hãi trợn mắt h ố t mồm bọn hắn hoài nghi đúng giả dù sao quá không hợp hợp tình huống thực tế rất nhiều nơi đều không cách nào giải thích nhưng những người này không thấy được trong góc một đôi biểu lộ khoa trương phụ tử ngụy đông hoa hốc mắt chừng tròn xoe bị kinh hại h ó a đá mà ngụy tiểu binh cặp kia đen bóng hổ mắt tỏa ánh sáng cùng t r a ngụy đông hoa không giống hắn không phải c h ấ n kinh dù sao hắn không suy nghĩ qua vấn đề khác chỉ biết là thần thoại thủ hộ linh đúng hắn thái gia gia hắn kích động mừng rơ khuôn mặt nhỏ hồng t r ư n g nằm tay nhỏ g ơ lên a đúng thái gia, gia. hắn yêu ngạo hô g a tiế Đừng chúng ta từ thủ hộ linh góc độ nhìn ngụy ra thái ra ra lực ảnh hưởng cùng danh khí căn bản không có không cách nào dẫn dắt thiên địa lực lượng mà lấy tu luyện góc độ nhìn các ngươi có thể tưởng tượng trăm năm thời gian có thể đến tới loại kia độ cao sao đừng nói trăm năm ngàn năm vạn năm mười vạn năm đều đến không được rất nhiều người phân tích nhưng cũng vẹn vẹn phân tích sự thật này bày ở trước mắt không thể không tin bọn hắn đúng khó có thể tin nguy g i a thái g i a ra có thể đến tới loại này để địa cầu người đều nửa mặt trông lên không được độ cao toàn bộ thính phòng dù sao đều sôi trào so với chợ bán thức ăn còn náo nhiệt tiếng kinh hô tiếng thảo luận rung động âm thanh toàn đan vào với nhau ước chừng nửa phút ngụy đông hoa mới thanh t ỉ n h một số hắn cố gắng bảo trì chấn định vẫn như cũ nghiêng t a i lắng nghe thu thập càng nhiều tin tức bởi vì thân là người nguy ra đối ngụy bất khí cái này tổ tông bọn hắn đều hiểu rõ dù sao tăng tổn mãi kiểu tiểu k i ể u vẫn còn cho nên đối ngụy bất khí cái tên này còn không có quên lãng quá khứ lập tức nói cái kia vô địch tuyệt đại nhân vật đúng ra ra hắn là lính quèn thái g i a g i a hắn dù sao không tiếp thụ được cái này kinh hỷ lớn cha tiểu ngữ tỷ tỷ thủ hộ linh đúng thái g i a g i a a thái g i a g i a quá lợi hại ngụy tiểu binh kinh hô lên lập tức gây nên người bên cạnh chú ý các người đúng người ngụy ra có người chậm hỏi ngụy bất khí đúng ta thái ra ra ta gọi ngụy tiểu binh, binh ngẩm đầu lên sớm quên căn dặn phi thường tự hào tuyên cáo n g u y đông hoa muốn ngăn cản cũng không kịp n g u y tiểu binh trên khán đài vô số ánh mắt tất cả đều quay tới có người không kịp chờ đợi hỏi tiểu bằng h i ế u tỷ tỷ ngươi thủ hộ linh thật là ngươi thái gia ra sao các ngươi đúng sớm biết sao vì cái gì các ngươi thái gia ra sẽ trở thành thủ hộ linh vô số đầy hiếu kỳ hỏi thăm hỏi n g u y tiểu binh sửng sốt một chút hắn làm sao biết các vị chúng ta cũng mới vừa nhận được tin tức còn không rõ ràng lắm tình huống chúng ta cũng rất ngộng có thể là tin tức có sai n g u y đông hoa đem n g u y tiểu binh kéo đến dưới vai bảo hộ đứng lên cũng sợ đám người vây quanh chính là thái gia ra ngụy tiểu binh lại không hé miệng thấy ngụy đông hoa cũng không nói lời như vậy những người khác cũng biết hỏi không là cái gì bất quá chờ ngụy tiểu ngữ trở về khẳng định hội chứng thực thật giả ngụy đông hoa phi thường đề phòng bởi vì tương đối lo lắng phùng gia hội hạ độc thủ nhưng bọn hắn tạm thời cũng sẽ không rời đi hết t h ờ i còn phải hỏi tiểu ngữ chuyện này quá lớn tuy nhiên trên người có điện thoại nhưng không có tín hiệu không cách nào cùng người trong nhà trò chuyện phóng viên đưa tin hẳn là sẽ truyền tâu h đến hậu phương đi đối thính phòng phản ứng chúng viện trường huấn luyện viên trở đều có thể hiểu được liên bọn hắn chính mình đều cũng không khá hơn chút nào để ảnh lai lịch thân phận mặc dù là thế giới câu đố nhân loại đều hiếu kỳ nhưng cũng nhiều lắm là hiếu kỳ nếu là cái khác đáp án cũng sẽ không sinh ra lớn cỡ nào danh động nhưng hết lần này tới lần khác đúng ngụy ra tảng tổ một đời ngụy bất khí thần bí khôi phục thời đại trước người cùng danh hùng viện trưởng còn là đồng học quan hệ đối với địa cầu tới nói cái này quá bạo tạc tính chất đem nhấc lên bao lớn phong bạo bọn hắn suy đoán không được cũng không cách nào k h ô n g chế dù sao các phóng viên đối với chuyện này chú ý đã lâu dưới mắt càng quan trọng hơn đúng khác một kiện đại sự mấy tên điều tra lần này sự cố nhân loại cường giả trở về đem điều tra ra tình huống tập hợp báo cáo cấp m ộ ư ơ i tám viện trưởng thinh la hòn đảo cấm chê đúng bị người vì phá hư sơ bộ phán đoán đúng phùng khuê cùng điền ra bốn tên phi thiên cảnh đem vương nguyên huấn luyện viên ám hại từ vương nguyên huấn luyện viên c h ấ n thủ vị trí mở ra một lỗ hổng dẫn ma hoàng chủ ba tên thủ hạ mở ra một vết nước điền long bọn người cũng tham dự vào trong đó bất quá bị ngụy tiểu ngư chém giết m ộ ư ơ i tám vị viện trưởng lập tức sắc mặt tông trầm bọn hắn mặc dù cũng biết một chút sự tình nhưng sau khi nghe được vẫn là tức giận trương ự mắt cựu sơn t cười lạnh nói bọn hắn trắng trận làm đến lúc này chỉ sợ đường lui đều tìm được rồi hiện giai đoạn đúng lập tức phái người đi nam thị đem hai nhà người toàn bộ đội bắt ngoài ra nhất định phải lập tức giải trừ phùng huyền chờ hai nhà người trong quân đội hết thấy chức vụ Từ k hai i nhà g Tiểu người chuẩn bị nhìn. Nam Thị n ra, đều sớm hết t có tại các đại quân đoàn chung đảm nhiệm có quân chức đặc biệt là p h o n g huyền triệu hoán truyền kỳ thủ hộ linh đại tần hữu tướng p h ù n g khứ tật khế ước b á n thánh linh cấp hồn linh lục sĩ linh báo có đột phá tinh vực cảnh tiềm lực cho nên bị ủy thác trách nhiệm đảm nhiệm thứ hai ký linh nhân quân đoàn thứ mười hai doanh doanh trưởng xuất lĩnh hơn ba vạn ký linh nhân quân đoàn c h ấ n thủ ở hải đô phụ cận một tòa trọng yếu đô thành đúng hải đô một đạo lỗ h ổ n g đây mới là nguy hiểm nhất chương bảy mươi sáu toàn cầu chấn động thi đấu kết thúc hải đô trọng minh thành vừa nhận được mệnh lệnh đông hải hải yêu q u y phá ra lệnh cho ta xuất lĩnh mười hai doanh chiến sĩ lập tức gấp rút tiếp viện lâm kim vũ ngươi dẫn theo lĩnh một ngàn người trấn thủ những người còn lại lập tức theo ta ra khỏi thành phùng huyền ra lệnh phùng doanh trưởng n g ư ờ i đem toàn doanh chiến sĩ đều mang đi ra ngoài chỉ lưu một ngàn người c h ấ n thủ phong hiểm quá lớn nếu không trước mang một nửa người tiến về một nhưng tránh cho bị địch nhân lợi dụng sơ hở thừa cơ tập kích trọng b i n h thành nhịn h ư n g phân lần gấp rút tiếp viện tránh cho trung hải yêu cái b ấ y lâm kim vũ cao mày nói quân tình khẩn cấp phùng huyền ánh mắt l a n g lệ bao hàm lanh ý nhìn c h ầ m chằm lâm kim vũ nói lần này hải yêu thế tới hưng mãnh n h ư tiếp viện không đủ tạo thành nghiêm trọng tổn thất ngươi không chịu nổi trách nhiệm thế nhưng là được rồi lâm kim vũ còn muốn nói điều gì bị phùng huyền trầm rộng đánh gãy lạnh lùng nói ta mới là doanh trưởng lập tức xuất phát ngươi bảo vệ tốt đô thành là được những chuyện khác không cần đến ngươi quản nói xong quay người rời đi cũng không ngừng lại xuất linh thứ mười hai doanh ba vạn một ngàn tên chiến sĩ trực tiếp ra khỏi thành hướng ở b i ể n chiến trường tiến đến lâm kim vũ cảm giác phùng huyền hôm nay thái độ không thích hợp t r o mày nhưng không n g h ĩ không ra nguyên nhân khẩn cấp cắm truyền bá một đầu tin tức ngụy ra tổ trại trung tôn thục lan chính xem tv mật t i ế t chú ý hải đô tỷ võ nhìn thấy luôn luôn nghiêm túc mà không đổi sắc người chủ trì lần này thông báo lúc thần sắc mất tự nhiên p hắn chính là ngụy tiểu ngữ thái gia gia ngụy bất khí tục truyền cũng là cựu châu viện doanh hùng viện trưởng bạn học thời đại học ngụy bất khí là địa cầu khôi phục trước người hoa tại sao lại trở thành thủ hộ linh như thế nào trở thành đế ảnh loại kia trí cao người còn chờ hiểu thêm một bậc đông lai đông lai cha không đợi thông báo người chủ trì kể xong tôn thục lan t h ừ n g tóm mắt giống như con dối như thế t r ư ờ n g mắt t v cuối cùng lại cao giọng hô to thanh âm vô cùng sắc bén vang r ộ i thế nào ở bên ngoài bận rộn ngụy đông lai coi là tôn thục lan đã xảy ra chuyện gì vội vàng xông tới lại trông thấy tôn thục lan an vị ở trên ghế salon lập tức cả giận nói mù ồn ào cái gì xảy ra chuyện gì bên ngoài viện đánh cờ ngụy đô ngụy thanh cũng đi tới cha tôn thục lan nuốt một n g ụ m nước bọn một câu nói không nên lời chỉ là chỉ vào ngụy đông lai đi lên trước xem t v ngụy đô cùng ngụy thanh cũng nghi hoặc làm nhìn thấy phía trên ngụy tiểu n ữ thần thoại thủ hộ linh lai lịch thân phận công bố hắn chính là ngụy tiểu n g ự thái g i a ra ngụy bất khí cái này một trội phụ đến lúc người một nhà đều sợ ngây người nguy đô ngụy thanh hai người đi đến ghế s o f a bên cạnh ngồi xuống tôn thục lan liền vội vàng đứng lên bọn hắn nghe thật lâu lâm vào lâu dài trầm mặc tin tức này để bọn hắn không tiếp thụ được đặc biệt là n g ụ y đô ngụy thanh thân là ngụy bất khí thân nhi tử ngụy bất khí cái tên này đối ý nghĩa của bọn họ không gì sánh được trọng yếu đi vạn tộc chiến trường hai người trăng miệng một lời võ trung thị một cái trong phòng khách ngụy bất khí một cái tuổi qua năm mươi đại mậm đống nhiên đứng người lên con mắt t r ò n tròn kém chút mất đi suy nghĩ cha ngài nhận thức bên cạnh một tên nam tử một mặt kinh ngạc nhận thức làm sao không biết hắn nhưng là cha n g ư ờ i bạn học cũ của ta ăn cơm dùng một cái bát hút thuốc hắn trước rút một nửa điếu thuốc về ta xuyên qua một cái quần đồng đẳng đại mập mạp tự lẩm bẩm hắn chính là vương tiểu b ả n thái gia gia vương phú quý không thể nào nam tử càng n g ậ p bức suy nghĩ một chút này làm sao có thể dính l i ễ u quan hệ gia hỏa này thế nào lại là đế ảnh không phải là bị lừa gạt đến xa bắp đi sao cưới chín đầu vô thượng trân long so với trong thần thoại thiên đế còn muốn phi phạm thần thánh vương phú quý mộng bức vô cùng nhi a tranh thủ thời gian chuẩn bị đi đông hải thị hắn lập tức phân phó rất nhiều nơi cũng có không ít người đồng dạng rung động ngụy tiểu tuyết ngụy tiểu phi phụ mẫu biết được tin tức này trong đêm liền chạy tới đông hải thị theo phô thiên cái địa đưa tin trên mạng toàn bộ là tin tức này trường học nhà máy chờ chỗ có địa phương toàn bộ đều đang nghị luận toàn bộ địa cầu đều sôi c à o nếu như chưa thấy qua ngày đó dị tượng có lẽ sẽ không sinh ra quá lớn chấn động nhưng hết lần này tới lần khác toàn cầu người đều thấy được bây giờ nói cho bọn hắn các ấ p độ đúng điểm đều hộ thần thoại thủ hộ linh đúng trăm năm trước tĩnh. linh cho nhân không bình năm người, vẹn vẹn điểm này liền làm cho nhân loại làm c phóng viên như ong vỡ tổ hướng ngụy ra tổ c h ạ c h phóng đi thinh la hòn đảo chỗ sâu lưu ly đ ả o luyện hóa thất bát mai thần thông cảnh y ê u đ a n ngụy tiểu ngữ thành công đột phá hoán thần thất cảnh giữ lại viên kiêu đạo kiếp cảnh y ê u đ a n tùy thời chuẩn bị trùng kích hoán thần chính cảnh nàng tăng lên đối ngụy bất khí thăm dò cùng lý giải mệnh vận trường hà trợ giúp to lớn ngụy bất khí không chỉ có c ả n nộ rất nhiều hơn nữa hắn càng là nắm giữ từ mệnh vận trường hà trung đối với những khác đại vũ trụ ra tay lợi dụng đại vũ trụ đạo nguyên lại ngưng luyện hai đạo tiên văn đại thiên thiên đạo tiên kinh cảm nộ g cũng tiến nhập một cái tương đối nhanh chóng giai đoạn cái thứ nhất truyền thừa tin tức cảm nộ g về sau phía sau truyền thừa tin tức liền nước chảy thành sông hắn tiến vào một cái huyền diệu hoàn cảnh đế hồn đều tại nhạc hóa thành hư vô hướng phía không biết l u t xác phản phất tìm không thấy nhưng lại bị hắn dung luyện đạo nguyên hết thầy trong vũ trụ thậm chí là sinh linh trong truyền thừa loại này vượt qua từ xưa đến nay đã biết khái niệm n h ư n g hắm cũng không biết địa cầu chấn động cảnh giới sau khi tăng lên nàng rời đi lưu ly đ ả o ở miền trung cùng ngụy tiểu tuyết bọn hắn hội hợp tỷ võ tiến vào ngày cuối cùng cũng là kịch liệt nhất thời khắc mười tám viện người lẫn nhau cướp đoạt điểm số cơ hồ mỗi cái đạo vực đều tại chiến đấu ngụy tiểu ngữ ngụy tiểu tuyết đều ra nhập vào tuy nhiên cá nhân điểm số ngụy tiểu ngữ đã đem những người khác xa xa bỏ lại đằng sau nhưng tranh thủ thêm một điểm cũng có thể nhường cựu châu viện bài danh đi lên dựa vào một số Kheo đồ, N rõ ràng là thức tỉnh truyền kỳ thủ hộ linh quách khai vị kia đem điểm số giao ra đi thiền khoan không có hảo ý để mắt tới hắn tóc xanh thanh niên giang tay ra nói các ngươi đến chậm một bước bị người đòi hết nói xong đi tới trên dưới dò xét ngụy tiểu ngữ càng đánh l ư ợ n g càng khiếp sợ hơn ai ra tiến vào tỷ võ lúc vừa mới n h ậ p hoàn thần hiện tại cũng hoàn thần mấy cảnh thiền khoan mấy người vây quanh tóc xanh đừng vây quanh có điểm số ta sớm đưa cho ngụy mỹ nữ tóc xanh một bộ lợn chết không sợ nước sôi dáng vẻ cười hắc hắn nói ngụy tiểu mỹ nữ ta thêm qua ngươi hảo hữu ngươi làm sao không đồng ý ngụy tiểu ngữ nghe xong biết người này chính là cái kia đế ảnh đúng cha nuôi ta đánh hắn một trận ngụy tiểu ngữ không nói hai lời trực tiếp phân phó tiền khoan bốn người bốn người x u ố n g tới đối tóc xanh quyền đấm cất đá chỉ cần hắn dám phản kháng ngụy tiểu ngữ lập tức chấn áp tóc xanh cũng không dám hoàn thủ bị bạo đánh cho một trận mặt mũi bầm dập đánh xong về sau ngụy tiểu ngữ mới rời khỏi tóc xanh lại theo ở phía sau không thêm hào hữu thế không bỏ qua tóc xanh kêu q u á c nạo tiên danh tự đúng hắn lực bài chúng nghị đổi như họ có thể thay đổi lời nói hắn thậm chí muốn thay đổi thành họ long bất quá bị ba hắn treo ngược lên đánh cho một trận. sửa họ sự t ì n h liền t r ậ m trễ ngụy tiểu ngữ cũng lười còn hắn mà là từ đó bộ trở về bên ngoài hòn đảo rất nhiều thực lực không đủ người vì ngăn ngừa bị cướp đoạt điểm số bảo trì học viện thành tích sớm đã đến lối ra võ tư nguyệt vương thông h à n uy bọn người chạm mặt ngụy tiểu tuyết cùng vương thông tiểu đội chạm mặt vương thông đã tiếp cận đột phá pháp thân cảnh bất quá đối mặt ngụy tiểu ngữ hắn không xuất thủ chỗ sâu pháp thân đại yêu bị ai chém giết hắn nhất thanh nhị sở càng không nói đến giờ phút này cảm thụ ngụy tiểu n ữ cảnh giới sớm tăng lên mấy cảnh nhường hắn vô cùng kiếm kỵ bọn hắn cấp tốc rời đi ngụy tiểu ngữ bọn người truy ở phía sau cho đến đi vào lối ra võ tư n g u y ệ t quan húc triệu tiểu long chờ ưu tú thiên tiêu cũng đều tụ tập đến một khối nhìn thấy ngụy tiểu ngữ xuất hiện đám người cùng nhau nhìn lại thần sát sâu ngưng tụ lại tới bọn hắn không ít tiểu đội đều là đi qua chỗ sâu bên kia pháp thân yêu thú bị diệt rồi quá nhiều đều là ngụy tiểu ngữ tiểu đội làm từ nơi này liền biết thực lực của nàng khủng bố đến mức nào võ tư n g u y ệ t đã đột phá pháp thân cảnh thăng thêm thủ hộ linh võ tắc thiên thực lực càng kinh khủng nàng nhìn về phía ngụy tiểu n ữ trong mắt có mãnh liệt chiến ý tưởng bức ngụy tiểu n ữ triệu hoàn đế ảnh bất quá một khi xuất thủ, khả năng nhường thế cục mất k h ô n g chế những người khác có thể hay không thừa cơ làm c ó dễ nàng cũng đoán không được chỉ có thể bỏ đi suy nghĩ do dự giây lát nàng trung quy là quay người rời đi những người khác thần sắc phức tạp cũng không nhiều lợi nhao nhao rời đi ngụy tiểu tuyết cùng ngụy tiểu ngữ vốn có cấp đoạt ý tứ đang định xuất thủ những người này liền đi các nàng chỉ có thể coi như tôi h chúng ta cũng đi thôi ngụy tiểu tuyết cùng ngụy tiểu ngữ đi cùng một chỗ để tại thái g i a g i a có thể biết chỉ đạo nàng đi chủng đạo con đường bên ngoài bãi đại quảng trường bên trên vòng xoay tiếp tục chấn động từng cái học sinh xông ra trước tiên nhìn về phía màn h u ỳ n quang nhưng nhìn thấy hạng nhất hạng hai thời điểm bọn hắn đều bước chân dừng lại ngơ ngác nhìn ngụy tiểu ngữ 2450 g h ì n b i phân cựu châu viện ngụy tiểu tuyết 1985 phân hạ vũ viện võ tư n g u y ệ t phóng ra vòng xoáy thông đạo cũng là trước tiên nhìn lại một đôi mắt phượng lập tức nương kết quan húc vương thông triệu tiểu long hàn u y bọn người đi ra xem xét cũng là biểu lộ cứng đờ võ tư n g u y ệ t 1024 phân thần võ viện vương thông 986 điểm xuân thu viện hàn u y 911 phân nho viện quan húc 899 phân hoa hạ viện triệu tiểu long tám phân hoa hạ viện võ tư n g u y ệ t cùng hạng nhất điểm số vậy mà trên lệnh nhiều gấp đôi chân chính một bốn trăm phân kết quả như vậy sợ ngây người bọn hắn lấy về phần bọn hắn đều không thể trước tiên cảm nhận được trên khán đài tất cả nín hơi nhìn chăm chú mà đến ánh mắt thân sinh cũng lần lượt trở về viên thành hoa quang tiết lễ trương nhã bọn người trước nhìn thoáng qua thành tích của chính mình đều là đứng hàng đầu đặc biệt là viên thành vọt vào ba vị trí đầu nhưng khi bọn hắn nhìn thấy ngụy tiểu ngữ điểm số lúc cũng là kinh ngạc ở trương nhã lý như càng là rủi rủi mắt coi là nhìn bỏ ra đây là có chuyện gì bọn hắn đưa mắt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm đến hải đô mới đột phá hoán thần cảnh ngụy tiểu ngữ thế mà đoạt được thứ nhất xa xa dẫn trước nhìn xem quá không chân thật lý thanh thanh t à o kỳ chờ thiên thánh học viện học sinh nhìn thấy ngụy tiểu ngữ danh tự lúc cũng ngây ngẩn cả người đặc biệt là muốn theo ngụy tiểu ngữ s o một lần lý thanh thanh cả người đều hóa đá tại chỗ chuyện gì xảy ra nàng nhìn về phía tốt nghiệp một bên tưởng muốn tìm ngụy tiểu ngữ thân ảnh không chỉ có là hắn trên khán đài nhìn trên đài người trong n ư không cừng giả đều đưa ánh mắt đặt ở vòng xoáy trên lối đi ngụy đông hoa cảm giác nhanh hít thở không thông như thế hắn không gì sánh được chuyên chú nh ngụy tiểu phi mới ra đến cảm giác được bầu không khí không đúng cũng nhìn về phía màn huynh quang một giây sau vòng xoay chấn động ngụy tiểu ngữ ngụy tiểu tuyết tử đó đi ra thính phòng lít nha lít nhít người đồng loạt đứng người lên Đợt, đêm t đ nay liền canh một ban ngày hội bù lại tạ ơn s á t s á t nhóm truy càng khen thưởng chương bảy mươi bảy phùng gia làm phản nhân loại thống khổ trang diện cực độ t r ắ n g lệ phi thường có thanh thế trong sân rộng tân sinh cùng tốt nghiệp không biết làm sao từ trong thất thần sau khi tỉnh lại n h o nhao quay đầu nhìn về phía thính phòng thấy người trên khán đài ánh mắt nhất trí đều xem hướng phía sau bọn họ vòng xoáy bọn hắn cũng đi theo nhìn lại đi ra ngụy tiểu ngữ cùng ngụy tiểu tuyết mặc dù không quan tâm hơn thua nhưng mới ra đến bị tất cả mọi người ánh mắt l ư ớ t nhìn các nàng đều có chút không thích đứng cùng kinh ngạc lần này ánh mắt phi thường sắp bén phảng phất mang theo mục đích tính muốn đưa các nàng nhìn thấu trên quảng trường rất nhiều học sinh đều cảm giác không hiểu thấu đặc biệt là tân sinh bọn hắn cũng không rõ ràng phát sinh chuyện gì nhưng minh bạch những ánh mắt này hội tụ điểm chính là ngụy tiểu ngữ trên thân lục lan viên thành hoa quang trần triệu bọn người lý thanh thanh tạo kỳ bọn người ánh mắt cũng mang theo nồng đậm h ế u kỳ chăm chú dò xét ngụy tiểu n ữ lục lan thì trực tiếp đi qua. còn có ngụy tiểu phi từ bị hai tỷ mọi điểm số trong d u n g động lấy lại tinh thần cũng từ đám người phía sau đi qua nhưng tính p h ò n g ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vô số phóng viên bọt tới quảng trường nhập khẩu chỗ phảng phất tùy thời muốn xông vào tới may mắn có huấn luyện viên ngăn cản lấy ngụy tiểu ngữ hướng cựu châu viện khu vực đi đến liên ngụy tiểu tuyết mục băng đều đi theo còn bao gồm vương tiểu bàn cùng mặt dạy mày dạn quách nạo tiên hoa ngữ phó viên trưởng chú thành tại huấn luyện viên chờ cựu châu viện cừng giả cũng thần sắc quái dị nhìn xem ngụy tiểu ngữ chuyện gì xảy ra a lục lan đi lên nhỏ giọng hỏi ngụy tuy nhiên ngụy tiểu ngữ đoạt được thứ nhất điểm số càng là đổi mới lịch sử nhưng không đến mức dẫn phát như thế lớn chấn động nhìn bốn phương tám hướng ánh mắt quá mức trần trụi nhường nàng đều cảm giác được toàn thân không được tự nhiên là thật sao ngài tuyết tinh tinh đứng tại ngụy tiểu ngữ trước mặt chăm chú hỏi thăm ngự khí phảng phất bởi vì cực độ khắc chế cảm xúc mà phi thường nhạt cái này hỏi một chút ngụy tiểu ngữ bừng tỉnh đại ngộ minh bạch hết thầy những người này khẳng định đúng biết quá thân phận của ra ra cho nên mới là biểu lộ như vậy ngụy tiểu n ữ gật đầu không có dấu diếm dù sao cũng biết không chỉ có doanh hùng viện trưởng cùng thái gia g i a là bạn học cũ ngài huấn luyện viên cùng thái gia g i a cũng có cố sự nàng còn rất hiếu kỳ đâu cũng đúng lúc có thể bắt có ấy một lần đế ảnh cấp độ thần thoại thủ hộ linh chính là nàng bạn học cũ ngụy bất khí ngài tuyết lập tức không cách nào bình tĩnh không gì sánh được bức thiết muốn cho ngụy tiểu ngữ triệu h o á n thủ hộ linh cũng rất muốn t u â n hỏi rõ ràng hết thời n g h i hoặc nhưng biết cái này không phải lúc ngụy tiểu ngữ chính miệng thừa nhận so với từ trong miệng người khác nghe được hoàn toàn là hai khái niệm chí ít ngụy tiểu n ữ lại so với những người khác biết càng đa tình huống chu thành tại huấn luyện viên mọi người liền không giống bọn hắn biểu lộ động d u n g đến m ộ ư ơ i phần khoa t r ư ơ n g tình trạng cứ việc đều nghe nói nhưng ngụy tiểu ngữ chính miệng thừa nhận vẫn là để bọn hắn rung động chú ý ngụy tiểu ngữ tất cả mọi người gặp nàng gật đầu một cái đều tâm thần đại chấn quả như là quá không thể tưởng tượng nổi người trong cuộc đều khẳng định như vậy cái kia hết thầy cũng không phải là giả nhưng trăm năm trước người tại sao lại trở thành loại kia tuyệt đại nhân và ta hắn còn sống hay không lại ở đâu cái này đến cái khác cấp vũ trụ đại câu đ ấ không ngừng xuất hiện để cho chúng ta đi vào các phóng viên càng là điên cuồng bắt đầu va chạm các huấn luyện viên hậu phương đài truyền hình trước tiên nhận được tin tức trên mạng xuất hiện đồng dạng hiếu kỳ truy vấn mỗi cái giới diện đều bị những vấn đề này toàn bộ công chiếm toàn nhân loại đều m u ố n biết ngụy bất khí còn sống hay không lại ở đâu hắn đạt tới dạng gì độ cao là có hay không có thể khống chế vô thượng c h â n long ngày đó hình tượng đến cùng là thật hay giả vì sao là thủ hộ linh lại cường đại c ỡ nào nhân loại trên địa cầu nam nữ già trẻ toàn dân đều gắt gao nhìn chằm chằm những sự tình này liên các viện huấn luyện viên đều nghĩ qua đến hỏi thậm chí các viện trưởng đều tưởng hạ tràng chuyện gì a lục lan bọn người càng là nghi ngờ kỳ hì các ngươi không biết đi ngụy tiểu mỹ nữ thủ hộ linh chính là nàng thái gia gia cũng là ta thái gia gia bạn học cũ vương tiểu bàn mới mở miệng thân sinh toàn bộ kinh miệng trương đại con mắt cũng chừng lớn lục lan khoa trương hơn tuy nhiên ngụy tiểu ngữ nói là nàng tổ tông nhưng nàng tưởng rằng cái nào đó thần thoại nhân vật hiện tại nói cho nàng chính là ngụy tiểu ngữ thái gia gia cái này cái này nàng cảm giác đúng nghe lầm vừa đi tới ngụy tiểu phi n g h e xong cũng thông suốt dừng lại trinh lăng chỉ chốc lát hắn lập tức xông đi lên tỷ tiểu n ữ muộn muộn hắn nói là sự thật sao nhìn thấy ngụy tiểu bay tới hai tỷ bội cũng nhìn sang ngụy tiểu tuyết gật đầu đem hắn kéo qua âm thầm nhắc nhở đợi chút nữa đi lại nói bởi vì các nàng cũng không biết quá nhiều chỉ biết là thái gia g i a đúng xuyên qua cảnh giới gì các nàng hoàn toàn không biết gì cả liên doanh hùng v i ệ t trưởng cùng vai so với thiên thần cấp độ thủy hoàng đế doanh chính cũng lý giải không được thái gia g i a cấp độ thật sự là nàng thái gia g i a tao kỳ hỏi một tên huấn luyện viên huấn luyện viên gật đầu rất nhiều học sinh đều đang hỏi lấy được là đồng dạng đáp án ngụy tiểu n ữ ngài thái gia ra còn sống hay không ngụy tiểu n ữ ngài thái gia ra tại sao lại cường đại như vậy rất nhiều phóng viên tại nhập khẩu hô trên khán đ à i rất nhiều người đều ném ra ngoài từng cái cấp vũ trụ đại câu đố ngụy tiểu ngữ liếc nhìn toàn trường không nói một lời bởi vì trả lời một vấn đề lập tức hội dẫn tới đếm không hết vấn đề căn bản đáp không hết y ế n lặng chờ tất cả học sinh đều rời đi tinh la hòn đảo trở lại đại quảng trường sau hoa hạ viện viện trưởng cơ vũ như hồng trung tâm thường thật lớn âm thanh n m vang lên sóng âm hóa quang vòng một k h u ế c tán đem tất cả điên cuồng đều áp chế xuống tất cả học sinh toàn bộ trở về luận võ thành tích đã, đã định ta tuyên bố lần so tài này võ kết thúc cơ vũ cất cao giọng nói ánh mắt mọi người hội tụ ba cái đại trên màn hình một cái trên màn hình đúng tân sinh điểm số bài danh một cái là học viện điểm số bài danh một cái là tốt nghiệp điểm số bài danh viên thành đúng hạng hai hạng nhất đúng chu lộ ra hạng ba đúng tào kỳ hoác quang chen vào mười vị trí đầu lý thanh thanh cũng tiến vào mười vị trí đầu năm lục lan xếp tại bốn mươi người đứng đầu sơn linh sức mạnh phi thường cường đại d i ế t tiến vào cái hạng này chính là lục lan cảnh giới kéo chân sau nếu sớm một số thu hoạch được thủ hộ linh sơn linh đem cảnh giới cùng thực lực nâng lên nhất định có thể xông vào mười vị trí đầu tốt nghiệp bài danh chung n g cho nên t i ể hạ vũ viện xếp tại hạng nhất võ tư nguyện chỗ thần võ viện thứ hai cựu châu viện bởi vì nguyễn tiểu nữ cộng thêm bốn tên học trường điểm số trực tiếp đưa thân thứ ba đem xuân thu viện hoa hạ viện trợ đều t r e n xuống dưới đây là bởi vì cựu châu viện tham gia nhân số quá ít như những niên trưởng kia trở về đoán chừng có thể đoàn t h n g nhất cái này khiến chu thành chờ huấn luyện viên đều hối h ậ n không thôi b ấ t quá bị ngụy tiểu ngữ một người mang bay lại tăng thêm ngụy tiểu ngữ mang theo thái gia gia quang hoàn cựu châu viện không phải thứ nhất lại hơn hẳn đệ nhất năm nay ban thưởng rất phong phú tân sinh cùng tốt nghiệp cá nhân điểm số m ộ ư ơ i hàng đầu đem thu hoạch được tăng lên tinh thần lực cùng linh hồn bảo dược một gốc thu hoạch được tiến vào nhân loại linh ký thư viện tu luyện một năm cơ hội cùng với một thanh do tinh thần, thần sắc chế tạo tinh thần trang phục mà ba hàng đầu đem thu hoạch được gáp dụng ngân hà tâm đúc bằng s ắ t tạo tập hợp nhân loại đỉnh phong khoa học kỹ thuật ngân hà cơ giáp trang phục năm mươi người đứng đầu đem thu hoạch được hai gốc bảo dược cùng các loại hồn thạch tương ứng chiến binh mời thu hoạch được thứ tự đồng học đi lên lĩnh thưởng theo thanh em rơi xuống ngụy tiểu ngữ ngụy tiểu tuyết võ tư n g u y ệ t chu lộ gia tào kỳ mục băng bọn người nhao n h a u đi đến chủ quan trước sân khấu mười tám vị viện trưởng đều nóng nhìn mà tới tại ngụy tiểu n ữ ngụy tiểu tuyết trên thân dừng lại thật lâu thử quân xem như kiếm tiện nghi theo lý thuyết hạ vũ viện căn bản không thể nào là thứ nhất ai tưởng ngụy tiểu, tiểu ngữ một cơ vũ tay áo vung tay lên từng đạo lưu quang thông qua bình chướng lơ lửng ở trước mặt mọi người đây là tu di giới chỉ phòng theo vạn tộc n h ẫ n chữ vật kết hợp ký linh không gian chế tạo Dung nạp địa phương thật rộng lớn bất quá trước mắt không có cách nào đại lượng chế tạo cho nên chỉ có thể dùng cho ban thưởng những học sinh này tất cả ban thưởng đều đặt ở bên trong các ngươi tiến hành ghen phân biệt liền có thể sử dụng cơ vũ giải thích một đám lấy được thưởng học sinh cũng chuẩn bị nhìn một chút nhưng vào lúc này từng đạo lưu quang từ bên ngoài hư không chạy nhanh đến khoảng chừng hơn mười đạo mỗi người đều toàn thân chật vật máu tươi chảy xuôi làm cho tất cả mọi người đều nhiễm mày mười mấy người t h ầ n sắc phi thường ấm t r ầ m hơn nữa biểu lộ trầm thống cơ vũ mở ra một cái thông đạo nhường mười mấy người tiến đến xảy ra chuyện gì xuân thu viện t r ư ở n g hỏi một người nghiến răng nghiến lợi phùng gia điện gia phản bội nhân loại đầu nhập vào dị tộc phùng huyên xúc sinh kia nói đến chỗ này tên kia phi thiên cảnh cường g i ả hốc mắt đỏ lên lại mang theo giọng nghẹn nào hán hán mang theo m ư ờ i hai danh o ba mươi một người xông vào phi vũ tộc h ồ tộc tu la tộc bố trí sát trật c h n g ba vạn một cái huynh đệ toàn bộ ầm ầm trong chốc lát cơ vũ toàn thân khí tức bộc phát sát ý sôi trào doanh hùng t r ờ viện trưởng cũng là khí phun một v ù n máu cái gì nghe được tin tức này toàn trường trong lòng người bi thống lại phẫn nộ tới cực điểm hai con ngươi đều đỏ lên tất cả đều là sát ý quanh quẩn chương bảy mươi tám thần binh che đại t i ê n hải đô chi chiến dòng d ã ba vạn một ngàn ký linh nhân chiến sĩ đều là tinh nhuệ n bọn hắn c h ấ n thủ trọng minh thành rất nhiều năm xuất sinh nhập tử cùng dị tộc chém g i ế t đều không có ngã xuống lại bị phùng huyền trực tiếp dẫn tới sát trận chung toàn bộ lửa rết không chết ở đối kháng dị tộc trên đường lại bị chính mình người vẫn là tin tưởng nhất doanh trưởng tự mình đưa vào tán sát t r ợ n loại này đột nhiên xuất hiện tin tức làm cho tất cả mọi người trầm thống rất nhiều người đều không tiếp thụ được thảo hắn a cái này tập trung ta nhất định phải rót xương lóc thịt hắn có người giận mắng hậu phương vừa truyền đến tin tức phùng ra điền ra người sớm rút lui nam thị rời đi hậu phương từ bán chiến khu vực tiến nhập và tộc bọn hắn đã sớm làm phản hàn rồi có ít người từ lượng tử trong máy vi tính đạt được tin tức tin tức này rất nhanh khuyết tán ra tới đáng chết đám kia súc sinh đem mười hai doanh chiến sĩ bị tàn sát trên tấm hình truyền đến hậu phương giờ phút này hậu phương nhân loại bi thống hình tượng chung ba vạn một ngàn ký linh nhân chiến sĩ đi theo p h ù n g huyền sông vào một cái vị n biển lập tức bị một tòa sát trận bao phủ vô tận sát phạt ánh sáng bao phủ xuống tiếng kêu thảm thiết thê lương bên thai không dứt rút lui mau bỏ đi rút lui không được chúng ta chúng mai p h ủ đều đã chết đều đã chết ta doanh trưởng vì cái gì vì cái gì vô số tiếng giống tiếng kêu thảm thiết lộ ra nồng đậm tuyệt vọng không c a m l ò n g đến chết cũng không biết chuyện gì xảy ra tất cả nhìn thấy hình tượng mắt người vành mắt đỏ lên muốn xông vào đi nhưng đây chẳng qua là hình tượng bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bi thống tới cực điểm không cách nào từ màn này trung đi ra rất nhiều người tê tâm liệt phế gào khóc khóc giống lên bởi vì ở trong đó có thân nhân của bọn hắn nhìn xem loại kia tuyệt vọng hình tượng bọn hắn căn bản không chịu nổi hải đô bên ngoài bãi đại quảng trường bên trên không ai có thể lấy lại tinh thần ngụy tiểu ngữ ngụy tiểu tuyết võ tư nguyệt chờ một chút người nghe được tin tức này cũng là khó mà tiếp nhận chớ nói chi là nhân loại cường giả viện trưởng trọng minh thành thất thủ vạn tộc cường giả giết tiền đến nhất định phải lập tức sơ tán người hồi báo một tên phi thiên cảnh cường giả đạo doanh hùng tự quân trương cựu sơn mấy người cũng áp chế trong lòng bí thống lập tức mệnh lệnh đóng giữ các đô thành tại thứ nhất thứ hai ký linh nhân quân đoàn phân công một bộ phận binh lực lập tức gấp rút tiếp viện hải đô các học viện huấn luyện viên lưu nửa dưới phối hợp ký linh nhân quân đoàn đem đ ị c h nhân đổi u ra hải đô một nửa khác người hộ tống học sinh rời đi doanh hùng ra lệnh các học viện tinh vực cảnh cường giả lúc này chuẩn bị mở ra truyền tống thông đạo nhưng nhưng vào lúc này không tốt không gian bị phong tỏa hoa ngữ biến sắc học viện khác tinh vực cường giả cũng là sắc mặt độc dung m ư ơ i tám vị viện trưởng thần sắc cầm trầm ngẩu ngưng nhìn bầu trời h i ể n hóa nhất phương to lớn cựu châu đạo đồ quét ngang mà đi ầm ầm chân trời một viên chân thực sao trổi lấy tốc độ cực hạn mang theo kinh khủng lực va đập t h ư ớ n g ra ngoài bãi đập tới cái này một viên sao trổi thượng còn ẩn chứa đáng sợ phù văn sát phạt một khi rơi xuống đầy đủ gạt bỏ rất nhiều người cựu châu đạo đồ tiếp tục mở rộng hóa thành vô biên m à n trời đối cứng sao trổi lại chỉ chặn một lần tự quân lập tức tế lên vũ đế một vị mang theo thiên địa thần uy thủ h ậ linh từ trong hư không đứng sừng sức mà lên cả người quấn sông lớn phong ba chi thủy hắn khí tức hùng hậu viết cổ phảng phất một vị cổ thiên thần thủ trưởng vung lên một cây định hải châm đánh xuyên không gian, hướng sao trổi v à chạm mà đi theo kinh thiên v à chạm đinh hai nhức g c sao trổi bị đánh xuyên vì bụi bặm bên ngoài trên g à n h bãi không đ ô n g c h ố c bị bụi mụ che đậy lâm vào lờ mờ có chút tiến bộ a một đạo giống như thiên sứ như thế t ắ m rửa thần thánh quang huy thân ảnh từ trong hư không vượt qua mà ra hắn l ư n g mọc ra một đôi cánh chim màu vàng mi tâm có một đạo đặc thù hình tròn kim quan vân ký phía sau càng là có một đạo biểu tượng thiên thần thần vòng đạo này thần vòng giống như tam giác tinh do pháp tắc h n g tụ lòng lánh kim sắc thần huy vô tận kim sắc q u a n vụ giống như cực quang như thế từ thiên không vẩy xuống đó là thiên thần trí cao vô thượng thần uy khí tức gột rửa m à xuống nhường hải đô nhân loại đều cảm giác được không gì sánh được nhỏ bé n g à i tuyết hoa ngữ t r ở phi thiên cảnh cường giả cũng khó có thể chịu đựng ngập trời thần uy mà thần sắc ngưng trọng đây mới thực là thiên thần nếu không có hạ vũ đế các đức thần uy đều có thể nghiền chết bọn hắn nhìn thấy đạo này giống như đến từ thiên quốc thiên sứ hình bóng cũng suy đoán ra khả năng này đúng phi vũ tộc thiên s hình bóng cũng suy đoán ra khả năng này đúng phi vũ tộc thiên thần bản đế chẳng chi thủ hộ linh hạ vũ đế một tay nâng lên phi vũ tộc thiên thần thần uy vượt ngang hư không hướng đối phương đánh tới nhất phương tiên h b ả n treo móc ở hải đô tiên h không phía trên giống như to lớn vô cùng quỵ dị trận đ ồ hướng phía dưới bắn ra ra vô số q u a n mang xuyên tấu sương ngủ đem chọn cái hải đô đều bao phủ cấm bay b ạ b ả n doanh hùng c h ờ viện trưởng đồng đều sắc mặt biến hóa cũng biết lần này địch nhân đến có chuẩn bị lại hạ quyết tâm bởi vì cấm bay đạ bà bàn chính là phi vũ tộc thần binh một trong thần binh chính là thiên thần khí một loại siêu việt giới hạn cường đại vũ khí ủng có đủ loại đáng sợ uy năng sát phạt loại thần binh có thể giết chết thiên thần mà cấm bay bạ bàn tuy không phải sát phạt thần binh lại nhưng giam cầm không gian n h ư ờ n g tinh vực cảnh cường giả cũng không thể tùy ý mở ra không gian thông đạo hạn chế không gian năng lực không gian bị giam cầm tại hoa ngữ n g ả i tuyết hộ tống cựu châu viện học sinh phá vây ra ngoài doanh hùng đối hoa ngữ bọn người hô một tiếng cái khác viện trưởng cũng làm ra an bài chật bọn hắn toàn bộ đều lên trời mà lên ông hư không vặn vẹo sụp đổ một vị vờn quanh hắc vụ thiên thần gánh vắt một đạo đáng sợ đen kịt v ư ợ sâu phản phất linh hồn nơi quy tụ muốn đem tâm thần của người ta đều hút đi vào một phương hướng khác bên trên một cái mọc r a bốn cái tay làn da màu xanh tuyên khắc cổ lao hết u y văn la s á t thiên thần cũng vượt qua đến hải đồ trên không trừ ngoài ra còn có một số xa lạ thiên thần đều nhao n h a u xông vào có thậm chí trực tiếp khóa chặt ngụy tiểu ngữ hoa ngữ ngại tuyết nhóm cường giả đều sắc mặt đột biến trong tính phòng người cũng vô cùng hoảng sợ đây là lần đầu trông thấy dị tộc thiên thần hơn nữa vừa xuất hiện chính là nhiều như vậy ngụy tiểu ngữ ngụy tiểu tuyết đều ngắm nhìn đi hoa ngữ phó viện trưởng đối viên thành hoặc quang trờ cựu châu viện học sinh hô một tiếng thôi động cường đại linh lực ánh sáng đem bọn hắn ba phủ tránh cho nhận bị thương tổn đ â y là nhằm vào tiểu ngữ tới nguy tiểu tuyết suy đoán ra một số việc nguy tiểu ngữ cũng biết từ trước đó đưa tới cỡ lớn chiến tranh đến ma hoàng chủ ra tay đều là bởi vì nàng nói đúng ra là bởi vì nhà mình thái gia gia phó viện trưởng ngài dẫn bọn hắn đi trước ta không thể cùng các ngươi cùng một chỗ bằng không các ngươi sẽ bị để mắt tới nguy tiểu ngữ mở miệng càng là nóng nảy liếc nhìn t h í n h p h ò n g nguy gia người cũng ở trong đó lời nói đối mặt hỗn loạn hải đô an toàn của bọn hắn nhưng là không còn bảo hộ đây cũng là nguy tiểu tuyết nguy tiểu phi lo lắng thái gia gia ngài có thể cảm ứ n g được người trong nhà sao nguy tiểu tuyết cùng nghĩ bất khí giao lưu đừng lo lắng trước mang theo tiểu tuyết bọn hắn rời đi nơi này ngụy bất k h i đối với mấy cái này chiến đấu cũng không để ở trong lòng ngược lại đột nhiên làm an bài xong n g h e được đây ngụy tiểu ngữ cũng không có hỏi nguyên do dù sao nhà mình thái gia ra mạnh bao nhiêu nàng đúng được chứng kiến tiểu ngữ ngươi không cùng ta cùng một chỗ sao lục lan sắc mặt đột biến những t i ê n thần này xuất hiện nguyên nhân cũng là bởi vì mội mộ ta như cùng các ngươi cùng một chỗ mục tiêu công kích của bọn họ cũng sẽ thả trên người các ngươi ngụy tiểu tuyết giải thích nhưng tiểu n ữ an toàn cũng không bảo hộ a lục lan đạo ta thái gia ra nói không cần phải lo lắng ta Các người yên tâm đi ngụy tiểu ngữ cũng giải thích nàng rất gấp muốn tìm đến người ngụy ra ta dẫn bọn hắn đi thôi người ít một chút mục tiêu cũng tiểu ngài tuyết đối hoa ngữ phó viện trưởng bọn người đạo hoa ngữ phó viện trưởng gật đầu gặp qua ngụy bất khí đánh giết đạo kiếp cảnh hải yêu biết loại kia cấm kỵ thủ đoạn đều theo ta đi nàng mở đường dẫn đầu cựu châu viện học sinh rời đi chỉ muốn rời khỏi hải đô p h ạ m vi l i ề n có thể nhẹ nhõm truyền tống đến cựu châu viện tỉ tỉ chúng ta đi ngụy tiểu ngữ đối ngụy tiểu tuyết ngụy tiểu binh hô một tiếng mục băng cũng đi theo chúng ta cùng các ngươi cùng một chỗ vương tiểu bàn cùng quách ngạo gan trời to lớn cũng không sợ chết như thế đi theo mấy người cái mông sau ngài tuyết cũng không để ý tình huống khẩn cấp nàng mang theo mấy người nhanh nhanh rời đi trên bầu trời chiến đấu dư ba thật là đáng sợ hơi chút tràn ra một điểm đều đầy đủ ép giết bọn hắn có ngụy bất khí dẫn đạo ngụy tiểu ngữ rất mau tìm đến ngụy đông hoa phụ tử bọn hắn ngay tại ký linh nhân quân đoàn hộ tống hạ rút lui giờ phút này cũng không phải hỏi thủ hộ linh sự tình ngài tuyết phân tích nói trọng minh thành bên kia bị công phá chúng ta hướng phương hướng n g ư ợ c đi là được các học viện huấn luyện viên đều đi ngăn cản cũng không về phần nhanh như vậy xuống tới có đầy đủ nhiều thời giờ an toàn rút lui lần này hải đô đến quá nhiều người mười tám viện cường giả đã lưu lại đại bộ phận chính là bảo đảm sẽ không tạo thành đại lượng nhân loại tử vong cũng phải bảo đảm hải đô an toàn đây là chống cự đông hải hải yêu trọng yếu phòng tuyến bất quá cân nhắc đến vì z chết ngụy tiểu n ữ mà đến khẳng định sẽ có siêu cấp cường giả cưỡng ép xâm nhập cho nên cũng nhất định phải cẩn thận mang lấy bọn hắn đi bất kỳ một cái nào dị tộc tộc địa ngụy bất khí làm ăn bài cái này khiến ngụy tiểu ngữ s ừ n g sốt một chút loại thời điểm này đi dị tộc tộc địa không phải đợi tại đưa vào miệng còn sao thái gia ra, ra đi dị tộc tộc địa quá nguy hiểm ngụy tiểu ngữ đ ư n g rẽ t i ể u con kiến hôi trùng tộc tôi h không cần để ý cả một nhà người nếu muốn đánh c ă n cơ dựa vào địa cầu điểm ấy tài nguyên căn bản không đủ tỷ tỷ ngươi tu trùng đạo con đường cũng phải huyền vật chỉ có thể đi những địa phương này cầm a ngụy tiểu n ữ kinh ngạc đi dị tộc cầm chương bảy mươi chín đạo kiếp cảnh truy sát hải đô trên bầu trời dị tộc thiên thần mỗi một lần công kích đều tạo thành không gian vạn m è o sụp đổ dấu hiệu thanh âm phi thường vang dội truyền đạt tới địa cầu rất nhiều xa xôi nơi hẻo lánh thiên thần thể thân thể cao lớn không gì sánh được thắm rửa thần t h ắ n g cái hót lơ lửng các loại đặc thù thần vòng làm nổi bật phi thường thần thánh thiên thần cảnh ngưng tụ pháp tắc thần vòng nội sinh tiểu thế giới vì thần linh sinh vật dựa theo địa cầu lý giải chính là cao vĩ độ siêu phàm sinh mạng thể có được lâu dài thọ nguyên có thể tung hoành tinh không thần thông quảng đại siêu phàm t h á t tục có được pháp tắc lực lượng là bọn hắn khác biệt với phổ thông sinh linh một đại đặc thù quốc gia pháp luật pháp quy như thế khác nhau chính là pháp tác chính là thiên địa vũ trụ pháp luật pháp quy mà thiên thần chính là khống chế thiên địa vũ trụ pháp luật pháp quy cường giả đối với phía d ư ớ i cảnh giới cường giả pháp tác có tuyệt đối áp chế pháp tác sát phạt càng làm cho phổ thông sinh linh không cách nào ứng đối loại này thần cấp sinh vật thật là đáng sợ dưới tình huống bình thường căn bản giết không chết chớ nói chi là bọn hắn còn có được điều khiển không gian có tiểu thế giới bất quá mười tám viện trưởng thủ hộ linh cũng là thiên thần cấp độ cùng có đáng sợ thần uy có thể chấn áp vũ nội uy hiếp cả thôn cùng những n à y dị tộc thiên thần điên cuồng chiến đấu cũng không rơi vào thế hạ phong cái này cũng là nhân tộc có thể chống cự ở vạn tộc một đại nhân tố nhưng thiên thần cấp chiến đấu ba động quá kinh khủng như vậy năng lượng hủy diệt động một tí t r ô n vùi tinh thần cũng may mắn địa cầu đặc thù vững chắc đồng thời thần bí khôi phục sau vô hạn mở rộng song phương chiến đấu càng kịch liệt dù là thần binh cấm bay đạo bản đều áp chế không nổi như b ông dương đại hải tầm thường mênh mông pháp tắc sức mạnh không chỉ có hải đô liên đông hải đều lật v ọ t lên nhân loại tận khả năng rời xa chiến trường bởi vì dù là một đạo dư uy một sợi pháp tắc sát phạt ánh sáng tràn ra ngoài đều sẽ tạo thành đáng sợ đại hủy diệt đã không phải là dùng đạn hạt rất nhiều ngày thần đã đánh tới ngoài không gian không có rồi sau khi áp chế thiên thần chiến đấu dẫn phát thái dương hệ chấn động các đại hành tinh đều chấn động kịch liệt thiên thần quang mang quá mức sáng trói để địa cầu cường đại ký linh nhân đều có thể thấy rõ ràng rất nhiều tinh thổ thượng vạn tộc sinh linh cùng các đại hành tinh thượng cường tộc cũng đang q u a n chiến thiên thần xuất thủ thế nhưng là rất ít gặp cùng thời k h á c đó long hồ sơn núi võ đang núi thanh thành c ô luân tần linh chờ rất nhiều nơi cũng không ít ánh mắt nhìn chăm chú nhưng càng nhiều nhìn chăm chú là nhân loại khu sinh hoạt vực hải đô sát phạt phong bạo bị chặn đường nhưng phi vũ tộc la sắc tộc hồn tộc thần thông cảnh đạo k i ế p cảnh thậm chí là pháp tắc cảnh vô thượng cường giả từ trọng minh thành cái kia một lỗ hổng lớn xông vào tiền đến cùng nhân loại mười tám viện cường giả cùng hai đại ký linh nhân quân đoàn cường giả chém giết thứ nhất ký linh nhân quân đoàn trưởng bạch nhạc tự mình hạ tràng triệu hoán s ắ t thần bạch khởi lấy ngập trời giết thần chi lực chém giết hai tôn dị tộc pháp tắc cảnh máu tươi vẩy xuống đại địa lâu dài bất kiên hạc chấn nhiếp không ít dị tộc ngăn chặn hải đô lỗ hổng có một bộ phận dị tộc cường giả ở trên trời thần trị dẫn dưới hướng ngụy tiểu ngữ đ n h tới thiên thần r cũng có thể dẫn đạo các tộc cường giả đối nàng tinh chuẩn đa kích thế muốn hủy diệt rơi nàng lần này làm mưu đồ đã lâu nếu không phải mười tám viện trưởng chặn đường bọn hắn cực lớn có thể là tự mình hạ tràng giết chết ngụy tiểu ngữ dù sao để ảnh độ cao để bọn hắn quá mức sợ hãi đặc biệt là tộc giới trung truyền đến không ít kinh thế tin tức càng làm cho bọn hắn ăn ngủ không yên không có khả năng bỏ mặc ngụy tiểu ngữ trưởng thành không phải vậy thật thật là đáng sợ đối với ngụy bất khí an bài ngụy tiểu n ữ ngụy tiểu tuyết chờ ngụy ra cả một nhà người đều lý giải không được chớ nói chi là ngài tuyết m ụ bằng cùng quách nạo tiên nhưng b ngụy đông hoa thực lực chỉ có hoán thần cảnh còn không có hai tỷ m ũ i cao mang theo ngụy tiểu binh hành động thượng cũng không t i ệ n lắm có chút chậm lại tốc độ ngài tuyết cũng không có cách nào chiều cố nàng nhất định phải đề phòng tùy thời ứng đối tập kích tìm tới bọn hắn mấy cái phi vũ tộc cường giả như ánh sáng xuyên thẳng qua rất nhanh khoa chặt đám người thân ảnh không đợi ngài tuyết xuất thủ đại khuyết tiên sơn tự động bay ra t í c h phát thượng đẳng pháp bảo cường đại uy năng sinh ra một tầng kim sắc quan mang đem đổi theo phi vũ tộc thần thống cảnh cường giả toàn bộ đánh bay nha đầu làm theo lời ta bảo ngụy bất khí không ra mặt điểm ấy nguy cơ để các nàng chính mình đi giải quyết ngụy tiểu ngữ chăm chú nghe nói cho ngại tuyết dưới sự chỉ điểm của ngụy bất khí ngụy tiểu ngữ hô ngại huấn luyện viên cùng ta nói làm lấy thân làm trung tâm bắt quái vị trận càn khảm cấn c h ấ n tuấn cách khôn đổi quẹ căn vị lấy thần nghiệm đánh vào ba đạo linh lực khảm quái vị đánh ra năm đạo linh lực bốn đạo linh lực giảm phân nửa một đạo linh lực cùng bắt đầu như thế cứ thế mà suy ra lấy huyết làm dẫn vẽ bắt đầu thất tinh chi hình lấy thần n i ệ m cảm ứng tinh thần vận chuyển nội khí chu thiên m ư ơ i hai kinh lạc ba lần vận chuyển linh lực bốn lần thần n i ệ m chủng kích đan điển kim đan xoay quanh bốn mươi chín lần mỗi bảy lần xoay quanh ngừng một lần ngụy tiểu ngữ truyền lời ngài tuyết anh lông mày cao lại không rõ ràng cho lắm thấy đại khuyết thiên sơn chủ động ngăn cản nàng còn là dựa theo nói từng cái làm theo huyền diệu khó lường phương thức vận chuyển nhường nàng cảm nhận được phảng phất thiên địa có trái tim đang nhảy nhót như thế thậm chí cảm nhận được có một loại kỳ diệu đồ vật ở bên người rời d ạ n g bắt đầu thất tinh bỗng nhiên sáng một số có một loại đáng sợ dẫn dắt sinh ra tại ngài tuyết trên thân bao phủ ra một tầng tinh quang một màn này nhường băng ngụy đông hoa bọn người thấy phi thường thần dị ầm ầm cũng vào lúc này mấy tôn đạo kiếp cảnh cũng giết tới đây. Hiển nhiên, bọn hắn đúng nhận đến chỉ dẫn tránh đi nhân loại cường giả ngăn từng đánh chết tới nhìn thấy loại cường giả cấp bậc này đánh tới mọi người sắc mặt đại biến nao h nhao đều nhìn về ngụy tiểu ngữ nếu không chịu hồi ra thái ra ra chỉ sợ bọn họ đều muốn bị gạt bỏ ngài tuyết phảng phất đạt được thần bí gia trì chân đạp huyền diệu trận đồ nàng thân n i ệ m khóa chặt mấy tên bị đại khuyết thiên sơn ngăn cản thần t h ô n g cảnh cường giả đột nhiên cái k i a bốn cái phi vũ tộc thần thống cảnh cường giả dưới thân thư không đống nhiên đổ sụt đem bọn hắn một lần hút vào một giây sau xuất hiện tại ngài tuyết chân đạp không đến khoảng cách m ụ băng ngụy tiểu tuyết đều thay ngài tuyết lau một vệt mồ hôi khoảng cách gần như thế một khi phát động trí mạng công kích coi như phản ứng lại nhanh cũng vô pháp tránh né ngài tuyết cũng không thuần thục ũ n g là quá sợ hãi nàng vừa mới chuẩn bị đậu thủ bốn cái cường giả lại phản phất không nhìn thấy ngài tuyết thân ảnh mà là một mình điên cùng giấy r u ộ n trên thân lại có vô số tơ máu rót vào trận đồ trận đồ hướng ngoại quyết tán sinh ra một đạo huyết sắc phong bạo đem mọi người bao bao ở trong đó có thể yên tâm to gần đi ngụy bất khí nhắc nhở ngụy tiểu nữ sửng sốt nửa giây bừng tỉnh lập tức nói ra yên tâm đại chiến đi tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau lúc này ba cái đạo kiếp cảnh cường giả bay lượn mà xuống r i ê n g phần mình tế ra pháp bảo cường đại đối ngụy tiểu ngữ chính là điên cuồng công kích ngài tuyết tận khả năng không chế bắt quái đồ nhưng cường đại sát phạt công kích đánh vào hết u y sắc phong bạo thượng lại bị hòa tan hết làm sao có thể ba tiên dị tộc đạo kiếp cảnh khó có thể tin dựa theo loại này thần kỳ pháp môn vận chuyển c h i pháp nàng không chỉ có đối với thiên địa d u n g động có rõ ràng cảm giác thậm chí nhưng cảm giác ứng thiên địa mạch lạc lưu động đây chính là đạo kiếp cảnh mới có vô thượng thần thông bất quá nàng không biết là cái này căn bản cũng không phải là phương pháp gì liên thủ đoạn nhỏ cũng không tính là đây là ngụy bất khí cảm giác tăng cường về sau đem vùng thế giới này quy tắc trật tự cùng thiên địa vận chuyển mạch lạc toàn bộ làm rõ bao quát chung quanh tinh thần vận chuyển mạch lạc các loại đây cũng không phải là đạo kiếp cảnh có thể cảm thụ liên tu gia tiểu thế giới thiên thần cũng không thể nào làm được nhất định phải sáng tạo qua thế giới mới có thể làm đến điểm này Cái nếu à y có đ i ể là ngụy đúng cả tiểu ngữ cảnh giới tăng lên đầy đủ giảm xuống vũ trụ bài xích cái này lại vũ trụ trong mắt hắn cũng không bí mật gì mới vừa rồi chỉ đạo chính là nhường n g ả i tuyết hơi cùng thiên địa vận chuyển mạch lạc dựng một điểm liên hệ nhường nàng có thể điều khiển được một điểm thiên địa chân chính sức mạnh nói đúng ra đứng bắt đầu thất tinh tinh thần chi thế đối thiên địa lực lượng dẫn dắt chỉ cần thân ở cái này mạch lạc chung n g ả i tuyết có thể chống đỡ tiêu ngoại bộ cường đại công kích hoàn toàn có thể yên tâm đi Ba bản bay tôn tin tốc thiên phạt, không không công cảnh căn bản không tin không phá nổi. Cực tốc bay gần. Vận chuyển thiên uy sát phạt, ý khoảng gần nhưng đạo đồ kiếp kích, phá sắp Cực cách uy ý n g ả i tuyết lấy linh lực mang theo đám người cấp tốc hướng đông bay ven đường một đường rất nhiều cường giả đều thấy được nhao n h a u phát động hủy diệt công kích lại đánh không tiến vào trong gió lốc dứt khoát n g ả i tuyết bọn người nên ngang xuyên qua trọng minh thành bên ngoài chiến trường khu vực rất nhiều dị tộc cường giả đều thừa cơ đánh ra hủy diệt công kích thí sự không có nhường khóa chặt ngụy tiểu ngữ dị tộc thiên thần đều vì đó động dung đứng tại bọn hắn loại độ cao này đã thấy rõ một chút cao thâm đồ vật không khỏi giật nảy mình đại khái suy đoán ra hẳn là đế ảnh gây nên bọn hắn có thể phá giải nhưng lại bị kiềm chế không cách nào ra tay đây là thái già gia, gia th nguy tiểu binh hỏi thăm cảm giác giống như là tăng thêm một tầng vô địch hộ giáp cảm giác mới lạ mà cường đại vậy coi như đen bóng hổ trong mắt lóe ra nồng đậm sùng bái thật mẹ nó đúng đi n g a n g a quách nạo thiên tắt lưỡi kinh qua nhiều lần xác nhận không thể nghi ngờ về sau hắn đối công kích dị tộc cường giả dựng thẳng n g o nó giữa không gì sánh được khiêu khích dị tộc tạp thoái đến đánh ra ra a chương tám mươi đã lâu không gặp a a bị ông nguy tiểu binh t hưng ơ phấn khoa tay múa chân đối thái ra ra tuyệt đối sùng bái phản phất giống như là n h o đằng hài tử như thế căn bản không biết chính mình đối mặt đáng sợ cỡ nào nguy hiểm ngụy đông hoa đều nhiều lần dọa đến sợ mất mật bởi vì bọn hắn đối mặt không phải hoàn thân cảnh pháp thân cảnh mà là có thể so với nhân loại phi thiên cảnh tinh vực cảnh chân ngã cảnh cường giả đây đều là hắn không cách nào đối mặt đại khủng bố nhưng nhìn đến cái này ra ra chỉ điểm ngải huấn luyện viên bài câu liền để bọn hắn đi ngang lại là mặt mũi tràn đầy rung động n g ả i tuyết càng bay càng nhanh hậu phương cường giả mặc dù tiếp tục truy kích nhưng nàng hoàn toàn liều lĩnh cấp tốc rời xa chiến trường khu vực nàng cũng không biết phải bay hướng cái nào dị tộc tộc địa nhưng cái phương hướng này bên trên có phi vũ tộc cùng man thần tộc dựa theo n g ụ y bất khí an bài đúng muốn đi vào một cái dị tộc tộc địa chỉ cần bay thẳng đến khẳng định sẽ tới đạt bên trong một cái bất quá sau l ư n g truy kích dị tộc thần thông cảnh có không ít đạo kiếp cảnh cũng gia tăng năm sáu vị tuy nhiên đang đổi kích quá trình bên trong bị mười tám viện cường giả chặn lại một số nhưng một bộ phận vẫn là truy r ế t tới đồng thời phát tác cảnh cường giả lần lượt từ những phương hướng khác chạy tới thật đang muốn động thủ chính là bọn hắn như thiên thần có thể xuất thủ thiên thần đều sẽ truy sát thế nhưng là thiên thần bị kéo ở doanh hùng mấy người cũng tiếp cận thiên thần cấp độ thực lực mặt trời đối phát tác cảnh có to lớn kiềm chế bọn hắn chỉ có thể đổi sau truy sát về phần mười tám viện những người khác bọn hắn căn bản không quan tâm chỉ khóa chặt ngụy tiểu ngữ là đủ như tinh thổ bên trên hoặc địa phương khác cường tộc thiên thần có thể thừa cơ độc thủ vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn đám người bay ra hải đô từ hải môn thành tiến vào vạn tộc bên trong chiến trường cũng mang ý nghĩa bọn hắn tiến vào phi nhân loại khống chế khu vực bốn cái phi vũ tộc thần thông cảnh cường giả tơ máu phản p h ấ t sắc bị rút khô ngại tuyết biết loại này đặc thủ phòng ngự lập tức sẽ biến mất cũng là càng thần sắc nghiêm trọng một khi phòng ngự mất đi hiệu lực bọn hắn tuyệt đối không chịu nổi đạo kiếp cảnh gạt bỏ tại Ở chỗ này dừng lại đi. ngụy bất khí âm thanh âm vang lên ngài huấn luyện viên dừng lại đi ngụy tiểu ngữ hô một tiếng ngài tuyết dừng lại vừa ra cấm bay đạo bản khu vực mấy tôn đạo kiếp cảnh mở ra không gian thông đạo trực tiếp từ trước mọi người phương xuất hiện phi thiên cảnh tốc độ đ ừ n g nghĩ cùng có thể mở ra không gian thông đạo do n rồi tinh không đạo kiếp cảnh so với chỉ cần ra khỏi b i ể n đều lại thế nào bay cũng bay bất quá bọn hắn trốn bất quá lòng bàn tay của bọn hắn cũng vào lúc này ngụy tiểu ngữ sau lưng một mảnh rộng lớn hôn đồn xuất hiện đem huyết sắc phong bạo toàn bộ chống ra cho đến tiêu tán một cố kinh khủng áp chế trong nháy mắt bao trùm sông núi, núi lớn. nhìn t r ă m t r ă m bốn tôn đạo tiếp cảnh cường giả ngài tuyết ngụy tiểu tuyết mục băng b ọ n người thông suốt quay đầu ngụy đông hoa ngụy tiểu binh ngụy tiểu phi quay người nhìn lại cái kia m ộ t mảnh rộng lớn trong hỗn độn đế ảnh chống đỡ kiếm mà đứng rõ ràng nhìn thấy gần ngay trước mắt lại cho người ta một loại tại phía xa hỗn độn chỗ sâu ảo giác thái gia gia nhìn thấy đế ảnh ngụy tiểu binh hương phấn hô to ngụy đông hoa ngụy tiểu phi huyết mạch đều đang sôi trào đặc biệt là ngụy đông hoa cả ngươi hắn đều mộng không cách nào tưởng tượng đế ảnh chính là nhà mình gia gia loại này mênh mông vĩ đại quả thực quá không chân thật ngài tuyết một đôi lăng lệ đôi mắt cũng tại lúc này gắt gao nhìn c h ă m chằm mặc dù không phải ngụy ra huyết mạch ngẩng đầu nhìn đế ảnh đối nàng có một loại cực độ đáng sợ ý chí cùng linh hồn trung kích nhường nàng toàn thân run dày nhưng nàng cắn răng tiếp nhận muốn nhìn rõ ràng nàng khó có thể tưởng tượng như vậy chúa tể trí cao vô thượng người so với tiên đế còn vĩ ngạn so với thiên đế còn cao thượng cấm kỵ sẽ là ngụy bất khí mà cái kia bốn tên đạo kiếp cảnh cùng truy sát mà đến dị tộc thần thống cảnh cường giả thông suất dừng lại con ngươi đột nhiên có vào gắt gao nhìn chăm chú đế ảnh cho dù cách nhau rất xa thân thể bọ đều đang run dày mu thành tín bỏ lổn n g ổ m đây là thân thể bản năng quá kinh khủng đây rốt cuộc là cấp bậc gì thiên thần ở tại trước mặt chỉ sợ đều nhỏ bé đến cực điểm đi bốn cái đạo kiếp cảnh cường giả trong lòng động dung và phần về phần những cái kia thần thông cảnh dị tộc cường giả tức thì bị ép từ trên cao rớt xuống không phải trên người áp lực mà là linh hồn thượng trọng áp nhường tinh thần ý c h í đều suýt nữa muốn sụp đổ lui nhanh chóng lui lại bọn hắn la lên muốn rời xa các người đi chém giết ngụy tiểu n ữ ta đến chống cự đế ảnh một vị đạo kiếp cảnh lục trọng la sắt tộc cường giả tế lên một kiện cường đại phòng ngự pháp bảo đó là một kiện đặc thù đạo ý, ý. tuyên khắc cổ lão phòng ngự p h á p văn theo bị linh lực k í c h phát p h á p văn rực sáng hóa thành vô số phủ văn xoay quanh tại quanh thân sinh ra một tầng thần bí lồng ánh sáng đồng thời vận chuyển một môn phòng ngự thần thông hiện hóa một vị to lớn la s á t kim thân cao trừng t r ă m trượng kim quan g rạng rỡ đem tứ phương tinh khí đều hấp thu dung hợp tăng cường nó đáng sợ uy năng hắn khắc chế bản năng khủng hoảng bốn tay mở ra bàn tay chậm lại lập tức cái kêu một mảnh hỗn độn hai bên thiên địa chi thế ngưng tụ hóa hai tầng đáng sợ bức tường không gian hứng cái kêu mảnh hỗn độn giáp công m ả đi cũng mang theo kinh khủng thiên địa sát phạt đạo kiếp cảnh cứng giả như trước t đó kiểu tiểu kiều đối chiến man thần tộc đại trưởng lão tuy nhiên kiểu tiểu kiều đã nhanh bước vào đạo k i c h cảnh tinh thần lực cường đại như tinh thần nhiệm sư vẫn như trước khó mà chống lại nhưng có chấn giới kiếm cùng đại thiên đế vũ trì ra chỉ cũng có thể đối kháng bất quá cũng vẹn vẹn cảnh giới hơi thấp đạo kích cảnh. cảnh giới càng cao đối với thiên địa sát phạt cùng thiên địa chi uy không chế càng kinh khủng la s á t tộc đạo kiếp cảnh vừa đọc thủ cái khác ba cái lập tức hướng ngụy tiểu ngữ xuất thủ bọn hắn không đối mặt đế ảnh loại kia thân thể bản năng khủng hoảng liền không có đối ngụy tiểu ngữ ra tay cũng không hạn chế chỉ bất quá lưỡng đạo bức tường không gian vừa ngưng tụ lại quỷ dị tan giã ngụy bất k h i đế mắt hơi chầm xuống địa cầu tiên h khung đều âm chầm một mảnh lộ ra rất tối tam bàn tay hắn khẽ nâng nhẹ phải một lần cái này phương viên số mười cây số bỗng nhẹ phải một lần cái này phương viên số ư ờ i cây s bỗng nhẹ Thân ảnh như cái bóng như thế bị một cỗ phong cấp thổi không có rồi sau lưng thần thông cảnh cường giả cũng là như thế thật giống như là hoa trong kính trăng trong nước bị một cỗ nhàn nhạt, nhạt gió thổi về sau chỉnh tề hướng một bên phiêu tán hóa thành điểm điểm quan mang ngại tuyết ngụy đông hoa ngụy tiểu phi đều trận mắt hốc mồm kinh hãi một câu nói không nên lời những địch nhân này làm sao không có bọn hắn cũng không biết t h ư ợ n h ư đúng b ư ớ c hơi khỏi nhân gian như thế vương tiểu bàn quách nạo thiên cũng là lần thứ hai nhìn thấy xuất thủ thiên thần có thể làm được sao loại thần thông này quả thực địch thiên tới cực điểm không thể tưởng tượng phá vỡ nhận biết tá ngụy bất khí đế mắt khẽ b u ô n g l ỏ n g thiên không khôi phục sáng tỏ bất quá những cái kêu gió nhẹ lại chưa tiêu mất đây là hắn âm thầm sửa đổi một điểm cái này phương viên số m ộ ư ơ i cây số phạm vi thiên địa quy tắc mà tạo thành Kỳ thật đến cảnh giới của hắn không cần gì thủ đoạn thần thông hắn như là nắm giữ một bộ có thể tùy ý sửa đổi hình pháp đối mặt loại này quá mức nhỏ bé tồn tại liền như đối mặt bị giam giữ bắt được phạm nhân chỉ cần hắn đem chịu tội cải thành tử hình phạm nhân liền không cứu nổi tuy nhiên còn nhận hạn chế nhưng phải xử lý những này đúng như cùng p h ủ nhẹ ống tay á o thượng cho đùi nếu có thể có một đạo đế niệm giáng lâm biến mất thiên thần như sát cho bụi như thế nhẹ nhõm ngụy bất khí sau một lúc lâu n g ả i tuyết đ ỗ n g nhiên hô một tiếng thanh â m hơi run r u dậy mang theo rất nhiều không xác định đ ể ảnh quan sát xuống nhìn về phía n g ả i tuyết Trầm mặc một lát đã lâu không gặp nhàn nhạt bốn chữ trong hư không q u e n q u ẩ n ngụy bất khí nhìn xem n g ả i tuyết đối n g ả i tuyết đúng trăm năm đối với hắn đúng vạn năm quá xa xưa địa cầu một hai chục năm c h u y ệ n cũ tại vạn năm tuế y ngồi trung thật quá không có ý nghĩa đều trôn giấu tại ký ức dòng lũ chung nếu không phải những ký ức này với hắn mà nói quá trọng yếu quá có hồi ức hắn khả năng đều quên đúng hắn ngài tuyết thân thể chấn、động. tuy nhiên thanh em mơ hồ khuôn mặt cũng thấy không rõ lắm nhưng bốn chữ này lại đánh nát ngải tuyết trong lòng chưa tính toán gì không tin vô số phỏng đoán trăm năm cũng lâu dài a suy nghĩ của nàng bị vô số mảnh vỡ ký ức một lần kéo đến đại học chương tám mươi mốt ngụy bất khí cùng ngải tuyết cố sự đó là thời điểm năm thứ nhất đại học chính vào thanh xuân mông n hội mới từ lớp mười hai nặng nghề học tập trung phóng xuất ra thiếu một tầng công xiềng mỗi người đều ước mơ lấy tự do giải phóng thiên tính truy đổi u tình yêu cũng tại cái kia hồn nhiên ngây thơ thời đại nàng cung ngụy bất khí q u e biết nàng nhớ kỹ hai người sở học chuyên nghiệp đúng điện tử tin tức công trình cũng nhớ kỹ lưỡng người đến từ cùng một cái thị phân đến trung lớp cấp mới vừa vào học lúc ấy nàng mang theo bao lớn bao nhỏ ngụy bất khí còn giả bộ như học trường cho hắn côn đồ đó là bọn họ lần thứ nhất gặp nhau ánh nắng xuất khí mang theo nhạt nhau đủ cười cũng rất nhiệt tình để cho người ta rất thoải mái dễ chịu về sau lẫn nhau học tập ngồi s ổ n thư viện nhìn hắn chơi bóng rổ lẫn nhau vui l ù a ở mỹ thưởng thụ nhất thời gian tốt đẹp chỉ là tại cái này tốt đẹp nhất trong thế giới tiểu tiểu cái bóng vĩnh viễn c ả n ở trước mặt nàng nàng không tránh a y có tiếp nối mới là hoàn mỹ thanh xuân nói không rõ cố sự giảng không xong bối rối bị trò mèo bây giờ chỉ còn lại có mỹ hả hồi ức một lần một lần nghĩ sẽ không cảm thấy phiền c h á n ngược lại mỗi lần n h ớ tới cuối cùng sẽ tâm cười một tiếng đã lâu không gặp ngụy bất khí ngài tuyết triển mi cười một tiếng tuế nguyệt tại trên mặt nàng lưu lại thành thủ c ổ n trọng đem ngây ngô x ó a đi trở nên khí khái hào hùng sát phạt nhưng cái này một vòng nụ cười lại là không gì sánh được thuật ú y hết thầy đều tiêu tan gặp lại thật tốt thái gia ra, ra ta là linh quèn g ụ y tiểu binh h ư n g phấn quất lên ngụy đông hoa ngụy tiểu phi cũng là chăm chú nhìn chính miệng nghe được thừa nhận bọn hắn mới tin tưởng trước đó nghe được hết thầy đều là thật ra ra người đi nơi nào năm đó đã xảy ra chuyện gì ngụy đông hoa kìm nén không được cảm xúc trong đáy lòng không kịp chờ đợi hỏi xuyên qua một cái không biết chi điểm ngụy bất khí đạo túi nhìn cái này toàn ra người đối bọn hắn cũng không nửa phần chăm sóc chưa hề tận qua một điểm trách nhiệm toàn do kiểu tiểu kiểu che chở nhìn xem ngụy tiểu binh ngụy tiểu phi cái này chút tiểu quỷ đầu tuổi con nhỏ liền muốn tại loại này gian nan thời đại l i ề u mạng trong lòng của hắn cũng có một ít t u a thiệt hắng lên một cái tay hớ ngư hư không nhẹ nhàng sờ một cái lập tức ngụy tiểu binh liền cảm giác đầu phảng phất bị một cái tay nhu hòa sờ lên nhường hắn vui vẻ cười lên xuyên qua nghe đến lời này vương tiểu bàn quách nạo thiên đều s ư ớ n g sốt một chút ngài tuyết cũng là kinh ngạc không thôi tại bọn hắn thời đại kia đó cũng không phải cái gì lạ lẫm từ ngữ chỉ bất quá lại chỉ là một số phán đoán mạng lớn ư mạnh mỗi lần có nhân thần bí biến mất có lẽ có một vị nào đó đối với xã hội có chắc tuyệt c ô n g hiến người tạ thế đều sẽ t r e o chọc bọn hắn xuyên qua chỉ là ai nghĩ đến hội là thật ngươi còn tốt chứ ngài tuyết nhìn xem đế ảnh lạnh lùng anh khí trong đôi mắt tràn đầy cảm xúc gọn sóng có một ngày hội gặp lại. ngụy bất khí biết n g ả i tuyết muốn hỏi cái gì cũng không giải thích thêm chật nhìn về phía ngoài không gian nói ra cái này khu vực quy tắc trật tự đã bị sửa đổi thiên cơ mưng muội các ngươi yên tâm đi sẽ không bị khóa chặt quả thật đúng như thế lúc này dị tộc thiên thần khóa chặt bị đánh gãy bọn hắn vận chuyển pháp tắc dẫn dắt vùng thế giới này lại phát hiện hết thời thiên địa mạch lạc đều hỗn loạn cả thiên thần suy nghĩ đều bị phong tỏa cái này để bọn hắn đều khiếp sợ không gì sánh nổi dẫn đạo pháp tắc cảnh cường giả tìm kiếm ra ra chúng ta thật muốn đi dị tộc tộc địa sao những địa phương tia thế nhưng là cấm khu ngụy đông hoa lo lắm nói mỗi một cái xâm lấn địa cầu cường tộc nội t ì n h đều không đơn giản cái này là nhân loại chung nhận thức nhưng bây giờ ngược lại tốt ra ra thế mà để bọn hắn trực tiếp đi dị tộc tộc đ ị a n g ụ y bất khí thu hồi ánh mắt nói ra những n à y tiểu tộc trung hội có một ít địa cầu không có đặc thù tài nguyên có thể cải thiện thể chất của các ngươi cùng con đường tu luyện các ngươi một mực đi lấy còn lại ta ta sẽ an bài một mực đi lấy đám người đôi mắt t r ừ n g lớn bọn hắn cái này một đội chiến năm cặn bã người giết hết dị tộc tộc đ i ệ chúng nên ngang lấy tài nguyên tốt như vậy sao đây chính là đi địch nhân hang ổ a tương đương với đi nổ giang vương tiểu bản thậm chí luôn luôn không đứng đắn quách nào tiên đều là thần sắc quái dị căn bản không tưởng tượng nổi loại kia hình tượng đã để bọn hắn cảm giác sợ mất mật lại có chút chờ mong ngụy tiểu phi lại là không gì sánh được hưng phấn muốn đi nơi nào thì đi nơi đó muốn lấy cái gì liền lấy cái gì cảm giác so với thiên thần còn bị phong nhường hắn đều quên hết tất cả ngụy đông hoa cũng là kinh hãi nói không nên lời m ộ t câu nhà mình ra ra nói tựa như muốn đi trong nhà cầm đồ vật như thế hoàn toàn liền không đem dị tộc để ở trong mắt bất quá như đến dị tộc tài nguyên trợ giút tiểu binh trước thời gian đánh tốt hơn hơn hơn hắn cũng kịp phản ứng g i a g i a nói có một ngày hội gặp lại mang ý nghĩa g i a g i a không chết tin tức này mới là kinh thế nhất địa cầu vạn tộc nếu là biết điểm này sợ rằng sẽ sinh ra đáng sợ chấn động mạnh bởi vì bọn hắn vẫn luôn coi là nhà mình g i a g i a đúng thủ hộ linh sớm tồn tại ở lịch sử ngụy bất khí trở về ký linh không gian ngài tuyết cũng áp chế nội tâm đ ộ n g dung biết độ cao của người đàn ông này đến cỡ nào không cách nào tưởng tượng nàng cũng không hoài nghi loại này ăn bài hướng mọi người nói đi phi vũ tộc đi đám người cũng liền nên ngang tiến về phi vũ tộc ngài huấn luyện viên ngài cùng ta thái ra ra có phải hay không có cái gì cố sự nguy tiểu ngữ đi tại ngài tuyết bên người hiếu kỳ hỏi đối cái k i a một đời sự tình nàng nhưng rất là hiếu kỳ nguy tiểu tuyết nguy tiểu phi mục băng vương tiểu bản quách nạo thiên những này nhất đồng lứa nhỏ t u ổ i người cũng đều hiếu kỳ và phần bởi vì giao lưu lúc ngài huấn luyện viên thần sắc cùng trong mắt cảm xúc cũng không giống nhau tiểu ngữ không được vô lễ nguy đông hoa thân là trường bối trách cứ một tiếng tính toán ra ngài tuyết đều là mụ nội nó một đời những nha đầu này tiểu tử không điểm quy củ chuyện của hắn ngươi biết nhiều ít ngài tuyết thừa dịp ngụy đông hoa quát lớn thời điểm nói sang chuyện khác cũng không thể nói cho cái này chút tiểu quỷ đầu năm đó nàng cũng yêu ngươi thái gia g i a lại thua ngươi tăng tổn hại đi hơn nữa những cái kia cố sự một khi bắt đầu đúng nói không hết thái gia g i a nói hắn xuyên qua đến mệnh vận trường hà cái nào đó không biết tiết điểm bây giờ đây chỉ là lão nhân gia ông ta một sợi ý c h í chiếu dọi cảnh tượng ngụy tiểu ngữ không có dấu diếm dù sao toàn g i a đều ở nơi này đ ỗ n g nhiên tất cả mọi người dừng lại bao quát ngụy đông hoa đều toàn bộ nhìn về phía ngụy tiểu ngữ tiểu ngữ ngươi mới vừa nói cái gì ngụy đông hoa biểu lộ có chút ngưng kết những người khác cũng là ngây ra như thống đây chỉ là một điểm ý chí chiếu dọi cảnh tượng liên n g ả i tuyết đều mộng mộng đây là có thể hiểu được thượng như đúng trên tivi hình tượng chưa từng so với nơi xa xôi truyền đâu hơn nữa chỉ là một điểm ý chí vậy hắn chân nhân đâu trong lúc nhất thời đám người não bủ nhưng tư duy cỡ nào to lớn tưởng tượng cỡ nào phong phú lại đều não bủ không ra loại kia đáng sợ hơn nữa còn sống giờ phút này bọn hắn cũng phản ứng kịp trái tim phanh phanh n g ậ y không chịu nổi loại này đáng sợ k i n h hỉ tin tức này một khi truyền đi nên n h ắ c lên như thế nào phong bạo không ai nghĩ ra được nếu có một ngày trở về bọn hắn không dám nghĩ ở trong sân chỉ có ngây thơ ngụy tiểu binh mới không nhiều như vậy rung động biết thái ra ra còn sống hắn càng làm mừng rỡ kích động hận không thể lập tức gặp mặt n ố c trệ một hồi lâu đám người mới vừa rồi bừng tỉnh tiếp tục tiến lên nhưng nội tâm rung động thật lâu không tiêu tan đều muốn tận mắt nhìn một chút ngụy bất khí suy nghĩ ngụy tiểu binh ngụy tiểu phi cùng ngụy tiểu tuyết người con đường tu luyện đặc biệt là ngụy tiểu binh tiểu quỷ đầu này muốn tu n ị c h l o ậ n thể thứ cần thiết rất nhiều loại này tiểu tộc còn bên trong tài nguyên có hay không còn phải đánh cái dấu hỏi chương tám mươi hai phùng huyền hoảng sợ thiên nhân tộc, thiên nhân tộc, tộc địa. thiên nhân tộc cho phùng gia cùng điền ra tất cả mọi người một khối nơi ở phùng gia trừ phùng n ưng chở thứ nhất thế hệ bên ngoài còn có đời sau phùng huyền phùng khuê b ọ n người cùng với tôn bối phùng tiên h nghiêm tố b ọ n người cuối cùng nhất đại đúng phùng tiểu chu bất quá phùng tiểu chu chết rồi thần bí khôi phục bắt đầu trước phùng n ưng thế hệ này dựa vào thực phẩm đồ uống nghiệp lập nghiệp chính là trong nước nổi tiếng xí nghiệp gia theo thần bí khôi phục bắt đầu bọn hắn nương tựa theo cường đại tài nguyên cùng vốn liếng h u thế đi tại người bình thường phía trước xưng bá thời đại kia mà theo hát cám nhất thời đại xuất hiện trật tự sụp đổ đạo đức nhận đến cực lớn trung kích phùng da dơ bẩn h á á m một mặt triệt để bạo lộ ra từ ban đầu lừa bán nô dịch dùng một điểm đồ ăn hướng dẫn đói bụng người chém giết đem giết người xem như niềm vui thú đến cuối cùng tùy ý tàn sát đem đồng loại xem như gia súc xem như lương thực quá nhiều dơ bẩn thậm chí không cách nào dùng nôn ngữ đi hình dung liên nguyên thủy nhất động vật đều so với bọn hắn có đạo đức danh giới cuối cùng cho đến trật tự một lần nữa thành lập người phùng gia thế a lực cực lớn mà nhân loại tao nộ vạn tộc xâm lấn chủng tộc đem diện tuyệt tình hùng dưới yêu cầu phùng gia sức mạnh cho nên cũng không có đối bọn hắn thanh toán Cho đến về sau, phùng da càng về sau nhân khẩu càng tàn lụi cho đến phùng tiểu thứ hai thay mặt chỉ có phùng tiểu chu một người những người khác không phải chết yểu cũng không cách nào sinh dục phùng tiểu thứ hai chết nhất một đời mới triệt để không có rồi mà điền da cũng từ thời đại kia tới chỗ dính dơ bẩn cũng không ít chỉ bất quá điền da không có bị làm sao thanh toán Cho nhưng ê n đời t ứ thứ thức nhất có Điển Tiến, Điển Vinh cùng Điển Khang đời thứ hai càng có thức tỉnh truyền danh hai có có đời kỳ ớ Điển Điển Điển người lái, hai cái liên Vốn nhà cũng không có cái gì liên lụy. Nhưng Kỵ ra Hoa. gì cầm có là lụy. ở điền hoa phùng huyền bọn người nhập vạn tộc chiến trường l u y ệ luyện tiến vào số hai tinh t h ủ một chỗ di tích cổ xưa trung bị la s á t tộc thiên nhân tộc cường già bắt lấy bọn hắn lựa chọn phản bội nhân loại trở thành vạn tộc xếp vào tại thế giới l o à i người bên trong quân cờ tùy thời sử dụng mà hứa hẹn điều kiện của bọn hắn không chỉ có là tha thứ tính mạng của bọn hắn còn giúp chợ phùng huyền d những năm này có chút thức tỉnh cường đại thủ hộ linh nhân loại thế hệ thanh niên cũng đều là bị bọn hắn trong bóng tối hại chết đồng thời hiểm hộ một chút lẫn vào thế giới loài người vạn tộc thích khách nếu không phải ngụy tiểu ngữ cái này uy hiếp quá khổng lồ nhường thiên nhân tộc la sắt tộc chợt đều cảm giác được khủng hoảng hai nhà cũng sẽ không dễ dàng bại lộ ngoài ra chính là hồn tộc nhiều trợ rút một lần phùng da không thể không ngoi đầu lên cho nên làm hoa ngữ phó viện trưởng tìm tới phùng gia lúc bọn hắn liền làm tốt triệt để mưu phản nhân loại chuẩn bị phản ứng mới như vậy kịch liệt như vậy trần trùi cựu thị còn không giết chết cái kia tiểu tiện nhân sao nghiêm túi nhìn về phía ngoài không gian thần chiến kịch liệt không gì sánh được vẫn còn đang đánh mang ý nghĩa ngụy tiểu ngữ còn chưa có chết trong nội tâm nàng yên lặng người liền rùa phụ n g ưng một đôi hung ác nham hiểm con mắt cũng nhìn chằm chằm ngoài không gian chiến trường điện tiến đ i ề n v i n h cùng điển khang ba người cũng là gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn không đ ư ờ n lui chỉ hy vọng ngụy tiểu n ữ có thể bị triệt để giết chết bất quá bọ bởi vì là thiên nhân tộc đáp ứng để bọn hắn đi vạn tộc thế giới bên kia tu luyện hoàn cảnh càng tốt hơn nhân loại về mặt tu luyện có được trời ưu ái điều kiện chỉ cần đi bên kia dựa vào ký linh nhân cái này một tầm thân phận thực lực khẳng định hội đột nhiên tăng mạnh phùng da đ i ề n da nhất định có thể của thời đây là bọn hắn cân nhắc phản bội nhân tộc nguyên nhân thực sự bọn hắn cũng không sợ vạn tộc đùa n g h ị c h bọn hắn bởi vì ôm loại mục đích này nhân loại cũng không chỉ đám bọn hắn một cái như vạn tộc đối bọn hắn hạ hát thủ những cái kia che giấu nhân loại chắc chắn sẽ không lại vì vạn tộc sử dụng nghĩ đến về sau nhập vạn tộc thế giới cuộc sống t điện ra người đều cực kỳ hưng phấn tràn đầy chờ mong ông một đạo lưu quang bay tới phùng huyền thân ảnh rơi xuống trước mặt mọi người cha hải đô tình huống thế nào nghiêm t ố lập tức tiến lên truy vấn phùng huyền sắc mặt tâm trầm cũng không dễ nhìn lắm huyền nhi đúng đã xảy ra biến cố gì sao phùng hưng dự cảm không đúng ngụy tiểu ngữ cái kia thủ hộ linh lai lịch đã t r a ra được phùng huyền thanh âm chấm thấp lại mang theo rung động cùng hoảng sợ tại mọi người hết sức chăm chú nhìn soi mói hắn nói đúng ngụy tiểu ngữ thái ra ra ngụy bất khí trăm năm trước người doanh hùng đồng học cái gì trăm năm trước người làm sao có thể đế ảnh khủng bố như vậy làm sao có thể đúng ngụy tiểu ngữ thái g i a g i a chỉ một thoáng phùng ra điện ra tất cả mọi người la thất thanh bị tin tức này kinh hái trận mắt hốc mồm đều không thể suy nghĩ căn bản không dám liên tưởng cùng một chỗ nghiêm túc càng là tâm thần r u lên coi như như thế nào đoán cũng đoán không được phía trên này đi trăm năm trước người nào sẽ vừa thần bí khôi phục đi đế ảnh độ cao như vậy vĩ nạn tuyệt đại làm sao có thể đúng thời đại kia người ngươi nói có không có đạt được chứng thực điện ra thái ra ra một đời lão đại điển tiến không tin hỏi đã được chứng minh phùng huyền tâm tình phi thường nặng n ề lại để lộ ra một cái đáng sợ tin tức nói ngoài ra ngụy bất khí thái g i a g i a đã có giết chết đạo kiếp cảnh cường đại ký linh sức mạnh trước đó ma hoàng chủ một lần kia tập kích bốn mắt h ả i yêu chính là bị hắn chu sát đáng chết nguyên lai phá hủy ở nơi này phùng khuê mắng một câu bọn hắn cùng điển ra lão nhân phụ trách thiết hạ tinh la hòn đảo s á t cục ma hoàng chủ hấp dẫn m ộ ư ơ i tám viện trưởng lực chú ý hai đầu đạo kiếp cảnh h ả i yêu phụ trách dẫn chấn thủ cấm chế cờ giả vì bốn mắt hạ yêu ám sát ngụy tiểu n ữ đánh n h i ệ m trợ một đầu đạo kiếp cảnh g i t hoa thần quá dễ dàng bất quá nhưng hôm nay đúng là loại biến cố này l nếu nàng cảnh giới lại đề thăng càng không dám tưởng tượng hơn nữa nhất để bọn hắn khủng hoảng đúng cho tới bây giờ ngụy tiểu ngữ còn chưa có chết cái này liên tiếp tin tức nhường hai nhà người đều lâm vào lâu dài t h ầ m mặc người liền ra trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận vốn cho rằng đế ảnh thủ hộ linh lại nhận ngụy tiểu ngữ cảnh giới áp chế mà không phát huy ra bao lớn uy năng nhưng hôm nay nói cho bọn hắn ngụy tiểu ngữ mới hoán thần cảnh nó thủ hộ linh hoạt có thể chấn sát đạo kiếp cảnh cái này đúng là người tiên nếu nàng đột phá phát thân phi thiên có hay không có thể đối kháng thiên thần đến tinh vực cảnh chân ngã cảnh lại nên cường đại cỡ nào như biết ngụy tiểu ngữ như vậy người tiên bọn hắn khả năng lựa chọn lại quan sát một lần không nóng nảy ngoi đầu lên nói như vậy còn có lượn vòng chỗ trống bây giờ lại quá m u ộ n ông bọn hắn phía trước hư không vặn v è o sụp đổ một cái vòng xoáy xuất hiện từ đó phóng ra một đạo vờn quanh thánh khiết linh quang thể thân thể cao lớn t r u n g nhân nhân hắn mi tâm ấn có thiên nhân ân ký đôi mắt thâm thúy mà lưu chuyển thần quang ống tay áo phân phật tại thánh quang chúng phất phới khi tức huyền liên rượu siêu phàm xuất trần giống như một vị cao cao tại thượng áo xanh tiên nhân hơn người một bậc để cho người ta xấu hổ hành thẹn ở trên người hắn còn có một cỗ phi phạm chi uy càng khiến người ta tưởng quỳ xuống b á i kiến tiên nhân đại trưởng lão nhìn người nọ phùng ra điền ra đám người nhao nhao không mình hành lễ miễn lễ đi thiên nhân đại trưởng lão nhàn nhạt liếc nhìn hai nhà người đại trưởng lão ngài tới thật đúng lúc xin hỏi lúc nào có thể nhường hai nhà chúng ta đi vạn tộc thế giới phung nguyên có chút nóng này h ắ n tự mình đem mười hai doanh ba vạn một ngàn danh nhân đưa vào vạn tộc bày ra lò s á t sinh hiệp trợ la s á t tộc phi vũ tộc chờ đánh vỡ trọng minh thành xâm lấn hải đô nhân tộc hận thầu hắn khả năng hận không thể đem hắn tiên h đao v ạ c quả như giết không chết ngụy tiểu ngữ trận chiến đấu này hạ màn kết thúc nhân loại cường giả nhất định sẽ nghĩ biện pháp ra tay với phùng gia đây mới là hắn sợ hại nhất một điểm phùng gia như bị nhân loại bắt lấy không cách nào tưởng tượng loại kia kết cục cấu trúc trở về tộc giới thông đạo cần phải hao phí giá cả to lớn cũng cần một chút thời gian các ngươi lợi thêm một chút thiên nhân đại trưởng lão thanh em p h i miều đúng như một vị thiên nhân thần đạo mặt nói bạn trưởng lao biết các người trô lo lắng chỉ cần thân tại thiên nhân trong tộc không ai dám động các n g ư ờ i coi như nhân loại long hồ sơn côn luân sơn tần lĩnh các nơi những người kia tới thiên nhân tộc cũng có năng lực bảo vệ tốt các n g ư ờ i ngoài ra trước mắt còn chưa giết chết ngụy tiểu ngữ cộng thêm tinh t h ủ có một ít biến cố tộc ta cường giả đều đang chăm chú còn không cách nào phân tâm phùng huyền n g h e xong t r o mày phùng hưng bọn người cũng là nặng nề g h nhiều trì hoãn một chút thời gian đều có đáng sợ biến cố bọn hắn căn bản đợi không được chỉ muốn mau sớm thoát đi tuy nhiên bọn hắn sớm mất xấu hổ cảm giác dù là toàn bộ địa cầu thoái mạn bọn hắn đều không để ý nhưng phản bội tộc đàn vẫn là để bọn hắn bất an dù sao không có đường lui trong tộc sẽ dành cho các ngươi một cái công đạo thiên nhân đại trưởng lão phong k i n h vân đạo cũng không quan tâm hai nhà người khủng hoảng mà là đối phùng huyền nói lần này đến đúng nhường ngươi cùng điền hoa tiến vào thiên nhân tộc tẩy lễ trì giúp các ngươi đột phá đạo k i ế p cảnh xem như đối với các ngươi ban thưởng nghe đến lời này phùng huyền trong lòng hoảng sợ bị kinh h ỉ n u ố t hết hắn không n g ờ i kích động nói đa tạ đại trưởng lao vung c n g các ngươi ở đây ở lại đến lúc đó la sắc tộc phi vũ tộc chờ đáp ứng các ngươi tài nguyên cũng sẽ cho các ngươi đưa tới thiên nhân đại trưởng l ã o đối phùng ưng đ i ề n tiến bọn người nói một câu mang theo phùng huyền rời đi nghe được tài nguyên hai chữ phùng gia cùng đ i ề n gia đều tạm thời áp chế xuống trong lòng hoảng sợ thiên nhân tộc một cái thần c u n g chức đứng đấy ba tên người mặc sám trắng trường bảo m ộ t dục thánh quang lão nhân tóc trắng bọn hắn nhìn chăm chú lên hư không có thể thấy rõ phùng gia đ i ề n gia biểu tình của tất cả mọi người tộc giới bên kia có cường giả muốn giáng lâm còn đưa bọn họ tới trong đó một tên lão nhân tóc trắng đột nhiên mở miệng một người khác nói tiếp lao tổ muốn nghiên cứu triệt để nhân loại ký linh nhân yêu cầu càng cự ly hơn cách quan sát nghiên cứu bọn hắn không đi qua như thế nào nghiên cứu cho nên để bọn hắn trước đợi đi tinh t h ủ có biến cho nên bên kia muốn một số người lực nói trở lại đế ảnh lai lịch đã chuyển tới các ngươi cảm thấy có độ tin cậy cao bao nhiêu đế ảnh đúng ngụy gia thái ra ra xác thực làm cho người không thể tưởng tượng trăm năm trước người làm sao nhưng có thể đến tới loại kia vô địch cấp độ địa cầu đối tu luyện biết cũng không nhiều bọn hắn đến tự tu luyện văn minh tự nhiên giải rất nhiều thứ cũng thấy được đế ảnh từng chút một độ cao hoàn toàn như thế bọn hắn mới đập dùng mới không thể tin được nếu là thật sự lây này lên tiếng trước nhất lao nhân kia ném xảy ra vấn đề cái này khiến hai gã khác lao nhân trong nháy mắt trở mặc không phản b ắ t được nếu là thật sự vậy liền thật là đáng sợ nếu là thật sự như vậy phùng dù hai nhà người c à n g có giá trị nghiên cứu gần nhất lao nhân kia ý vị thâm trường nói một câu nói xong liền nhìn về phía ngoài không gian thân chiến hai người khác nhìn về phía hải đô giờ phút này hải đô trên không cấm bay đạo b ả n đã rút lui chiến đấu dư duy nhường bên này đều cảm nhận được không nhỏ bà đậu trường lão ngụy tiểu n ữ một b ằ n người tiến vào vạn tộc chiến trường biến mất ở trên trời thần trong tầm mắt thần cung bên ngoài nào đó một cái hạ bậc thang một tên thiên nhân tộc b m báo ba cái lao nhân tóc trắng lướt nhau đều là nghi hoặc không trở về nhân loại khu vực ngược lại chạy tới chiến trường đối hành động này bọn hắn cũng không hiểu biết lần này mục đích đúng là vì r ế t ngụy tiểu ngữ nhân tộc cường giả còn không m a để cho nàng hồi thứ chín châu thành lại chạy đến các tộc trên địa bàn không sợ cái khác thiên thần tuy nhiên thân ở trên địa cầu rất nhiều cường tộc thiên thần đều tham chiến nhưng cái này một mảnh tinh không bên trong hội tụ quá rất mạnh tộc nhưng có không ít thiên thần rất có thể trực tiếp từ bên ngoài rét tới địa cầu bất quá b ọ tộc tộc vương n nghĩ tiểu loại hội cơ bàn y dừng lại một chút nhìn chung quanh lại nhìn về phía trước có thể thấy rõ ràng tại đường cái cuối cùng một tòa sơn mạch bên ngoài có cổ thành trì cái bóng xem như chính thức đi vào phi vũ tộc đây cũng không phải là du lịch như vậy đi vào thật được không những n à y dị tộc đoán chừng cũng không nghĩ ra bọn hắn bọn này chiến năm c ạ n bãng ư ờ i hội tự chui đầu vào lưới bay thẳng đến bọn hắn tộc địa mà tới tuy nhiên phi vũ tộc thiên thần đang chém giết lẫn nhau nhưng phi vũ tộc trong h a hổ cường giả khẳng định vô số có cái gì cấm kỵ thủ đoạn cũng là không biết không chỉ là đầm rồng h a hổ đối bọn hắn mà nói càng là thập tử vô sinh hung địa cấm khu cho nên ngụy tiểu tuyết ngụy đông hoa mục băng bọn người đi tới đi tới đều có chút nói không ra cảm giác kỳ quái một loại là siêu hồn thuật yêu cầu cố có thần n i ệ m mới có thể thi triển nhưng cưỡng ép lục soát sinh linh ký ức một loại khác kêu thiên không chi nha thiên không chi nha không giống như là một môn thần thoại pháp càng giống là một loại cấm kỵ chi thuật chỉ nói cho nàng vận khí cùng bố trí chi, chi pháp cố có cỡ nào kỳ hiệu cũng không nói rõ bất quá theo nhập môn tăng thêm giải nàng cảm giác được quá phi phạm t h â m ảo cực kỳ khó có thể lý giải được liên nàng loại này phi thiên cảnh cao thủ tu luyện nhiều năm kinh nghiệm phong phú người t h a ngộ đứng lên đều cảm giác như học sinh tiểu học đọc thuyết tương đối như thế phi thường gian a n chớ nói chi là ngụy tiểu n ữ ngụy tiểu t u y ế t các、nàng. thậm chí nàng cảm giác ngụy bất khí quá để cao nàng bất quá nàng không biết là thiên không chi nha dùng cho chuyên môn đối phó phi vũ tộc lấy ngụy tiểu tuyết ngụy tiểu ngữ hai cái nha đầu thực lực cùng kinh nghiệm tu luyện đừng nói sờ nhập môn hạo đoán chừng đều lý giải không được những người khác chớ nói chi là cũng chính là ngài tuyết đã đến phi thiên cảnh tám cảnh sắp tiếp cận đạo kếp i cảnh đối không gian khái niệm đặc biệt là sát phạt chi đạo có một điểm cơ sở hiểu rõ mới có thể có tu luyện tư cách trên thực tế đây là ngụy bất khí lúc đầu cảm nộ g không gian chi đạo một số cảm nộ g lý giải d u n g hợp sau sản phẩm thiên không chi nha lại tên không gian phi nhận lợi dụng hư không chi rượu cùng sát phạt chi đạo ngưng tụ một loại s á t đạo lúc trước đại hoang bên ngoài thần ứng t á m bộ giết chết một mực đi theo ngụy bất khí tháng hoàng sói chọc giận ngụy bất khí ngụy bất khí b ê quan ba năm chuyên môn nghiên cứu loại này s á t đạo sau lấy thiên không chi nha trực tiếp giết sạch thần ứng t á m bộ tuy nhiên n g ả i tuyết thực lực quá yếu quá yếu nhưng nhập môn hạm hơi chút vận dụng muốn sông phi vũ tộc cũng không phải là việc khó gì thái ra ra chúng ta đã đến phi vũ tộc tộc tộc địa phạm cùng nhau đi tới như thế đi vào phi vũ tộc nàng nhiều ít vẫn là có chút kinh hoàng trực tiếp đi vào cho đến gặp được phi vũ tộc ngụy bất khí đạo nghe được thái g i a ra an bài ngụy tiểu ngữ không hiểu một khi náo ra động tĩnh rất có thể sẽ đem điều tra bọn hắn dị tộc cường giả cũng hấp dẫn tới kinh động phi vũ tộc cường giả vậy bọn hắn càng khó xông vào nàng đem ngụy bất khí lời nói nói cho ngài tuyết ngụy đông hoa bọn người ngụy đông hoa mặc dù sợ mất mật mà dù sao đúng nhà mình ra ra cũng không thể hại bọn hắn ngài tuyết cũng không nhiều lời nàng không biết ngụy bất khí cường đại cớ nào nhưng từ chuyển cho nàng thủ đoạn nàng rất rõ ràng cho dù thời khắc này ngụy bất k h í đúng thủ hộ linh đúng một sợi không có ý nghĩa ý chí chiếu giỏi cũng có khống chế toàn cục năng lực nàng dứt khoát vận chuyển linh lực bao vây lấy tất cả mọi người bay thẳng vọt dây núi thẳng đến hướng cổ thành trì phi vũ tộc tộc địa kim vũ thành một tên đạo kiếp cảnh cường giả đ ỗ n g nhiên c h ớ n mắt uy thế ánh sáng gột rửa mà ra những nhân loại này thật sự là rất lớn mật dám trực tiếp xâm nhập ta phi vũ tộc đến quả thực không đem ta phi vũ tộc để ở trong mắt hắn ánh mắt băng lãnh chuyển ra một thanh âm vũ huy có tu sĩ nhân tộc xâm nhập tộc ta giết chết bất luận tội mà tại kim vũ thành một ngôi đại điện một tên phi thiên chính cảnh cường giả nghe được phân phó lập tức triệu tập hơn m ộ ư ơ i người phi vũ tộc cao thủ vũ cánh bay vọt hư không hóa hơn m ộ ư ơ i đạo lưu quang xuất hiện tại n g ả i tuyết phía trước cũng vào lúc này ngụy tiểu ngữ triệu hoán thủ hộ linh ngụy bất khí xuất hiện đế lông mày c h ầ m xuống m ộ ư ơ i bốn người bị toàn chấn ép đế đế ảnh vũ huy con người đột nhiên co lại hắn không biết những người khác lại nhận được rõ ràng đế ảnh lục soát hắn hổn tìm tới phi vũ tộc bạc ố truyền thừa điện h a đầu đem những cái kia yêu đan lấy ra đi ngụy bất khí cứ nhìn ngụy tiểu n ữ cùng ngài tuyết ngài tuyết lập tức bay đến vũ huy trước mặt năm ngón tay chế trụ đầu của hắn trực tiếp vận dụng siêu hồn thuật a vũ huy phát ra thống khổ gầm rú điên cùng giấy r u ộ n nhưng đối mặt ngụy bất khí chấn áp rồi lại động đậy không được một tầng quang vụ từ đầu hắn thượng toát ra ngài tuyết lấy thần n i ệ m thôi động siêu hồn thuật điều tra mảnh vỡ ký ức ngụy tiểu ngữ xuất ra bao quát bốn mắt hải yêu ở bên trong rất nhiều yêu đan một cỗ vô hình sức mạnh dẫn dắt bay vào mười ba tên phi vũ tộc cao thủ mi tâm dung nhập trong đầu cũng tại cùng một sắt na mười ba người sau lưng hư không như lưu xa như thế sụp đổ hóa thành cắt bụi điên cùng chui vào mười ba người thân、thể. trong đó bao hàm ngụy tiểu ngữ bọn người nhìn không thấy quy tắc trật tự m ộ ư ơ i ba người thân thể phản phất nhận nhận lấy cực hạn bắt đầu run run co rút bộ mặt vặn vẹo đám người chăm chú nhìn nhìn thấy m ộ ư ơ i ba người giữ t ậ n đến vặn vẹo khuôn mặt ngụy tiểu binh ngược lại là có chút sợ hãi nắm chặt ngụy đông hoa tay một lát ngài t u y ế t siêu hồn kết thúc đạt được rất nhiều phi vũ tộc tin tức cái k i a m ộ ư ơ i ba người cũng khôi phục gương mặt cũng bay thẳng về kim vũ thành sau đó hướng phi vũ tộc tứ phương bay đi ngụy bất khí không nhiều lời đế mắt nhìn về phía phi vũ tộc chỗ sâu không đợi đám người phản ứng kịp trong né mắt bọn hơn nữa vừa vặn rơi vào dãy cung điện ở giữa trong cung điện bên ngoài rất nhiều bận rộn phi vũ tộc đều dừng lại kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện đoàn người này loại hào không có chút dấu hiệu xuất hiện đầu góc của bọn hắn đều có chút c h ậ m mạch ngại tuyết ngụy đông hoa chờ mọi người thấy hoàn cảnh chung quanh về sau tất cả đều mộng song phương liền như vậy đưa mắt nhìn nhau cùng thời khắc đó kim vũ trong thành một mức chú ý ngoài thành tên kia đạo kiếp cảnh cường giả nhịu nhũ mày nhìn thấy m ư ơ i ba tên phi vũ tộc bay trở về không hiểu thấu bay về phía phi vũ tộc các nơi mà hắn dọ thắm biết địa phương sớm mất một đoàn người tung t hắn tay h áo vung tay lên đường hầm hư không mở ra hô hấp không đến xuất hiện tại khu vực kia hướng phía dưới xem xét chỉ còn lại có vũ huy một cỗ thi thể sắc mặt hắn đột biến cũng không chờ hắn phản ứng phi vũ tộc chốt sâu đ ỗ n g nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng mấy cái sâu kiến dám xông vào nhập tộc ta tộc địa thật sự là thật to gan cung điện chốt sâu một vị khí tức cường đại thân ảnh đ ỗ n g nhiên trận mắt một cỗ cấm kỵ uy áp giống như thiên địa dòng lũ cọ rửa mà đến lại bị một cỗ bức tường vô hình ngăn cản trở về phúc thử tôn này cường đại thân ảnh nhất thời miệm phun màu tươi đế ảnh hắn la thất than bay thẳng nhảy lên tiên cung xa xa nhìn về nơi xa cũng tại cùng thời khắc đó rất nhiều nơi từng đạo cường đại thân ảnh cũng bay lên thân nhiệm khóa chặt m à tới khi thấy ngụy tiểu ngữ một đoàn người lúc bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trước đó nghe đồn ngụy tiểu ngữ thoát đi hải đô về sau trực tiếp tiến vào vạn tộc lãnh địa bọn hắn phi vũ tộc còn phái cường giả ra đuổi theo giết thật không nghĩ đến những người này thế mà trực tiếp xuất hiện phi vũ tộc nhất hoạch tâm chi địa đây không phải tự chui đầu vào lưới mà là giống một tảng mỡ dậy rơi vào trong mồm đế ảnh dãy cung điện các nơi những cái kia phi vũ tộc s ư ớ n g sốt mấy giây sau lấy lại tinh thần nhìn thấy đế ảnh liền biết ngụy tiểu n g ự a xuất hiện ở đây quá h ắ n á khóa trương thanh này phi vũ tộc xem như chính mình nhà sao bọn hắn làm sao dám nhìn xem một nhóm người này thực lực đều là thức tình cảnh hoán t h ầ n cảnh liên tiểu hài tử đều có tất cả phi vũ tộc người phảng phất đều cảm giác được một loại trắng trợn khiêu khích trong lúc nhất thời cũng không biết đáng buồn giận hay là nên k i n h h ỉ m a u mời trưởng lão từng tiếng la lên đang bay vũ tộc trung văng lên từng đạo thần trụ từ bốn phương tám hướng trung thiên phản phất cường đại cấm kỵ đang thất tình thanh thế to lớn đang bay vũ tộc tộc địa bên ngoài rất nhiều hành đ ộ hư không tìm kiếm ngụy tiểu ngữ cưng ờ giả đều nhao nhao dừng lại hướng phi vũ tộc tìm kiếm phi vũ tộc chuyện gì xảy ra với quan nội tình vậy mà đều xuất quan nhìn thấy thần trụ phóng lên tận trời bọn hắn đều n g h i hoặc trừ phi là tộc địa nhận đến nghiêm trọng uy hiếp những n à y nội tình mới có thể xuất hiện nhưng hiện giai đoạn thần chiến vẫn còn đang đánh ai sẽ đối phi vũ tộc ra tay bọn hắn hướng phi vũ tộc tới gần ầm ầm mới tới gần phi vũ tộc từng mảnh từng mảnh hụy diện chi quang giống như gợn sóng tầm thường hướng tứ phương một cây kim sắc chiến mâu xông lên trời không sinh ra vô tận kim quang loại kia kim quang tròi lóa mắt gột rửa lấy đáng sợ sát phạt phong mang cách xa nhau mấy chục vạn dặm cũng nhường một đám cường giả đều động dung đây là phi vũ tộc thần binh một trong kim vũ chiến mâu chương tám mươi bốn i ệ t khuất phi vũ tộc đây là phi vũ tộc hai đại thần binh một trong cùng cấm bay đạo bản không giống kim vũ chiến mâu thuộc về sát phạt một loại thần binh có được giết chết t i ê n thần ngập trời uy năng sát phạt chi u i quá mức kinh khủng dù là không có phát động sát phạt kỳ phong mang sát lực đã hư không vỡ nát nó mâu thể vờn quanh cổ lão phủ văn đây là cấm diệt thần văn. do canh kim sát phạt sức mạnh cùng p h á p tác p h á t họa tuyên khắc mà thành có thể sụp đổ p h á p tác cũng là không sợ thiên thần sức mạnh đáng sợ thần văn thậm chí có thể xuyên thủng tiểu thế giới nó huyền lập tại không trung phóng đại vô số lần mâu thể giống như kim sắc kình thiên trụ lớn toàn thân kim hoàng k h ắ p đầy lông vũ trạng hoa văn trang sức phóng thích ánh sáng màu vàng lóng chiếu dọi thiên địa đầu mâu sắc bén phun ra nuốt vào ngàn mét phong ánh sáng phảng phất trên đời sắc bén nhất sắc khí nhìn một chút đều để n g ạ tuyết ngụy tiểu n ữ bọn người lông tơ trật lập cảm giác con mắt nhỏi đây là cổ lao thân binh quá mức huyền bí cường đều như đồng nát s á t vụn phi vũ tộc người xuất thủ rất nhanh trước có sáu tôn pháp tắc cảnh cường giả vượt qua hư không mà đến thôi động từng sợi pháp tắc ánh sáng phong tỏa hư không đem tộc địa vị trí trung tâm đều thiết hạ cầm chế phía sau trong cung điện bên ngoài bất luận đúng bế quan hoặc là bận rộn thần t h ô n g cảnh đạo kiếp cảnh cường giả đồng đều nhanh chóng bay ra đem hạch tâm chi đ ị a tiến một bước phong tỏa kim vũ chiến mâu bị lực lượng cường đại thúc đẩy giống như lục thiên chi mâu trực tiếp đinh rết mà xuống mang theo không có gì sánh kịp ngập trời chi uy tựa như giúp cho ngụy tiểu ngữ nhất hủy diệt một kích đây là do sáu tên pháp tắc cảnh cường xem như truyền thừa thần m i n h lấy phi vũ tộc huyết mạch thúc đẩy sát h u y càng cường đại ngụy bất khí đế mắt khẽ nâng trong chốc lát kim vũ chiến mâu đột nhiên chấn động sát phạt ánh sáng lại trong nháy mắt c h ấ n nát triều lại dừng lại cũng không dám mạo phạm đế uy kịch liệt chiến m i n h tựa như nó đang sợ hãi cái này khiến sáu tôn pháp tắc cảnh cường giả vì đó đọc dung kim vũ thần m i n h khí linh tao ngộ đại khủng bố chỉ cần lại rơi xuống một điểm khí linh sợ hội vỡ vụn nó cực lực truyền đạt kháng cự ý chí nhường sáu tôn pháp tắc cảnh cường giả thần n i ệ m đều bị bài xích đã tới vậy cũng chớ lại giấy r coi như ngươi trí cao vô thượng cũng nhận hạn chế tộc ta tuyệt sẽ không n h ư ờ n g ngươi tái hiện thế gian đột nhiên phương xa rất nhiều thần quang trụ một t r ò n g phóng ra một đạo tắm rửa thần hoa cường đại thân ảnh một bước đạt mạnh đều là đại na di cánh chim m à u vàng bên trên lưu động lông thần quang hoa người mặc kim sắc giáp trụ cực kỳ giống một vị kim sắc thiên sứ thần linh ngụy bất khí lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút một tay nắm nâng lên trong chốc lát thiên không biến thành huyết sắc mái vòm hiện hóa nhất phương rộng lớn màn trời chất độ đem trọn cái phi vũ tộc hạch tâm chi đ i ệ toàn bộ bao phủ xuyên xuất ra từng đạo vạn trượng huyết sắc quang mang mà tại hạch tâm chi địa Cái kia 13 tên kia tắm rửa thần quang cường đại thân ảnh đột nhiên đình trệ ngẩng đầu nóng nhìn thiên cung cái kia thâm thúy con mắt màu vàng nóng thật sâu ngưng tụ lại cảm ứng được một loại cực kỳ nguy hiểm giáng lâm khiến cho hắn cấp tốc rời xa một lần nhanh chóng thối lui đến hạch tâm bên ngoài cũng hướng cả đám chỗ khu vực đánh ra một đạo không gì sánh được hủy diệt hủy diệt của sáng ngụy bất khí thủ trưởng hướng phía dưới đẻ ép huyết xác màn trời như thiên khung nắp đệ xuống chạm đến mặt đất lúc lập tức biến mất hủy diệt c ổ sáng phảng phất cũng chạm đến một tầng vô hình bức tường không gian b ị một tiếng phát ra nổ vang dung trời cùng hủy diệt phong bạo trùng kích tiếng vang vây rết đi lên phi vũ tộc cường giả thân thể c h ầ m xuống thực lực nhỏ yếu người tức thì bị một cô cường đại c ầ m chế ép tới quỳ một chân trên đất đau khổ c h è o trống dãy cung điện chính là phi vũ tộc hạch tâm nơi này tụ tập đại lượng phi vũ tộc nhân theo trận đồ rơi xuống đất tại bị áp chế đồng thời bọn hắn cái mũi bắt đầu bước lên huyết vừa mới vì đây là bị cơm chế cường đại áp chế dẫn đến nhưng sau đó lô cũng bước lên huyết, sau đó là con mắt bước lên huyết làn da cũng bắt đầu biến thành tí、máu. hướng ngoại c h ả y ra màu tươi phản phất cả người muốn làm tan như thế chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra rất nhiều phi vũ tộc nhân bắt đầu kinh hoàng tu vi yếu nhẫn đã hóa thành huyết thủy tu vi hơi chút cường đại linh lực cũng chống đỡ không nổi bắt đầu h ó a tan liên thần t h ô n g cảnh đạo kiếp cảnh đều không ngoại lệ tao nộ không biết đà kích ngay cả công kích đều dừng lại bọn hắn thôi động cường đại phòng ngự thủ đoạn ý đồ ngăn cản mau rời đi phiến khu vực này sáu tên i pháp tắc cảnh cường giả có chỗ dự cảm bọn hắn thần sắc hoảng sợ nhanh chóng rời xa ngụy bất khí chưa ngăn cản ngài tuyết ngụy đông hoa bọn người nhìn xem b ố n phía từng mảnh nhỏ phi vũ tộc nhân không hiểu thấu hòa tan thành huyết dịch mặc kệ đúng cảnh giới gì toàn bộ đều tại quỷ dị hòa tan cái này đây là thủ đoạn gì vương tiểu bàn cảm giác có chút sợ hãi mục băng đôi mắt sáng k h ẽ run loại này tử vong đúng đại diện tích phản phất cảm nhiễm không thể chữa trị ôn dịch như thế quả thật làm cho người dùng mình thái ra ra ngài dùng chính là thủ đoạn gì ngụy tiểu phi có chút không dám động hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía ngụy bất k h ngài tuyết ngụy đông hoa ngụy tiểu tuyết ngụy tiểu n ữ đều n ử a đầu nhìn lại có vẻ hơi bất a n đây là người đối với các n g ư ơ i không nguy hại các n g ư ơ i có thể yên tâm tìm kiếm phi vũ tộc bà khố truyền thừa đ i ệ ngụy n bất khí túi nhìn ngài tuyết nói hiện tại thiên không chi nha cũng có thể sử dụng những h à i tử này muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn nếu có người xuống tới ngươi liền thi triển thiên không chi nha mặt sát muốn đợi một thời gian ngắn ngài tuyết tim cũng nhảy lên đến cố họng cái này là địch nhân hang hổ vốn là rất nguy hiểm hiện tại thế mà còn muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn nam nhân này không phải không đem vạn tộc để ở trong mắt căn bản chính l ạ như không có gì thái gia ra, ra ta muốn học ngụy tiểu phi nhìn chung quanh vừng tỉnh đầy mắt khát vọng liền ngã đằng một lần phản phất liền có diệt thế chi uy thái ra ra ta cũng muốn học ngụy tiểu binh cũng têu la chờ các người nấu luyện tốt thể thân thể về sau thái ra ra dạy các ngươi ngụy bất khí cười nhạt một tiếng cái này chút tiểu quỷ đầu đồng ý học liền tốt cái này nguyền r ù a tên là tan huyết chú mặc dù là tương đối đơn giản một số nguyền r ù a chi đạo nhưng bước vào vùng này phi vũ tộc dù là thiên thần cũng sẽ bị nguyền r ù a trước đó cái k i ê m mười ba tên phi vũ tộc chính là nguyền rủa gánh chịu thể lấy bọn hắn bố trí cấm khu đầy đ ủ mã sát phi vũ tộc chân chính tính chút thủ đoạn chính là huyết mạch n g u y ề n rủa đây là n g u y ề n rủa cả một cái tộc đàn chỉ cần có cái này tộc quân huyết mạch đều đem tiếp nhận n g u y ề n rủa l ờ i nguyên này vi phạm thiên lý thương thiên hòa thi chú người đều sẽ tao nộ phản vệ bất quá đối với đem n g u y ề n rủa đại đạo dung luyện đã thân ngụy bất khí đi ra cực đạo đánh vỡ gông cùng xiềng xích cũng sẽ không tao nộ phản vệ nhưng giờ phút này không giống chính là tiểu ngữ nha đầu này cảnh giới không đủ hắn cũng chỉ có thể bắt lấy thiên địa này quy tắc trật tự còn chạm đến không đến đại đạo không nói thi triển không được thậm chí hội phản vệ đến nha đầu này trên thân cân nhắc đến những này h ắ n cũng sẽ không vận dụng đương nhiên điểm này không quan trọng thủ đoạn cũng đầy đ nguyên tiểu tinh lực g n rủa mục băng nguyễn đông hoa vương tiểu bàn quách nạo thiên thất thần một trợ nguyên r ù a vẹn vẹn tồn tại ở truyền thuyết thần thoại quỷ dị mà kinh khủng phiếu miểu mà mơ hồ là chân chính l ị c h thiên c h i pháp liên vương tiểu bàn quách nạo thiên đều tưởng nhận cái này thái ra ra bọn hắn cũng nghĩ học ca n g ả i tuyết từ trong rung động thanh t ỉ n h nàng lục soát vũ huy mảnh vỡ ký ức biết phi vũ tộc bảo khố truyền thư địa dự viên chờ khu vực theo ta đi ngài tuyết đánh thức đám người hướng bảo khố mà đi sáu tên i pháp tắc cảnh cường giả chạy ra vùng này còn có không ít thần thông cảnh cùng đạo kiếp cảnh cường giả thế nhưng là không đợi một lát trốn tới đạo kiếp cảnh máu mũi điên c u ầ n g b ố c lên không cách nào ngừng bọn hắn thần nghiệm điều tra cơ thể lại phát hiện sinh cơ đang trôi qua linh lực cùng một loại lực lượng quỷ dị đang không ngừng hòa vào huyết mục bên trong huyết mục bắt đầu mục nát không không ta cũng trúng chiêu đây là thủ đoạn gì bọn hắn cả đám đều hoảng hốt lo sợ ngồi xếp bằng dùng thần n i ệ m ý đổ xua tan loại kia quỷ dị sức mạnh lại không cách nào làm đến trên thân bắt đầu h ế t h ồ n một mảnh phúc thử bọn hắn phun ra một n g c máu phản phất mở ra một lỗ hổng máu tươi không ngừng từ miệng bên trong nôn ngựa mà ra cái k i a mỗi khuôn mặt thượng đều là tuyệt vọng biểu lộ hốc mắt đều thành huyết cầu không chỉ có là bọn hắn sáu tôn pháp t ắ c cảnh cường giả cũng đột nhiên sắc mặt đại biến bọn hắn cũng cảm nhận được cái k i a một cố lực lượng kỳ dị doa đến bọn hắn lập tức thôi động vừa cảm nộ g lực lượng phát tác ý đồ khu r a s u ấ t thân thể nhưng bọn hắn mới cảm nộ g lực lượng phát tác cũng không nắm giữ hiệu quả quá mức bé nhỏ căn bản không ngăn cản được xảy ra chuyện gì rồi hắn vội vắng hỏi càng nhiều cường giả hóa thành huyết thủy n h ư n g hắn một mặt sợ hãi lập tức thôi động đạo kiếp ánh sáng phòng ngự toàn thân rất nhiều cường giả đều chạy tới không nên tới gần rời đi nơi này chúng ta bị nguyền rủa cái k h ê m một vị tắm rửa thần quan g cường đại thân ảnh chính là chỉ nửa bước sắp bước vào thiên thần cường giả hắn đoán được một số tình huống phát ra rít lên một tiếng phương xa năm đạo thần trụ tiêu tán năm cái nội tình cường giả sừng sưng ở trên bầu trời thần s ắ t cơm chầm nhìn chằm chằm phi vũ tộc hạch tâm trí đ i ệ trong đó đến không hết phi vũ tộc trong tuyệt vọng tử vong làm bọn hắn không gì sánh được đau lòng mỗi người trong mắt sát ý ngập trời hận không thể đem bên trong một đoàn người sẽ thành mảnh nhỏ bất quá hiện giai đoạn không là đối phó đoàn người này thời điểm h ạ c h tâm c h i đ ị a tao nổ người liền rửa không cách nào hóa giải ở nơi đó tộc nhân đã cứu không được nhìn bên ngoài bay tới tộc nhân bọn hắn quyết định thật nhanh thôi động cường đại công chế phong tỏa hư không không phải vậy bọn hắn dựa sát vào tất cả phi vũ tộc nhân lập tức rút lui một đạo tắm rửa thần quang thân ảnh quát lớn một tiếng nhường chạy tới phi vũ tộc cường giả đều dừng lại bọn hắn cảm gi nhìn thấy một đám nhân loại nên nga n g xuất hiện tại hạch tâm t r i địa đồng thời không có sợ hãi căn bản không đem tiếp cận thiên thần chư vị nội t ì n h cường giả để ở trong mắt bay thẳng đến bảo khấu đi cái này giống như là bị ở trước mặt nhổ ra một c ụ c đàm không chỉ có không sợ ngươi b ố c h ỏ a còn phải lại quạt ngươi một bàn t h a i quả thực là khiêu khích tới cực điểm khi bọn hắn nghiến răng liền muốn chém giết những người này nhưng không chờ bọn hắn hành động liền bị một cố cường đại vĩ lực đ ẩ y ra